chương sáu mươi ta lời nói kể y xong ai đồng ý ai phản đối chương sáu mươi ta lời nói kể y xong ai đồng ý ai phản đối không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ta dâu đen làm sao lại chết được như thế v ấ t thức người bản này dâu đen chuyện ký tuyệt đối là nói b ừ a thời gian trường hà bên trong như hùng giống như thân ảnh phát ra trận trận gào thét tiếp theo một cái trước mắt dâu đen lịch sử hư ảnh tiêu tán ở bên trong dòng sông thời gian d â u đ e n ngượng ngùng cười một tiếng thứ hai lần bị cự bản thảo g i chép người khác cần sáng tác mục tiêu chuyện ký lại đạt được mục tiêu tán thành bốn một ngày này dị thương cục điều tra khẩn cấp triệu tập nhân thủ võ cục trưởng vẻ mặt nghiêm túc ngắm nhìn bốn phía đế quốc luyện kim thuật đại học phụ cận xuất hiện siêu phàm đại chiến một phe là huynh đ ệ i hội một phương khác là hải thần giáo hội dương nhiệt g bây ệ luyện hạ khởi thuật học, lịch nhiều h đại kim nuôi đầu đế đã đế quốc quốc có c ngàn năm dưỡng rất sử, vì n con đường nhân lý đại đế con đường siêu phàm nhân tài, u phàm t ệ t đối k h ô n giờ cho thất. sơ Bây g ai nguyện ý tiến về đế quốc luyện kim thuật đại học bảo hộ giáo thủ cùng các học sinh an nguy nguy ệ n ý người mời r a liệt rất nhiều đội trưởng hai mặt nhìn nhau quan g huy đế quốc chủ lưu tôn trọng chân lý đại đế con đường duy nhất một chỗ đại học đế quốc luyện kim thuật đại học có địa vị vô cùng quan trọng mặc kệ là lúc nào không có bệ hạ ngự lệnh những người khác không cho phép bước vào giáo khu nửa bước lại càng không cần phải nói là tiến vào giáo khu bên trong bảo hộ giáo thủ cùng học sinh hiển nhiên đây là một cái khổ sai chuyện làm thành chưa chắc có công không làm được còn phải có nổi n võ cục trưởng khó nén vẻ thất vọng chúng đội trưởng vì cái gì không nói một lời một đám đội trưởng ấ đ úng quốc nạn vào đầu chỉ có một người đứng ra là hắn võ cục trưởng mừng rỡ vương đội n g ư ờ i cũng đã biết một khi giáo thủ cùng các học sinh vạn nhất có cái sơ xuất n g ư ờ i đem khó t ử tội lỗi thuộc hạ biết dỗ len trả lời âm vang hữu lực võ cục trưởng trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khắt lạ không hổ là được đến bệ hạ thưởng thức anh hùng tiếp nhận hoàng đế ngự lệnh sau dỗ len mang theo lưu t ắ c long cùng kim biến đi mục đích đế quốc luyện kim thuật đại học ở vào ngoại ô thành phố chiếm cứ to lớn một mảnh thổ địa ba người ba mã nhanh như đ i ệ n chớp ầm ầm một trận đáng sợ kịch đấu âm thanh từ phương xa chuyển đến vừa nhắc mắt liền có thể nhìn thấy trên đường chân trời xuất hiện chín đầu thủy long tùy ý mà sát lục lưu t ắ c long xuất ra kính viễn vọng ống k í n h d ư ớ i một cái hồng y vũ mị nữ tử đang cùng một đám sát thủ đánh cho khó hòa giải rõ ràng nhìn như thế đơn lực cô một phương lại vẫn cứ để ép một đám sát thủ đánh lưu tác long có thể cũng không phải gì đó tiểu manh mới hắn liếc mắt một cái nhìn ra huynh đệ hội liền kim bài sát thủ đều phái ra huynh đệ hội bên trong đồng bài sát thủ ngân bài sát thủ kim bài sát thủ phân biệt đối ứng chỉ đứng dai tám dai bảy dai siêu phẩm giả ba tên kim bài sát thủ đều không làm gì được nữ t ử áo đỏ nữ nhân thật là đáng sợ đây quả thật là bảy dai siêu phàm giả có thực lực dỗ len đệ thấp mũ t r ù m không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng bọn hắn nơi đó tự nhiên có khác đội trưởng đi xử lý hắn hai chân kẹp chặt bụng ngựa khoái mã hướng phía giáo khu chạy vội vừa mắt chỗ đế quốc luyện kim thuật đại học kiến trúc to lớn khí phái những n à y đại học kiến trúc cũng không phải là tùy ý kiến tạo bọn chúng dựa theo p h o n g địa lửa nước trình tự tạo thành phức tạp luyện kim trận pháp luyện kim thuật trong tri thức cho rằng thế giới là từ p h o n g địa lửa nước bốn loại nguyên tố cấu thành luyện kim trận pháp triển khai dưới đại học tự thành một cái tiểu thế giới không có hoàng đế ngự lệnh căn bản là không có cách tiến bảo d ô len từng nửa đ ê m đến đây lặng lẽ thử qua thất bại lúc này bây giờ toàn bộ giáo khu kêu loạn một mảnh mọi người chen trúc tại trên thao trường không biết nên như thế nào cho phải dỗ len cưỡi ngựa mà đến nâng cao anh hùng đế quốc ngân trương ta là vương đội phụ dị thường cục điều tra chi mệnh đến đây bảo hộ các ngươi mời các ngươi lập tức trở về lầu dạy học có lẽ có người không nhận ra anh hùng đế quốc huân t r ư ơ n g nhưng mà tuyệt đối có người nhận ra vương đội gương mặt này đế quốc t ỏ a báo những ngày này dư luận tuyên truyền sớm đã lệnh vương đội trở thành nổi tiếng nhân vật anh hùng là hắn cứu vớt đế quốc anh hùng không ít tinh tinh học sinh mắt lộ ra vẻ sùng bái bọn hắn còn trẻ chính vào sùng bái anh hùng tuổi tác biết được anh hùng đế quốc tới hộ giá hộ tống các học sinh nguyên bản sao động bất t n tâm tức khắc bình tĩnh trở lại học sinh dễ dàng trấn an khó làm là những cái kia các giáo sư một cái đầu hói giáo thụ không vui lòng lớn tiếng ồn nào các ngươi có biết hay không chúng ta những n à y giáo thụ đối đế quốc trọng yếu bao nhiêu ta giáo đầu ngay tại bên ngoài lúc nào cũng có thể sẽ uy hiếp được tính mạng của chúng ta ta lệnh cho ngươi lập tức bảo hộ chúng ta rời đi trường học đối với loại này ngoan cố phân tử j o len ứng đối rất đơn giản x u ố n g hơi nước nhắm ngay đầu hói giáo thụ đầu j o len âm thanh lạnh lẽo ta đếm tới ba nếu là ngươi không quay về lời nói vậy cũng đừng trách ta không khắc khí ba hai mới đầu, đầu hói giáo thụ còn tưởng rằng dỗ len đang nói đùa thẳng đến phát hiện dô len dần dần nén hạ c ỏ xuống lúc đầu hói giáo thụ tức khắc luôn cuống ta trở về ta trở về còn không được sao dô len khỏe miệng hơi hơi dâng lên những ngày giáo thụ cho là hắn là một người tốt mới cùng hắn bàn điều kiện nhưng trên thực tế hôm nay trận này h o a loạn đều là hắn một tay chơi đùa đi ra hôm nay tất cả mọi người đều phải trở về lầu dạy học nên làm gì liền làm gì ta nói cho hết lời ai tán thành ai phản đối dô len ánh mắt bước người hắn giết qua rất nhiều người trên người mang theo sắt khí không có một cái giáo thụ dám can đảm cùng j o len e đối mặt nhao nhao buông xuống đầu tìm được ánh mắt trong đám người đã qua j o len e cuối cùng là tìm tới mục tiêu âu dương thanh khảo cổ đội thám hiểm duy nhất người sống sót làm đám người trở về lầu dạy học sau âu dương thanh hai con ngươi mê ly thân b ấ t do kỷ đi tới nhà vệ sinh nhận cổ thần con non tâm linh không chế âu dương mặt xanh đối j o len e đưa ra vấn đề biết gì nói nấy đội thám hiểm cùng trịnh ra thương hội giao dịch một chuyện có phải hay không là ngươi tiết lộ vâng nhưng ta không phải là cố ý ngày đó ta được mời tiến về tể tướng phủ l ắ n khách hòa hảo khuê mật nói chuyện trời đất liền đề ra như vậy lời miệng không nghĩ tới sẽ ấp ủ thành đại họa tể tướng vì sao lại coi trọng như vậy hôi vụ nghị hội giới chỉ cá nhân ta suy đoán là cùng hiền giả chi thạch có quan hệ hai mươi năm trước bệ hạ từ cổ r ồ đại sư trong tay thu hoạch được hiền giả chi thạch hạ lạc sau đó năm năm đế quốc điều động nhiều c h i khảo cổ đội thám hiểm từ cổ đại hoàng kim quốc di tích bên trong đào móc đến nửa thiên hiền giả chi thạch chế tạo phương pháp những năm gần đây trong trường học giáo thụ đều tại khổ tâm nghiên cứu như thế nào bù đắp hiền giả chi thạch luyện thành t i ê n kẻ ngu là hiền giả chi thạch người phát minh hắn lưu lại ở dưới hôi vụ nghị hội giới chỉ rất có thể ẩ ậ n dấu đi hiền giả chi thạch luyện thành thiên bù đắp manh mối chương sáu mươi một ta cổ lao người không thể diễn tả người chương sáu mươi một ta cổ lao người không thể diễn tả người trời xanh bạch vân gió thổi c ỏ động một cái hồng y vũ mị nữ tử bị một đám người đoàn đoàn bao vây trung niên quản gia hoạt động cổ tay khớp nối n h ế t miệng lên một đạo n h a r g n g cười cắt cỏ không lưu can gió xuân thổi lại mọc chính gia thương hội đại tiểu thư ngươi thật đúng là để ta không duyên cớ tổn thất rất nhiều tay sai chính kiết che lấy tay cụt sừng sững trong đám người bây giờ nàng tựa như một đoá cao n g ạ o tuyết mai không hướng cửu nhân túi đầu võ cục trưởng trong mắt hiện lên vẻ bất nhẫn nhưng chỗ chức trách nàng vẫn là nắm chặt nắm đấm hải thần giáo hội dương nhiệt g người người có thể chu diệt bầu không khí tốt sát hết sức căng thẳng nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người chính khiết vẫn chưa như cùng hắn nhóm suy nghĩ như vậy lâm vào ngoan cố chống cự điên cuồng khoe miệng của nàng dần dần dơ lên quyến rũ động lòng người đường vòng cung nàng nửa quỳ trên mặt đất trong miệng nói lẩm bẩm ta chủ ngài là chư thần lãnh tụ ngài là hải dương tri thần ngài là tận thế phương chu ta nguyện kính dân thành kính thân thể triệu hoán thần sứ g á n g lâm lời vừa nói ra được phân nửa võ cục trưởng đông cảm giác k h ô n g ổn nhanh mau ngăn cản nàng không cần võ cục trưởng nhắc nhở mọi người tại đây cũng biết lợi hại nay hải thần giáo hội dương nhiệt g rõ ràng quyền cao c h ứ c trọng được đến hải thần ư u hái một khi tùy ý nàng triệu hoán thành công hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi trong lúc nhất thời đám người đồng loạt ra tay sắt chiêu nhiều lần hiện nhưng mà dỗ len sớm đã ẩn thân đến đây đứng tại trịnh khiết bên người vừa rồi cái kia một phen đều là dô len trước đó để trịnh khiết đọc thuộc lầu, lầu không khác tổng chỉ là thuộc có nổi thôi tiếp theo một cái trước mắt một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống bao phủ tại trịnh khiết trên người tất cả mọi người công kích một khi rơi vào trong cột sáng tựa như trâu đất xuống biển từ trong cột ánh sáng chuyến đến cổ lao cứng cắp tiếng nói là ai tại kêu gọi ta long vương bị áp lệnh mọi người tại đây s á t mặt khó xử đông mọi người tại đây che ngực nửa ngồi trên mặt đất trái tim của bọn hắn bắt đầu kịch liệt nhảy lên một cỗ đại nạn lâm đầu chẳng lành dấu hiệu bao phủ trong lòng mọi người bên trên cái đó là cái gì võ cục trưởng gian nan ngầm đầu con người bỗng nhiên co r i ụ c lại co rút lại thành cây kim hình quang mang dần dần lui tán hiện lộ ra người chân thân đó là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thân thể tựa như từ vô số bọt khí lấp tổ mà thành hán trôi nổi tại giữa không trung hình thể mắt trần có thể thấy bành trướng qua trong giây lát hán hình thể tựa như, như ngọn h ư n núi lớn nhỏ khi thấy hán nháy mắt đông đảo chín dai siêu phàm giả ôm đầu miệng mũi chảy máu tâm thần chấn động máy liệt a thật là khó chịu rất muốn chết đâu có chút nữa cảm giác muốn mọc ra đầu vóc dù cọ bị vặn vẹo tâm linh không khác biệt mà công kích đến m a n g cho n g ư ờ i t loáng h liệt r u n động. thoáng cái t cảm giác trước mắt này đáng sợ quái vật là so thần nhiệt nguy hiểm vô số lần tồn tại tể tướng nhà có ra lắc đầu thế giới này trung quy là nắm tay người nào lớn thì người đó có lý quản đó là thần nhiệt lại hoặc là nơi nào đụng tới quái vật giết nó quản gia ra lệnh một tiếng huynh đ ệ hội sát thủ tể tướng phủ tử sĩ hô nhau mà lên nhưng mà làm người tuyệt vọng chính là mặc kệ bọn hắn khai thác cái dạng gì công kích toàn diện đều không thể có hiệu quả h á n nhìn như gần trong g ă n tấc kỳ thực xa cuối chân trời hư hóa lệnh rô len thiên nhiên mà đứng ở thế bất bại quản gia trong mắt hiện lên một chút giận dữ phế vật toàn diện đều là một đám phế vật không để ý đến bên người thuộc hạ ngăn cản quản gia khư khư cố chấp hắn lên hắn chết rồi trước sau chi kém không cao hơn một g â y đồng hồ làm quản gia thời điểm chết như c ũ bảo lưu lấy sông về phía trước tư thế nhưng hôm nay trái tim của hắn đã đột nhiên ngừng thời gian đình chỉ tâm linh rào sát t h ư ợ n như bàn tay vô hình mang đi quản gia tính mệnh phát sinh sự tình gì rồi quản gia chết quá mức ly kỳ không biết sợ hãi khiến cho mọi người tâm hoảng hoảng một cái đánh không chết quái vật vốn là làm người đau đầu bây giờ hắn còn có được không thể tưởng tượng thủ đoạn giết người này còn thế nào chơi quái vật này rất có thể đạt tới sáu giai việc này không nên chậm trễ chúng ta mau bỏ đi huynh đệ hội sát thủ đều là một đám thấy tiền sáng mắt l i n h cầu mắt thấy quản gia tán g thân bọn hắn tức khắc lòng sinh thái ý không có ý định liều mạng ngược lại là tể tướng p h ụ tử sĩ cả đám đều lâm vào điên cuồng bọn hắn chính là qua sông tốt chỉ có thể tiến không thể lui hán cao huyền vũ không trên người quanh q u ầ n đáng sợ hát vụ dần dần tràn ngập chiến trường đến từ hát cám trời đông c ấ p t ù y tùng lũ tôi tớ các binh sĩ nghe theo ta triệu h á n hát vụ một trận cuồn cuộn từng cái kiệt ngạo bất tuần tiểu hầu yêu xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người lồng tơ phân thân tiểu hầu yêu xấu xí răng nhanh răng nhọn bọn chúng toàn thân thiêu đốt lên tàn năng l i ệ diễm tựa như từ địa ngục thâm viên bên trong đi ra ác ma bọn chúng số lượng đông đảo hung hãn không sợ chết lấy cái chết đổi tổn thương rõ ràng sát thủ cùng tử sĩ đơn thể chiến lược càng mạnh có thể đối mặt với liên tục không ngừng đi ra tiểu hầu yêu bọn hắn lại có loại đối mặt b i ể n khô lâu để g i ả vu đây là quái vật gì dị thương cục điều tra đám người chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hung tàn như vậy quái vật võ cục trưởng thần sắc túc mục phân phó tả hữu nhanh lấy da s không một đánh bại trương tam cùng dê ba mươi ba chỉ định đổi tên hai tên đội trưởng mở ra v à l i sách tay nhanh chóng thao tác một bộ này thao tác bọn hắn sớm đã rất quen tại tâm tại quá khứ mỗi khi tao nộ cường địch thời điểm võ cục trưởng đều là lợi dụng một bộ này chuyển bại thành thắng bọn hắn tin tưởng lần này cũng nhất định sẽ không ngoại lệ rỗ len ánh mắt ngưng lại đông nhiên thu hoạch được không thuộc về tự thân sáu giai lực lượng khiến cho hắn không cách nào hoàn m ị k h ô n g chế thân thể liền di động thân thể đều lộ ra vô cùng khó khăn một khi bị võ cục trưởng tới gần hắn sẽ tao nộ nguy cơ trước đó chưa từng có các ngươi đều là một đám không đáng giá nhắc tới cặn bã h ắ t vụ lại lần nữa c u ồ n c u ộ n một phần hai hai phần ba tam sinh vật vật vô số bọt khí bổ sung to lớn chiến trường ảnh phân thân những n à y bọt khí cơ bản giống nhau căn bản là không có cách phân biệt ra đến cùng ai mới là chân thân võ cục trưởng một đầu tiến đụng vào bọt khí bên trong liền rốt cuộc không có đi ra khỏi tới mất đi võ cục trưởng ở giữa điều hành dị thường cục điều tra sĩ k h í nháy mắt tạm vỡ trên trời dưới đất không có chút nào sinh lộ làm sao khi chiến đấu kết thúc dỗ lên dưới chân một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất chính k i ế t tay mắt lênh lệ một cái đỡ lên dô lên mắt thấy võ cục trưởng trọng thương sắp chết chính khiết không hiểu ta chủ vì cái gì không giết nữ nhân này dô len miết miệng lên nàng con không thể chết ta cần nàng giúp ta tại dị thường cục điều tra một bước lên mây chương 62 tấn thăng dị thường cục điều tra cục trưởng chương 62, tấn thăng dị thường cục điều tra cục trưởng đế quốc bệnh viện trong không khí tràn ngập nước khử trùng mùi võ cục trưởng nằm tại trên giường bệnh sinh mệnh hấp hối dị thường cục điều tra còn thừa không có mấy đội trưởng tại trong phòng bệnh chân tay luôn cuống đông nhiên từ ngoài cửa chuyển đến một đạo lôi kéo g ọ n g tiếng đảo b ậ y hạ gia lâm dỗ len buông xuống m i mắt khoe mắt liếc qua giò xét người đến đây là một cái lao nữ nhân làn da ám trầm không ánh sáng trên mặt mang theo láo nhân ban nàng mặc một thân hoa lệ trường bảo che lấp thân thể khô gầy ly kỳ nhất chính là nàng có được cùng thường nhân không giống đại não đó là trong vạc đại não trong suốt trong ống n u ô i c ấy một viên hoạt bát đại não hiện ra ở trước mặt mọi người quan g huy đế quốc hoàng đế võ minh không từ khi ngàn năm trước võ minh không sáng tạo quan g huy đế quốc đến nay liền tồn tại đến nay bình thường tới nói sáu giai siêu phạm giả tuổi thọ có hạn nhiều lắm là sống sót hơn ba trăm năm h i ệ n nhiên võ minh không là xuyên thấu qua đặc thù nào đó thủ đoạn kéo dài tính mạng của mình võ minh không võ cục trưởng cả hai đều họ võ rõ ràng có huyết mạch bên trên liên hệ võ cục trưởng miễn cưỡng mở mắt ra trứng mắt đèn chân không làm nàng tâm thần n h o á n một cái hoàng đế ngăn cản nàng đứng dậy hành lễ ôn hòa nói trận chiến này dị thường cục điều tra tinh nhuệ mất hết bây giờ trong khoảng thời gian ngắn thân thể của ngươi không cách nào khôi phục không có cách nào chủ trì công tác ngươi nhưng có đề cử nhân tuyển tới thay thế vị trí của ngươi võ cục trưởng trầm ngâm một lát v ậ hạ trước đây ta từng ban bố bảo hộ đế quốc luyện kim thuật giáo sư đại học cùng học sinh nhiệm vụ một đám đội t r ư ở n g t r ầ m mặc không nói chỉ có vương đội đi ngược dòng nước cứ việc vương đội thực lực có chỗ khiếm khuyết nhưng hắn trung dũng vô s o n g đợi một thời gian vương đội tất nhiên có thể trở thành bệ hạ phụ tá đắc lực vì bệ hạ phân ưu g i ả i nạn võ cục trưởng vừa dứt lời dỗ l e n lập tức nửa quỳ trên mặt đất dỗ l e n khuôn mặt c ư n g nghị hai con người kiên định ty chức nguyện vì bệ hạ sông pha khói lửa không chối tử hoàng đế nhìn chăm chú vương đội nàng đã sớm đem toàn thân toàn diện cải tạo vì luyện kim tạo vật này một đôi ngạo mạn chi nhãn có thể khám phá hết thẻ ngụy trang thật lâu nàng vỗ tay cười một tiếng t ố t không hổ là đế quốc tân tinh ngay mặt trời mọc chấp mệnh ngươi đảm nhiệm dị thường cục điều tra trước cục trưởng dô lên hai tay ô quyền tại chủ long ân lưu t ắ c long cùng ký biến hai người sớm đã trận mắt hốc mồm ngoa t à o ngoa t à o ngoa t à o đây chính là ăn bám cảnh giới tối cao sao c ơ m chùa miễn c ư ỡ ăn bọn hắn biết dô lên đại lão như bức nhưng cho tới bây giờ không biết như bức như vậy nay giữa người và người tranh lệnh làm sao lại như thế lại hoàng đế vây vây tay xem bói bà bà làm phiền ngươi ra tay xem bói ra con quái vật kia đến cùng ra sao lai lịch một cái lao bà bà trôi nổi mà đến người này thân thể cao tuổi một thân áo bà o đen nàng hai chân xếp bằng ở to lớn thủy tinh cầu phía trên xem bói bà bà không chút hoang mang t h o n g rong đi xuống thủy tinh cầu mới đầu xem bói bà bà rất có tự tin coi như đối mặt hoàng đế bệ hạ xem bói bà bà cũng giữ lại mấy phần n g ạ o khí thẳng đến bốn nàng hai tay đối thủy tinh cầu phát động bẩy giai chiêm bạc sư siêu phàm năng lực trà không được cái gì đều trà không được liền phăng phất đầu kia quái vật căn bản lại không tồn tại đậu nành lớn m ù a hôi không ngừng mà chạy ra cái chán xem bói bà bà luôn cuống nàng xem như quang huy đế quốc đứng đầu nhất trên bạc sư thế mà xem bói không ra bất kỳ kết quả này nếu là nói ra ai mà tin a dường như phát giác không thích hợp hoàng đế ôn hòa hỏi xem bói bà bà như thế nào xem bói bà bà quyết tâm trong lòng trầm giọng nói hán là cổ l ó n người là không thể diễn tả người hán không thuộc về thời đại này đế từ so đại h a i biến thời kỳ càng xa xôi thời đại hoàng đế lông mày nhũ chặt hiển nhiên xem bói bà bà lời nói này thực sự là không hợp thói thường hoàng đế ánh mắt nhất chuyển rơi vào mấy tên khác ngự dụng t r ê m bạc sư trên người mấy tên ngự dụng t r ê m bạc sư một cái giật mình lập tức triển khai xem bói này không bói toán còn tốt một xem bói bọn hắn đến không ra kết quả tất cả mọi người tức khác hiểu được thuộc hạ làm không được a có thể cũng không thể chi tiết cáo c h í a đây chẳng phải là ra vẻ mình rất vô năng này một cái trước mắt tất cả mọi người trong lòng đều đang thăm hỏi xem bói bà bà m ư ơ i tám đời tổ tông đồng thời bọn hắn ăn ý đạt thành vi rượu chung nhận thức chỉ có không ngừng nâng lên đ ư c nhân mới sẽ không hiện lộ sự bất lực của mình hồi bẩm bệ hạ hán ở vực sâu không đáy chấp trưởng thời gian trường hạ chính là thời không q i nhất người hán là một cũng là vạn xuất hiện tại quang huy đế quốc tồn tại vẹn vẹn chỉ là hán một sợi hình chiếu t r ê m bạc sư nhóm một cái so một cái có thể thổi ngay trước dô len trước mặt bọn hắn thổi đến thiên hoa loạn truy dô len kém chút liền không kèm được ta liền đứng ở trước mặt ngươi nhìn g ư ơ i n ta có mấy phần giống như trước hoàng đế cũng không làm rõ ràng được bọn này ngự dụng trên bạc sư nói đến lời nói đến cùng có mấy phần thật mấy phần giả nàng đều có chút lộn、sột. lúc nào đế quốc t r e o chọc đến tôn đại thần này không cho phép ai có thể lần lượt rời đi d o len tiến vào phòng tám lấy ra chuyến này chiến lợi phần s không một đánh bại trương tam dê ba mươi ba chỉ định đội tên một bộ này tổ hợp d o len cũng không bỏ được cầm đi hợp thành nếu là vận dụng được tốt không thua gì thần kỳ vật phẩm hiệu quả may mắn dị thường cục điều tra tinh nhuệ ra hết những người khác trong tay cũng có độ tốt d o len rửa tay chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện vĩ đại cà chua độc giả lao ra nhóm phù hộ giút ta tâm tưởng sự thành ta chúc các ngươi một đêm c h ẳ n dầu người nhà hạnh phúc khang trong đội lệnh n c ngắn t hạn hắn có thể đem dị thường cục điều tra một lần nữa xây dựng đứng lên như đoạt quan hủy đế quốc trường kỳ bên trong hắn có thể mượn này đoàn kết lam tinh đồng bảo cùng thổ dân đấu tranh cướp đoạt bản quan hủy đế quốc phát triển ngàn năm chơi đùa xuất chúng bao nhiêu thần kỳ vật phẩm giả tạo phẩm cái kia khác hải vực quốc gia khác lại sẽ là như thế nào một bộ q u a n cảnh này lệnh jolen ý thức được tại dị thế giới đơn đà độc đấu là không được húng chi jolen cần siêu tập càng nhiều hy hữu tài liệu mới có thể hợp thành ra cường đại c h i vật nếu là có một cái ổn định hậu phương lớn đem có thể liên tục không ngừng mà cung cấp chất lượng tốt tài liệu jolen bắt đầu biên soạn công hội quy tắc lam tinh đồng minh quy tắc một không thể con phản hội trường quy tắc hai không thể con phản công hội quy tắc ba không thể công kích lẫn nhau jolen xem như hội trường tay cầm mẫu lệnh bài mẫu lệnh bài phân ra từ lệnh bài dung nhập người khác trong cơ thể liền có thể phát triển mới hội viên dô lên ngồi trong phòng làm việc đem lưu t ắ c long cùng kim biến hai người chiêu đi vào không ra dô lên sờ liệu làm dô lên ném ra ngoài cảnh ô lưu ngay lập tức hai người lập tức gia nhập lam tinh đồng minh dô lên suy nghĩ một lúc hãn tại thế giới kênh phát ra một đầu nhận người quảng cáo Thứ ta tạo Tinh Tinh thành trao tặng hôm Minh hội. Minh chiêu nhập hội công công vô Lam Lam nay, sáng Đồng Đồng đồng nguyện người, kiện gia bảo, điều ý dị chương sáu mươi ba có quyền lực thật sự có thể muốn làm gì thì làm trung tế đ ả o một đầu phố buôn bán bên trên một cái thanh niên hồn bay phách lạc đi tới q u á c h kiệt thụy quần áo tạ tơi trên người tản ra ô huế mùi t ố i tại người đi đường cắm ghét ánh mắt d ư ớ i hắn chống đỡ xào c h ú t một đường đi tới dị t h ư ờ n g cục điều tra cửa ra vào đứng tại cửa ra vào q u á c h kiệt thụy nội tâm có chút thất vọng. hắn tìm kiếm kênh thế giới nói chuyện phiếm ghi chép lại lần nữa quan sát tỉ mỉ một phen chỉ cần gia nhập lam tinh đồng minh đại gia chính là người một nhà không có thực lực không sao chín g i â tám g i ả danh sách nghề nghiệp ma dược bao no không biết chiến đấu không sao trở thành dị thường cục điều tra đội t r ư ở n g sau người đều phân phối năm mươi tên mô p h ỏ n g sinh vật người nếu là biểu hiện tốt đẹp còn có cơ hội thu hoạch được thần kỳ vật phẩm quét kiệt thụy nuốt ngủ nước bọt run run rẩy rẩy mà vượt qua đại môn xin hỏi như thế nào gia nhập lam tinh đồng minh làm hắn tiếng nói vừa ra đại s ả n h đón khách bên trong đám người đồng loạt chuyển mắt trông lại kim yến chống đỡ rủ giấy nhẹ nhàng trôi nổi tiến lên nàng trên dưới quét mắt quét kiệt thụy thiên vương cái địa hồ gà con hầm nấm quét kiệt thụy phản xạ có điều kiện mà trả lời một câu kim yến cười một tiếng thật đúng là đồng hương n g ư ơ i làm sao lại làm chật vật như vậy một câu đồng hương tháng qua thiên ngôn văn ngữ quách kiệt thụy khó kìm lòng nổi tức khắc lệ nóng doanh t r ọ n g người người đều nói xuyên qua tốt có thể chỉ có quả thật sau khi xuyên việt mới có thể minh bạch dị thế giới mặt trăng đồng thời không có lam tinh trọn dị t h ư ơ n g cục điều tra có độc lập phòng vệ sinh quách kiệt thụy tắm nước nóng thay đổi một bộ chỉnh tề quần áo được mời đi tới kim yến văn phòng quách kiệt thụy hai tay tiếp nhận trả nóng ta gọi quách kiệt t h ụ chín g i a thương binh cấp ss thiên phú ta có thể lắng nghe người khác tiếng lòng ta trước đó quách kiệt t h ụ giảng được rất nhỏ kim yến nghe được nghiêm túc làm quách kiệt thụy đem quá khứ kinh lịch đêm thai nói sau kim biến lấy ra một cái công hội tử lệnh bài chúc mừng ngươi về sau ngươi chính là lam tinh đồng minh một phần tử quách kiệt thụy đem công hội tử lệnh bài du nhập g n trong cơ thể biết được công hội đơn giản tin tức ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian lam tinh đồng minh nhanh chóng phát triển lớn mạnh bây giờ lam tinh đồng minh đã có hai trăm ba mươi mốt người tương đối lam tinh sáu mươi ước nhân khẩu tới nói nay vẹn vẹn chỉ là không có ý nghĩa số lượng nhưng nay có lẽ đã bao quát toàn bộ t o á i tinh hải vượt ấ t cả lam tinh người kim biến vô vô quách kiệt thụy bà vai cười nói người gia nhập công hội chính là thời điểm dị thường cục điều tra đang chuẩn bị triển khai một lần đại quy mô hành động người cấp ss s thiên phú vừa lúc có thể phát huy được tác dụng q u á c h kiệt thụy tỉnh tỉnh mê mê lính đi năm mươi tên mô p h ỏ n g sinh vật người thuộc hạ q u á c h kiệt thụy đi theo dòng người đi tới trên thao trường to lớn thao trường bây giờ kín người hết chỗ dỗ len đứng trên đài h a n g hái hơn hai tháng trước hắn vẫn chỉ là một giới nô lệ hơn một tháng trước hắn còn tại cùng hải tặc tranh phong bây giờ hắn đã xưa đâu bằng nay nắm giữ thuộc về mình thế lực trải qua dị thường cục điều tra âm thầm điều tra Hiện đã ta r ra vừa mới nhập công hội liền muốn tham dự vây quét tể tướng phủ loại đại sự này kiện như thế kích thích sao nhìn xem ma mới bộ dáng khiếp sợ kim yến che miệng cười một tiếng từng có lúc nàng cũng giống vậy đừng hốt hoảng đây chỉ là tiểu tràn g diện ổn định chúng ta có thể thắng quách kiệt thụy tâm tính nổ tung g i ả tin ngươi cái quỷ đế quốc tể tướng quyền cao trức trọng dưới một người trên vạn người tể tướng phủ ở vào trung tế đảo hạch tâm phồn hoa khu vực dị thương cục điều tra đại quy mô điều động nhân thủ căn bản là không có cách giấu giếm ở đặc biệt là bọn hắn mục tiêu kiếm chỉ tể tướng phủ làm tin tức truyền ra sau chiều chính chấn động tể tướng phủ trước cửa dựng lên cự mã h ắ y tự sĩ trận địa sẵn sàng thấy chết không sờn một mặt phúc hậu tể tướng lý trả đến không dám tin nhìn xem phương xa đội ngũ đến đây Buồn cười thật sự là buồn cười vương cục trưởng ngươi không đuổi theo tung hải thần giáo hội dương nghiện thế mà mang theo nhiều nhân mãi như vậy đến nhà ta tới ngươi làm u ố n ngự p h ả n sao dỗ l e n nắm chặt dây cương ngựa d ừ n g bước lại từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm tể tướng lý cha đến dỗ l e n mặt không biểu tình tể tướng ngươi sự việc đã bại lộ không đợi tể tướng lý cha đến mở miệng dỗ l e n lớn tiếng chất vấn tể tướng ngươi giải thích như thế nào tại tể tướng phủ bên trong có dấu hải thần vật chân quý cùng ta ác nghi thức lưu lại ta không có tể tướng lý cha phải gấp ngươi đây là vô căn cứ tạo ra từ không sinh có d ố len nếch miệng lên đối phương mắt lửa vậy ngươi dám không dám để ta người tiến vào tể tướng phủ điều tra một lần tể tướng lý cha đến có chút trọc dạng cái nào quên quý trong nhà không có làm điểm tà ác nghi thức c n g o n đến doi ra đã sớm chơi chán làm điểm tà ác nghi thức triệu hoán cống thoát nước mỹ nhân ngư triệu hoán mỹ ma đây không phải là rất bình thường sao d ố len sắc mặt lạnh lẽo căn cứ pháp luật đế quốc tại thanh lý dị thường sự vụ bên trên dị thường cục điều tra có tiền t r ạ m hậu tấu quyền lực như tể tướng phủ bên trong không thể tìm ra hải thần vật trân quý ta sau đó tất nhiên sẽ hướng tể tướng đến nhà bội tội bây giờ truyền mệnh lệnh của ta tìm kiếm cho ta dị thường cục điều tra chư vị đội trưởng sớm đã mải đao xoèn x o è n dỗ len ra lệnh một tiếng chư vị đội trưởng như lang như hổ bay n h o m à lên tể tướng lý cha đến sắc mặt trầm xuống ông trầm ớt á p toàn thể tử sĩ ngăn bọn hắn lại cho ta một đám hắc y tử sĩ đều là tể tướng phủ thu dưỡng cô nhi từ nhỏ bồi dưỡng tuân thủ tể tướng mệnh lệnh chính là tử sĩ thiên chức song phương đối lập rút súng liền bắn tiếng súng không ngừng khói lửa tràn ngập dỗ len cầm trong tay đại ngọc dạ xẻ gẳng một ngựa đi đầu nhưng phàm là ngăn tại trước mặt bệnh nhân toàn diện xoán điên rồi ra hỏa này nhất định là điên rồi tể tướng lý cha đến trốn ở phía sau cửa doa đến run lập cập trong mắt hắn d o len đơn giản chính là một cái sát thần thần càn giết thần phật càn giết phật thật là đáng sợ d o len hóa thân m á y ủi đất liên tiếp phá hủy vài tòa gian phòng rốt cục tại một chỗ trong mặt thất d o len tìm tới mục tiêu của mình hôi vụ nghị hội giới chỉ đại thai biến thời kỳ kẻ ngu di lưu c h i vật nhỏ máu nhận chủ sau có thể đạt được tiến về hôi vụ nghị hội tư cách phát hiện hôi vụ nghị hội giới chỉ rơi vào dô len trong tay tể tướng lý cha đến mừng tỉnh đại ngộ ra minh mạch chương t định n hạ phái là g Cha chỉ cùng đến ngửa mặt chỉ lên trời, sáu h mươi nay chớ đắc、ý. Quang bốn g chỉ tổ quá trậu đều luyện là lồng. là cá trậu chim、lồng. Chúng ta đều chỉ là bệ hạ luyện chế ta, thạch tài hạ hiển chi giả liệu. bệ Chương 64, tổ kiến động vật hệ trái ác quỷ năng lực giả quân đoàn chương sáu mươi b ố tổ kiến động vật hệ trái ác quỷ năng lực giả quân đoàn Quang khi tướng Cha nói g lòng. tướng Lý、Cha、đến tiếng lỏng. Tể tướng Lý Cha h quá sợ chuyện dị thường cục điều tra chiếm cứu ưu thế áp đảo Đoàn đoàn quan huy bọn h đế quốc lập quốc ngàn năm cảnh nội thế lực phức tạp trừ dị thường cục điều tra bên ngoài còn sắp đặt ngự lâm quân lục quân không quân hải quân cùng luyện quân kim đoàn ngự lâm quân trực tiếp lệ thuộc vào hoàng đế võ minh không trứng mắt lạnh dựng thẳng b ậ y hạ mệnh ta đến đây chất vấn vương cục trưởng vì cái gì làm to chuyện dỗ len đã sớm chuẩn bị lấy ra thánh di vật tuần thủ kỷ niệm trương v ậ t này chính là từ ti t r ư ớ c từ tể tướng phủ bên trong vơ vét mà đến đủ để chứng minh tể tướng lý cha đến sớm có tâm làm loạn tể tướng lý cha đến hai con người trở lên người trẻ tuổi người không g i ả n g võ đức thế mà ở trước mặt vũ hoan hãm hại hoan uổng ta thật sự là hoan tể tướng lý cha đến vừa mới gạt ra mấy giọt nước mắt muốn bán một đợt thảm lúc này dị thương cục điều tra đã vơ vét đến cuối cùng một tòa phong một đạo màu đỏ bóng hình sinh đẹp từ trong nhà nhảy lên ra gấp giọng nói lao ra sự đáo lâm đầu chúng ta cùng bọn hắn liều mạng dứt lời chính khiết đưa tay triệu hắn một đầu thủy long hung á c c u ố n đi một cái điều tra viên tể tướng lý cha đến t r ê ngực n tức giận đến bệnh tim tái phát thiện nhân ta không biết ngươi chính khiết nước mắt như mưa hai mắt đấm lệ lao ra n g à i đều quên sao ngài đã từng nói mượn danh nghĩa diệt ta nhất tộc cùng ta r ũ sạch liên quan kể từ đó ngài liền có thể gối cao không lo tiếp tục tiến phục tại quan huy đế quốc cao tầng vì ta chủ tận tâm tận lực mà làm việc người ngồi trong nhà họa từ trên trời rơi xuống vô duyên vô cơ mà trên lưng một ngụm lão đại hát qua tức giận đến tể tướng lý cha đến cơ hồ ngất đi ngự lâm quân thống xoáy níu h chặt lông mày hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào thế nhưng là hắn lại không nói ra được d ỗ u len nhìn hằm hằm chiết cắn chặt răng cắn vào cơ lồi ra yêu nữ chính là ngươi làm hại dị thường cục điều tra mấy trăm tên đội trưởng táng thân xa trường hôm nay ta liền muốn ngươi lấy mạng đ ề n mạng dẫu len tựa như hổ đói suất lồng chiêu chiêu trí mạng chiết dường như bởi vì triệu hoán thần xứ dẫn đến cực kỳ suy yếu lại là không hề có lực hoàn thụ chỉ một lát sau công phu d ẫ l e n liền đem trịnh khiết tại chỗ bắt sống cho một đám tù binh đeo lên ma lực cơm cùng d ẫ l e n nhìn về phía ngự lâm quân thông soái nghĩa chính ngôn từ nói bây giờ ta cần đem hải thần giáo hội dương nhiệt tự mình áp giải đến hoàng cung còn xin ngự lâm quân vì ta hộ giá hộ tống để tránh xuất hiện sai lầm ngự lâm quân thông soái tỉnh tỉnh mê mê thàng đến một đoàn người đi tới hoàng cung ngự lâm quân thông soái mới bỗng nhiên vô đầu một cái chuyện xấu hắn là đi nga cản vương cục trưởng như thế nào cuối cùng ngược lại giúp hắn một tay chuyện này nói không rõ d ẫ lên áp tải hải thần giáo hội dương nhiệt đi tới trước điện nửa q u ỳ trên mặt đất trịnh trọng hành lễ nô hoàng văn thuế ti chức thượng nhiệm đến nay thức khuya dậy sớm cúc cung tận tụy h chết thì mới dừng nhận được hoàng ân hạ đảng hôm nay rốt c ụ c đạt được c ớ c muốn đem hải thần giáo hội dương nhiệt toàn diện bắt lấy quy án điện đường bên trên hoàng đế võ minh không trầm mặc các vị ái khanh không nói một lời thánh di vật quần t ủ kỷ niệm trương hư hư thực, thực hải thần giáo hội cao tầng chi tiết nhân chứng vật chứng đều đủ tể tướng lý cha đến hết đường chối cãi dù là hoàng đế võ minh không phát giác không thích hợp cũng không hề động ra sức bảo vệ hạ tể tướng bọn này hải thần giáo hội dương, dương nhiệt làm nhiều với các ti chức hy vọng chọn lựa ngày lành đặt trời ngay trước cả nước mách tính trước mặt đem bọn hắn chém đầu gian chúng kể từ đó đã có thể cảm thấy an ủi chết vì hai nạn người trên trời có linh thiêng chấn an bọn hắn thân thuộc cảm xúc còn có thể chấn nhiếp đế quốc cảnh nội hết thể hạng giá áo túi cơm hoàng đế gật đầu ái khanh lời nói rất đúng dỗ lên một đường cao điệu sớm đã gây nên rất nhiều người chú ý làm hắn rời đi hoàng cung lúc đông đảo phóng viên xa xa quay chụp hạ một màn này đế quốc tần tinh ngăn cơn sóng giữ cứu vớt cao ốc tại đem nghiêng lận tàng đế quốc nhiều năm nội ứng bị bắt được trong đó đến cùng có gì nội tình đường đương một giới đế quốc tể tướng lại là hải thần giáo hội nội ứng chuyện này truyền bá nhanh chóng làm cho người liễu lưỡi xem như dị thường cục điều tra tân nhiệm cục trưởng vương cục trưởng cương trực công chính không sợ cường quyền h ì tượng thật sâu lạc ấn tại trong lòng của mỗi người cứ việc có rất nhiều người hoài nghi chuyện này tính chân thực thế nhưng là đ ư ờ n g sự sau nhiều ngày đều chưa từng xuất hiện tà thần nói nhỏ quấy dối sau tất cả mọi người đều tiêu tan dị thương cục điều tra đứng tại trên đầu sóng ngọn gió đang lúc mọi người chờ mong vương cục trưởng tiếp tục làm ra một chút tin tức lớn thời điểm dị thương cục điều tra lại thái độ khắc thường không còn điều động điều tra viên làm nhiệm vụ đồng thời còn bốn phía mua dê bỏ loại hình động vật cùng đủ loại phẩm loại hoa quả tự hồ vương cục trưởng sợ công cao lân chủ dẫn tới họa sát thân điểm này để không ít lao bách tính thổn thức cảm thán nhiều hơn mấy phần đồng tình trên thực tế dỗ len những ngày này đều bề bộn nhiều việc tể tướng lý cha đến để lộ ra tới đôi câu vài lời lệnh dô l e n lòng sinh dự cảm không ổn tất cả mọi người đều là luyện kim tài liệu chỉ vì luyện thành hiển giả chi thạch dô l e n trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách quyết định cường hóa tự thân thế lực hiệu cao cổ chuối tiêu phổ thông ác ma chi huyết hiệu cao, hiệu cao cổ quả thực hiệu cao cổ quả thực hiệu cao cổ quả thực hoàn mỹ hiệu cao cổ quả thực hiệu cao cổ quả thực duy nhất tính không công tác dụng dùng ăn sau thu hoạch được biến thân thú nhân cùng bán thú nhân siêu phàm năng lực sau khi biến thân biên độ lớn tăng lên thể chất lực lượng nhanh nghẹn thuộc tính duy nhất tính trên thế giới chỉ tồn tại một loại trùng tên trùng họ chi vật lại thân thể không thể đồng thời dung nạp khác tương tự chi vật so sánh hưởng lôi quả thực hiệu cao cổ quả thực liền lộ ra phổ thông rất nhiều tại d o l e n trong lòng thê đội thứ nhất là hắn tạo vật thê đội thứ hai thì là lam tinh đồng minh công hội có công hội quy tắc hạn chế hội viên đội trung thành có chỗ căn đoan loại này có thể đại lượng sinh sản trái ác quỷ lệnh d o l e n có một cái t o gan ý nghĩ sáng tạo một c h i động vật hệ trái ác quỷ quân đoàn chương sáu mươi lăm danh hiệu hoàng y chương sáu mươi lăm danhiệu hoàng y báo săn sói hoang hiệu cao cổ đủ loại màu sắc hình dạng động vật t ề tụ một đường không rõ chân tướng người sẽ nghĩ lầm nơi này là vườn máy thú làm tinh đồng minh đám người mặt mũi tràn đầy vui mừng bọn hắn đều tại quen thuộc hoàn toàn mới lực lượng lưu tắc long biến thân hiệu cao cổ thú nhân trên cổ đỉnh lấy to lớn hiệu cao cổ đầu vung đao ở giữa hàn quang bắn ra b ố n phía thật mạnh bây giờ ta thể chất lực lượng nhanh nhẹn ba loại thuộc tính không thua gì bảy giai siêu phẩm giả quả nhiên đi nương nhờ rô lên đại lão là đời ta làm được chính xác nhất quyết định tất cả mọi người đầy có lòng hy vọng nhiệt tình mượi phần thấy mọi người s i khí tràn đầy dỗ len trong mắt mỉm cười các ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút qua một thời gian ngắn các ngươi sẽ phát huy được tác dụng cứ việc không rõ dỗ len trong h ổ lô bán được là cái gì dược nhưng mọi người đều lựa chọn vô điều kiện mà tin tưởng hắn thực lực danh vọng lợi ích ba món đồ trồng chất lên nhau lệnh lam tinh đồng minh đám người quy tâm mây đen đệ thành thành muốn phá vỡ trước khi mưa báo tới yên tĩnh dường như đang nổi lên chuyện phát sinh kế tiếp dỗ len đứng lặng tại dị thường cục điều tra mái nhà phía trên rồi mắt trông về phía xa ánh mắt của hắn dường như xuyên tấu vô hạn khoảng cách nhìn thấy một mảnh vẩn đục đại hải tính toán thời gian lời nói ta dọn bị đại quân cũng nên đến quang huy tam đảo thủy tổ mầm độc bắt đầu phát ra đảo san hô khoảng cách quang huy tam đảo rất xa lại thêm quang huy đế quốc hải quân thường xuyên trên mặt biển tuần tra đánh giết địch tới đánh dọn bị đại quân chỉ có thể t i ề m phục tại đáy biển hành quân cùng phong d ấ u thiếu tiếng sấm vang r i ệ n dỗ len vung vẩy hai tay t h ư ợ n h ư giàn nhạc chỉ huy tới đi để bao tố tới mánh liệt hơn chút mặt biển chập trùng tiếng sóng không dứt mạnh liệt sóng biển đánh vào bên bờ bên trên mang đến một đám khách không ngờ mà đến ôi ôi một đầu dòm bị cá voi mở ra miệng to như chậu máu sâu thẳm miệng lớn tựa như thông hướng một chỗ quân doanh dòm bị khuyển thiểm thực giả bạo quân bốn đủ loại màu sắc hình dạng dòm bi chen trúc vậy hiện lên mà ra n à y phản phất là một cái tín hiệu tiếp xuống liên tiếp dòm bị giống loài b ắ t tiên quá hải các h i ể n thần thông đen nghịt dòm bị đại quân ẩ n hiện tại trên bờ biển gây nên to lớn dối loạn ô coi báo động trói thai vạch phá thiết cung n à y cũng chính thức biểu thị dòm bị công thành bắt đầu vĩnh ám đế quốc không tuyên mà chiến quang huy tam đ ả o gặp diện tích lớn xâm lấn quang huy đế quốc tiến vào khẩn cấp để phòng đế quốc tòa báo toàn bộ công suất vận chuyển san phát tin tức chấn kinh tất cả mọi người cho tới nay quang huy đế quốc mượn từ mô phòng sinh vật người trú đóng ở bên ngoài hòn đảo tới chống cự vĩnh ám đế quốc b i ể n vong linh chiến lược bọn hắn chưa từng có nghĩ tới vĩnh ám đế quốc thế mà rào hoạt như thế lạng yên ở giữa thông qua đáy biển vận chuyển binh tuyến đánh bọn hắn một trở tay không kịp kim yến cầm q u tỉnh đi vào dô lên văn phòng hội trưởng bây giờ hải quân lục quân không quân đều ở tiền tuyến chống cự dọn bị đại quân hoàng đế bên kia cũng tại nhắc nhở chúng ta ra quân chi viện tiền tuyến dỗ len hai chân bắt chéo túi đầu nhấp hấp t r à dỗ len cười ha hả nói không nội không nội ngươi báo cáo cho hoàng đế bệ hạ liền nói cho nàng chúng ta dị thường cục điều tra tại bắt cầm hải thần giáo hội dương nhiệt quá trình bên trong tổn thất nặng nề bây giờ cấp bách cần nghỉ ngơi lấy lại s ư ớ c tạm thời không tiện ra chiến trường đương nhiên xem như đế quốc một thành viên chúng ta dị thường cục điều tra cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn chúng ta lại phái sai người tay phụ trách thanh lý dòm bi thi thể kim yến sau giang rãnh đều nhanh cắn nát trực giác của nữ nhân nói cho nàng d ô l e n đại lão lại muốn kiếm chuyện hội trưởng ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu d ô l e n lật ra văn kiện cười ha hả nói quan g huy đế quốc mạnh nhất luyện kim bộ đội đều không có ra sân chúng ta gấp làm gì trước hết để cho đạn bay một l á ta t d ô l e n không có nói cho kim yến hắn cần thu về đại lượng dòm bì thi thể nhờ vào đó hợp thành c à n g cường đại dòm bi kể từ đó hắn liền có thể không ngừng mà suy yếu quan g huy đế quốc thực lực kim yến nhún bay nếu d ô l e n đại lão đều lên tiếng nàng cũng chỉ có thể kiên trì đi thi hành đợi kim yến rời đi sau dô len lấy ra hôi vụ nghị hội giới chỉ giới chỉ tạo hình cổ p h á c làm công cực kỳ tinh tế thậm chí có thể thấy rõ ràng phía trên mỗi một đầu hoa văn hôi vụ nghị hội giới chỉ đại thai biến thời kỳ kẻ ngu di lưu c h i vận nhỏ máu nhận chủ sau có thể đạt được tiến về hôi vụ nghị hội tư cách dô len suy nghĩ một lát cắn nát n g ó n cái nhỏ máu xuống hôi vụ nghị hội giới chỉ tản ra mịt mờ sáng lời cùng dô len sinh ra trong minh minh liên hệ dô len hai mắt nhắm chặt tiêu hóa hôi vụ nghị hội giới chỉ truyền lại tới tin tức thì ra là thế dô len tắm rửa thay quần áo hướng giới chỉ rót vào ma lực chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện sương ngủ sáng phía trên nghị hội gõ vang chư thần hoàng hôn đến tiếng trung hôi vụ nghị hội giới chỉ bắn ra một tia sáng rơi vào trên vách tường ba đen trắng hồng vách tường trong khoảnh khắc huyết nhục lúc ních da thịt lôi kéo ở giữa rộng mở một cánh cửa đậu cổng t o vào điểm cuối cùng chính là hôi vụ nghị hội chỗ dỗ len luôn luôn cẩn thận đem bộ hạ triệu tập đầy đủ hợp thành không thể diễn tả c h i vật t h ư ợ n h ư vô số bọt khí tạo thành dỗ len dốc hết toàn lực mà thu liêm thân hình bảo trì loại người hình thái phủ thêm ẩn thân áo c h o n sau hắn ánh mắt lói lên đem áo c h o n đổi thành mà khó khăn phóng ra bước chân r ố t len xuyên qua huyết đ ụ c phi ở giữa mộng giới đây là một cái hết sức kỳ lạ địa phương nó căn cứ vào vật chất giới tồn tại lại ở vào vật chất giới phía trên người bình thường nằm m ơ lúc linh tính ngẫu nhiên bay xuống mộng giới sinh ra mộng du hành vi r ố t len g i ố n g đạp đang nọ g n g o ậ huyết đ ụ c bên trên dưới chân không ngừng chuyển đến sóc nảy cảm giác kỳ quái cảnh tượng không ngừng từ trước mắt thổi qua làm đến điểm cuối nháy mắt trước mắt rộng mở trong sáng vô tận xương mù xám quanh quần bốn phía cổ lao bàn đá tuyên cổ đã tổn mười hai cái bàn đã có ba người làm d ô len xuất hiện trong chốc lát ba người đồng loạt quay đầu trông lại bao nhiêu năm rốt cục lại có người mới đến thăm d ô len ánh mắt đánh giá chung quanh mới bông nhiên phát hiện chính mình mới là nhất giống người bình thường một cái kia một đoàn thạch hình dáng sợ làm đi tới cười hì hì nói tự giới thiệu mình một chút bản nhân danh hiệu mạnh vương mỗi cái tiến vào hôi vụ nghị hội thành viên mới đều phải cho mình lấy một cái danh hiệu nhớ kỹ ở đây không muốn trước bất kỳ ai tiết lộ mình tin tức nếu không tự gánh lấy hậu quả dỗ len khỏe mặt giật một cái đều nhanh đạt ra nếp nhăn nơi khỏe mắt thạch trong thân thể thỉnh thoảng hiện ra đủ loại ma quái khủng bố khuôn mặt ngươi quản này gọi m a n h vương dô len cười ha ha các vị tiền bối tốt bản nhân danh hiệu hoàng y ỉa về sau xin chỉ giáo nhiều hơn hai người khác gật đầu đáp lễ đồng thời bọn hắn cũng lần lượt báo ra danh hiệu theo thứ tự lạ cốt vương nệ dô len tựa như là một đầu h ợ u kỳ xâm nhập trong b ầ y sói chỉ cảm thấy như mang lương gai m a mới run l y bẩy g g chương sáu mươi sáu hợp thành giòm b gỗ tự lạ chương sáu mươi sáu hợp thành giòm b gỗ tự lạ hồi vụ nghị hội mạnh vương c h ọ vo ngồi ở trên bàn cười tủm tìm nói xét thấy hôm nay có người mới đến thăm ta liền lặp lại một lần quý cụ mỗi người theo thứ tự phát biểu tiến hành tình báo giao lưu hàng ngậu dịch lần này liền từ ta tới trước nói đi ta trưởng kỳ thu mua hiền giả chi thạch có ý nguyện người có thể cùng ta liên hệ hiền giả chi thạch dỗ len trong lòng hơi đậu hắn vốn cho rằng vật này hiếm thấy hai người khác hẳn là không bỏ ra nổi tới ai ngờ trong đầu hắn vừa mới dâng lên ý nghĩ này c ố t vương liền lấy ra một cái hồng bảo thạch bên ngoài hình tượng hiền giả chi thạch cực giống hình đa rác hồng mã não ó n g ánh sáng long lanh Cốt vương. người khoác á o bào đen bạch cốt xâm xâm xem như trao đổi ta muốn biết thanh đồng long hạ lạc manh vương lắc đầu thanh đồng long nắm giữ xuyên qua thời gian trường hà vĩ lực nó có thể tồn tại ở quá khứ bây giờ tương lai bất kỳ một cái nào thời gian tiết điểm bên trên vẹn vẹn là một cái hiền giả chi thạch cũng không đủ cốt vương mười phần ngang tàng hắn một cái ô in đem một cái túi hiền giả chi thạch đặt ở trên bàn đá dỗ len khỏe mặt giật một cái p h ò n g đoán cẩn thận trong túi chỉ ít có hai mươi mai hiền giả chi thạch cao gia siêu phàm giả tha thiết ước mơ tấn thăng chi vật ở đây thế mà chỉ là bình thường tiền tệ này lệnh dô lên một trận l i u lưỡi quất vương h ừ lạnh một tiếng những hiền giả này chi thạch hẳn là đã đủ rồi ta đổ diệt mười cái cỡ lớn hại vực luyện hóa ước vạn sinh linh mới góp đủ đếm m a n h vương cười t ù n g tịm đem hiền giả chi thạch lấy đi tiếp xuống hai người một trận mật ngữ sau đó không lâu đến phiên n ệ n phát biểu mọi người đều biết ta thích ăn bất luận cái gì sinh vật cường đại thi thể đều có thể cùng ta tiến hành giao dịch dô len trong lòng hơi đậu hắn lấy ra không trọn vẹn thần nghiệt thi thể ta dùng vật này cùng ngươi tiến hành giao dịch n ệ m xích lại gần thi thể câu mày không trung tín đồ hại thần ký tức trọng yếu nhất chính là thần tính thiếu thốn được rồi cô này thần nghiệt thi thể tốt xấu có thể để cho ta giải thẻ một chút nện phun ra một đoàn t ư ớ n h ệ n rơi vào trên bàn đá h o a n g y thể ta cùng ngươi trao đổi vật này người điều khiển t ư ớ n h ệ n đỉnh tiêm tài liệu dỗ len mừng rỡ trong lòng đáng tiền nhất thần tính đã bị hắn lấy đi đối với hắn mà nói thần nghiệt thi thể có thể xưng phế vật có thể dùng cái này đổi lấy một kiện đỉnh tiêm tài liệu mười phần có lời giao dịch hoàn thành máy mắt nện đã không kịp chờ đợi hắn cắn một cái tại thần nghiệt thi thể bên trên dường như mút vào ống hút đồng dạng to lớn thần nghiệt thi thể mắt trần có thể thấy khô cắt xuống nện chép miệng a miệng một mặt vẫn chưa thỏa mãn kế tiếp đến p h i ê n quốc vương quốc vương chống đỡ cái cằm nói lời k i người h n có người hay không nguyện ý tổ đội cùng ta cùng nhau săn g i ế t t ử thần tĩnh t i ế n tĩnh giống như chết t ĩ n h không dai t ử thần đây chính là ở vào đã biết siêu p h ả m con đường đứng đầu thần linh dỗ len dựng tóc gáy đầu váng mắt hoa đây chính là cự lao nhóm thế giới sao cho chuyện chủ đề đều cao cấp như vậy đ ộ n g một chút lại muốn đổ thần dường như sớm biết có thể như vậy quốc vương cảm thấy vô vị rốt cục đến thiên dô len ba vị cương giả đồng loạt nhìn về phía vị này người mới ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu d o len có thể hay không xuất ra đầy đủ phân lượng c h i vật đem quan hệ hắn tại hôi vụ nghị hội bên trong địa vị may mắn bây giờ d o len t h ư ợ n như vô số bọt khí tạo thành người khác từ trên mặt hắn không cách nào nhìn ra bất luận cái gì thần sắc biến hóa d o len cẩn thận hồi tưởng một phen linh cơ khé động hắn lấy ra một cái trai không đem đứng im thời gian tung ra đi vào trong này tôn phóng một sợi đứng im thời gian vị t i ê n bối nào cảm thấy hứng thú n h ệ chỉ đối ăn cảm thấy hứng thú hắn mắt liếc cái bình sau mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không hỏi đến cốt vương tới mấy phần hào hứng hắn lân đến gần tiến lên dường như phát động một loại nào đó siêu phàm năng lực tiến hành phân rõ một lát sau cốt vương đồng bên trong hồn hòa nóng bỏng nếu là ta có này một sợi đứng im thời gian bắt giữ thanh đồng lòng s á c x u ấ t đem có thể tăng lên một thành cốt vương bỗng nhiên ngầm đầu cái k i a ánh mắt dường như muốn nhìn thấu rô len hết thảy có thể tại hôn đ ộ n cổ thần cùng vận mệnh gián đoạn gia trì rô len toàn vẹn không sợ cốt vương nhẹ a một tiếng giờ khắc này hắn tức khắc cảm thấy hoàng y trên người bao phủ một tầng mê vụ nhìn không thấu mạnh vương nhảy, nhảy nhót đáp đi tới cũng đối đứng im thời gian sinh ra một tia hưng thú thật không nghĩ tới ngươi lại có năng lực bắt giữ thời gian lợi hại a nghe vậy cốt vương tức khắc lòng sinh cảnh giác m a n h vương ngươi sẽ không phải là muốn cùng ta cướp a m a n h vương cười tủm tịm cũng không cùng cốt vương cãi lộn hắn mở ra miệng to như chậu máu phần bụng một trận rời sông lấp biển phun ra một vật đó là một viên mục nát trái tim tản ra tà ác ô h ế khí tức t à linh trái tim thư không sinh vật nó trái tim có đặc thù tác dụng nhìn ngươi này hẹp hòi dạng cầm loại vật này lựa gạt người mới cốt vương dường như vì dô len bên b ự c kẻ yếu vung ra một vật nhiều s ó n g thể dung nhập sinh vật trong cơ thể d ụ phát nhiều sóng dẫn xuất tiềm lực ta linh trái tim cùng nhiều s ó n g thể đều là đồ tốt nhưng mà dô len càng muốn hơn hiền giả chi thạch nếu là có hiền giả chi thạch hắn có thể hợp thành ra sáu giai tạo vật các vị t i ê n bối ta là người mới không rõ ràng giá hàng nếu như ta muốn đổi lấy hiền giả chi thạch cần bao nhiêu đ ứ n g im thời gian nghe vậy m a n h vương như c ũ cười thủ tịm vì hắn giải hoặc đại thai biên thời kỳ kẻ ngu sáng tạo hiền giả chi thạch luyện thánh pháp tặn tại mỗi đại hải vực ý muốn giao động chư thần thống trị Pháp này quá mức tàn nhẫn, hóa quá này tàn cần luyện hóa đông mức đào sau i linh.、Đồng、thời, nghiêm trọng nguy hại đến mỗi đại n Đồng trọng nguy đến thần còn cơ bản bản. h cơ s đó nhiều năm chư thần giáo hội liên thủ tiêu diệt nắm giữ hiền giả chi thạch luyện thành pháp quốc gia bây giờ một khi có người ra tay luyện chế hiền giả chi thạch sẽ lọt vào chư thần giáo hội điên cuồng đổi giết mạnh vương một phen giải thích lệnh rô len biết khó mà lui chỉ là đứng im thời gian còn không đáng đến bọn họ làm to chuyện tả linh trái tim nhiêu sóng thể lựa chọn cái nào tốt rô len suy nghĩ một lát tiểu hai tử mới làm lựa chọn người trưởng thành đương nhiên tất cả đều muốn đón hai người kinh ngạc ánh mắt dỗ l ê n lại lần nữa lấy ra một cái cất giữ đứng im thời gian trai không thành giao hoàn thành giao dịch nghị hội kết thúc trước khi rời đi m a n h vương nhắc nhở một phen mỗi tháng giữa tháng bọn họ đều sẽ t ề tụ một đường một mực nhớ kỹ thời gian này dỗ l ê n dọc theo lúc đến lộ trở về dỗ l ê n đẩy ra văn phòng đại môn vừa lúc nên tiếp ký biến hội trưởng ngươi này năm ngày đều đi đâu rồi năm ngày dỗ l ê n s ư ớ n g sở hắn cảm giác chính mình chỉ là tại hôi vụ nghị hội chờ đợi năm tiếng mà thôi xem ra giữa hai bên tốc độ thời gian trôi qua không giống kim biến ta trước đó giao phó ngươi nhiệm vụ hoàn thành thế nào hội trường yên tâm chúng ta đã đem đại lượng dòm bi thi thể chất đống tại thuê tốt chống t r ả i sân bãi tại kim biến dẫn dắt dưới dỗ len đi tới vùng ngoại ô đại lượng thi thể chống chất tản ra từng trận hôi thối t r e o chọc tới đông đảo con rồi có thể đối dô len mà nói đây chính là một toàn đ u i vàng hợp thành trăm vạn dòm bi t á linh trái tim nhiều sóng thể dòm bi gỗ tịu lại chương sáu mươi bảy ước vạn dòm bi tri chủ chương sáu mươi bảy ước vạn dòm bi tri chủ trung tế đảo đông nam ven bờ quan huy đế quốc ở đây dựng lên sắt thép tường thành liên miên mấy chục km trên tường thành lắp đặt đông đảo đế quốc nọ pháo cùng đế quốc phong cầm pháo đế quốc lục quân nguyên soái từng hướng hoàng đế tự hào tuyên bố đây là vĩnh viễn không thất thủ phòng tuyến thép lúc này bây giờ giữa song phương chiến đấu cháy bỏng lục quân binh sĩ vội vàng đem đạn pháo điển vào ống pháo bên trong kèm theo k i ế p nổ nhóm lửa vây anh một viên tròn vo đạn pháo xẹt qua đường vòng cung rơi đập tại dòm bị thủy triều bên trong chân cụt tay đức huyết dịch văng khắp nơi nhưng mà so với dòm bị khổng lỗ đến cực điểm số lượng nay vẹn vẹ chỉ là nhấc lên một đo bậu nước nhưng khi đông đảo hỏa pháo đồng thời phát sạn trang diện tức khắc hoàn toàn tương phản d â y đặc đạn pháo đánh xuống g i do bị không cách nào hình thành quy mô ưu thế lúc này thường tôn cương thiết ma tượng đang tràng cương thiết ma tượng khôi lô cao lớn tương đương với năm tầng lầu cao mỗi một chân bước ra đều có thể dễ dàng nghiền nát một mảnh nhỏ g i ò n g b ị bọn chúng hợp lực phía dưới hình thành dòng lũ sắt thép hướng về phía trước quét ngang hết thẻ đông đảo lục quân binh sĩ đi theo phía sau tay cầm súng hơi nước liên tục xạc kích mưa bom báo đạn p h o bạo quan huy đế quốc lâu dài cùng vịnh am đế quốc giao chiến đối với ứng đối gia sao dỏm bỉ thủy triều có thập phần thành th thủy tổ mầm độc lây nhiễm dòm bị tốc độ căn bản không đuổi kịp dòm bị bị tiêu diệt tốc độ đợi một thời gian khổng lồ dòm bị thủy triều sẽ phó mặc đông đông nhiên một trận đáng sợ địa chấn chuyển đến mặt đất chuyển đến rung động dữ dội nước biển hướng phía hai bên g ạ t ra một đầu quái vật khổng lồ trồi lên mặt biển đế quốc lục quân nguyên xoáy dưới chân lào đảo kém chút té ngã trên đất hắn bình ổn thân thể phụ chính mang anh mưu giáp làm hắn nước mắt nhìn lại miệng há mở có thể nuốt vào nguyên một viên trứng vịt cái đó là thứ gì nước biển theo gập gành thân thể trượt xuống tóe lên một trận bọc nước tại này quái vật khổng lồ trước mặt cương thiết ma tượng vẫn lấy làm tiêu ngạo hình thể ưu thế nháy mắt không còn sót lại chút gì có thể sưng đệ bên trong đệ giai dò bị gỗ tiểu lạ nhiều sóng sinh vật siêu p h à m năng lực nhiều sóng động cơ g i ò m bi nhục thân tà linh thể c h ế t phóng xạ mạch sung nhiều sóng động cơ hoàn toàn đào móc tiềm lực mỗi một ngày qua đ ề thang mở dài tối cao tăng lên tới sáu dài cần đại lượng ăn nếu không thân thể lập tức tan vỡ g i ò m bi nhục thân không có thân thể sơ hở có mầm độc lây nhiễm tính tà linh thể chất thôn vệ sinh linh tâm tình tiêu cực khôi phục tự thân thương thế phóng xạ mạch sung có thể phóng xuất r a khủng bố xạ tuyến đồng thời có nhiệt độ siêu cao phóng xạ ô nhiễm sóng âm tổn thương cường lực xuyên thấu đặc tính giống dò bị gỗ tiểu l à ngửa đầu g à o thét một tiếng này gầm thét thổi lên lên dò bị đại quân tiến công kèn lệnh dò bị gỗ tiểu lạ hình thể tựa như sân nhạc mỗi một chân đặt ra đều có thể gây nên phạm vi lớn địa chấn nó còn không có tới gần sắt thép tường thành trên tường thành binh sĩ thân thể liền đã siêu siêu vẹo vẹo đứng không vững thỏa t đế quốc lục quân nguyên soái hít sâu một hơi hỏa pháo doanh trường ngươi cờ mở nở đế quốc nỏ pháo đâu nã pháo mấy ẹ nói nã quân, trên một lòng.、Giữ、tận đồng hoành minh. Vâng, vâng, vâng. dưới Giữ thời địa, đều Đế ta quốc cho chỗ chết lục học pháo. pháo, vào một m ngàn mai luyện kim đạn pháo đủ để đem hải quân kiểu mới nhất hơi nước chiến thuyền đánh chìm nhưng khi bọn chúng rơi vào giòm bị gỗ tiệu là trên người lúc trừ nhóm lửa lên khói lửa bên ngoài tựa hồ không có bất kỳ cái gì thành tích Giòm bị gỗ tiệu là nâng g lên một cước g i a n g d ắ c một tiếng năm tầng lầu cao cương thiết ma tượng trong khoảnh khắc bị dẫm tại dưới chân nát đông đảo binh sĩ nâng lên x u n g hơi nước tuyệt vọng hướng về phía trước bàn phá đinh đình đình liên tiếp thanh thúy văng lên đạn ma sát ra kịch liệt h ỏ a hoa trên mặt đất đông đảo binh sĩ t h ư ợ n như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé g i ò n bị gỗ t i ệ u la mặt không biểu tình tiếp tục hướng phía trước các bước một bước một cái huyết ấ n c ố t nhục v ò nát tại một khối căn bản không phân biệt được đến cùng ai là ai gần gần hơn làm g i ò n bị gỗ t i ệ u la tới gần s á t thép t ư ờ n g thành ném rơi xuống mảng lớn bóng tối thời điểm mọi người mới hãi nhiên phát hiện tại đầu này quái vật khổng lồ trên đỉnh đầu thế mà còn có một người đón vô số xong tuyệt mong ánh mắt g i ọ bị gỗ tiểu la xoay e o bãi xuống cái đuôi to dài tại không trung hất lên p báo t cáo bệ hạ phía trước xuất hiện biên cố thỉnh cầu khẩn cấp tri viện hư hư thực thực sáu dai khổng lồ dòm bi xuất hiện phá hủy sắt thép từng thành dẫn đến phòng tuyến tạm vỡ bây giờ đối phương chính tại tiến thẳng một mạch trừ cái đó ra đầu này g i ò m bi trên đỉnh đầu vẫn tồn tại một người hán hư hư thực thực trận này g i ò m bi nguy cơ người chủ sử sau màn ta xưng là ước vạn g i ò m bi chi chủ lời vừa nói ra triều đình chấn động mới đầu quan huy đế quốc t r ê n dưới vẫn chưa đem g i ò m bi thủy triều để vào mắt bởi vì g i ò m bi đều là không vào giai quái vật cùng khô lâu binh không có gì khác biệt nương tựa theo luyện kim công sưởng liên tục không ngừng sinh sản hỏa pháo đạn dược đủ để lắng lại trận này thai họa nhưng hôm nay đối phương thế mà xuất động sáu giai dòm bi quái vật còn có hư hư thực, thực phía sau màn hấp thủ xuất hiện lần này hoàng đế võ minh không ngồi không yên nàng thật sâu hoài nghi đây là v ĩ n h an đế quốc đầu kiên lão thi vu tự mình ra tay xem ra ta nhất định phải lấy ra ss một quan g huy đế quốc quốc phúc ngàn năm nhiều năm qua nghiên cứu thần bí vật phẩm chế tạo ra đông đảo giả tạo phẩm trong đó số hiệu ss s cùng số hiệu ss s vật phẩm đều là từ hoàng thất t r ư ở n g khống uy lực cường đại nhất ss một càng là từ hoàng đế đảm bảo còn lại số hiệu vật phẩm thì giao cho dị thường cục điều tra cùng những quân đội khác dỗ len sở dĩ phí hết tâm tư điều khiển dòm bị đại quân vây thành trừ nhờ vào đó suy yếu quan g huy đế quốc thực lực bên ngoài hắn cũng tồn lấy tâm tư muốn thăm dò ss một không biết là sợ hãi nơi phát ra chỉ cần có thể hiểu rõ ss một d o lên mới có thể b u ô n g tay b u ô n g chân hai tay quanh trước ngực d o lên nhìn xem dưới chân cảnh sắc rút lui đám người bối rối tư tán giống như chó nhà có tang trong tầm mắt cuối cùng ngự a lâm quân bảo vệ xe kéo mã đến hoàng đế võ minh không nước mắt ánh mắt xuyên tấu h qua ngọc châu giật dây nhìn thấy người thần bí quái vật toạc kỵ bạch quất chỗ ngồi dô lên lấy hùng bá chi tư gặp người đại mã kim đao ngồi tại vương tọa bên trên dường như phát giác được hoàng đế võ minh không ánh mắt r ỗ len chuyển mắt chống lại bốn mắt nhìn nhau đ ố m lửa bắn tư tung trong không khí dường như tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng hoàng đế võ minh không lông mày đ í u chặt sắc mặt trầm xuống n g ư ờ i không phải lão thi vu nhưng chẳng cần biết ngươi là ai dám lại trong lúc mấu chốt này tới khiêu khích quả nhân vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí nàng nhúng tay sờ mó lấy r a ss một dỗ len con ngươi co r ụ t lại lông tơ dựng n g ư ợ n cái đó là chương sáu mươi tám mô hình bởi vì ô nhiễm chủng tộc diệt sát chương sáu mươi tám mô hình bởi vì ô nhiễm chủng tộc diệt、sát. mây đen dày đặc gió lạnh dích đảo tại thời khắc này dỗ len cảm giác có chút lạnh một loại thấu triệt nội tâm rét lạnh ss s không một biển chết văn thư tám trăm n ă m sử dụng một lần hiến tế mục tiêu huyết dịch hàng mẫu tại một cái cỡ nhỏ hải vực bên trong đối mục tiêu ở bên trong t r ủ n g tộc phát động ngẫu nhiên tính mô hình bởi vì ô nhiễm đơn giản tới nói đây là t r ủ n g tộc d i ệ t tuyệt đại sắc khí dị thế giới hải vực lớn nhỏ không đ ề u tái tinh hải vực là cằn cối hải vực diện tích có hạn thuộc về cỡ nhỏ hải vực có thể dù chỉ là một cái cỡ nhỏ hải vực cũng có ngàn ngàn vạn vạn sinh linh nghị lại khó trách tại dị thường cục điều tra nội bộ lưu truyền một câu lao thiên tạo nên ngươi là hắn sang ý ngươi có thể sống ở trên đời này là ss không một chủ quan dỗ lên một trận tê cả ra đầu may mắn hắn luôn luôn cẩn thận nếu là lúc trước lỗ mãng mà cùng quan g huy đế quốc cứng đ ố i cứng liền chết như thế nào cũng không biết giống dường như phát giác được mãnh liệt u y hiếp do bị gỗ t i ệ u làm ở ra miệng t o như chậu máu khi tức khủng đố ngưng tụ hóa thành tấm lụa tia sáng quan g huy đế quốc mạnh nhất luyện kim bộ đội sớm đã bố trí tại b ụ n phía dâng lên luyện kim kết giới đám người chắp tay trước ngực dưới chân dâng lên luyện thành trận chân lý đại đế con đường đặc sắc một trong g i ả n g cứu đồng giá trao đổi đủ loại chân quý tài liệu ném vào luyện thành trận bên trong tiếp theo một cái trước mắt một cái tái hợp hình lục mang tinh trận chầm chầm lên không nhưng mà phóng xạ mạch xung cực kỳ cường thế ngoài dự liệu của mọi người cả hai tiếp xúc sắt n à lục mang tinh trận vẹn vẹn kiên trì một lát liền tuyên cáo sụp đổ đáng sợ phóng xạ ô nhiễm càng là lệnh xung quanh đám người hãi nhiên biến sắc vừa nôn nôn mửa chóng đầu hoa mắt cấp độ sâu ảnh hưởng cắm dễ ở trong thân thể một lát còn không có hiện lộ ra xe kéo bên trong hoàng đế võ minh không sắc mặt nặng nề hiển nhiên nàng cũng nhìn ra được phóng xạ mạch sung c h ô đáng sợ chẳng những ở chỗ nhiệt độ siêu cao cùng âm ba công kích càng quan trọng chính là trong này ẩn chứa phóng xạ ô nhiễm trước đây chưa từng gặp chưa bao giờ nghe thấy hoàng đế võ minh không nâng tay phải lên trên mu bàn tay hấn khắp d ư ờ n g giả luyện thành trận phòng ngự tuyệt đối trong cơ thể ma lực đại lượng tiêu hao trong không khí thổ nguyên tố nhanh chóng tụ tập trong t r ớ c mắt một mặt hộ thuẫn sinh ra toàn thân từ kim cương tạo thành bốn mươi năm sừng n g tiên chắn ngang ở phía trước phóng xạ mạch sung nhận ngăn cản không tự chủ được trên chết góc độ hoàng h n đế võ minh không càng là trong đó người nổi bật trong thời gian ngắn nhất tính toán ra tinh chuẩn góc độ nhờ vào đó đạt thành hai lượng phát ngàn cân hiệu quả hoàng đế võ minh không lấy ra một chi thuốc thử bên trong thịnh phóng dòng máu màu xanh lục khoảng thời gian này đế quốc giết chết vô số dòng bi tự nhiên cũng thu thập một bộ phận huyết dịch mở ra biện chất văn thư nàng đem dòng máu màu xanh lục hiện lên thả trên đó hiến tế trong chốc lát biện chết văn thư tản ra quỷ q u y ệ t quang vụ hoàng đế võ minh h ù n g mặt lộ v ẻ v ẻ n h ứ c nhối dù là là đối mặt vinh ám đế quốc cái kia lao thi vu nàng đều không nỡ sử dụng sss không một biện chết văn thư vẹn vẹn chỉ là xem như uy hiếp tồn tại 800 n ă m mới có thể sử dụng một lần này ý nghĩa tại tương lai một đoạn thời gian rất dài v ậ t này đều muốn bị phong tặng tại hoàng thất kho tàng bên trong tiếp theo một cái trước mắt lấy biện chết văn thư làm trung tâm vô hình ánh sáng hướng phía chu vi khuếch tán g e n tàn vỡ dòm bị gỗ tự lạ dòm bị khuyển thiểm thất giả bạo quân bốn cùng càng xa xôi tiêm phục tại dưới đáy biển số lượng khổng lồ hải dương loại g i ò m bi thậm chí liên ẩn nấp cực sâu thủy tổ mầm độc đều bao quát ở bên trong dỗ len con người rung mạnh trong tầm mắt chỗ vô số g i ò m bi thân thể bùn cắt vậy tan vỡ dỗ len luôn luôn cùng tạo vật tồn tại trong minh minh liên hệ làm cùng thủy tổ mầm độc liên hệ đứt đoạn máy mắt dỗ len minh bạch lần này g i ò m bị công thành vô tật mà chấm dứt phát hiện người thần bí vẫn chưa chịu ảnh hưởng hoàng đế võ minh không một bộ hiểu rõ thân sắc quả nhiên ngươi là đến từ khắc hải vực kẻ ngoài đối mặt ngự lâm quân cùng luyện kim bộ đội t r ù n g điệp vây khốn dỗ len cười nhạt một tiếng chúng ta sau này còn gặp lại tiếng nói vừa ra dỗ len trên thân thể cháy hừng hực lên t à năng liệt diễm t à năng truyền thống kèm theo diễm hỏa d ậ p tắt thân ảnh của hắn cũng biến mất theo không thấy hoàng đế võ minh không đi xuống xe kéo xoay người nhặt lên trên đất liệt diễm t à p bã cái mũi có chút co lại nàng ngưng m ẩ y một cỗ ác ma mùi thối chẳng lẽ hắn là vạn ma điện người huyết nguyệt giáng lâm không đến một năm chư thần giáo hội tín ngưỡng chi chiến mới vừa vạn khai hỏa vạn ma điện làm sao lại nhảy ra rồi xem ra kế hoạch của ta nhất định phải sớm. dị thương cục điều tra văn phòng một đo tả năng liệt d i ễ m thiếu đốt dô l e n từ đó đi ra một mặt nghĩ mà sợ c h i sắc mô hình bởi vì ô nhiễm chủng tộc diệt s á t làm sao lại có như thế không hợp thói thường đại sát khí phải biết v á i tinh hải vực là cằn cối hải vực người mạnh nhất cũng vẹn vẹn có sáu g a i dô l e n khó có thể tưởng tượng những cái kia r ồ i r à o cường đại hải vực lại là cỡ nào con cảnh may mắn tại dô l e n tấn thăng tám g a i sau cổ thần con non cũng theo đó tấn thăng tám g a i cùng lúc đó cổ thần con non siêu phàm năng lực cũng theo đó thu hoạch được tăng cường tám giai cổ thần con non ý ộp xa r ộ n g chân thực tạo vật chủ trung thành nhất cho san lệ thuộc vào ngoại thần con đường siêu phàm năng lực đại sư cấp t à năng t r ư ờ n g khống đại sư cấp ám ảnh t r ư ờ n g khống đại sư cấp tâm linh t r ư ờ n g khống vận mệnh gián đoạn vô diện giả h ố n n ộ n cổ thần á không gian thích hướng thể đại sư cấp t à năng t r ư ờ n g khống người nắm giữ tất cả t à năng hệ pháp thuật thi triển bất luật cái dì ta năng hệ pháp thuật thu hoạch được bốn lần tăng thêm hiệu quả đại sư cấp ám ảnh trường khống ngươi nắm giữ tất cả ám ảnh hệ pháp thuật thi triển bất luận cái gì ám ảnh hệ pháp thuật thu hoạch được bốn lần tăng thêm hiệu quả đại sư cấp tâm linh trường khống ngươi nắm giữ tất cả tâm linh hệ pháp thuật thi triển bất luận cái gì tâm linh hệ pháp thuật thu hoạch được bốn lần tăng thêm hiệu quả cẩn thận suy nghĩ một lát dỗ len thông chi quách kiệt thủy đến thật lâu văn phòng đại môn đề ra quách kiệt thủy đặt mông ngồi tại dô len đối diện hơi có vẻ công nghệ thả lỏng dỗ len đem một chén cà phê đẩy lên quách kiệt thủy trước mặt mang theo thân thiết nụ c là có một cái nhiệm vụ cơ mật giao cho ngươi ngươi nắm giữ cấp ss thiên phú ta có thể lắng nghe người khác tiếng lòng ngươi có biết hay không ngươi có được làm ưu tú gián điệp tiềm chất tiếp xuống ta sẽ thông qua dị thường cục điều tra quan hệ đưa ngươi điều vào hoàng cung ngự lâm quân nhậm chức ngươi ngày thường không cần quá tận lực chỉ cần đi khắp nơi động s i ê u tập những người khác tiếng lòng định thời gian báo cáo là được q u á c h kiệt thụy khóc không ra nước mắt là hắn biết hộ i trưởng chuyên môn tìm hắn chuẩn không có chuyện tốt dỗ len vô vô bờ vai của hắn chấn h n nói đừng h o ả n g đây chỉ là tiểu tràn diện ổn định chúng ta có thể thắng an bài q u é t k ế t thụy chỉ là một bước nhàn cờ có thể hay không dò xét đến hoàng thất kho tàng chỗ muốn nhìn thiên ý d o lên lấy ra người điều khiển tơ nhện lâm vào trầm tư là thời điểm hợp thành một đợt hội hợp thành ra cái gì đâu chương sáu mươi chín hợp thành vận mệnh máy dệt vải thao túng chúng sinh vận mệnh chương sáu mươi chín hợp thành vận mệnh máy dệt vải thao túng chúng sinh vận mệnh phòng tám dỗ lên tắm rửa thay quần áo chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện không thuộc về thời đại này cơn giả chiều không gian phía trên thần bí c h ú tể chấp trưởng hảo vận cả chua độc giả lao ra nhóm phù hộ lần này dỗ lên một cái ô in thậm chí hắn đem ghi chép người khác cái này kỹ năng cũng cùng nhau đầu nhập đi vào d â len cẩn thận nghĩ tới chính mình chỉ là thu phục một cái kiệt ngạo bất tuần dâu đen hình chiếu lại là cho hắn v i ế t cá nhân chuyện ký lại là đủ loại lấy lòng tận tâm tận lực làm xong những n à y đều không thể được đến dâu đen tán thành từ liếm cậu đến thằng hề đơn giản đã như vậy vậy cái này kỹ năng không cần cũng được người điều khiển tơ nhện hồn khí ghi chép người khác đứng im thời gian vận mệnh máy dệt vải giao diện thuộc tính bên trên một môn mới tinh kỹ năng p ó n g ánh sinh huy vận mệnh máy dệt vải Cắt một y bỏ mình m nhân địch đoạn độc tạo nhân sinh kinh lịch, ra mở phó bản hai chế tạo giờ bờ g mạo hiểm trò chơi lấy một thí dụ z o u len có thể cắt may hải thần bảo tàng tranh đoạt chiến đoạn này chế tắc thành phó bản thủ q u â n bốt chính là z o u đen hắn có thể điều động nhân thủ đi công lược z o u đen để thăng kinh nghiệm chiến đấu mặt khác z i ờ g mạo hiểm trò chơi lại gọi dâu len có thể khiến người khác đóng vai dâu đen đi kinh lịch hắn đã từng nhân sinh kể từ đó đã có thể thu thập trong lịch sử cơ duyên thu hoạch dâu đen ẩn tàng bảo vật lại có thể rèn luyện thủ hạ r è n luyện bọn hắn kỹ xảo chiến đấu thậm chí đóng vai dâu đen có thể cải biến lịch sử quy tích ảnh hưởng thời không song song tương lai đương nhiên nay cuối cùng không phải trò chơi một khi tung ra người chết rồi cái k i a thật sự chết rồi thư giả tám giai lịch sử ghi chép người nhọc nhằn khổ sở ghi chép người khác chân thực tám giai lịch sử ghi chép người tắt may một đoạn lịch sử đùa bỡ chúng sinh vật bệnh dỗ len bừng tỉnh đại ngộ hắn rốt cuộc minh mạch chân thực tạo vật chủ con đường chính xác mở ra phương thức trong lịch sử vật phẩm không cách nào mang ra. dô len cũng không có tâm tư đi đóng vai một cái thủ hạ bại tướng cẩn thận suy nghĩ về sau dô len đem lưu t ắ c long đưa tới đem việc này em t hay nói ta rất xem trọng ngươi ngươi cấp sss t i ê n phú vô hạn thôi diễn đang thích hợp từng tiến vào đi trong lịch sử đại triển quyền cước lưu t ắ c long đốc ngoa tạo mới bao lâu không gặp dô len đại lao t h ế m à liền có thể đùa bỡ n lịch sử ta đã hiểu dô len đại lão là vua trò chơi chúng ta đều là bị trò chơi chơi giờ k h ắ c này lưu tác long trong lỏng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách dô len đại lao tiến bộ thần tốc đợi một thời gian nhất định lên như diều gặp gió thân là lam tinh đồng minh nguyễn lão nếu như hắn không thể theo sát hội trưởng bước chân cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị vứt bỏ tại dị thế giới gian nan cầu sinh đầu hai tháng lưu t ắ c long chịu nhiều đau khổ đầu tiên là ngủ ở cầu vượt dưới bị tiểu thâu trộm sạch trên người vật có giá trị về sau hắn bị người vừa d ỗ vừa lựa tiến vào phòng khám r ậ m bên trong kém chút bị người đâm thận tại phản s á t về sau hắn bị hắc bang truy nã chỉ có thể khắp nơi trốn trốn tránh tránh cùng cuộc sống trước kia so sánh bây giờ đơn giản chính là thiên đường lưu tác long trong mắt hiện lên một tia sói đói vậy hung áp ánh mắt hội trưởng để ta từng tiến vào đi đóng vai dâu đèn a lịch sử trong bức tranh bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn khác biệt giống như là đẻ xuống một trăm linh lần phát ra khóa trong bức họa cố sự nhanh chóng tiến hành m này, này ộ trong đó phương tiêm địa là quan trọng nhất phương tiêm địa có thể gợi mở bảy giai siêu phàm giả tấn thăng sáu giai cần hoàn thành cái gì nghi thức đối với phong bạo bạo quân con đường từ thần đồ kính siêu phàm giả mà nói loại này danh sách nghề nghiệp đã sớm nát đường chính Có vô số tham tham qua quan n huy đế quốc mới vừa gặp thụ dọn bị công thành trừ rất ít người biết nội tình bên ngoài tuyệt đại đa số người đều coi là là vĩnh am đế quốc đại quân xâm chiếm vừa vặn ta có lấy cớ xuất quân chinh phạt vĩnh am đế quốc tạm thời rời đi nơi thị phi này màn đêm vung xuống đế quốc mục giam phát sinh bạo loạn lấy hải thần giáo hội dương nhiệt trịnh khiết cầm đầu tù phạm từ đế quốc mục giam chạy ra hôm sau dị t h ư ờ n g cục điều tra vương cục trưởng gặp mặt hoàng đế hiện lên tấu vĩnh am đế quốc thập đại tội trạng chủ động xin đi t r i n h phạt vĩnh am đế quốc lấy tuyết n ụ c trước hoàng đế cùng đại thần thương nghị về sau cho phép dị thường cục điều tra đối ngoại xuất t r i n h đế quốc tân tình nhân dân hy vọng mong ước dị thường cục điều tra sớm ngày khải hoàn mà về dỗ lên đầu nhập trong kim mua được đế quốc tòa báo vì hắn tiến hành tạo thế trong lúc nhất thời anh hùng chi danh danh phủ kỳ thực hoàng đế võ minh không đứng tại bến cảng bến tàu ngắm nhìn dần dần từng bước đi đến hạm đội người này lòng lan dạ thú bây giờ rõ rành rành hắn tạm thời rời khỏi cũng tốt miễn cho từ đó cản、trở. xem ra ta chỉ có thể dùng thánh nữ mộng giao thân thể quá độ một chút trong ngự lâm quân quách kiệt thụy nghe tới hoàng đế tiếng lòng tâm thần chấn động máy liệt lời tuy ngắn lượng tin tức rất lớn quốc thổ luyện thành trận cạ tạ di nạ là trận pháp hạch tâm tài liệu trên thế giới nói chuyện riêng bên trong dỗ len từ quét kiệt thụy trong miệng được biết đây hết thảy giờ khóc giờ cười c ả tạ di nạ đ ờ i trước là tạo cái gì nghiệt chân trước bị cha ruột hiến tế chân sau lại bị hoàng đế hiến tế một chữ hình dung thảm gian dò quét kiệt thụy mật thiết lưu ý hoàng đế động tinh sau dỗ len xuất linh hạm đội hướng phía vịnh an đế quốc cương vực xuất phát đây là một cái tối tăm không mặt trời khu vực h á cá màn m trời bao phủ thiên cung không có thái dương không có tinh huy duy nhất có chỉ có c h ế t tịch vòng tàu bên trên dỗ len nằm tại bãi cắt trên đế lười nhác thong rong tự tại mạ cầu cá đông nhiên cần câu một đầu chìm xuống d o len hai tay dùng sức cần câu nháy mắt k é o căng tại một mảnh bọt nước bên trong một đầu mỹ nhân ngư rơi xuống tại d o len bên chân mỹ nhân ngư ngoại hình xinh đẹp hai tay ôm ngực điểm đạm đ a n g yêu không muốn chương bảy mươi ta thật không phải vạn ma điện thần t ử a chương bảy mươi ta thật không phải vạn ma điện thần t ử a giống như trong tự quán ngâm du thi nhân chỗ miêu tả như thế mỹ nhân ngư làn da tuyết nghị tướng mạo tuyệt hảo thu thủy một dạng đôi mắt đẹp xấu hổ mang e sợ ta thấy mà yêu cảm xúc chập trùng n g á i nhìn nhất tiếu bách mị sinh lục cung phấn đại vô nhan sắc sau đó dô len đưa tay một đạo tà năng liệt diễm rơi vào mỹ nhân ngư trên người tiện đưa nàng xuống địa ngục a bén nhọn ngữ cao âm vạch phá thiên khung mỹ lệ tư thái vặn vẹo nhiêu sóng dung nhan tuyệt mỹ ngọn đến vậy hòa tan hiện lộ ra phía dưới ghê tởm khuôn mặt thi thể dần dần thiêu đốt thành cho tàn còn sót lại một cái nóng hổi chìa khóa biển sâu di tích chìa khóa mở ra thần bí đại môn từ dưới đất nhặt lên chìa khóa rô len miết miệng lên lưu t ắ c long tiến vào lịch sử bức tranh đóng vai dâu e n đã từng đến chỗ này lúc ấy tà ác mỹ nhân ngư ngồi tại trên đá ngầm lấy tiếng ca hấp dẫn thuyền hải tặc dâu đen trên thuyền hải tặc không ít người không khống chế được nửa người dưới bị tà ác mỹ nhân ngư giết chết từ tướng cực kỳ khủng bố trên thực tế những n à y tà ác mỹ nhân ngư cũng không phải là chân thực sinh vật bọn chúng đều chỉ là biển sâu di tích diễn sinh vật làm tinh đồng minh đám người tại u linh thuyền thượng tập hợp nước biển sôi trào thuyền chìm xuống chính kiết nâng lên tay ngọc một mặt lồng nước bao phủ thân thuyền xa lánh xung quanh nước biển biển sâu sâu thẳm phản phất vượt sâu to lớn u linh thuyền tại bên trong biển sâu cũng chỉ là nhỏ bé chi vật bầy cá tới lui do nước chạy xiết đáy biển chỗ sâu di tích cổ vẫn còn trải qua tang thương biến đổi lớn một nửa di tích sớm đã vùi lấp tại bùn cắt phía dưới chân trùi bên ngoài di tích trải rộng tảo mang cọ x ì dê ơ cổ lão tang thương cụ nát tịch d i ệ t một cố cổ, cổ xưa khí tức đập vào mặt lưu t ắ c long đứng tại dô len bên cạnh thân thể vô ý thức c ă n g cứng lúc trước tại lịch sử trong bức họa hắn tràn đầy tự tin mang theo một chi hải tặc hạm đội mà đến hai trăm chiếc thuyền hải tặc hơn vạn tên hải tặc tất cả đều ở đây gãy kích trầm xa nếu không phải dô len tay mắt lênh lẹ kịp thời ra tay vớt người chỉ sợ lưu tác long đã sớ bây giờ trở lại cựu địa lưu t ắ c long không khỏi có chút lo lắng hội trưởng cẩn thận công lược biển sâu di tích thu hoạch phương tiêm địa có hai đại chỗ khó một sử dụng chìa khóa mở ra thần bí sau đại môn biển sâu di tích sẽ hồi quan g phản chiếu hiện lộ ra cổ đại chân d u n g sẽ xuất hiện rất nhiều ác ma đ ị c h nhân hai biển sâu di tích mở ra động tinh lớn sẽ hấp dẫn v i n h am đế quốc điều động trọng binh xuống biển kể từ đó bất luận cái gì muốn thu hoạch biển sâu di tích cơ duyên n g i đều sẽ hai mặt thủ địch lưu tác long tiến bộ mọi người đều nhìn ở trong mắt mắt thấy công hội đệ nhị cường giả đều nói như vậy những người khác treo lên mười hai phần tinh thần tú linh thuyền dừng lại đám người nối đ ô i nhau xuống dỗ len đi tới một mặt cổ phát trước cổng chính đưa tay đẩy ra b ề ngoài bên trên tạp vật b ằ n g đá bề ngoài bên trên điêu khắc cổ lao đồ án đẻ chứng vật sinh vật phù du giáp sát sinh vật tài hoa xuất chúng sinh vật bốn này dường như một đầu sinh vật tiến hóa lộ tuyến t h ư a n h ư là nhân loại đạp lên đăng thần trường giai c h ô đi siêu phàm con đường nhìn lâu thậm chí cho người ta một loại nhận thức sai lầm bọn chúng tiến hóa lộ tuyến mới là chính xác tìm kiếm được lỗ trịa khóa sau dỗ len cắm vào chìa khóa cùng cụt một tiếng tiếp theo một cái chớp mắt như m ộ n g ảo thất sắc quan thải bao phủ tại to lớn di tích bên trên long long long đại địa chấn động biển động huyên náo từ đầu đến cuối bao phủ ở trên vòm trời hát cám màn trời bị nạnh sinh sinh mà xé mở một góc ngũ thải ban lan màn sáng hình chiếu trên bầu trời phản phất tiên cảnh tại vĩnh ám đế quốc bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể thấy rõ một màn này thi cốt vương tọa phía trên đầu đội vương m i ệ n thi vu mở ra hai con người là ai mở ra biển sâu di tích chuyên mệnh lệnh của ta phụ cận mỗi đại vong linh quân đoàn lập tức đi đến biển sâu di tích tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào còn sống rời đi biển sâu di tích vĩnh ám đế quốc áp dụng thẳng đứng quản lý hệ thống sáu d a i thi vu mệnh lệnh có thể trực tiếp truyền đạt đến mỗi một cái vong linh trong đầu dù là đợi tại xa xôi c h i địa thi vu như cũ có thể như cánh tay sai s ử chỉ huy vong linh quân đoàn làm thi vu truyền đạt mệnh lệnh sau toàn bộ vĩnh ám đế quốc giống như là vặn chặt dây cót bắt đầu đều đâu vào đấy vận chuyển lúc này bây giờ lam tinh đồng minh đám người cũng không để ý vong linh bọn hắn đều bị trước mắt to lớn cảnh tượng hấp dẫn cao lớn không có gì làm cột đá đại môn bích lệ đường hoàng cung điện mặt đất chảy một đầu thảm đỏ cuối cùng đứng nghiêm một tòa phương tiêm đ ị a khi bọn hắn bước vào biển sâu di tích máy mắt phản phát xúc động cái gì cơ quan thảm đỏ hai bên đông nhiên dâng lên từng đoàn từng đoàn liệt diễm diễm hỏa lui tán t r i ể n lộ chân dung đây là một đám ác ma có sừng bọn chúng đầu sinh sừng thú toàn thân hồng ra một đôi lửa vó sinh ra đôi giải một đôi hai t r ò n g mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú người b á i p h ỏ n g cái mũi có chút co lại phun ra ra nồng đậm khí lưu hoảng hiển nhiên tại đối đãi người bãi phòng một chuyện bên trên bọn chúng cũng không như thế nào hữu hảo tại nhìn thấy ác ma có sừng m ấ y mắt lưu t ắ c long cơ hồ là phản xạ có điều kiện lập tức biến thân bán thú nhân hình thái đại gia cẩn thận bọn này ác ma có sừng nắm giữ m ộ ư ơ i phần đáng sợ bật lên lực có thể so với thuấn gian di động không cần lưu t ắ c long nhắc nhở những người khác nhau nhau biến thân ác ma có sừng khỏe miệng một phát dường như tại đùa c ự t nhân loại nhát gan bọn chúng hai chân uốn gối thân thể trọng tâm rời xuống chân và vỡ tụ lực về sau đột nhiên một phát siêu một tiếng âm thanh xé gió chuyển đến cơ hồ chỉ thấy được một mảnh tàn ảnh lưu tác long nâng đao đó nỡ song đao khó khăn lắm ngăn lại ác ma có sừng tiến công hắn liên tục lui ra phía sau hai bước hai tay tẩn thần phát run hiển nhiên tại lực lượng đỏ sức d ư ớ i hắn lại là hơi ở vào hạ phòng liệu tắc long như thế lam tinh đồng minh những người khác cũng không khá hơn chút nào cũng may phục d ụ n g động vật hệ trái ác quỷ khiến cho bọn hắn cả đám đều ra dày thịt béo coi như nhận một điểm bị thương ngoài ra cũng không chút nào ảnh hưởng chiến đấu hai mươi đầu ác ma co sừng từ bốn phương tám hướng tập kích d o lên rất rõ ràng bọn chúng nhìn ra được d o lên mới là người nói chuyện ồn ào dô lên lánh mâu chừng một cái khi chàng toàn bộ triển khai mãnh liệt tàn ă n g nhiệm tựa như axit sùn thịu dịp dội mặt tiếp xúc ác ma c ó sừng trong khoảnh khắc phát ra suy suy tiếng hụ thử chỉ một lát sau công phu p h a m là kẻ thụ thương đều không ngoại lệ toàn bộ tan giã tại tả tà năng liệt d i ễ m bên trong q u y dị chính là ở đây tất cả ác ma c ó sừng lại là đồng thời dừng lại trong tay động tác đón đám người kinh ngạc ánh mắt bọn chúng khó kìm lòng nổi kích động quỳ lạy nguyên lai là vạn ma điện thần tử giá lâm chúng ta không có từ xa tiếp đón xin hãy tha lỗi dỗ len trong lòng im lặng vạn ma điện thần tử phải gọi ma tử a cũng không đúng ta dỗ len nho nhã hiền h o à người làm sao có thể là vạn ma điện t h ầ n tử hắn phỉ báng a hắn tại phỉ báng ta a làm tinh đồng minh đám người nhìn về phía hội trưởng ánh mắt đều thay đổi nguyên lai、like、nhà chúng ta hội trưởng bối cảnh lưu bức như vậy chương 71. t h u hoạch được thần c h i quyền năng chương 71, t h u hoạch được thần c h i quyền năng biển sâu di tích bầu không khí quỷ quyệt vốn nên rằng co với nhau song phương lúc này hai phe một nhà thân ác ma có sừng nhóm vây quanh rolen một trận hỏi hàn ân cần nếu không phải dáng dấp quá hung kém chút để cho người ta hoài nghi là cộng đồng đại thúc bác gái thân tử chúng ta là trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng cuối cùng là đem ngài cho trông chúng ta ác ma quân chủ ác mộ ớt bị ta ác phong bạo bạo quân phong ấn tại di tích phía dưới đã gần tới vạn năm thời gian bây giờ chỉ chờ thần tử ra tay giải trừ phong ấn trong lòng mọi người một trận lũ lưỡi đậu xanh r a u má ác ma quân chủ nghe xưng hô này tựa hồ địa vị không đơn giản a ác ma có sừng nhóm giường như hậu chi hậu giác đối lam tinh đồng minh soi mói thần tử những người này đều là dùng để giải trừ phong ấn tế phẩm a thật không hổ là thần tử này ánh mắt thật tốt những nhân loại này từng cái huyết khí mười phần xem xét chính là làm tế phẩm liệu ai nói ác ma sẽ không đốt n g ư n g ngựa một trận này cầu vồng cài r á m trực tiếp đem d o l e n cho không biết làm gì d o l e n cài eo gỡ một cái hai tay một cóng một bộ lãnh đạo diễn xuất tại ác ma có sừng cùng đi d o l e n tham quan toàn bộ biển sâu di tích đứng lặng tại phương tiêm địa trước d o l e n phát biểu một hệ liệt trọng yếu g i ả n g thoại ở đây ác ma nghiêm túc lắng nghe phát biểu ghi lại thần tử tha thiết nhắc nhở đồng thời biểu thị bọn chúng sẽ quán triệt chứng thực thần tử trọng yếu chỉ thị tinh thần nỗ lực để thăng bản thân giảng văn minh thu tân phong tranh làm vượt sâu hình tượng đại biểu dắt tay chung sáng tạo vượt sâu mỹ hảo tương lai thật đáng mừng th h u y ê n t h u y ê n sau khi dô len khỏe mắt liếc qua rơi vào phương tiêm đĩa bên trên phương tiêm đĩa tại nhân loại cực độ k h á t vọng dục vọng phía dưới thúc đẩy sinh trưởng mà ra có thể gợi mở siêu phẩm giả đối ứng tấn t h ă n g nghi thức sử dụng sau biến mất phương tiêm đĩa phía trên điêu khắc cổ đại văn tự mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa bởi vì dô len còn không có đạt tới bảy giai siêu phàm giả phương tiêm đĩa không cách nào cho gợi mở t h i ệ n tay đem phương tiêm đĩa thu lấy sau dô len vung tay lên đi mang ta đi dò xếp ban ác ma có sừng túi đầu không lưng tại phía trước dẫn đường trước khi đi dẫu len lưu lại một cái tâm nhãn hắn đem những người khác đều lưu tại nguyên c h ỗ đi tới di tích phía dưới bốn phía nhiệt độ kịch liệt kéo lên tựa như đặt mình vào tại trong nham tương một cố nồng đậm mùi lưu hoảng đập vào mặt trong mơ hồ có thể nhìn thấy chỗ sâu chiếm cư to lớn bóng đen một đám ác ma c ó sừng trở mặt so lật sách còn nhanh hơn một khắc trước bọn chúng còn một mặt chó săn bộ dáng cực điểm linh mọn sau một khắc bọn chúng mặt lộ vẻ vẻ dữ thợn hét lớn một tiếng ác m a ợ đại nhân nhìn chúng ta mang cho ngươi tới cái gì đồ ăn dẫu len biểu lộ không thay đổi hiển nhiên hắn sớm có đón o trước không khác đám ác ma diễn kỹ thực sự quá sốc nổi mắt thấy ác ma có sừng hoàn thành dẫn đường nhiệm vụ dỗ len tay xoa đ ạ i ngọc dạ s x n gẳng tiễn đưa bọn chúng xoắn ố c t h ă n g thiên long long long mặt đất chập trùng trên dưới sóc này to lớn bóng đen chậm rãi xoay người lại dẫn động tới phong l ớ n xiềng xích x o ạ t rung động ác ma quân chủ Hạt m ồ ở đây là một đầu cực kỳ cường hãn ác ma nhân thân đôi u rắn chân gà đỉnh lấy ba viên hoàn toàn khác biệt đầu lâu đầu người đầu dê đầu trâu ba cái đầu tượng chưng cho hắn nắm giữ ba loại quyền năng tình dục báo thủ tàn bạo lưu t ắ c long từng tiến vào lịch sử bức tranh đóng vai dâu đen trong lúc đó sớm đã dò xét qua biển sâu di tích lịch sử bối cảnh tại còn sót lại cổ tịch bên trong đôi câu vài lời mà ghi lại a s m a ở tin tức trong thân thể chạy xuôi đọa thiên sứ dơ bẩn huyết mạch câu dẫn chúng sinh phạt mướn chỉ sợ thiên hạ bất loạn đại thai biến thời kỳ kẻ thất bại sâu thẳm hắc cám bên trong đ ỗ n g nhiên mở ra ba đôi tinh hồng đôi mắt một c ố đáng sợ phong bạo hướng phía j o len cuốn tới đây cũng không phải là vật lý bên trên phong bạo mà làm ê loạn tâm trí tình dục phong bạo、si mê dẫn dụ hắn từng bước từng bước đi hướng ác ma quân chủ làm dô l e n tới gần thời điểm bên tay phải đầu trâu sớm đã bụng đói tê vang dẫn đầu mở ra miệng to như chậu máu cắn một cái dưới a cảm giác không đúng hôn đ ộ n cổ thần hư hóa ghi chép tự t h ầ n ba loại siêu phàm năng lực vào một thân đây mới là dô l e n có can đảm trực diện ác ma quân chủ lực lượng dô l e n hai tay đút túi c ư ờ i hiếp mắt nhìn trước mắt quái vật khổng lồ n g ư ờ i lộ ra chân gà ác ma quân chủ sắc mặt chầm xuống cảm giác có bị mạo phàm đến ta mô ớ là nhất định trở thành ác ma tri vương tồn tại hèn mọi nhân loại dâng lên ngươi trung thành ta đem bàn cho ngươi không đợi đối phương nói xong dốt len mở miệng đánh gãy ngươi lộ ra chân gà một nháy mắt ác ma quân chủ nổi trận lôi đình cái này cùng chân gà có quan hệ gì đương nhiên là có dốt len không để lại dấu vết mà tới gần ngươi có hay không luyện tập hai năm dưới kinh nghiệm biết ca hát biết khiêu vũ sẽ biểu diễn sao ác ma quân chủ giận tại cực đoan tức giận hắn v ẫ n nộ cả ngày không có cách nào đến từ thần linh thần lực phong ấn khiến cho hắn một thân vĩ lực căn bản là không có cách triển khai cùng siêu phàm giảm ộ t dạng một khi đeo lên ma lực không c ù n c t dừng tay nhân loại người đang làm gì tại sử dụng thần cấp thiên phú thời điểm dỗ lên rõ ràng cảm giác được cường đại lực cản trừ phi đối phương nguyện ý bông ra thể xác tinh thần lại hoặc là đối phương làm một người chết căn bản bất lực ngăn cản dỗ lên mới có thể dễ như trở bàn tay rút ra đối phương thứ nào đó trở thành hợp thành tài liệu đương nhiên làm song phương tiến vào đánh rằng co thời điểm thống khổ nhất là thuộc gác ma quân chủ ác mùa ợt bị phong ấn gần vài năm một mực không chiếm được tiếp tế bây giờ hắn chỉ có ác ma quân chủ danh hảo lại sớm đã không có ác ma quân chủ thực lực cực kỳ thân thể h ư n h ư ợ c cùng linh hồn đối mặt thần cấp thiên phú khủng bố lôi kéo dần dần cảm giác được lực bất thòng tâm phát giác được tàn bạo quyền năng ẩn ẩn có rời khỏi thân thể xu hướng ác mùa ợt tức khắc gấp nhân loại không h ả o huynh đệ chúng ta có chuyện dễ thương lượng không nên đỡ võ dỗ len mắt điếp thai ngơ tiếp tục rút ra một ngày trôi qua hai ngày trôi qua thẳng đến ngày thứ ba dỗ len mới rốt cục rút ra thành công tàn bạo quyền năng thần cấp trưởng không thượng cấp siêu phàm năng lực nắm giữ một bộ phận quy tắc quyền hành kết hợp thần cách thần vị thần lực những vật này có thể sinh ra mới thần linh dỗ len nhìn về phía ác ma quân chủ ánh mắt nháy mắt thay đổi thế này sao lại là hung thần ác sát ác ma rõ ràng chính là hắn thần tài ác mô ớt ngươi vừa rồi nói ngươi muốn trở thành cái gì vương dỗ len g i ữ t ậ n cười một tiếng mắt lộ ra hư quang ác mô ớt một mặt hoảng sợ không muốn chương bảy mươi hai hợp thành địa ngục hỏa n ộ không chương bảy mươi hai hợp thành địa ngục hỏa n ộ không ngươi không được qua đấy a ta Ta đã một đã giọt nếu g khổng trắng Miệng đứng thừa. ớt. Thân trên mặt đất bên trên, ba đôi mắt chủ, hình bệnh. ma ba Ác quáp. Ảc có mộ nằm mép, quân bên n lồ đôi đi bắp xùi như nhân sinh có thể lại đến hắn nhất định sẽ lựa chọn cùng phong bạo bạo quân đồng quy vô tận dù sao cũng tốt hơn tại bị phong ấ n gần vạn năm về sau gặp được như thế x ỉ nhục dỗ len đỡ cay eo đi ra dưới mặt đất phong ấ n chỗ tình dục quyền năng tàn bạo quyền năng trả thù quyền năng ác ma quân chủ chi huyết vẹn vẹn tới một chuyến biển sâu di tích liền thu hoạch được trước nay chưa từng có thu hoạch lớn đáng tiếc lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo dô l e n đem hết tất cả v à liếng đều không thể cho ác ma quân chủ phá p h ò n g nếu không dô l e n liền có thể mỉm cười nhận lấy một bộ ác ma quân chủ thi thể đứng tại cửa ra vào dô l e n hướng ác ma quân chủ phất phất tay chờ ngươi dưỡng tốt thân thể sau ta sẽ còn trở lại nghe vậy ác mô ợt hai chân đạp một cái đã hôn mê người còn không có trở lại cung điện liền nghe tới một trận kịch liệt tiếng đánh nhau chuyển đến đen nghịt vong linh quân đoàn bên trong tam trọng bên ngoài tam trọng mà vây quanh biển sâu di tích cho dù là một con r u ồ cũng đừng nghĩ từ trong vòng vây chạy đi đám người dựa vào cung điện địa lợi mới miễn cưỡng cùng địch nhân của nhau xoáy nước lớn t r í n h kiết hai chân cách mặt đất một đầu mái tóc phất phới tại sự điều khiển của nàng phía dưới hải lưu chạy xiết thuận kim đồng hồ xoay tròn hình thành từng cái xoáy nước lớn nhưng phạm là rơi vào xoáy nước lớn vong linh trong khoảnh khắc thịt nát sư ơ n g tan nhưng mà vong linh số lượng thực sự là quá nhiều vừa mới xuất hiện trong chỗ rất nhanh liền bị đằng sau vong linh bổ khuyết k h ô lâu chiến sĩ k h ô lâu cung tiến thủ ôn dịch cương thi ư u hồn vong linh kỵ sĩ đủ loại nhìn quen mắt vong linh binh chủng n h o nhao hóa trang lên sân khấu chính kiết nộ không thanh nhãn cứu cực long ba cái tạo vật đã dốc hết toàn lực nếu không phải như thế vẹn vẹn nương tựa theo làm tinh đồng minh lực lượng chỉ sợ không cách nào trèo c h ố n g lâu như vậy dù sao dỗ len lợi ở dưới đất phong ấ n chỗ đã kéo dài vài ngày thời gian tiếp tục như vậy không được những n à y vong linh chỉ là máy móc thi hành nhiệm vụ phá hồi chân chính quan chỉ huy căn bản cũng không ở đây dỗ len cẩn thận quan sát về sau rốt cuộc minh bạch vấn đề chỗ căn bản trên thực tế đây cũng là vinh ám đế quốc khó giải quyết chỗ nếu như không phải kiên kỵ ss không một b i ể n chết văn thư vinh ám đế quốc đã sớm hướng quan huy đế quốc khởi xướng diện quốc chi chiến chỉ là sử dụng xa luân chiến là đủ đem quan g huy đế quốc tài nguyên tiêu hao hầu như không còn d i len đem nộ không gọi trở về chắp tay trước ngực thành k í n h cầu nguyện gậy kim đồng hồ cà chua độc giả láo r a ngao du vận mệnh đẹp trai giúp ta một chút sức lực một dọn tác ma quân chủ chi huyết tàn bạo quyền năng trả thù quyền năng tám giai hoa quả sơn nộ không bảy giai địa ngục hỏa nộ không nộ không trên người đ ố n g nhiên bốc cháy lên lửa nóng hừng hực xích diễm như máu bùng nổ cái kia một thân màu xám lâu k h mắt trần có thể thấy hóa thành xích hồng chi sắc hai con ngươi bên trong nhiều hơn mấy phần hung tính hắn vẹn vẹn là đứng lặng ở nơi đó liền khiến người ta cảm giác được đập vào mặt áp lực bảy giai địa ngục hỏa ngộ không một cái đạp lên đăng thần trường giai hầu tự siêu phàm năng lực nhạy cảm linh cảm nhìn thấy tương lai thiên m ệ n h nhân đầu đồng t h i ế tý t thần cấp lôi nguyên tố gia hộ định thân thuật lông tơ phân thân hoa quả sơn tàn bạo quyền năng báo thủ quyền năng địa ngục hỏa tụ hình tán khí tàn bạo quyền năng bao hàm đấu tranh tra tấn tra tấn lĩnh vực báo thủ quyền năng bao hàm c ứ u hận g i ữ ư u báo thủ lĩnh vực điện g ụ c hỏa đến từ vực sâu liệt diễm có nhất định lực sát thương tụ hình tạp khí gia tốc khôi phục tự thân thể lực cùng ma lực quyền năng thần linh nắm giữ tri vật chính là thần cấp trưởng không phía trên năng lực bọn chúng thoát thai từ siêu phàm năng lực lại cao hơn siêu phàm năng lực không còn câu n h ệ tại cụ thể hạng mục công việc có vẻ hơi không rõ ràng nhưng có một chút có thể khẳng định nộ không trở nên cường đại trước này chưa từng có chớ nhìn hắn chỉ có bẻ ả dai có thể c á i k i a m ộ t thân siêu phàm năng lực đủ để sáng mù mắt người cấu thành một cái siêu phàm giả chiến l ự c không chỉ chỉ là danh sách nghề nghiệp cấp bậc còn có thiên phú siêu phàm năng lực kinh nghiệm chiến đấu bốn nộ không k h i ê n một cây gậy sát chậm rãi đi hướng biển vong linh hắn toàn thân quanh quần địa ngục hỏa tựa như từ trong vực sâu đi ra tuyệt thế chiến thần tất cả mọi người nao nao h né tránh rộng mở một đầu lối đi nhỏ mặc hắn tự do thông hành siêu trước mắt mọi người một hoa một đạo xích hồng thân ảnh lướt qua bọn hắn thấy không rõ lắm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chỉ nghe được v ớ i anh một tiếng vang thật lớn giờ khắc này nước biển bị đánh mở hai nửa đại lượng nước biển bốc hơi mây khói dọc theo đầu này bổ ra ránh biển số lượng hàng trăm ngàn vong linh nao nao h tan thành mây khói thật lâu nước biển xoay tròn chuyển rơi xuống ránh biển bị đại lượng nước biển một lần nữa lấp bên trên p h ả n phất vừa rồi phát sinh hết thạy vẹn vẹn chỉ là sinh ra hảo giác nhưng mà khi mọi người ngước mắt nhìn lại một đầu tuyết trắng con đường thông hướng cuối tầm mắt đó là vô số vong linh tiêu vong sau thất lạc cho tàn thậm chí l i ê n vong linh quân đoàn khổng lồ số lượng một lát đều không thể bổ khuyết lỗ hổng t đám người hít sâu một hơi cường đại như thế lực lượng đơn giản không thể tưởng tượng thậm chí mọi người đều hoài nghi hầu ca có phải hay không đã tấn thăng sáu dài siêu phàm giả còn đứng ngay đó làm gì dỗ len giơ tay vung lên thượng ú linh thuyền đám người lấy lại tinh thần nắm chặt thời gian rời đi biển sâu di tích ú linh thuyền dương buồm đi xa dọc theo trống không con đường trên đường đi phủ mặt biển rất nhiều vong linh theo đuổi không bỏ lưu t ắ c long thao tùng bánh lái quay đầu hỏi hội trưởng tiếp xuống chúng ta đi đâu sau l ư n g truy binh phô thiên cái địa bên dưới mây đen đục hải cuồn cuộn rỗ len ngước mắt ngắm nhìn phương xa chúng ta đi v i n h am đế quốc thủ đô thất lạc hoàng kim thành lưu t ắ c long trong tay lắc một cái kém chút dọa xuất hồn tới tái tinh hải vực có nghe đồn v i n h am đế quốc là một tòa ăn người không nhà sương ma quật nghe nói nơi đó vốn là cổ lão hoàng kim quốc thủ đô chỉ vì tại đại hai biến thời kỳ đã từng phát sinh một trận to lớn biến cố dẫn đến đã từng thống trị toái tinh h ả i với quốc độ cổ xưa trong vòng một đêm sụp đổ tại thất lạc hoàng kim thành phế tích phía trên đản sinh ra một cái sáu giai thi vu nó cũng là bây giờ vì mọi người biết v i n h am đế quốc hoàng đế ngàn năm qua chưa từng có bất luận kẻ nào có thể sống sót tiến vào thất lạc hoàng kim thành sau đó sống sót mà đi ra ngoài thậm chí liên quan huy đế quốc hoàng đế võ minh không cũng chưa từng bước vào qua vĩnh am đế quốc cương vực thật sự là thật to gan thi hải vương tọa phía trên sáu g i i thi vu bỗng nhiên mở ra hai con người Vĩnh ám đế q u ố c k h a i thác t h ẳ n g đứng q bảy n lý mươi vô ba ngươi có từng gặp qua một chiêu từ trên trời giáng xuống quân g có từng gặp qua một từ trên trời xuống quân pháp vĩnh ám đế quốc thất lạc hoàng kim thành đây là một tòa toàn thân từ hoàng kim đổ bê tông mà thành thành trì kinh lịch lâu đời tới u nguyện lâu dài lọt vào khí tức tử vong ăn mòn đã từng vàng son lộng lấy hoàng kim thành vừa mắt chỗ tràn đầy mục nát khí tức trên tường thành một đám xác ướp giống như khi còn sống đồng dạng mặc toàn bộ kim áo giáp bọn chúng là hoàng kim thành thủ hộ giả đóng tại nơi này ngay qua ngày năm qua năm đến chết mới thôi rầm rầm một trận tiếng sóng biển từ xa mà đến gần tất cả thủ hộ giả như lâm đại địch nhao n h a u nắm chặt vũ khí trong tay trong tầm mắt một đạo cao mấy chục mét sóng biển nâng đỡ một chiếc to lớn lũ linh h u y ề n sóng biển ầm vang rơi xuống tóe lên đầy trời b ằ n nước dỗ lên một đoàn người vừa xuống thuyền liền phát giác trên bầu trời chuyển đến giày đặc mũi tên t h ư a n h ư mưa rơi mỗi một đạo mũi tên quấn quanh lấy một sợi khí tức tử vong có thể ăn mòn áo giáp bất luận cái gì một đầu siêu phàm con đường đều có h ắ n ưu thế cùng tệ n ạ từ thân độ kính hắn siêu phàm giả am hiểu cầu cùng không dễ dàng tử vong hắn tệ n ạ cũng đồng dạng rõ ràng vong linh sẽ không phát triển vĩnh viễn đình trệ tại quá khứ tuế nguyệt bên trong ngàn năm tuế nguyệt lạc yên trôi qua làng quan huy đế quốc nghiên cứu g a luyện kim hỏa pháo hơi nước thuyền thời điểm vĩnh ám đế quốc như cũng sử dụng phục cổ cung tiễn bắt tiên quá h ả i các hiện thần thông đám người riêng phần mình thi triển siêu phàm năng lực không sợ đẩy trời mũi tên ngang thanh nhãn cứu cực long ngựa mặt lên trời một tiếng long âm long vương uy áp phía dưới đê dài vong linh liên miên t ê liệt n g ã xuống dù là hoàng kim thành thủ hộ giả thực lực càng hơn một bậc bọn chúng cũng không khỏi thân thể lay động khó mà phát huy toàn lực lên dô len vung tay lên làm tinh đồng minh đám người sớm đã ma quyền sát trưởng lúc này bây giờ bọn hắn tựa như hổ đói suất lồng hung áp tại biển vong linh bên trong xé mở một đầu đại đạo một cái người áo đen xuất hiện tại trên tường thành mũ t r ù m phía dưới chân t r ù i ra một tấm khô lâu gương mặt nhân loại đã các ngươi tự tìm đường chết cũng đừng trách ta không k h á c h khí người áo đen giơ lên p h á p trượng khảm n ạ m ma lực bảo thạch nở rộ quan mang q u â n thể nguyền r ù a đâm ngủ tê liệt suy yếu dễ tổn thương tứ trọng nguyền r ù a ra thân lưu tắc long b ọ n người đ ố n g cảm giác không ổn bọn hắn nhìn không thấy hành động bất tiện lâm vào biển vong linh bên trong hai mặt thủ địch nộ không hát hơi một cái m ư ơ i hai cầm tinh phủ chú ra chỉ phía dưới nộ không, không sợ hết thể nguyền rủa m thử vòng vòng vong sóng gợn tràn ngập khí tức tử vong pháp thuật gọn sóng gọn sóng hình dáng mà khuyết tán ra nắm giữ một mươi trí tử tỷ lệ tử vong hệ pháp thuật tại nộ không trong mắt chính là một trẻ cười hán chuyên khác hết thể loại loạn an ta láo tôn một gậy tiếp theo một cái t h ư ớ c mắt một côn rơi xuống một thân áo bào đen rách nước bạch cốt thân thể hóa thành một phấn cũng dẫn đến người áo đen dưới chân một đoạn tường thành cũng theo đó băng liệt núi đá chút xuống đá vụn văng khắp nơi rỗ len lông mày níu chặt người áo đen dễ dàng như thế kiểu chết để hắn dâng lên mấy phần cảnh giác quả nhiên một lát sau lại một cái người áo đen xuất hiện tại tường thành mặt khác một chỗ người trẻ tuổi ta khi còn sống ăn qua mối u so ngươi ăn quà cơm còn nhiều hơn chỉ bằng ngươi cũng muốn tới hoàng kim thành dương a i tiếng nói vừa ra mặt khác ba tên người áo đen đồng thời xuất hiện bọn hắn nâng cao p h á p trượng khảm nạn ma lực bảo thạch sinh ra pháp thuật cộng hưởng bạo liệt hòa cầu tâm linh hỗn loạn liên hoàn tiền đ i ệ thạch hóa thuật phát ra chính là pháp gia dù là thi vu tại pháp gia khinh bị liên bên trong ở vào tầng dưới chót nhất nó như cũ nắm giữ không thể coi thường pháp thuật năng lực không tràng tổn thương nếu là đổi lại những người khác đối mặt sáu giai thi vu chiêu này còn chưa khai chiến một thân chiến lực liền đi rất năm thành dỗ len trốn vào không gian tường kép tiện thể cho mình đổi mới trạng thái hóa đá trạng thái vừa mới lan tràn tứ chi tiếp theo một cái trước mắt thân thể khôi phục bình thường hoàn hảo không chút tổn hại cái gì sáu giai thi vu vào nam ra bắc nhiều năm nơi nào thấy qua dạng này váy vật không bằng suy nghĩ nhiều nộ không lấy thế xét đánh không kịp bưng thai triển khai một vòng côn ảnh phong bạo bắn vọt đột mặt lập côn bạo đánh bốn tên người áo đen tự cho là có kinh nghiệm vội vang phía dưới bọn chúng trước người dân g lên pháp lực h ậ thuẫn ba một côn này không tiêu không nạo pháp lực h ậ thuẫn phá thoái cũng dẫn đến phía dưới người áo đen cũng chém thành muôn mảnh bốn tên người áo đen đổ xuống lại có ngàn ngàn vạn vạn cái người áo đen đứng ra từ thân đồ kính siêu phàm giả nhận tử thân h u á i không dễ dàng tử vong nghe nói siêu phàm giả trở thành năm giai v u yêu về sau càng là có thể chế tạo mệnh h ạ n chỉ cần đem một bộ phận linh hồn tồn nhập trong đó dù la i nhục thân b ỏ mình cũng có thể từ mệnh hạ bên trong phục sinh trở về sáu giai thi vu bảo mệnh năng lực không bằng năm giai vu yêu thế nhưng là vĩnh ám đế quốc hoàng đế đã sớm danh o đế quốc ngàn năm lâu nó biết rõ cầu bên trong vương đạo chế tạo vô số hải q u ố c phân thân hàng ngàn hàng vạn người áo đen trôi nổi tại không nâng cao p h á p trượng suy yếu nguyền rùa hư thối nguyền rùa đau khổ tra tấn t ử vong nhất chỉ kịch động t â tinh đại mưa đá đại phun lửa thiên k u n g phía trên l o ạ ra các hệ pháp thuật h o a n mang trừ quan hệ pháp thuật bên ngoài cơ bản đem tất cả hệ liệt pháp thuật đều bao quát ở bên trong vẹn vẹn là đưa tới pháp thuật cộng minh là đủ làm người sợ hãi c ố lực lượng này đủ để hủy diệt một quốc gia phô thiên cái địa pháp thuật ẩm vang rơi xuống rỗ len thờ ơ thậm chí có chút muốn cười ngươi dùng sức chú ta tối hôm qua chưa ăn cơm sao a quên ngươi là người chết không cần ăn cơm thi vu ta không muốn mặt mũi sao cảm giác trên mặt không nhịn được mặt mũi thi vu oán hận bất bình nói thiếu đáp ý quên hình ta có ngàn ngàn vạn vạn cái phân thân ngươi lại có thể làm gì được ta thi vu lời vừa ra khỏi miệng đông nhiên cảm giác trên bầu trời sáng lên vĩnh ám đế quốc cương vực một mực bị hắc cám màn trời bao phủ không gặp được mảy may sáng lời làm sao lại đột nhiên phát ra ánh sáng thi vu ngước mắt vong hồn đại mạo nộ không tắm r ử a tại lôi đỉnh cùng địa ngục hỏa bên trong t ừ n g cây lông khỉ dựng ngược trong tay gậy sát lôi cuốn tiên quân chi lực một g ậ y rơi xuống một g ậ y này bảo ngươi phi hôi yên diện vê anh l ô i hỏa thế công phía dưới vô số người áo đen hóa thành cho bụi một đầu đáng sợ khoảng cách từ tư tường thành một đường lan tràn xuống thất lạc hoàng kim thành bị hết thể hai nửa thi hải vương tọa bên trên sáu d a i thi vu bản thể nhìn xem dưới chân khe ránh trong con mắt hồn hỏa nhảy lên kịch liệt cho thấy nội tâm không bình tĩnh dỗ len hai tay vây quanh đứng ngạo nghệ tại thanh nhãn cứu cực long trên đỉnh đầu từ trên cao nhìn xuống quan sát thi vu ta tới thất lạc hoàng kim thành chỉ có hai cái mục đích một n g ư ờ i giao ra hoàng kim quốc vĩnh sinh dược hai cùng ta hợp tác chia cắt quan g huy đế quốc thi vu cảm giác chính mình dừng lại ngàn năm lâu trái tim lại lần nữa bắt đầu nhảy lên đó là bị t ư c đến chương b ả b ố hạ cớ gì m u phản chương b ả b ố hạ cớ gì m u phản một chiếc trên biển đ o à n tàu chạy nhanh đến tòa xe bên trong hai phe nhân mã mặt cùng lòng bất hòa sáu d a i thi vụ thi chiến pháp thuật đem chính mình dịch dung thành khi còn sống hình dạng hắn âm trầm ngồi tại vị trí trước trong lòng nổi lên nỗi lòng thật sự là nhân loại ngu xuẩn thế mà bức bách ta liên thủ với hắn cùng một chỗ đối phó võ minh không cái kia láo nữ nhân vội vặn bây giờ ss không một biển chết văn thư đã sử dụng qua ta liền đem các ngươi một mẹ hốt gọn võ minh không xem như vinh am đế quốc tử địch thi vu mười phần hiểu rõ đối thủ chân lý đại đế con đường danh sách nghề nghiệp theo thứ tự là chín giai thợ c h ạ m tám giai trận pháp sư bảy giai luyện kim thuật sư sáu giai chân lý đạo sư năm giai t r í c nhân bốn giai thiên thể pháp sư ba giai trong bình tiểu nhân hai giai cặp bạ lạ sinh mệnh c h i thụ một giai chân lý c h i môn không giai chân lý đại đế tấn thăng năm giai t r í c nhân nghi thức cần tại trước mắt bao người hoàn thành một trận long trọng luyện kim thuật sau đó u ố n g vào năm giai t r í c nhân ma dược hoàn thành hoàn toàn thuế biến có thể nói võ minh không luyện chế hiền giả c h i thạch có thể nói là nhất tiến song đi ông ư u đồ đã có thể hoàn thành tấn thăng nghi thức lại có thể thu hoạch hiền giả tri thạch này ý nghĩa làm nàng thành công tấn thăng năm giai c h ế t nhân về sau liền có thể nhanh chóng lại lần nữa tấn thăng từ đó đạt tới bốn giai thiên thể pháp sư thi vu ánh mắt thật sâu nhìn xem trên biển đường dây minh liệu có thể nhất cử thành công mấu chốt ngay tại ở nơi này năm đó hoàng kim quốc thu hoạch được hiền giả chi thạch luyện thành pháp cho nên lọt vào h ả i thần giáo hội hủy diệt có lẽ người khác không rõ ràng hiền giả chi thạch luyện thành pháp xem như hoàng kim quốc duy nhất người sống sót thi vu có thể quá rõ ràng bây giờ quang huy tam đạo trở thành trận nhãn trải rộng cả nước trên biển đoàn tàu đường dây cấu thành phức tạp nghĩ q u chỉ chờ dâng lên tế phẩm Liên có trên h phát ể t động ậ Trận n trận này, pháp. t là quốc thực ổ luyện là vu tàu giấu tung. đây. thành trận. Vu sở dĩ đề nghị, đám người cưới trên biển đoàn tàu đến、đây. Trên mặt nổi, là vì che giấu đám người hành、tung. Trên Thi mặt t che h cưới vì sở dĩ đề đám đám tế ở trên biển đoàn tàu hành xử quá trình bên trong thi vu đang xuyên thấu qua ma lực một chút xíu địa tu đổi nghị quỹ bất luận một loại nào tấn thăng nghi thức đều là hết sức phức tạp thiếu một thứ cũng không được phàm là có bất kỳ biến hóa đều có thể đem nghi thức thay đổi được hoàn toàn thay đổi thi vu tự cho là làm được bí ẩn không người có thể biết được nhưng trên thực tế nhất cử nhất động của nó đều tại do len dưới mí mắt một tay nâng cầm lên dỗ l e n hai con ngươi thâm thúy bố trí thời gian dài như vậy cũng là thời điểm thu lưới dỗ l e n khẩu vị rất lớn chỉ là một cái quan huy đế quốc còn chưa đủ lấy thỏa mãn hán muốn chính là toàn bộ thoái tinh hải vực bây giờ dâu đen đã chết hải t ặ p thập tự công hội khác tự đầu chỉ là bảy giai siêu phàm giả một khi võ minh không cùng thi vu này hai tên sáu giai siêu phàm giả tử vong to lớn thoái tinh hải vực đem không cách nào ngăn cản d â l e n dưới chương thế lực của h ờ s o n ư ơ n g mỗi người đều có mục đích riêng không có hảo ý trung tế đứng đến đám người nối đuôi nhau xuống bán bao báo lang quân đường nhỏ hàng. trào tiểu tại đầu cơ chí, hẻm nhỏ trào hàng. phụ trương phụ trương ngày mai giữa trưa đế quốc quảng trường công khai xử tội tể tướng lý t r a đến đến lúc đó hoàng đế bệ hạ đem đích thân tới hiện trường d ô l e n b u ồ n c ư ờ i này đế quốc tể tướng quá xui xẻo đ ê m dài vắng người dựa lưng vào huyết nguyệt d ô l e n quan sát dưới bóng đêm thành thị n h â m i ệ n g lên cổ thần thì thầm nói nhỏ bồi hồi tại mỗi một cái thiện tín đồ trong lộng quần tinh quy vị thời điểm chư thần khôi phục này phàm nhân a ca tụng hắn t ụ danh hắn là chư thần lãnh tụ hắn là hải dương tri thần hắn là tận thế phương chu quan g huy tam đảo ngàn vạn gia đình đông đảo tín đồ đứng dậy mộc du chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện bây giờ cổ thần nói nhỏ sớm đã sẽ không khiến cho bất kỳ vợn sống nào bởi vì bọn hắn cũng đã trở thành h ả i thần thiện tín đồ chúng sinh cầu nguyện âm thanh bên trong tuấn cụ khôi phục một tia ý thức dỗ len chắp tay trước ngực liên hệ với khắc tổng ta chủ ngày mai còn x i n n g à i xuất thủ tương trợ đến lúc đó ta sẽ vì n g à i dâng lên cả một cái quốc gia tuấn c còn nghỉ không hổ là nhà ta cùng tín đồ công việc này hiệu suất tiêu chuẩn tích đối với dô len tình cầu không chút Hôm giò dự đáp ứng. lâu xử e m n á tội trên này hai tên phiêu phì thể tráng đại hán áp giải đế quốc tể tướng lên này tại tuyên đọc đế quốc tể tướng tội t r ặ n sau s ử tội đài rơi xuống đao sắc bén đầu lâu quần quần rơi xuống đất nhưng mà n à y vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu một cái thân thể mỹ lệ tóc đỏ nữ tử sau đó bị áp dài lên đài c ả tạ di nạ bẩn thiệu khuôn mặt t i ể u tụy h hai mắt vô thần bây giờ nàng nơi nào còn có đã từng tư thế h i ê n ngang quỳ xuống s ử tội viên một cước đặt tới làm cho c ả tạ di nạ hai đầu gối quỳ xuống đất vô thần hai con ngươi quan sát đám người nhưng khi ánh mắt chạm đến một thân ả n h lúc cà tạ di nạ trái tim thổn thức là hắn hắn làm sao tới rồi hồi tường lại đã từng đủ loại cà tạ di nạ nghĩ lầm j o l e n e là tới cứu hắn khoe miệng nàng lộ ra một nụ cười khổ hướng phía j o l e n e khẽ lắc đầu nghe nói mâu thân thân thế bi thảm mắt thấy c u cô mộng dao thảm trạng trải nghiệm chính mình biến thành tài liệu vận mệnh c ả tạ di nạ sớm đã lỏng như cho n g ộ i mệt mỏi hủy di ra xử tội đ a o rơi xuống mi nhân mà vẫn lúc này xe kéo màn cửa nhấc lên một cái thanh xuân sức sống nữ tử cất bước đi ra nữ tử ra thị trắng t hớt tuyết thanh t h u ầ n động lòng người mang theo một loại thánh khiết khí chất dô lên ánh mắt ngưng lại hắn nhận ra đây là đã từng thánh nữ mộng dao chỉ là nàng đã không phải là nàng đã t ư ở n g dung nhan xinh đẹp lại có được trong vạc trí não hoàng đế võ minh không thông qua loại phương thức này làm chính mình thực hiện vĩnh sinh t h á n h k h i ế t nữ t ử từng bước một đ ă n g thiên đứng lặng trên bầu trời đế quốc ngàn ngàn vạn vạn con dân a tại này đáng giá vui mừng thời gian bên trong mời các ngươi vì mỹ hảo thế giới dâng lên c h ú c phúc cả tạ gì nạ máu tươi chiếu xuống trên mặt đất quang cùng đỏ hai đại yếu tố điểm giống nhau sáng nghi quy đám người kinh hãi phát hiện dưới lòng bàn chân mặt đất tỏa ra n g i u y quan mang ngay sau đó lão bách tính hai chân bắt đầu tan g ã không ngừng mà dung nhập vào trong trận pháp không bệ hạ tha mạng bệ hạ ngươi vì sao muốn đối xử với chúng ta như thế hoảng sợ âm thanh tiếng mắng chửi từng tiếng lọt vào thai tựa như địa ngục hoàng đế võ minh không mắt biết ai ngờ nhìn như không thấy nhất tướng công thành vạn c ố t khô bất luận cái gì cao dai siêu phàm giả dưới chân đều là từ dầu dĩ hải cốt đắp lên mà thành đang lúc này dỗ len thân hình biến ả o một lần nữa biến thành vương cục trưởng hắn dứt khoát quyết nhiên đứng ra hướng phía hoàng đế chừng mắt lạnh d ự thẳng bệ hạ cớ gì mưu phản chương bảy mươi lăm át chủ bài ra hết hiệu chết vào tay a y chương bảy mươi lăm át chủ bài ra hết kẹo chết vào tay h a i chấm tức quốc gia hoàng đế võ minh không trôi nổi tại không hướng thế nhân lạnh lùng t u y ê n cáo trong mắt của nàng bình dân bách tính cũng tốt mỗi đại quân đoàn cũng tốt đều chỉ là nàng tiến thêm một bước tư lương mà thôi tất cả mọi người lâm vào trước nay chưa từng có tuyệt vọng bọn hắn không nghĩ tới trí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ thế mà lại phản bội bọn hắn tín nhiệm bên trên sụp đổ tựa như thiên băng địa liệt chửi rùa âm thanh loạn sĩ bắt não ha, ha ha một trận trong tiếng cười điện dại thi vụ chậm dại dâng lên thế nhân đều nói ta luyện chế vong linh nội tâm âm vũ tàn nhẫn nhưng là liền ta đang tàn nhẫn phương diện cũng là vạn vạn không bằng người a thi vu dỡ xuống ngụy trang triển lộ ra chân dung thân thể khô g ầ y như tuổi hai mắt lon thâm túy h một thân pháp sư trường bảo toàn thân từ lá vàng bệnh m à thành liệt dương phía dưới thi vu toàn thân thổ hào kim lập lòe tỏa sáng nếu không phải thi vu toàn thân tràn ngập khí tức tử vong nồng nặc nó còn rất có một loại c h ú a cứu thế giáng lâm đệ gia vu lao thi vu hoàng đế võ minh không mắt phượng ngưng lại không nghĩ tới ngươi thế mà tới thi vu trong tay nắm chặt hoàng kim quần trượng thứ đờ trên khuôn mặt g ạ t ra một tia cười lạnh ta có thể không tới sao một khi ngươi hoàn thành tấn thăng nghi thức cái thứ nhất chết được người chính là ta từ xưa tới nay thoái tinh hải vực đều ở vào một loại động thái cân bằng quan hệ thi vu hoàng đế võ minh không dâu đen ẹ、e、đột t i ế p bất kỳ bên nào muốn làm ra đột phá thế tất đều biết nhận mặt khác hai phe quấy nhiễu dâu đen cái chết đều là hai người ở sau lưng lửa cháy thêm dầu hoàng đế võ minh không càng là nhờ vào đó làm cục trong cục đã diệt trừ một tên kình địch lại thu hoạch cả tạ dị nạ cái này hy hi hữu tài liệu này là một trận vượt qua mấy trăm năm quyết đấu âm mưu hủy kế minh thương ám tiễn người bình thường một đời cũng chỉ là trong đó không có ý nghĩa tô điểm đại cục đã định hoàng đế võ minh không khí định thần nhàn ngu bàn tay luyện thành trận lưu truyện dị quang lao thi vu chúng ta dây dưa ngàn năm mối h ậ n cũ hôm nay sẽ hạ màn kết thúc quốc thổ luyện thành đại trận nghi quỹ nở rộ quang mang đại thịnh trong tầm mắt phong ố c mắt trần có thể thấy phân giải gây dựng lại tại luyện kim thuật đồng giá trao đổi dưới nguyên tắc một lần nữa cấu thành đế mai không hết hắc cương trường thương những n à y hắc cương trường thương chính là siêu phảm tri vật nắm giữ cực đoàn xuyên tấu chi、lực. nghiêm ngặt tới nói chân lý đại đế con đường cũng không phải là am hiểu chiến đấu danh sách nghề nghiệp nhưng mà nếu là bởi vậy khinh thường bọn hắn vậy sẽ thiệt thòi lớn đặc biệt là khi bọn hắn đã khắc họa hảo luyện thành trận hình thành sân nhà ưu thế phát huy ra sức chiến đấu không phải bình thường khủng bố đối mặt phô thiên cái địa hắc cương trường thương thi vu nâng lên hoàng kim c ư ờ n trượng triệu hoán tri môn trên mặt đất t ử khí tràn ngập đến mười tính toán triệu hoán pháp trật t r ò n g liên tục không ngừng mà hiện lên ra lượng lớn vong linh vong linh hợp thể đông đảo khô lâu chiến sĩ nhận trong vô hình dẫn dắt hội tụ một đường qua trong giây lát hải cốt tự nhân hiện thân cao tới mười tầng lầu hải cốt tự nhân đặt song song một loạt hình thành d i à y đặt hải cốt hàng rào hắc cương trường thương cực kỳ sắp bén dễ dàng xuyên thủng hải cốt tự nhân nhưng mà tại đông đảo hải cốt tự nhân tầng tầng ngăn cản hắc cương trường thương cuối cùng vô tật mà chấm dứt thi vu đón gió mà đứng chuyển mắt nhìn về phía d o len tiểu hữu còn không giúp đỡ ta một chút sức lực d o len dưới chân bóng tối sôi trào cái bóng hướng ngoại phát triển hình thành bóng tối ao hồ thanh nhãn cứu cực long cất nhắc dô len hai cánh, dương cánh bay cao ngay sau đó nộ không chân đạp điện g ụ hỏ xoay người nhảy lên lấn đến gần hoàng đế võ minh không lôi đ ỉ n h xích diễm ra thân nộ không vung lên gậy sắt trong mắt hiện lên một tia h u n g quang an ta láo tôn một gậy hoàng đế võ minh không hai con ngươi hư quang l ó e lên n ế u mày lại ngạo mạn chi nhãn làm nàng nhìn g i nộ không thực lực quả thực có chút vượt qua dự tính bảy giai chi thân lại có sáu giai chi lực nếu là đổi lại ngày xưa hoàng đế võ minh không lý tính lựa trò dưới sẽ n h ư ợ n g bộ lui binh nhưng hôm nay khác biệt ưu thế tại ta n u bàn tay luyện thành trận quang mang thị phóng nàng giơ tay vung lên xem c á tại hài cốt cự nhân trong cơ thể hắc cương trường、Thường. đột nhiên sinh ra bạo liệt hiệu quả hắc cương trường thương chuyển hóa thành lửa nóng hưng hực thôn vệ vô số hải quất c ự nhân、Chật. nhận từ nơi sâu xa hiệu triệu liệt diễm như rồng h u n g h á c nào về phía ngộ không nộ không mặt không biểu tình vung lên bảy thước c ô n sắt dễ dàng đem liệt diễm trường long bổ ra nhưng mà hòa vô định thế ngưng tụ không tan tại luyện kim thuật đồng giá trao đổi dưới nguyên tắc vây quanh tại nộ không bên người hòa diễm đ ỗ n g nhiên chuyển hóa thành ma lực xiềng xích、Xoạt. một thanh em vang lên ma lực xiềng xích tựa như hát mãng đem ngộ không tầng tầng bục chặt những n à y ma lực công xiềng đều là siêu p h à m c h i vật đồng thời có trở xuống hiệu quả phong ma bất lực trói buộc áp chế n ộ không n g ẹ n gần nổ phổi tức khắc hổ khu chấn động trên người ma lực xiềng xích lạnh sinh sinh mà bị hắn mất vỡ nhưng số lượng càng nhiều ma lực xiềng xích lại là theo nhau mà tới qua trong giây lát n ộ không bị trói thành đại bánh trưng thứ bên trong không ngừng mà chuyển ra xiềng xích vỡ vụ n âm thanh chỉ cần cho hắn một chút thời gian tất nhiên sẽ từ đó thoát khốn mà ra con k h này thật sự là ngang bướng hoàng đế võ minh không cời lạnh một tiếng đột nhiên nắm chặt nắm đấm dị thứ nguyên sát trận ma lực xiềng xích mặt ngoài trong lúc bất chi bất giác phát h ỏ a ra một đạo pháp trận ma lực xiềng xích cầu cũng dẫn đến nộ không cùng nhau bị tung ra đến không biết dị thứ nguyên không gian nói rất dài dòng nhưng tất cả những thứ này bất quá là phát sinh ở ngắn ngủi trong vòng một phút dỗ len ánh mắt nghiêm trọng bất kỳ một cái nào sáu dai siêu phàm giả đều không phải hời hợt hàng người như thế quỷ quệt khó phòng thủ đoạn quả thực là đánh nộ không một trở tay không kịp bây giờ nộ không một trở tay h ô n g k y g nộ k t trở tay không kịp bây giờ nộ không thân trận, phương, không duyên cơ thiếu đi một cái chiến lược làm tốt lắm thi vu âm hiểm cười một tiếng nó vừa rồi một mực vẫy nước chính là vì dẫn dụ hoàng đế võ minh không trọng điểm nhằm vào ngộ không lao nữ nhân ngươi dị thứ nguyên sát trận trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần bây giờ đến phiên ta hiệp hoàng kim quyền t r ư ở n g nhất chuyển t ử vong ma lực dốc vào quốc thổ luyện thành trận tiếp theo một cái trước mắt hoàng đế võ minh không biến sắc một cỗ không h i ể u áp lực đông nhiên thêm tại trên người nàng bức bách nàng rơi xuống đất đồng thời vốn không nên đối nàng có hiệu quả luyện thành trận đúng là làm nàng hai chân bắt đầu dần dần tan g ã phát hiện điểm này nàng vừa sợ vừa giận lao thi vu người đ ố i ta quốc thổ luyện thành trận làm cái gì giờ k h ắ c này không chỉ có là nàng liền r â len cùng tọa hạ thanh nhãn cứu tử long cũng cùng nhau bị ép rơi xuống đất thi vu triển khai hai tay dường như muốn ôm thế giới ta chỉ là làm một điểm không có ý nghĩa cải biến tại quốc thổ luyện thành trận cơ sở bên trên tăng thêm ta tấn thăng nghi thức cùng trọng lực phát t r ậ người n cũng biết sáu giai thi vu muốn tấn thăng năm giai vu yêu cần hoàn thành cực kỳ hạ khắc nghi thức chỉ ít đối mặt một tên sáu giai siêu phàm giả lại tại trí tử trong nguy cơ lập bàn dường như tới gần mưu đồ thành công thi vu hiếm thấy tâm tình vui vẻ mở lên trò đùa Lào nữ nhân, chương ả m tạng n bảy mươi sáu triệu hoán tuần hủ phân thân chương bảy mươi sáu triệu hoán tuần hủ phân thân tình thế biến hóa nhanh chóng phung phí m ắ t người một khác trước hoàng đế võ minh h ù n g nhìn như chiếm thượng phong sau một khác thi vu thực hiện lịch thiên lập bản đem quốc thổ luyện thành trận biến hóa để cho bản thân sử dụng ừ mất đi quốc thổ luyện thành trận b hóa để h o b n thân sử d n hừ mất đi quốc thổ luyện n h trận b n hóa để cho n t â n sử dụng đã sớm làm xong lập hồ sơ sss không hai tăng q a t a hoàn mỹ phục chế một cái chính mình kéo dài hai mươi b ố giờ kết thúc sau bản thể kinh lịch cơ tim lạnh nguy cơ s mười bốn nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm phát thệ đ ờ i này tuyệt đối không kết hôn nếu không t i ê n lôi đ á n h xuống giải trừ tự thân sở hữu dị thường trạng thái một mép khẽ động nhanh chóng bắt đầu bài giảng l ờ i thế hai chân t ử quốc thổ luyện thành trận bên trong giải thoát hoàng đế võ minh không một phân thành hai sách thi vu cảm thấy đau đầu nó cảm thấy chính mình lửa chàng mở chàng gần có chút sớm dù là cùng quan huy đế quốc đối địch ngàn năm có thể nói như cũng không cách nào hiểu rõ tất cả số hiệu giả tạo phẩm song phương lại lần nữa đ ạ i chiến đánh cho khó hòa giải thiên khung phía trên quang ảnh bên nào kinh khí bắn ra b ố n phía kỳ quái ai cũng không có lưu ý đợi trên mặt đất những người khác trong đó, cũng len bên trong. Trong bao quát rô ở mắt bọn hắn dỗ len giống như những người khác hắn sớm muộn cũng phải biến thành hiện giả chi thạch một p h â n tử hai chân dần dần tan giã dỗ len thử một cái căn bản là không có cách rút ra phải biết hắn đang đứng ở hư hóa trạng thái không sợ bình thường công kích hiển nhiên quốc thổ luyện thành trận cũng không phải là một loại thủ đoạn công kích mà là hiến tế thủ đoạn cho dù là trốn ở không gian tường kép bên trong vẫn như cũng là ở vào hiến tế phạm vi cũng may dỗ len còn có ghi chép chính mình lá bài tẩy này tuy thời có thể đổi mới trạng thái dỗ len ngắm nhìn bốn phía những người khác bao quát ngự lâm quân ở bên trong bọn hắn nửa người dưới đã dung nhập quốc thổ luyện thành trận hoàng đế cùng thi vu đại chiến đều sẽ tận lực tránh lan đến gần bọn hắn nay cũng khiến cho tất cả mọi người một ngày bằng một năm bọn hắn nhìn xem mình thân thể từng bước một mà lưu lạc làm hiến tế chi vật con người phóng đại tim đập rộn lên sự sợ hãi vô hình khiến cho mọi người đều cảm thấy ngạt thở là thời điểm dỗ len trong lòng nhất định tâm linh hình chiếu tiếp theo một cái trước mắt quan g huy tam đảo bên trên tất cả mọi người đều cảm ứng được dô len hình ảnh liên phán g phất hắn bây giờ xuất hiện tại đại chúng trước mặt khi bọn hắn phát hiện liên dị thường cục điều tra cục trưởng cũng luân lạc tới đồng dạng hoàn cảnh trong lòng của tất cả mọi người vô ý thức dâng lên đồng bệnh tương liên cảm giác dỗ len từ trong ngực móc ra một vật thật cao mà dơ lên anh hùng đế quốc huân chương liệt dương phía dưới anh hùng huân chương chiếu lấp lánh thế nhưng là lúc này bây giờ nhưng lại lộ ra c â y độc châm t r ọ c rỗ len mắt hổ d ư n g d ư n g khỏe miệng mang theo một tia đ ắ g trát thành như đại gia nhìn thấy ta tin l ầ m người rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này đế quốc tân tinh đế quốc hy vọng tại quá khứ đoạn này thời gian đế quốc tòa báo phản, phản phục ả n p h phục tuyên truyền dưới vương quốc trưởng hình tượng sớm đã xâm nhập nhân tâm bây giờ vị n à ta đích thật là trong gió phiêu linh lá rụng nhưng ta như cũ tin tưởng vững chắc ta sẽ hóa thành tân sinh lá xanh chất dinh dưỡng làm lá rụng thiêu đốt nóng nhất hồng thời điểm chính là quan g huy rực rỡ nhất thời điểm dù cho tại đám người chen trúc hạ chết đi ta cũng muốn sống ra bản thân nhân sinh quan mang đám người tâm thần chấn động l o á n g thoáng ở giữa bọn hắn p h ả n phất đoán được hắn muốn làm gì chỉ thấy vương cục trưởng chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện quần tinh quy vị thời điểm chư thần khôi phục n g à i ngài là chư thần lãnh tụ là hải dương chi thần là tận thế phương chu ta nguyện lấy tự thân tính mệnh cầu xin ngài đến trần thế dứt lời vương cục trưởng rút ra một cái đao nhọn hướng nhất hầu thượng vệ sinh hồng máu tươi tràn ngập tại tầm mắt mọi người bên trong vị này làm cho người kính yêu đế quốc tần tình lấy loại này quyết nhiên phương thức không cam lòng hướng cái tia tuyệt vọng vận mệnh phát ra khiêu chiến d u n g động vô cùng d u n g động mọi người nội tâm chỗ sâu phản p h ấ t bị cái gì hung hăng đ ả động nhưng mà lý tưởng rất đầy đạn hiện thực rất quất cảm giác vương cục trưởng chết đồng thời không để hải thần hạ phàm tự hồ máu của hắn chạy vô ích tâm linh hình chiếu đồng thời không có kết thúc đám người như cũ có thể nhìn thấy sự tội đại cảnh tượng ngự lâm quân thông xoái từng cùng rô lên từng có gặp mặt một lần hắn bốn mươi lăm độ sừng ngừa đầu nhìn lấy thiên khung thượng cái kia cao quý thân ả n h về sau dường như bông u xuống dường như giải thoát hắn đồng dạng rút đao ra khỏi vỏ vươn cổ liền giết phản phất đẩy ngã quân bài đỗ mị nô sinh ra mắt xích thức phản ứng đầu tiên là ngự lâm quân tập thể tự sát sau là xử tội đài đám người từ chúng hiệu ứng lại gọi giàn nhạc xe hoa hiệu ứng làm cái thể nhận quần thể ảnh hưởng sẽ hoài nghi đồng thời cải biến quan điểm của mình phán đoán cùng hành vi từ đó sinh ra một loại nhất trí tính xu thế cùng biến hóa nay một đáng sợ hiện tượng thông qua tâm linh ám chỉ cường hóa truyền lại cho mỗi một người thân ở trong tuyệt cảnh đám người lựa chọn vỏ đá mẹ không sợ rơi c h ắ p tay trước ngực thành k í n h cầu nguyện q u â n tinh quy vị thời điểm chư thần khôi phục n g à i ngài là chư thần lãnh tụ là hải dương c h i thần là tận thế phương chu ta nguyện lấy tự thân tính mệnh cầu xin ngài đến trần thế mỗi khi một người niệm tụng hoàn tất liền khẳng khái chịu chết giờ k h ắ c này t ử vong dường như trở thành thoát ly khổ hải lựa chọn tốt nhất quốc thổ luyện thành trận lưu chuyển ra dị dạng tinh hồng quan mang nếu như chỉ là một hai cá nhân không phải bình thường tử vong hoàng đế cùng thi vu cũng sẽ không quá nhiều để ý tới chỉ là hao tài mà thôi thế nhưng là quan g huy tam đảo bên trên khi hàng ngàn hàng vạn bất tính lựa chọn lấy loại này quyết tuyệt phương thức rời đi nhân gian ngược lại là hoàng đế cùng thi vu cảm giác phía sau lưng mắt lạnh một cố giá rét tấu xương làm bọn hắn giống như rơi vào cực bắt chi điện huyết tế chi pháp hoàng đế võ minh không nhìn xem phía dưới bị xuyên tạc đến hoàn toàn thay đổi quốc thổ luyện thành trận trong lòng một trận run r à y không hợp thói thường không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa nay mẹ nó đến cùng là ai làm a nàng ngay lập tức nội chứng thi vu lại phát hiện thi vu cũng rất mất bức ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì một đạo kinh người có sáng phóng lên tận trời ngoa tạo một màn này đánh gây thi vu trong đầu triết học suy nghĩ ầm ầm mây đen bao phủ phích lịch lôi đ ỉ n h một cô chiếu nặng huy áp bao phủ tại hoàng đế cùng thi vu trên đầu hai vị sáu giai siêu p h à m giả lập tức bung ô xuống lẫn nhau thành kiến bọn hắn lẫn nhau đứng chung một chỗ không dám tin ngẩng đầu nhìn lại không chung vỡ ra một đầu k ì n h thiên chi trụ một dạng tuần h ụ s ú c tu khó khăn kéo dài đi vào tựa như là một cái nam tử trưởng thành ý đồ đem ngón tay tiến vào chật hẹp bình nước xuôi k h o n g hai người con người d u n mạnh nghẹn họng nhìn chân chối t h â n linh phân thân ngay sau đó càng làm bọn hắn hơn chuyện không nghĩ tới phát sinh tuần c xúc tu hướng mặt đất trục tới mọ lên một người một cái thanh niên đứng lặng tại xúc tu phía trên cuốn phong lướt nhẹ qua mặt tóc mái b ồ n g bền dỗ len đưa tay một vớt sợi tóc nhét miệng lên bây giờ t h ứ ta đứng ở đỉnh chương 77. kinh h ỉ hay không ngoài ý muốn hay không chương 77. kinh h ỉ hay không ngoài ý muốn hay không phong vân biên ảo cuốn phong gào thét giờ khắc này hoàng đế cùng thi vu chỉ cảm thấy có chút lạnh ngàn g năm mối hận cũ quyết đấu thế mà ngoại ý muốn tăng thêm bên thứ ba mà lại người này thế mà tại mỹ mắt của bọn hắn phía dưới triệu hồi ra hải thần phân thân hoàng đế võ minh không sắc mặt khó coi nàng nhìn chăm chú đối diện ánh mắt nghiêm trọng thanh niên giá người thẳng tắp m à y kiếm mắt sáng ngũ quan đoan chính khí vũ hiên ngang người đến cùng là ai hải thần giáo hội không có khả năng lại xuất hiện một cái g i á o t ô n g càng không khả năng lệnh trong n g mê hải thần nguyện ý hạ xuống phân thân t u n cù xúc tu phía trên dỗ len bên ngoài thân p h u n trào bùn đen trong lúc nhất thời hắn không ngừng biến nào thân hình hùng bá vương cục trưởng lại hoặc là bất luận kẻ nào rỗ len trên miệng hạ khép mở nam nữ già trẻ âm thanh c h ố n g chất mà ra ta là ai ta là muốn các ngươi mệnh người tiếp theo một cái chớp mắt đại hải sôi trào sóng biển cắn quét không thể đếm hết sóng biển hóa thành kinh thiên cử t r ư ờ n g phóng lên tận trời đây cũng không phải là bình thường nước biển mà là ẩn chứa siêu phàm chi lực nước biển tràn ngập trong không khí khí ẩm làm cho người cảm thấy ngạt t thi vu nắm chặt hoàng kim quân trượng lạnh giọng nói lão nữ nhân kết min a hải thân lại thế nào nghèo túng lại thế nào suy yếu cũng t r u n g quy là thần linh dù là hắn hạ xuống vẹn vẹn chỉ là một đạo phân thân cũng nắm giữ khó lường nguyên năng hoàng kim quyền trượng bên trên khảm nạm rất nhiều ma lực bảo thạch đồng thời nở rộ sáng ngời đại lực thần thuẫn liệu tinh hoa vũ hai mắt ngủ động đất sơn giao liên tiếp pháp thuật không cần tiền mã v y ra cả tòa trung tế đảo phát sinh liên tiếp động đất pháp thuật dòng lũ phía dưới đông đảo hải dương cự thủ liên tiếp sụp đổ hoàng đế võ minh không cùng phân thân lẫn nhau hai tay nắm chặt m ư ơ i ngón tương liên trên mu bàn tay luyện thành trận lưu chuyển quang mang đầy đất kiến trúc h ả i cốt vỡ nát hải lưu cũng dẫn đến l i ê n dần dần tan vỡ trung tế đảo nhận luyện kim thuật ảnh hưởng toàn diện chuyển hóa thành một căn thí thần chi thương thân thương to lớn đầu thương bén nhọn siêu mạnh mẽ âm thanh xe gió cuốn tới dường như ứng kích phản ứng tuấn thủ xúc tu trở tay hất lên cả hai va chạm nháy mắt thí thần chi thương phát sinh kịch liệt mà v n mẹo nhưng tuấn h ủ xúc tu trên thân thể cũng bị cọ sát chảy máu ô huế chi huyết vẩy xuống đại hải đến nỗi khắc pháp thuật đối với tuấn h ủ xúc tu mà nói mưa b u i rồi thi vũ chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu lao nữ nhân đem đầu kia hầu t ử phóng xuất chỉ có sử dụng dị thứ nguyên sát trận mới có thể đem cái đồ chơi này đuổi ra ngoài b à n g không mà nói chúng ta căn bản đánh không lại hắn hoàng đế võ minh k h ô n g cũng không nghĩ tới hải t h ầ n thần cách phá thoái ngủ say nhiều năm về sau vẹn vẹn một cái phân t h â n đều có như thế đáng sợ thực lực giữa không trung đông nhiên xuất hiện một đạo trận pháp nộ không tránh thoát ma lực công xiềng từ trong trận pháp nhảy lên mà ra dường như phát giác được đối phương trận doanh không có hảo ý tuần hủ xúc tu đột nhiên thay đổi phương hướng v â anh những nơi đi qua thi vu thi triển tất cả ngăn cản pháp thuật toàn diện bị ép bạo xúc tu quất roi phía dưới thi vu như bị xét đánh lá vàng pháp sư bảo bên trên hiện lộ ra l à c ấn tốt pháp thuật pháp thuật h ậ thuẫn thánh linh phù hộ hộ thể thần thuẫn cầu nguyện thuật phục sinh thuật thi vu nhiều đến tam trọng h ậ thuẫn đủ để khiến bất luận cái gì cận chiến siêu p h à m giả cảm thấy vô cùng khó giải quyết nhưng tại tuần hủ xúc tu thế công phía dưới như cũ bẻ gãy nghiền nát mà bị phá hủy hầu như không còn gây yếu thân thể quăng ra ngoài lá vàng pháp bảo vỡ vụn thành từng mảnh tàn phá thi thể rơi xuống trên mặt đất lại lần nữa mở ra hai con người Phúc! Thi vu ngực một buồn bực, phun ra một khắp phải phục Thi che khuôn nghĩ chi không thuật sinh thuật chết Chống hoàng thi Thi nhìn Thừa hủ thi thủ hoàng minh không thi thuật. sích, thựa như xúc lúc, ngực bực, ngực, sắc. có cầu cùng ngước lực một một mặt tương trợ, ta bây giờ đã chết rồi. Chống hoàng kim trượng, mắt tuần tu triển giờ rồi. kim lại. đối lại kim siếng vu vu vu vu võ Vô buồn máu Nếu nguyện quân run run luyện ngụm đen. Nó đứng động lần nữa rắn mà ma bây bầy bay ra đã đế là dày sợ số dày dậy. dịp là do len do len âm thầm sử dụng thần cấp thiên phú rút ra tuần h ủ xúc tu b ả n thể cảm nhận được trên linh hồn mãnh liệt lôi kéo cảm giác từ thiên khung bên ngoài chỗ xa xa chuyển đến từng trận tiếng gầm ngự tuần tu không có hoài nghi do len dù sao đây là hắn cùng t í n đồ a sao có thể hoài nghi hắn đâu nhất định là tà ác thi vu đối hắn phân thân sử dụng h è n hạ linh hồn pháp thuật nhất định là như vậy thế là không lo được bốn phía x u ố n g lại mà đến ma lực công xiềng tuần t xúc tu lại lần nữa thẳng hướng thi vu ngoa tạo giờ khắc này thi vu không lo được cường giả u y nghiêm tức khắc chửi ấm lên cần thiết hay không một câu nói kia trở thành nó sau cùng gì ngôn thi vu tốt. lâm thời minh hữu bỏ mình lệnh hoàng đế võ minh không sinh ra thọ t ử hồ bi cảm giác Trận. một đôi mắt phượng hóa thành kiên quyết dị thứ nguyên sát trận đông đảo ma lực xiềng xích quấn quanh tuần hủ xúc tu phía trên hiện lên trận pháp tuần hủ tù xúc tu không để ý không có thi vu từ bên cạnh hiệp trợ còn lại hoàng đế võ minh k h ô n g không đủ gây sợ hà tới lại ngừng tại canh sát hoàng đế võ minh không nháy mắt quen thuộc linh hồn lôi kéo cảm giác lại lần nữa truyền đến đồng thời dị thứ nguyên sát trận có hiệu lực sắp chặt đ ứ t tuần hủ xúc tu cùng bản thể liên hệ r ố t len n g n g đầu ánh mắt dường như xuyên tấu h qua vô tận xa xôi kinh h ỉ hay không ngoài ý muốn hay không kỳ thật ta không phải h ả i thần giáo hội tín đồ đau đau lòng đau thấu tim gan vô số năm tuyến nguyện tuần thụ chưa bao giờ giống hôm nay dạng này đau lòng qua đánh cái so sánh một cái thuần ái chiến sĩ bị hoàng mau trước mặt mọi người đầu c h â u chính mình sau đó phát hiện đã từng coi là nữ thần thế mà là xe b u t đây là cỡ nào ngọa tạo a a một trận cùng loạn tiếng gầm gừ vang vọng trần thế bên ngoài người nghe thương tâm người nghe rơi lệ tiếp theo một cái trước mắt tuấn cụ xúc tu bị chặt đứt truyền t ố n g đến dị thứ nguyên sát trận bên trong hoàng đế võ minh không cũng lọt vào to lớn trọng t h ư ơ n g thân thể phản g phất đ ổ xứ vậy vỡ vụn trước khi chết nàng thật sâu nhìn thanh niên nàng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng trong c á dụng tâm cuối cùng t ư ợ n g sai một giấc chiêm bao đến cùng không thân thể cũng dẫn đến trong vạc trí não cùng nhau phai mở tại trong bụi mù làm hoàng đế võ minh không bỏ mình sau mất đi người làm không chế tuấn cụ xúc tu lại lần nữa từ dị thứ nguyên sát trận xuất hiện chỉ là bây giờ đó nó... -tu. Tới tay. Trừ cái, đó ra cái này bốn rõ ràng là cao giai siêu phàm giả tha thiết ước mơ tri vật hiện giả tri thạch chương bảy mươi tám hợp thành đoạn lạc thiên sứ mặc căng chương bảy mươi tám hợp thành đoạn lạc thiên sứ mặc căng một trận đại chiến đầy đất vết thương quan g huy tam đảo bên trong trung tế đảo trực tiếp từ trên bản đồ biến mất làm tinh đồng minh đám người đang chỉ huy mô phòng sinh vật người thanh lý chiến trường cả tạ dị nạ chặt đầu thi thể đã bị tìm tới đã từng mỹ lệ thân thể mềm mại bây giờ không trọn vẹn không chịu nổi nhìn trước mắt gia nhân dỗ lên nội tâm có chút phức tạp nhưng rất nhanh hắn liền đem tâm tình trong lòng bóc tát nhúng tay đụng vào thi thể rút ra quang c h i yếu tố biểu tượng khải minh hy vọng quang minh mỹ hảo dùng làm tấn thăng nghi thức tài liệu thích hợp với siêu phàm giả trận danh thủ tự thiệt lương trung lập thiệt lương xích chi yếu tố biểu tượng sa đoạn huyết đ ụ hỗn loạn dục vọng dùng làm tấn thăng nghi thức tài liệu t hoàn í c h hợp p với siêu t r toàn h khác biệt trong mơ hồ dốt l e n cảm giác chín đại trận doanh có lẽ không có đơn giản như vậy lần này thu hoạch rất lớn d ô len tắm rửa thay quần áo chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện sáng tạo hết thẻ chủ màn hình máy tính sau chúa tể cà chua độc giả lao ra nhóm phù hộ cả tạ dị nạ thi thể một d ọ t ác ma quân chủ chi huyết tình dục quyền năng bảy giai đoạn lạc thiên sứ m ọ c găng một đôi đen nhánh thiên sứ vũ dực bọc thành một đoàn làm cánh chim chầm chậm triển khai triển lộ ra phía dưới cao g ầ y thân ảnh d ô len hai mắt tỏa sáng ác ma quân chủ atmo ớt trong cơ thể chạy xuôi đoạn thiên sứ huyết dịch có lẽ cả tạ dị nạ thể chất đặc biệt khiến cho nàng có thể trở thành đoạn lạc thiên sứ mặc găng nửa quỳ trên mặt đ Cảm theo ạ n ban g ải, c o ta tân sinh. Bảy d thu mặt ọ c g ă n trái hiệu quả pháp luật thu hoạch được gấp năm lần tăng thêm hiệu quả đến nơi khác tài liệu quá mức chân quý không nói tuân thủ xúc tu h i ể n giả t h i thạch vẹn vẹn là hoàng thất kho tàng bên trong đủ loại số hiệu giả tạo phẩm liền khiến người ta đếm không hết đặc biệt là sss không một b i ể n c h ế t văn thư tới tay cứ việc cái này chủng tộc đại sắc khí bây giờ ở vào làm lệnh trạng thái nhưng nếu là có thể thu hoạch được đổi mới làm lệnh c h i vật cái này đại sắc khí sẽ một lần nữa triển lộ tranh vanh trong lúc nhất thời jolen e không biết như thế nào cho phải có lẽ đây chính là có được bảo sơn phiền não a chiến hậu trung kiến công tác dườm giả có được cả một cái quan huy đế quốc thu hoạch lượng lớn tài liệu jolen đem không cần đến tài liệu bán thao đến vượt giới nơi giao dịch hắn h ả o ném thiên kim trăng trận mua tài liệu cần thiết kênh thế giới một trận cuồng hoan cùng lúc đó j o l e n e dưới trướng thế lực kịch liệt bành trướng chín giai ác linh k ỵ sĩ đạt tới hai và người thám giai ác ma quỷ ảnh đạt tới một và người đồng thời ác linh k ỵ sĩ toàn viên vũ trang first phản tổn thương đ â m giáp vẹn vẹn cái này phối t r í là đủ làm chúng nó trở thành trên chiến trường địch nhân ác mộng thừa dịp hải tặc thập tự công hội cùng với các thế lực nhỏ chưa kịp phản ứng d ố lên bắt đầu điều binh kiểm tướng lấy ngộ không chính khiết vì đội quân mũi nhọn làm tinh đồng minh làm cốt cán đại lượng ác linh kị sĩ cùng ác ma quỷ ảnh đi theo trăng trận công phạt cùng c h i ế m trước vinh áng đế quốc cùng hải t ậ p thập tự công hội địa bàn thanh nhãn cứu cực lòng đọa lạc t i ê n sứ mặc găng cả hai liên thủ xuất lĩnh chút ít ác linh kỵ sĩ ác ma quỷ ảnh cùng rất nhiều mô phỏng sinh vật người tạo thành người hầu quân t r i n h phạt còn lại thế lực nhỏ thoái tinh hải vực chiến hỏa bay tán loạn mỗi thời mỗi khắc có người mất mạng d ỗ i len trong mắt chỉ có lam tinh mệnh của người làm ệ n h thổ dân sinh mệnh hoàn toàn không bị hắn để và mắt thuận ta thì sống lịch ta thì chết phàm là dám phản kháng thế lực một chữ giải quyết giết vô tình tâm tính thủ đoạn tàn nhẫn này cũng khiến cho l à m tinh đồng minh địa bàn lấy một loại làm cho người nghẹn họ nhìn chân chối tốc độ nhanh chóng khuyết trương bản đồ l à m tinh đồng minh bên trong chỉ có một người không có tham dự chiến tranh bởi vì lưu t ắ c long đặc biệt cấp ss s thiên phú tại hoàng đế cùng thi vu sau khi chết ngày đầu tiên dỗ len liền triển khai lịch sử bức tranh mệnh lưu t ắ c long từng tiến vào đi lịch sử đóng vai nhân vật tìm hiểu tình báo dỗ len đợi tại hậu phương lớn chú ý lịch sử trong bức họa phát ra hình ảnh hoàng đế cùng thi vu sống suốt ngàn năm lâu lịch duyện thâm hậu chi thức u y ê n bác từ đó dỗ len vớt rõ ràng dị thế giới tình huống cho đến trước mắt không ai có thể thăm dò rõ ràng dị thế giới biên giới ở nơi nào nơi này không bao gồm thiên thai cường giả cùng thần linh chỉ là đê giai siêu phàm giả cùng cao giai siêu phàm giả thăm dò trình độ rộng lớn vô ngần đại hải trên thực tế bị phân chia thành to to nhỏ nhỏ hải vực hải vực lớn nhỏ từ nhỏ đến lớn theo thứ tự là cỡ nhỏ hải vực cỡ trung hải vực cỡ lớn hải vực cự hình hải vực siêu cự hình hải vực tất cả hải vực hiện ra ô lưới hình dáng phân bố hải vực ở giữa bị đủ loại thiên thai cách biệt Toái tinh hải vực đông nam tây bắc mỗi kết nối một chỗ cỡ t r u n g hải vực phía đông chiến tranh hải vực phía tây trung tộc hải vực mặt phía nam lưu khúc hải vực mặt phía bắc phong nhiêu hải vực mỗi một cái hải vực danh tự cũng không phải là mù l ấ y đều có xuất xứ nơi phát ra l i ê n như là toái tinh hải vực cái tên nơi phát ra chính là hải ma ủy cắt thi ạ vất lạc dẫn đến đại lượng tinh thần truy lạc nơi đây kết hợp hoàng đế cùng thi vũ chứng kiến hết thạy cũng xác thực xác minh do len phỏng đoán bốn hạng chung hải vực nên chọn cái nào do len á n h mắt dừng lại mặt phía bắc phong nhiêu hải vực n g h e xong danh tự này liền biết là rất hòa bình rất hiền lành địa phương liền quyết định là ngươi thống nhất toái tinh hải vực chiến tranh dần dần hạ màn kết thúc từ mỗi đại thế lực thu được tới tài nguyên toàn diện tập hợp đến d o len nơi này vì mình đi rồi l a m tinh đồng minh có thể vững chắc hậu phương lớn d o len lại lần nữa tiêu hao đại lượng tài nguyên mở rộng dưới trướng thế lực chín giai ác linh kỵ sĩ mười vạn đại quân tám giai ác ma quỷ ảnh năm vạn đại quân những bộ hạ này hắn đều sẽ lưu tại toái tinh hải vực chấn áp hết thể khâm p h ụ một ngày này dô len đem mọi người đưa tới ta lập tức tiến về phương bắc phong n h i u hải vực có xét thấy kim biến biểu hiện chắc tuyệt ta đem bổ nhiệm ngươi làm thái tinh hải vực phân bộ hộ i trưởng từ ngươi dẫn mọi người quản tốt phân bộ ngay vậy kim biến trong mắt hiện lên một tia ảm đạm nàng minh bạch chính mình cấp ss thiên phú ngự trùng trung pi là tiềm lực có hạn lấy nàng tăng lên tốc độ đã theo không kịp hội trưởng bước chân nhưng rất nhanh nàng n h u ẹ n miệng cười hội trưởng ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng cao giao phó xong hạng mục công việc sau dỗ len lại lần nữa đạp lên lữ trình phong nhiêu hải vực vậy sẽ là như thế nào một vùng biển chương bảy mươi chín tham gia tín ngưỡng chiến tranh chương bảy mươi chín tham gia tín ngưỡng chiến tranh một mảnh mê vụ c u ộ n cuộn một tòa băng sơn bay ra liệt nhật nhiệt độ cao băng sơn tan giã ứ linh thuyền bên trên đám người cảm thấy đã lâu ấm áp một mặt nghĩ mà sợ c h i sắc v á i tinh hải vực cùng phong nhiễu hải vực ở giữa từ không độ cực hẳn thiên thai cách ly mây đen răng kín nhiệt độ thấp đông lạnh người bình thường căn bản đừng nghĩ từ thiên thai bên trong sống qua tới d ố len nhìn xem trong tay vĩnh cửu lọc bọc sơ thật dài mà thở p h à o nhẹ nhõm đây là lúc trước tại tổ ong ở trên đảo hán tử đấu g i á hội thu hoạch tri vật dỗ lên sở dĩ lựa chọn đến đây phong nhiêu hải vực mà không phải lựa chọn chủng tộc hải vực phát huy kim biến cấp ss thiên phú ngự trùng chính là bắt nguồn từ nơi đây vĩnh cửu l o k b p a u sơ chỉ hướng phong nhiêu hải vực thiên hai trong vùng biển đáng sợ nhất cũng không phải là vô cùng vô tận thiên hai mà là mất phương hướng ở nơi đó từ trường hiệu ứng mất linh bình thường la bản không cách nào có hiệu quả ban đêm cũng không có chỉ rõ tinh thần đồng thời hải lưu tùy thời đang biến hóa không cách nào phân rõ phương hướng thuyền liền sẽ mê tất trong đó lam tinh người chúc mừng người lần đầu tiến vào khắc hải vực xem như bát thượng cho nhắc nhở nhắc nhở một phong nhiêu giáo hội cùng chiến tranh giáo hội bộ u c phát tín ngưỡng chi chiến ngươi nhất định phải lựa chọn một phương tham chiến nếu không sẽ bị song phương cộng đồng n h ắ m vào nhắc nhở hai nhận phong nhiêu nữ thần quyền năng ảnh hưởng phong nhiêu h ả i vượt bên trong chỉ có phì nhiêu danh sách có thể vận dụng siêu phàm năng lực nhắc nhở ba cách khác danh sách t r ư ớ c nghiệp giả có thể mua mua b ả n vẽ thuê tám giai kiến tạo sư chế tạo kiến trúc giúp cho phản kích jolen im lặng chúng ta hải thần giáo hội như thế không có mặt tại sao lúc nào chúng ta hải thần giáo hội mới có thể đứng lên tay cầm thánh di vật tuân khu kỷ niệm trương jolen t h ầ nghĩ v h kiểm chắc đại gia phải chăng không cách nào sử dụng siêu phàm năng lực tất cả mọi người riêng phần mình nếm thử một lần dốt l e n cảm giác thự thân dường như vỏ chăn ma lực công xiềng rõ ràng có thể cảm ứng được siêu phàm năng lực lại không cách nào vận dụng đang lúc dô lên cân nhắc phải chăng gia nhập phong nhiêu giáo hội trận doanh lúc nộ không trên người bốc cháy lên địa ngục hỏa nó toàn vẹn không bị ảnh hưởng có thể tự do hành động trừ hắn gia đoạn lạc thiên sứ mặc căng đồng dạng có thể tự nhiên sử dụng siêu phàm năng lực dỗ len lâm vào chầm tư nói như vậy chỉ có quyền năng mới có thể đối kháng quyền năng dỗ len tiến một bước tỏa sáng tư duy cùng một hệ liệt siêu phàm năng lực cũng có đủ loại khác biệt gia hộ trường khống quyền năng nếu quyền năng có thể cấm chỉ người khác sử dụng siêu phàm năng lực như vậy đây có phải hay không mang ý nghĩa danh sách cấp bậc cao lại nắm giữ trường khống cấp siêu phàm năng lực có thể suy yếu thậm chí tất đoạn những người khác g i a hộ cấp siêu phàm năng lực vê anh một tiếng tiếng pháo vang lên đánh gây rô len mạch suy nghĩ lưu t ắ c long móc ra kính viết vọng nhìn về phương xa một chi hải tặc hạm đội đang tại nhanh chóng tới gần tổng cộng ba mươi chiếc thuyền hải tặc bong tàu thượng đứng một đám da xanh tú nhân người mặc giáp da tay cầm chiến phủ cột b u ô n phía trên treo treo tù binh vẹn vẹn từ màu da cùng nhân trùng bên trên không cách nào phân rõ đối phương phải trang thổ dân người lưu tác long hai tay khoác lên trên chui lao kích động hội trưởng muốn chiến sao rô len gật đầu tốc chiến tốc thắng nhớ rõ lưu lại một bộ phận tù binh ta muốn hiểu nơi đó tình huống một đám phổ thông hải tặc còn chưa tới phiên nộ g không bọn người ra tay lưu t ắ c long cùng quách kiệt thụy lần lượt nhảy xuống thuyền chân đạp mặt biển nhanh chóng tới gần thân là danh sách chức nghiệp giả siêu phàm năng lực bị phong ấn không giả có thể đến từ trái ác quỷ năng lực nhưng không có nhận phong ấn hai người nhao nhao b i ế n thân giống như sói lạc bầy dê chiến tranh tới cũng nhanh kết thúc càng nhanh chỉ chốc lát sau tú linh thuyền tới gần đàng trước một chiếc thuyền hải tặc hai người mang theo một nhóm tù binh leo lên vòng tàu trong đó có hai tên tù binh là từ cột bồn thượng cứu vớt xuống người ra vàng bọn hắn nhìn xem lưu t ắ c long hai người biến thân hình thái nuốt n g ụ m nước vào sau hỏi các ngươi là lam tinh người dỗ len không nghĩ tới ở đây có thể nhìn thấy đồng hương các ngươi là chỗ đó người hai người nghe xong tức khắc sáng tỏ bọn ta hai là người đông bắc ta gọi bạch vân ta gọi hát thổ các ngươi cha mẹ thật sự là nhân tài quách kiệt thụy khỏe miệng giật một cái lên được danh tự thật tùy ý. này cũng không bạch vân gãi gãi đầu đây đều là bọn ta cha mẹ nhìn triệu bản sơn nhị nhân chuyển nhìn nhiều không phải cho bọn ta lấy cái tên này tiếp xuống từ quách kiệt thụy tới cùng hai người trò chuyện cấp ss s thiên phú ta có thể lắng nghe người khác tiếng lòng coi như hai người muốn năng g lạnh cũng vô pháp dầu dếm bạch vân hắc thổ hai người ở tại phụ cận đất đỏ đảo tại hồng nguyệt giáng lâm trước đó phong nhiêu hải vực rất hòa bình đại lượng người hoa hội tụ tại đất đỏ ở trên đảo một cách tự nhiên làm tín ngưỡng chiến tranh buộc phát sau bọn hắn lựa chọn phong nhiêu giáo hội trận doanh đến nỗi bọn này hải tặc thì là chiến tranh giáo hội trận doanh song phương đại chiến sau hai người bị bắt làm tù binh dỗ len nghe ra trong đó kỳ quặc vì n h i danh sách bên ngoài siêu phàm giả đều không thể sử dụng siêu phàm năng lực Các n g ư ơ i hẳn là có người lựa chọn v ì n h i ề u danh sách theo lý tới nói các n g ư ơ i làm sao lại thua bạch vân nhớ tới chuyện thương tâm hô hấp trở nên gấp rút hắn hai con ngươi trợn tròn nghiến răng nghiến lợi còn không đều là đám tia tiểu quỷ tử làm hại ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ đi tới gì thế giới sau đại gia lẽ ra nên đồng tâm hiệp lực mới đúng có thể hết lần này tới lần khác bọn này tiểu quỷ tử thật không phải là người a bọn hắn thế mà ở sau lưng đâm một đao dẫn đến chúng ta người hoa đại bại tử thương thảm trọng phong nhiêu hải vực diện tích là t h á i tinh hải vực hơn gấp m ư ơ i lần nay cũng khiến cho đ ế từ lam tinh các quốc gia rất nhiều người người hoa xưa nay yêu quý hòa bình cùng các lao tổ tông một dạng bọn hắn định cư đất đỏ đảo sau lựa chọn cần củ gian khổ làm ra nhưng mà người đông doanh lựa chọn lại là hoàn toàn khác biệt người đông doanh sinh ra ưa thích đầu cơ trục lợi đi tới dị thế giới sau bọn hắn đem này phát dường quan g đại người đông doanh toàn thể tiến v à o phong nhiều giáo hội phát triển thậm chí rất nhiều người làm được tiểu lãnh đạo tại bọn hắn cố ý dẫn đ ả o dưới lệ thuộc chiến tranh giáo hội trận doanh đoàn hải tặc thường thường mà liền tới tiến công đất đỏ đảo chính như thiền văn giảng toàn dân hàng hải cầu sinh trò chơi không có treo ngươi đ ư n g đến bạch vân hắt thổ b ọ n người đừng nói cấp ss thiên phú liền cấp s thiên phú đều không có lọt vào hải tặc luân phiên đà kích tự nhiên tổn thất nặng nề ta nhìn các ngươi là vừa tới phong nhiêu hải vừa ga bạch vân xoa xoa khỏe mắt nước mắt nước nở nói ta khuyên các ngươi tuyệt đối không được gia nhập phong nhiêu giáo hội trợ doanh bằng không mà nói không biết ngày nào liền bị đám tia tiểu quỷ tử cho hố chết cứ việc đang học lịch sử thời điểm dỗ len biết được người đông doanh dân tộc này mười phần ti tiện nhưng tại lam tin người báo đoàn sửa ấm trung độ nan quan bối cảnh giới người đông doanh đâm lưng người hoa có thể xưng tội ác tại trời dỗ len sắc mặt trầm xuống lạnh giọng nói đất đỏ đảo ở đâu bạch vân xứng sở ngài muốn làm gì dỗ len quay người áo b à o phân vật cho các ngươi chủ trì công đạo chương 80. hợp thành lập l o e quả thực chương 80, hợp thành lập l o e quả thực sóng b i ế t dập dởn cá liệm đáy cạn trời xanh mây trắng hoàng kim bãi cát một chiếc cú linh t h u y ề n bỏ neo tại bên bờ bạch vân hắc thổ hai người ở phía trước dẫn đường hương gia thôn trấn diện tích không lớn khói bếp lợn lờ gà gáy chó sủa trong thôn một đám người hoa từng cái trên người mang thương x ấ u mi khổ kiểm than thở làm phát hiện bạch vân hắc thổ hai người mang theo một đám người xa lạ trở về bọn hắn tức khắc mắt lộ ra cảnh giác tay cầm vũ khí trận địa sẵn sàng bạch vân hắc thổ các ngươi không phải bị hải tặc tù binh rồi sao phát giác được các đồng hương tình huống không đúng hai người vội vàng khoát tay giải thích các ngươi hiểu lầm các ngươi nhìn xem ta đem a i mang đến rồi nói hai người đứng tại một bên làm ra thỉnh động tác cho mời d ố lên đại lão người tên cây có bóng bảng xếp hạng trường kỳ bá bảng đứng đầu bảng thiên hạ ai không biết một đám người hoa mới đầu mặt mũi tràn đầy hoài nghi thậm chí bọn hắn cảm giác bạch vân hắc thổ trong đầu có phải hay không tiến vào nước lúc này một cái tuấn lãng thanh niên chầm chậm đi tới ở phía sau hắn nộ không trên vai k h i ê n côn s á t đ o ạ lạc thiên sứ mặc găng thu liễm cánh chim không cần bất luận cái gì nhiều lời vẹn vẹn nhìn thấy cái này c h i ế n trận tất cả mọi người trận cả mắt lên ngoa t ạ o ta sẽ không phải là hoa mắt rồi a t i nha lão huynh ngươi quất ta mặt làm gì ta muốn nhìn xem ta có phải hay không đang nằm mơ kinh ngạc kinh ngạc thậm chí bốn, c h â mộ mộ cảm nhận được các đồng hương sùng bài ánh mắt lưu tác long cùng quách kiệt thụy có chung vinh dự thẳng tắp cái đeo dỗ len đ ả o mắt một tuần thôn không lớn có chừng hơn một hai n trăm linh người người mang thương tay gãy quẹt chân chắc hẳn tại chưa qua lịch hải tặc thai h ư ơ n g trước nhân khẩu nơi đây hẳn là sẽ lật một phen rỗ len ở trong lòng cho tiểu quỷ tử ghi lại một món nợ máu c hắn ậ h lấy ra một vật hủ hóa dược thủy uống sau tám giây bên trong chữa trị toàn thân bốn mươi phần trăm thương thế ném mạnh ra ngoài đem phóng thích g ă n mòn sương ngủ cho địch nhân trúng đ ộ n đốt bị thương trạng thái đã từng hắn tại tổ hóng đ ả o cùng chế dược sư xìn trệt bọ sức chế tắc nên dược thủy cất giữ trong u cục nơi hẻo lánh bên trong đã một đoạn thời gian rất dài bây giờ xem như phát huy được tác dụng một cái tay cục trung niên tiếp nhận hủ hóa dược thủy thời điểm trong tay khẽ run dậy d ô l e n đại lão không được không được ca n à y dược thủy quá c h â n quý hẳn là lưu cho bọn nhỏ mới đầu những người khác coi là tay cục trung niên tại già mổm thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy hủ hóa dược thủy hiệu quả sau một máy mắt trận mắt hốc mổm nghẹn h ọ n nhìn chân chối chữa trị toàn thân bốn mươi thương thế đây là cái gì thần tiên dược thủy a chỉ một thoáng khác đồng hương nhao nhao gia nhập khuyên giải hàng ngũ lúc này d ô l e n mới phát hiện trong thôn còn có không ít tiểu hải tử toàn dân hàng hải cầu sinh trò chơi đem sáu mươi ước làm tinh người tung ra dị thế giới ở trong đó bao quát nam nữ già trẻ thậm chí còn có trong tã lót hải nhi những tiểu hài từ này mặc đơn giản hai con ngươi trong suốt thân thể kiện toàn xem ra bọn hắn đều bị các đại nhân bảo hộ rất khá không có gặp kiếp nạn các đồng hương không dễ dàng a dỗ lên một tiếng càng khái mọi người con mắt đỏ lên mặc dù nói hủ hóa dược thủy chỉ có một bình nhưng dỗ lên vơ vét cả một cái t o á i tinh hải vực tài nguyên không bao giờ thiếu tài liệu hợp thành toàn diện hợp thành ngoại giới trong n g á y mắt dỗ len trở tay sở mó đón đám người kinh ngạc ánh mắt dỗ len phân cho mỗi người một bình hủ hóa d ư thủy sợ các đồng hương không bỏ uống được dỗ len còn bổ sung một câu uống đi cái đồ chơi này không đáng tiền t các đồng hương hít sâu một hơi đây chính là đại lao thế giới sao tiện tay phái phát chân quý như thế hủ hóa d ư thủy liền cùng nước khoáng không khác biệt các đồng hương không còn gánh nặng trong lòng ngửa đầu một n g ụ m b u ồ n bực dưới sau một khắc bọn hắn ngạc nhiên phát hiện thương thế trên người khỏi hẳn tay cụt mọc ra mới cánh tay que chân một lần nữa có thể đi liền trong cơ thể h ã thương cũng cùng nhau loại trừ rất đơn giản thần thôn não nhiệt l ạ thường t h ư ợ n như vượt qua năm mới vâng đúng lúc này một viên đạn pháo rơi vào thôn bên ngoài quay dày mỹ hảo bầu không khí h o à n g bét các đồng hương biến sắc hải tặc nhóm lại tới j o len e ngước mắt nhìn ra xa bờ biển hải tặc cờ tung bay thuyền hải tặc đông đảo bọn hắn đều đối thôn này nhìn chằm chằm j o len e suy nghĩ hắn có thể đánh lui một đợt hải tặc tiến công nhưng không có khả năng canh giữ ở đất đỏ ở trên đảo cả một đời suy nghĩ một lát sau dô l e n có chủ ý hắn tại vượt giới nơi giao dịch phía trên mua một đống tiến tháp kiến tạo b ả n vẽ kiến tạo b ả n vẽ đều là từ chín giai nhà thiết kế chế tác mà ra c h ắ p tay trước ngực thành kính cầu nguyện cà chua độc giả lao ra nhóm ngài là hết thể vĩ đại căn nguyên ngài là bắt đầu cũng là kết thúc xin ban cho ta lực lượng a ánh nắng quả giữa lập lòe quả thực lập lòe quả thực ban cho mục tiêu siêu phàm năng lực đại sư cấp quan g nguyên tố gia hộ đồng thời mang theo tác dụng phụ e ngại nước biển cùng hải lâu thạch dô lên không có tiếp tục hợp thành hoàn mỹ lập lòe quả thực hoàn mỹ trái ác quỷ có duy nhất tính cứ việc phổ thông trái ác quỷ e ngại nước biển cùng hải lâu thạch có thể chỉ cần không giới h ả i cái kia chẳng phải xong việc rồi lập lệ quả thực tiễn tháp kiến tạo bản vẽ laser tháp kiến tạo bản vẽ d i lên hợp thành đi ra kiến tạo bản vẽ không cần tám giai kiến tạo sư chế tạo ma lực đưa vào bản vẽ sau từng t o a laser tháp đột một từ mặt đất mọc lên vây quanh thôn một vòng nhìn xem laser tháp kỳ quái tạo hình các đồng hương thần sắc nghi hoặc d i lên đại lão đây là làm gì sau một khắc từ tháp lâu bên trên đông nhiên tách ra một vệt sáng vê anh laser như lợi kiếm bắn thủng thuyền hải tặc dẫn phát nổ lớn này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu la s e r tháp lấy ngàn m à tính ba trăm sáu mươi độ không góc chết trong lúc nhất thời la s e r quét ngang oanh minh không n g t các đồng hương người đều choáng váng chúng ta còn tại thời trung cổ xoa tiến tháp n g ư ờ i đặt ta chỗ này trời công nghệ cao không hợp t h ó i thưởng cách cái đại phổ j o t l e n chuẩn bị đem đất đỏ trên đảo đồng hương phát triển thành l à m tinh đồng minh thành viên h á n bổ nhiệm lưu t ắ c long vì lâm thời phân bộ hội trường chú đóng ở đất đỏ đảo đồng thời j ố lên giúp người giúp đến cùng cho mỗi một cái đồng hương phái phát xong đẹp động vật hệ trái ác quỷ liên tiểu hải tử hắn cũng không có bỏ sót có thể đúng lúc này dô len phát hiện có một cái tóc trắng tiểu nữ hải cùng cái khác nhân cách cách không vào tóc trắng như thác nước hai con ngươi trong suốt xiêm ý đơn bạc trần trùi hai chân dô len nhìn quanh t à hữu chỉ vào tóc trắng tiểu nữ hải hỏi trong các ngươi ai là thân nhân của nàng đám người n g o á i nhìn ánh mắt mê hoặc dô len đại lão nơi đó không có người a không có người dô len trong mắt nhìn lại tóc trắng tiểu nữ hải tựa như quen dắt tay của hắn nàng ngầm đầu lên đôi mắt đẹp sáng lỏng lánh đại ca ca ngươi có thể hay không mang ta về nhà t r ư ơ n g tám mươi mốt phong nhiêu n g h i ệ t thú đ ộ t kích t r ư ơ n g tám mươi mốt phong nhiêu n g h i ệ t thú đ ộ t kích một chiếc cú linh thuyền đi thuyền trên b i ể n cả mạn thuyền hai bên sóng bạc bốc lên vòng tàu bên trên dỗ len cùng tóc trắng ma nữ hai người mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ người tên là gì không nhớ rõ n g ư ơ i có ba ba mụ mụ sao không biết nhà ngươi ở nơi đó dung thần sơn quách kiệt thụy mỹ mắt không ngừng nhảy lên rõ ràng trước mắt không có mùa hay có thể dỗ len đại lao lại tại lẩm bẩm lộ bầu cái này khiến hắn sinh ra một cố dự cảm không ổn dỗ len lấy ra một mặt địa đồ đây là trước đó không lâu Hán t các đồng h ư ơ n g trong tay đến. mua mà p h í a trên ghi linh ạ p h o g n i hải ê u yếu chủ hồng nhanh. đảo. vực Rất Dô là e n ánh mắt tại dung thần sơn đất đỏ đảo khoảng cách dung thần sơn có thể so với vượt ngang cả một cái toái tinh hải vực bình thường tiểu nữ hải căn bản không có khả năng lạc đường đến đất đỏ ở trên đảo lại càng không cần phải nói đối phương loại này khó mà giải thích trạng thái so hư hóa còn muốn quỷ quyệt trừ dô lên bên ngoài bất luận kẻ nào đều không thể phát giác tóc trắng ma nữ tồn tại liền phăng phất trước mắt thanh tú động lòng người nữ hải căn bản không tồn tại đ ồ n dạng giờ khắc này d o len hoài nghi tiểu quỵ tử sở dĩ đâm lưng người hoa sự tình không có mặt ngoài đơn giản như vậy có lẽ bọn hắn là vì tên này tóc trắng ma nữ mà đến đông nhiên trời tối cả bầu trời ảm đạm xuống tựa như bị vô hình tấm màn đen bao phủ tóc trắng ma nữ trốn ở d o len sau lưng thì đô đô tay nhỏ cầm chặt không thả bại hoại tới rồi không cần đối phương nhắc nhở d o len đã phát ra được thiên khung thâm t h ú y chỗ một đầu quái vật khổng lồ đông nhiên thò đầu ra con quái vật này ngoại hình cực giống một đầu、hiệu. toàn thân dường như từ màu tím đuôi cáo t ạ o tạo thành g i a n g cơ hình dáng phi lá tầng tầng lớp lớp hình thành bên ngoài v ậ y quái vật trên thân thể đ ỗ n g nhiên mở ra thính ra hàng trăm miệng to như chậu máu đầu lưỡi đỏ c h é t răng nanh răng nhọn giống dường như bắt được tóc trắng ma nữ khí tức quái vật hưng phấn mà rơi xuống vô số miệng to như chậu máu mở ra muốn cũng dẫn đến ũ linh thuyền thượng đám người cùng nhau thôn vệ xuống ũ linh thuyền bên trên xây dựng la dê tháp dẫn đầu phát khởi thế công siêu siêu siêu dày đặc trúng sáng phóng lên tận trời nhưng mà làm chùm sáng tiếp xúc đến quái vật nháy mắt lại là từ hắn trong cơ thể xuyên qua không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì quái vật t à ác nội tâm độc thoại không ngừng đánh thẳng vào quách kiệt thụy tâm trí quách kiệt thụy quỳ một chân trên đất sắc mặt một trận tái nhuận đổ mồ hôi tràn trề cũng may quách kiệt thụy không có cô phụ tự thân cấp ss s thiên phú nữ tốc cực nhanh nói hội trưởng đây là phong nhiêu nghệ i p t h ú nó là tồn tại ở ngộng giới bên trong ma quái vật chất giới công kích đối với nó vô hiệu dỗ len dùng ánh mắt ý bảo nộ không cùng một găng ra tay quả nhiên cho dù là bọn họ nắm giữ quyền năng cũng vô pháp ngăn cản phong c u linh thuyền phi tốc phi nhanh không ngừng mà ở trên biển trôi đi đôi thuyền sau kinh đảo hải lãng phong nhiêu nghiệt thú theo đuổi không bỏ không đông tha trước mắt mục tiêu ngộng giới sinh vật dỗ len trong lòng hơi đậu ngay sau đó hắn lấy ra hôi vụ nghị hội giới chỉ dỗ len không có lưu ý đến sau lưng tóc trắng ma nữ con người bỗng nhiên co r ụ t lại co rút lại thành cây kim hình tựa hồ nàng hôi tưởng lại chuyện kinh khủng gì mảnh mai thân thể run lời bầy dỗ l n n mặt chắp tay trước ngực thành tính cầu nguyện sương mù sám phía trên nghị hội gõ vang chư thần hoàng hôn đến tiếng trung t h trong giới chỉ bắn ra một tia sáng rơi vào trên mặt biển trong chốc lát xanh lam đại hải tái nhuận vật đ ụ phản phất có vô số giỏi trắng trên mặt biển bốc lên u linh thuyền chịu t ả i đám người lập tức chìm xuống đáy biển u ngô cục nước biển bọc khí không ngừng nổi lên mộng giới chỗ sâu ẩn hiện khung cửa dỗ len trong lòng rõ ràng cánh cửa kia phía sau chính là hôi vụ nghị hội chỗ nhưng hôm nay h ắ n mục đích cũng không phải là nơi đó khung cửa bố n phía kỳ quái bảy màu sắc biến ảo khó lường thật ở tại mộng giới bên trong dỗ len mới có thể nhìn thấy phong nhiêu n h i ệ t thú toàn cảnh con q u á i vật này hình thể như sơn nhạc toàn thân quanh quản khí tức khủng bố p h ò n g đoán cẩn thận đây cũng là một đầu sáu dài phong nhiều n g h i ệ t thú lộ không phóng người lên trên người thiêu đốt x á c h diễm côn sắc quấn quanh lôi đ ỉ n h và q u ầ n phách đầu cái não mà rơi đập xuống bồ côn l ậ p côn đâm côn này côn s ắ t một gậy tiếp một gậy đánh tan hầu ca vừa rồi hoàn khí không thể đếm hết côn ảnh chống chất kín không kẽ hở lôi hỏa tương giao đôn đốc rung động phong nhiều n h i ề n thú hình thể khổng lộ thế yếu tại thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ rõ ràng thực lực c à n mạnh có thể sửng sốt bắt không được trên người bốn phía tán loạn hậu tử lại càng không cần phải nói nhìn thấy tương lai cái kia phản phất biết trước siêu phàm năng lực lệnh ngộ không thường thường có thể tuyệt sử phùng sinh tại một trận nhãn hoa hỗn loạn côn ảnh bên trong phong nhiêu nghệ t t h ú ra chóc thịt bong máu tơi ư như sông c u ầ n c u ộ n mà chạy trọn vẹn bổng đánh b a giờ tại một tiếng không cam lòng tiếng kêu rên bên trong phong nhiêu nghệ t t h ú thương tích đầy mình ẩm vang ngã xuống đất chết rồi dỗ l e n cần kiệm tiết kiệm không quên rút ra tài liệu sáu dài phong nhiêu nghệ thu vì nhiêu con đường nhập ma giả dỗ lên ánh mắt ngưng trọng đây là sáu dài siêu phàm giả siêu phàm mất khống chế sau đản sinh ma quái dỗ lên đã từng thấy qua dâu đen nhập mà sau bộ dáng hoàn toàn rút đi nhân thân lấy ma quái hình tượng gặp người đồng thời bọn chúng thâm thụ á không gian ảnh hưởng thuộc về nhân loại lý trí còn thừa không có mấy như vậy đầu này phong nhiêu nghiền thú cùng tóc trắng ma nữ lại có quan hệ gì vì cái gì nó muốn tới truy sát tóc trắng ma nữ vừa rồi đánh nhau quá mức kịch liệt d â u đ e n nhất thời không quan sát trở về con đường lạc i ê n ở giữa gián đoạn bọn hắn đã mê thất tại mộng giới bên trong dường như con rồi không đầu hữu linh thuyền bốn phía trôi nổi mộng giới không có trên dưới trái phải trước sau phân chia mỗi thời mỗi khắc Nơi này đ một tiếng s n h i hài nhi tiếng hót một dạng tiếng vang vang tận mây xanh chu vi bọc khí liên tiếp mà bạc phá rỗ len ngầm đầu con ngươi co rụt lại mộng giới phía trên xuất hiện một đầu vật tình mặt chữ bên trên ý tứ đó là toàn thân từ vô số đám mây cấu trúc mà thành mộng giới sinh vật liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy vân kình cái đôi thân thể cao lớn đủ để khiến vô số người run dày căn cứ cẩn thận tâm tính dỗ len không muốn trêu chọc không biết được nhân u linh thuyền thay đổi đầu thuyền y đổ rời xa vân kình nhưng mà đầu này vân kình tựa hồ coi trọng u linh thuyền đến từ vật chất giới tồn tại tại mộng giới chính là chân quý đồ vật vân kình hém i ệ n g hít vào một hơi thật dài nó sâu t h ẳ n hầu nói phản phất không đáy lô đen chuyển đến lực hấp dẫn cực lớn một cỗ manh liệt phong bạo cô tới đem u linh thuyền cũng dẫn đến đám người cùng nh t r ư ơ n g tám mươi hai tấn t h ă n g gú linh thuyền t r ư ơ n g tám mươi hai tấn t h ă n g gú linh thuyền một chiếc gú linh thuyền từ trên trời r á à n xuống v a n g v a n g minh từng trận khí lãng cuộn cuộn kèm theo cách tiếng vang ưu linh thuyền kịch liệt lay động thân thuyền bên trên xuất hiện từng cái từng cái vết dạng khe có bàn tay rộng tiếp nhận khổng lộ như vậy áp lực ưu linh thuyền cơ hồ muốn tan vỡ tan ra thành từng mảnh liền long cốt đều lung lay sắp đổ tóc trắng ma nữ giống như là bạch t u ộ c đồng dạng tứ chi quần ở rô len trên eo thơm thơm mềm, mềm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngoài ý muốn thành t h ụ dô len cầm lên tóc trắng ma nữ sau cổ áo đem nàng xinh xắn l ê n h lợi thân thể nhấc lên ta nói ngươi a có thể hay không thận trọng điểm tóc trắng ma nữ ngóc lên đầu nhỏ ấu thái mặt bên trên tràn đầy sợ hãi chi sắc thế nhưng là ta sợ hãi dô len từ trong đầu không tin người này tiểu quỷ lớn nữ hải nàng nếu là người vật vô hại đến nỗi t r e o chọc tới sáu giai phong nhiêu nghiệt thú truy sát ta mặc kệ lần sau không có đi qua sự đồng ý của ta không được đụng thân thể của ta có nghe hay không dô len cố ý sụ mặt mang lên hung thần áp sát n ữ khí rất có vài phần lực sát thương tóc trắng ma nữ hốc mắt nước mắt đảo quanh nhỏ r ộ n g í t một tiếng nhìn nàng nhanh khóc lên dáng vẻ dỗ lên thái độ mềm hóa một chút ai ngươi đừng khóc ca ta đáp ứng ngươi mang ngươi trở lại run thần sơn được rồi a nghe tới có thể về nhà tóc trắng ma nữ nín khóc mỉm cười nàng r ộ i ra đầu n g ó nút nhai răng cười một tiếng đại ca ca chúng ta móc tay một lời đã định hai người tay câu tay nháy mắt đặt thành thần thánh thể ước thiền tay giải quyết một cái tiểu khả ái dỗ lên nắm nhìn bốn phía vân kình trong cơ thể tự thành thế giới bốn phía cảnh tượng cùng ngoại giới khác lạ đều có sinh vật phụ du tại không trung tự do tới lui vô câu vô thúc một đầu tượng nhân sư hoành ngăn tại vũ linh thuyền tiến lên trên đường nó trên miệng hạ khép mở chuyển đến từ tính tiếng nói người s ứ khác hoan n g ê n h đến nơi này là tri thức giáo hội truyền đạo tràng ở đây cấm chỉ sử dụng bất kỳ võ lực nào tất cả mọi người chỉ có thể thông qua tri thức vượt quang tri thức giáo hội d ỗ len trong đầu nhớ lại hoàng đế võ minh không cùng thi vụ lượt việt tri thức c h i thần đồng dạng là thần linh một trong cùng hải thần quân hủ khác biệt tri thức tri thần như cũ sinh động ở thời đại này bất quá tri thức giáo hội xưa nay thần ý tại vật chất giới rất khó nhìn thấy tri thức con đường s i ê u phàm giả không nghĩ tới tri thức giáo hội cũng không phải là tại vật chất giới truyền bá tín ngưỡng ngược lại là tại mộng giới bên trong ngao du gặp người mặt mình sư tử giống dễ nói chuyện dỗ l e n đặt câu hỏi nếu như ta muốn rời khỏi vận kình nên làm như thế nào mặt người mình sư tử giống lộ ra nụ cười quái dị rất đơn giản đi thẳng xuống là đủ dừng một chút nó tiếp tục nói ra người muốn thông qua khảo nghiệm của ta cần cho ta đưa ra một cái ta không cách nào trả lời vấn đề rất rõ ràng vấn đề này là một cái bẫy nhìn như đơn giản kỳ thực khó khăn nếu tượng nhân sư lệ thuộc tri thức giáo hội tất nhiên học giàu năm xe bình thường xảo trá vấn đề căn bản không làm khó được nó một khi bị nó ngăn tại nơi này sợ rằng sẽ phát sinh không ổn sự t ì n h cứ việc tượng nhân sư công bố nơi này là truyền đạo tràng có thể nơi này đồng dạng là vân kình nội bộ ai biết đợi đến thời gian dài sẽ hay không bị vân kình tiêu hóa hết Rốt l ê n suy nghĩ một lát sau có chủ ý như thế nào cứu vớt quốc túc trầm ặ c vẫn là trầm mặc t ư ợ n g nhân sư trực tiếp bị vấn đề này làm trầm ặ c nó yên lặng t ố i lui một bên sắc mặt không nhanh người có thể đi qua tú linh thuyền cùng tượng nhân sư sượn qua người chậm rãi lái về phía phương xa hôm sau bảng xếp hạng cuối tháng đổi mới bảng xếp hạng trên một tháng xếp hạng trước một trăm tên đều có thể thu hoạch được một phần thần bí ban thưởng làm tinh người chúc mừng người ngươi ở cái trước nguyện xếp hạng thứ nhất tên ngươi thu hoạch được một phần hồ hóc hạ tụt dỗ len có chút hoảng hốt thời gian trôi qua thật là nhanh hồ hóc hạ tụt cùng k i n h độ chiều không gian thuyền tương quan tài liệu dỗ len bàn tay khoác lên thuyền cán bên trên nhìn xem phía trên da bị nẻ mở vết rách t linh thuyền là hắn sớm nhất tạo vật một trong bây giờ quả thật có chắ Cà c ưu linh thuyền có h t h n thi ủ hộ ả xin chuyển hộ. gia tinh tế u ám hệ pháp t thuật trung cấp h thủy nguyên tố gia hộ ưu linh, linh thuyền có thể thi u phạm năng c t h u y ê n tố gia hộ, u linh thuyền có thể thi ra tinh tế thủy hệ pháp thuật trung cấp chiêu h ồ n thuật sau mỗi lần chiến đấu ưu linh thuyền đem hai mươi phần trăm địch nhân thi h ả i chuyển hóa thành khô lâu binh trúng cấp vong linh thao túng tại ưu linh thuyền hai trăm l i n phạm vi bên trong phe mình vong linh sẽ thu hoạch được chiến lược tăng thêm lực lượng nhanh nhẹn thuộc tính thu hoạch được chút ít để thăng thời gian đi thuyền có thể ngắn ngủi mà tiến vào thời gian trường hà tiến hành đi thuyền tiến hóa chi thuyền có thể thu nạp ngoại giới c h i vật không ngừng tăng lên siêu phàm năng lực ưu linh thuyền tấn thăng quá hủ phẹt chi thuyền thân thuyền trở nên lớn hơn thuyền trường năm trăm m có thể so với bốn cái sân bóng lớn như vậy trình thể kiểu dáng cổ pháp cổ trọng càng làm cho người ta kinh ngạt chính là thời gian đi thuyền cùng tiến hóa chi thuyền xuất hiện. khiến cho quá hủ phẹt chi thuyền giá trị viễn siêu lúc trước thời gian đi thuyền mang ý nghĩa dốt lên một bằng người có thể ngắn ngủi mà trở lại quá khứ thậm chí là tiến về tương lai đến nỗi có thể đi đến nhiều xa xôi quá khứ cùng tương lai trước mắt còn chưa biết hiểu đến nỗi tiến hóa chi thuyền càng là đủ để khiến quá hủ phẹt chi thuyền từng bước một mà vượt qua đ ỉ n h phong đi thuyền sau một thời gian ngắn phía trước lại có một con mèo đen cả đường mèo đen túi đầu liếm lắp bàn chân m è o bồn miêu ưa thích toán học chúng ta lẫn nhau cho đối phương ra một đạo để toán mắt ngươi như trả lời liền có thể thông hành nếu như trả lời sai lầm mời người quay đầu trở về. mèo đen tràn đầy tự tin cho dô len ra một đạo vi phân và tích phân đề mục dô len liếc một cái đề thi trong lòng cười lạnh chỉ là sinh viên cũng biết đề mục ũ n g tới khảo nghiệm ta dô len trở tay liền cho mèo đen ra một đạo gồn bạch phỏng đoán đề mục h ứ n g thực minh mặc cho một lớn hơn hai số nguyên đều có thể viết thành ba cái số nguyên tố tri cùng mèo đen đếm lấy ngón tay toàn bộ mèo đều t r ò n váng nhân loại ngươi là tại làm khó buồn miêu không có gì bất ngờ xảy ra dô len thuận lợi cáo biệt mèo đen tiếp tục tiến lên đợi hắn đi xa sau mèo đen trên người mở ra chắm mắt chương ă m chú đi xa t h tám g giờ, phong nhiều h mươi ba người chọc ta làm gì ta tả thần chó săn a chương tám mươi ba người chọc ta làm gì ta tả thần chó săn a qua năm cửa chạm sáu tướng liên tiếp thông qua chi thức đạo trường khảo nghiệm sau quá hủ phẹt chi thuyền tới đến t r ạ n g cuối cùng ngồi xuống đệm một trường giả trường giả người mặc pháp sư trường bảo trên mặt sinh ra chăm mắt rất nhiều trong mắt nhanh như chớp chuyển động để cho người ta không rét mà run người trẻ tuổi ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch dỗ len lông mày n í u lại biết rõ còn cố hỏi cái gì giao dịch chăm mắt trường giả từ trên mặt lấy xuống một con mắt tử đấm máu rất chán ghét người giúp ta đem viên này trong mắt k ả m nặng tại d u n thần sơn tượng thần bên trên để báo đáp lại ta đem an toàn mà tiễn đưa ngươi trở lại vật chất giới đánh cắp chi nhãn có thể đánh cắp k h ắ c thần linh tín đồ tín ngưỡng chi lực đồ tốt d o l e n hai mắt tỏa sáng d o l e n không để lại dấu vết trên giới quét lượng t r ă m mắt trường giả nếu không phải không có năm chắc đánh bại lao gia hòa này hắn thật nghĩ đem đối phương trên mặt con mắt đều giữ lại ước lượng trong tay chi vật d o l e n ý đồ có kẻ mặc cả nếu chỉ là trở lại vật chất giới ta cũng không phải không có cách nào t r ă m mắt lao giả tay lấy ra chân d ù n g ngữ khí lạnh lẽo trước ngươi giết chết phong nhiêu nghệ thú là phong nhiêu giáo hội tại phổ lần đảo địa khu chủ giáo tên là cắt tơ tin hay không nếu là ta đem việc này nói ra ngươi sẽ bị phong nhiêu giáo hội khắp thế giới truy sát ngươi có thể sống đến bây giờ hẳn là cảm tạ lao phu không có lan truyền chuyện này dỗ len âm thầm trận mắt khá lắm ta gọi thẳng khá lắm để cho người ta làm việc không cho tiền lương coi như bây giờ thế mà còn muốn ta m a n g ơn nhà tư bản đều không có n g ư ờ i đen như vậy ta cảm ơn ngươi a dỗ len tại tiểu b u ồ n b u ồ n bên trên tăng thêm thượng c h i thức giáo hội ánh mắt nhìn chăm chú trên bức họa nhân vật dỗ len đem cắt tơ âm thanh dung mạo tướng mạo nhớ cho kỹ dỗ len đón lấy khoản này không công bằng giao dịch sau phía trước xuất hiện sâu thẳm lỗ thủng một cỗ mạnh mẽ lưu phong dẫn động tới quá hủ p h ẹ chi thuyền rời đi Kỳ quái cảnh tượng nhanh chóng về sau rút lui trời xanh mây trắng ánh nắng tươi sáng biển xanh sóng lớn tiếng sóng vẫn như cũ một lần nữa trở lại vật chất giới trong lúc vô hình cảm giác đè nén giống như thủy triều rút đi dỗ len ngắm nhìn một phía nơi này đã không phải là tại đất đỏ đảo phụ cận hoàn toàn là một mảnh xa lạ hải vực cách đó không xa có thể nhìn thấy một tòa cỡ lớn hòn đảo hình dáng nguyệt nha vịnh bên trên ngàn bồn u v ắ n g lai vốn giống như mây quá hủ phẹt chi thuyền trầm chậm mà d ư n g sắt ở hải cảng bên trên bởi vì hắn cự vô bá thân thuyền hấp dẫn tới không ít ánh mắt dọc theo con đường này Quách k i ệ tại Thụy thông qua thiên phú, từ những người khác tiếng lòng bên trong, thăm dò được tình phú, những khác chính này, đã được đảo người lòng bên Nơi lần qua chi phổ báo. là dò vị cách bên trên cổ thần con non hoàn toàn không kém phong nhiều nữ thần hỗn độn cổ thần thể chất càng là lệnh cổ thần con non không có nhận siêu phàm năng lực phong cấm ảnh hưởng thân hình biến ảo bên trong dỗ len đã cải biến âm thanh dung mạo tướng mạo ca rèn p h ổ lần đảo địa khu chủ giáo tóc vàng mắt xanh ngũ quan tâm thúy dáng người khôi ngô một thân giáo bảo làm ca rèn xuất hiện tại hải cảng lập tức bị rất nhiều người nhận ra chỉ chốc lát sau phong nhiêu giáo hội một đám nhân viên thần chức thần sắc vội vàng mà chạy đến nhân viên thần chức xếp thành hai nhóm cánh quân phô trương mười phần long trọng người cầm đầu da vàng kích thước trung đẳng vừa thấy được ca rèn người đến tức khắc túi đầu không lưng chín mươi độ túi đầu cùng nên chủ giáo dỗ len ánh mắt khẽ đậu nhìn này màu da này mỗi tiếng nói cử động hẳn là bốn hắn là tiểu quỷ tử bạch vân hát thổ đã từng nói có một chút tiểu quỷ tử đã lên làm phong nhiêu giáo hội tiểu lãnh đạo dỗ len trong lòng n ư ờ i lạnh một tiếng nếu như đối phương quả thật là tiểu quỷ tử kia t h người đông danh xưa nay có thành lập xã đoàn thói quen bọn hắn đi tới dị thế giới sau đồng dạng lại nắm cựu nghiệp tại phong nhiêu hải vực bọn hắn sáng tạo hắc long hội tổng số người tại khoảng tám trăm linh người những ngày người đông danh thẩm thấu đến phong nhiêu giáo hội từng cái bộ môn nhờ vào đó lớn mạnh tự thân không thể không nói đây là một cái rất mưu lợi phương pháp lưng ơ tựa đại thụ h à o hóm mát mặc dù nói cất bước chậm chỉ khi nào đi lên quỹ đạo đồng tộc ở giữa hai bên cùng ủng hộ nó thế lực liền có thể nhanh chóng bành trướng điểm này lệnh rô l e n được gợi ý lớn rô l e n không có gấp thanh trừ xạ x a kỳ p h ố lần ở trên đ ả o vẹn vẹn có hai tên người đông doanh lúc này ra tay được không bù mất chẳng bằng bốn đem tất cả người đông doanh đều hấp dẫn lại đây về sau một cái thanh toán phong nhiêu giáo hội cùng hải thần giáo hội khác biệt chiếm cứ cả một cái cỡ trung hải vực nó thế lực cơ cấu cũng rất phức tạp trong giáo hội quyền lực đẳng cấp từ cao tới thấp theo thứ tự l à giáo t ô n g mục thủ hồng y giáo chủ địa khu chủ giáo chủ giáo linh mục c h a cố trợ tế tu nữ c á t t r đã là đệ tứ quyền lực đẳng cấp n à y một t ầ n g thân phận không thể tùy tiện bỏ to lớn cao lớn trong giáo đường dỗ len lâm vào t r ầ m tư dỗ len đã đáp ứng tóc trắng ma nữ muốn dẫn nàng về dung thần sơn dưới tình huống bình thường địa khu chủ giáo chỉ có làm ra trọng đại công hiến mới có thể bị triệu hồi dung thần sơn bây giờ phong nhiêu giáo hội cùng chiến tranh giáo hội bộ u c phát tín ngưỡng chi chiến có thể trên chiến trường đánh giết đại lượng đ ị c h nhân chính là trọng đại công hiến ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bản dỗ lên có chủ ý hắn thông qua kênh thế giới hảo hữu nói chuyện riêng thông chi lưu tác long xuất lĩnh các đồng hương rời đi đất đỏ đảo đến đây phổ lần đảo tụ hợp đến lúc đó dỗ lên liền có thể lợi dụng trong tay quyền lực đem các đồng hương xếp vào tại từng cái trọng yếu trên cương vị trừ cái đó ra bốn dỗ lên đem xạ xạ kỵ cùng mị rỗ cổ hai người đưa tới đây là một đôi tinh lữ mị rỗ cổ rất có dạ mạ tổ nạ đệ tì cổ khí chất tướng mạo đ ồ n trang làn g a tuyết nhị d ô l e n triển khai địa đồ chỉ vào gần nhất một chỗ chiến tranh giáo hội cứ điểm xa xa k ỳ ta bây giờ có một cái trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi vì phong nhiêu giáo hội vinh quang ta dự định áp dụng khổ nhục kế hy vọng ngươi có thể nhịn nhục phụ trọng lẹn vào đến chiến tranh giáo hội cứ điểm vì ta phong nhiêu giáo hội xuất trinh cung cấp có lợi tình báo chỉ cần ngươi có thể hoàn thành này hạng nhiệm vụ ta đem để bạt ngươi vì linh ngục ngay vậy xa xa k ỳ hai mắt phát sáng một cố kẻ sĩ chết vì tri kỷ nhất huyết bỗng nhiên p u n lên náo hải xa xa kì chín mươi độ c u i đầu lớn tiếng nói vì phong nhiêu giáo hội vinh quang tại hạ muôn lần chết không chối từ Rốt len chương miệng hơi tám mươi bốn hợp i thành chân thực tạo vật chủ con đường bảy giai chiều không gian điều tra viên ma dược chương tám mươi bốn hợp thành chân thực tạo vật chủ con đường bảy giai chiều không gian điều tra viên ma dược bén nhọn tê minh thanh bên trong nữ tử thân hình biến ảo rút đi thân thể con người một cái chớp mắt mị rổ cổ đã không có chút nào hình người toàn thân tựa như màu tím đuôi cáo t ạ o cấu thành v ạ n vẹo chân đốt giữ t ậ n miệng lớn xem ra thượng như là v ạ n vẹo ngô công quả nhiên dỗ len xoa xoa trên c h á n mồ hôi trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ tại phố lần trên đảo nhân viên thần trước liền không có một cái là nhân loại vừa rồi mượn nhờ cổ thần con non tâm linh huyện thuật cùng tâm linh ô nhiễm dỗ len cho hai người tới ước điểm, điểm tâm linh rung động không nghĩ tới xa xạ kỳ thế mà là một cái rùa đen rút đầu đối mặt đội nón xanh loại c h u y ệ n này đều có thể kiên cường nhịn được ngược lại là m ị rổ cổ tâm lý phá phòng phía dưới cấu kết ra bên trong thân thể á không gian ô nhiễm khiến cho nàng không cách nào duy trì hình người bộc lộ ra chân dung dỗ len vút ve đối phương v ặ n mèo chân đốt tựa như là đang thưởng thức một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật đây là một loại không vì thế tục lý giải mỹ lệ dựa theo siêu phàm giả thưởng thức nhận á không gian ảnh hưởng một khi nhập a liền sẽ nhanh chóng đánh mất lý trí t r ở thành một đầu q á i vật nhưng mà mặc kệ là phong nhiêu n h i ệ t thú cắt tơ cũng tốt vẫn là trước mắt mắt Bọn hắn, đều vẫn chưa mất lý trí. Này, không thưởng chưa phù hợp thưởng thức. đều mất trí. lý dỗ lên giả giáo, mạo khu vực chủ vực c t tơ, xem r o n g giáo tàng thư cùng văn kiện, thư văn bước i ế t đ một một thọ chuyện Cùng c thai vương. giai giai á ép nhiều sát c h phía r ê n danh sách nghề nghiệp xuất hiện một giai sách khác xuất lớn vị rồ cổ bình n h t ư ờ dọa n sách t đến lưu lại nói cho ta Các n g ư ơ i tín ngưỡng á không gian vị nào tư mệnh hoặc là tư thần mị dô cô loạn xạ cơ vạn bèo chân đốt doa đến nghẹn nào g gào lên ta không biết n g ư ơ i không được qua đây a nhà nào quái vật nhìn thấy một nam nhân trên tay v ặ n lên một căn to lớn tuần hủ xúc tu có thể không sợ a đặc biệt là căn kia xúc tu dường như vật sống người so quái vật còn giống quái vật dỗ l ê n lộ ra một tia sán lạn ụ cười rút ra một cây ống tiêm từ tuần hủ xúc tu trong cơ thể rút ra ô nhiễm tinh cực mạnh tế b ằ n máu trong ống tiêm n ộ n n o mê người hết dịch tiếp theo một cái chớp mắt ống tiêm vào mì rổ cổ trên cánh tay hắn đem tế bào máu tiêm vào đi vào sau một khắc mì rổ cổ thân thể phát sinh kịch liệt biến hóa nửa n g ư ờ i dưới của nàng m à u tím đuôi cáo t ạ o một dạng bên ngoài vảy bắt đầu dần dần chóc ra nửa n g ư ờ i dưới hình thành đôi u cá hình dáng nhốn máu vảy cá lớn lên mà ra ca ngợi khắc tổng phát giác đối phương liên loại trình độ này ô nhiễm đều có thể tiếp nhận dỗ len thu hồi tuần hụ xúc tu lấy ra thánh di vật tuần hụ kỷ niệm trương phiếu chứa ở trên cổ áo bây giờ một lần nữa tự giới thiệu mình một chút bị nhân hạy thần giáo hội mặt đại giáo tông mị rổ cổ con ngươi co r i ụ c lại co rút lại thành cây kim hình đường đường phong nhiêu giáo hội khu vực chủ giáo thế mà là hại thần giáo hội giáo tông mặc kệ là trên thân thể tâm hồn đều không thể thoát khỏi rô len ảnh hưởng mị rổ cổ buông xuống đầu nhận mệnh giống như hỏi ngài cần ta làm cái gì rô len đại đại liệt liệt ngồi tại mị rổ cổ trên lưng vô vô nàng cái kia mềm mại đôi cá một cử động kia doa đến nàng toàn thân giật mình tiếp xuống ta muốn để cao phổ lần đảo năm thành thu thuế thử ngươi đi thi hành chẳng những như thế ta còn muốn tại phổ lần ở trên nào khởi công xây dựng một nhà nước máy nhà xưởng người phụ trách giám sát cùng tổ chức nhân thủ đã thông từng nhà đường ống nước máy về sau toàn bộ phổ lần đảo đều từ nhà này nhà xưởng thống nhất chuyển v ậ n n g u ồ nước n mỹ rồ c ô đầy đầu dấu chấm hỏi l i ê n này nàng vốn cho rằng dỗ len sẽ ban bố hủy diệt thế giới gian nan nhiệm vụ đâu nhìn xem mỹ rồ c ô một lần nữa biến trở về hình người đi lại tập tính đi ra cửa phòng dỗ len khoe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười đến từ khu vực chủ giáo một điều mệnh lệnh nhất thời làm phổ lần đảo một hồi náo loạn trời cao hoàng đế xa tại loại này hòn đảo bên trên khu vực chủ giáo chính là thiên dù là phong nhiêu giáo hội nội bộ sinh ra rất nhiều bất mãn âm thanh cũng vô pháp ảnh hưởng dô len khăng khăng phổ biến tân chính qua năm ngày phương xa lái tới ba chiếc ba cột buồng thuyền b u ồ n g lưu t ắ c long xuất lĩnh đồng hương đoàn đ ạ p lên phổ l ẩ n đ ả o thổ địa dô len mệnh lưu t ắ c long bọn người gia nhập phong nhiêu giáo hội trừ lưu t ắ c long lưu tại bên cạnh mình bên ngoài những người khác c a n bài ra tiền tuyến xạ xạ kỳ thuận lợi thi hành khổ nhục k ế nội ứng phụ cận chiến tranh giáo hội trú điểm liên tục không ngừng cung cấp tình báo điểm này lệnh bạch thổ mây đen bọn người thường thường biết trước bắt được thuyền hải tặc tung tích qua mấy lần bọn hắn thu hoạch đại bút cơ công dô len thuận thế đ thay thế đi một ít l ã o nhân xếp vào tại trọng yếu trên cương vị dần dần chân chính nắm giữ phổ lần nào to lớn nước máy nhà xưởng lưu t ắ c long đi theo d o len bên cạnh hắn không hiểu nhìn xem d o len mở ra tuần hủ xúc tu tù, tùy ý trong đó ô u chọc hết dịch nhuộm dần to lớn ao nước những ngày này lưu t ắ c long một mực tại lịch sử trong bức họa diễn dịch cắt tơ nhân sinh đối với d o len sở tác sở vi hắn có chút hồ đồ rồi hội trưởng ngươi đây là muốn làm gì d o len thở dài một tiếng ngươi không cảm thấy phong nhiêu hải vực quá mức phức tạp quá mức nguy hiểm phong nhiêu giáo hội chiến tranh giáo hội tri thức giáo、hội. đ ề u ở nơi này âm thầm đấu sức phong nhiều giáo hội nội bộ lại có thọ tổ phe phái cùng thái vương phái hệ đấu tranh chúng ta đã trong lúc bất chi bất giác cuốn vào cái này đại tuyển qua ở trong ta người này luôn luôn chán ghét chuyện p h i ệ t thái nhìn xem tuấn hủ xúc tu huyết dịch thấm vào chuông nước nước bị đầy đủ pha loãng về sau hướng chạy ngàn ngàn vạn vạn cái gia đình dỗ lên ánh mắt thâm thúy chúng ta muốn ở chỗ này thăng bằng góc chân cần có được chính mình thế lực một đêm này huyết nguyệt treo cao tung xuống huyết quang to lớn phổ lần ở trên đạo hết đợt này đến đợt khác vang lên khủng bố tiếng gào thét phiến tiến cửa phòng mở ra những â m ngày thâm tiềm giả không cách nào liên hệ với hải thần chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe dô lên hiệu lệ tại dô lên ý chí g ư ớ i siêu phàm giả nhóm nhau nhau cống lên ma dược tồn kho kết hợp trước đây vơ vét toái tinh hại vượt lấy được bảy giai danh sách ma dược lúc này bây giờ dô lên siêu tập đầy đủ một trăm linh tám loại bảy giai danh sách ma dược chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện vĩ đại cà chua độc giả láo r a ngài là thế giới bản chất chúng sinh quân chủ toàn bộ sinh linh sau cùng kết cục phù hộ ta bảy giai c o n quan tài nhân ma dược bảy giai phong bạo tế ti ma dược bảy giai thâm h ả i đốc quân ma dược bảy giai chiều không gian điều tra viên ma dược chương tám mươi lăm cùng nhau gia nhập quang vinh tiến hóa chương tám mươi lăm cùng nhau gia nhập quang vinh tiến hóa một vòng huyết nguyệt chiếu dọi phía dưới d o len ngửa đầu một ngụm buồn bực hạ ma dược toàn thân trên dưới một trận thông thấu hắn có thể cảm giác được chính mình trở nên so trước kia càng thêm cường đại thanh thổ chủng tộc nhân loại nghề nghiệp bảy giai chiều không gian điều tra viên thiên phú vô hạn hợp thành thể chất c lực lượng c nhanh nhẹn c cảm giác c tinh thần c ma lực c mị lực c siêu p h à m năng lực cao cấp nguyên tố t r ư ờ n g khống h ư hóa thời gian đình chỉ ghi chép tự thân vận mệnh máy dệt vải chiều không gian chi nhãn can thiệp chi lực cao cấp nguyên tố t r ư ờ n g khống ngươi nắm giữ tất cả nguyên tố hệ pháp thuật chiều không gian chi nhãn ngươi có thể nhìn thấy chiều không gian ăn mòn vết tích can thiệp chi lực ngươi có thể đối chiều không gian ăn mòn hiện tượng làm ra can thiệp chiều không gian điều tra viên một cái chưa từng nghe qua danh sách nghề nghiệp sau một khắc rỗ len cảm giác hai con ngươi chuyển đến mát lạnh cảm giác làm hắn lại lần nữa mở hai mắt ra lúc nhìn thấy chính là hoàn toàn khác biệt thế giới trong bầu trời đêm một viên vô cùng to lớn huyết mâu đang thông qua nhỏ bé lỗ thủng theo dõi thế giới này đó là huyết nguyệt làm nhìn chăm chú một lúc sau thậm chí có thể phát hiện đối phương dường như hướng phía rô len nháy máy mắt không bố kinh dị một cố dùng mình băng lãnh cảm giác tự nhiên sinh ra dô l e n không dám nhìn nhiều nhanh chóng chết đi ánh mắt thiên khung phía trên rủ xuống vô số sợi tơ bình thường siêu p h à m giả căn bản là không có cách dùng bất luận cái gì phương thức quan trắc đến những sợi tơ này bọn chúng không phải vật chất không phải nguyên tố hoặc là nói bọn chúng không phải bất luận nhân loại nào đã biết tồn tại tri vật dô l e n phát hiện làm tinh đồng mình đám người cũng tốt nhiều sóng thành thâm tiềm giả quái vật cũng tốt tại trên người của bọn hắn quấn quanh lấy khác biệt sợi tơ dô lên ánh mắt n ư n g tụ tại mi rổ cổ trên người một đầu màu lam sợi tơ mang theo hải dương khí tức một đầu màu lục sợi tơ giàu có sinh mệnh r i ạ t g i o một cái khác đầu không màu sợi tơ cho người ta một loại cực độ vẻ đẹp cảm giác làm hắn nhúng tay đụng vào thời điểm cảm giác trong đó có chỗ khác biệt màu lam sợi tơ yếu ớt nhất dỗ len dùng sức vừa bấm liền đem nó cho cắt đứt ừ mị dỗ cổ kêu lên một tiếng đau đớn té ngã trên đất nửa người dưới đuôi cá cùng bẻ cá mắt trần có thể thấy thoái hóa màu tím đuôi c á tảo giống như lân giáp một lần nữa bao trùm tại trên thân thể đây chính là can thiệp chi lực không ngừng cố gắng d o len ý đồ cắt đứt màu lục sợi tơ thời điểm mị dỗ cổ phản ứng cực kỳ kịch liệt nàng cả người ngã sấp trên mặt đất sắc mặt hư bạch mồ hôi đầm đ ị a như vậy không màu sợi tơ lại như thế nào lần này thật đúng là muốn mị dỗ cổ mạc nhỏ quái vật một dạng thân thể cũng không nhịn được như vậy dày v ò nàng giống như là một con cá chết từ trên xuống dưới bay n g ả y không ngừng vì để tránh cho không cẩn thận chơi chết nàng d o len đành phải bùng tay suy nghĩ một lát dỗ len hiểu ra những sợi tơ này đều có biểu tượng cùng đại biểu ý nghĩa hải thần phong nhiêu nữ thần cùng không biết tư mệnh hoặc là tư thần tại đám người ở trong dô len là một cái duy nhất ngoại lệ trên người hắn không có bất kỳ cái gì sợi tơ có lẽ cái này cùng dô len đã từng tao nộ có quan hệ hắn từng đem chín giai thủy thủ siêu phàm lực lượng từ trong cơ thể lấy ra trong tay vớt vớt một căn đứt gãy màu làm sợi tơ dô len ngứa m ẩ y chẳng lẽ đây chính là cái gọi là chiều không gian a n mòn này phía sau có gì vấn đề manh mối quá ít lại hoặc là nói chính mình khoảng cách những cái k i a cao cao tại thượng thần linh quá mức xa xôi đến mức căn bản là không có cách lý giải những chuyện này dô len tạm thời buông xuống nghi hoặc lấy ra một cái phương tiêm b ị a phương tiêm địa tại nhân loại cực độ k h á t vọng dục vọng phía dưới thúc đẩy sinh trưởng mà ra, có thể gợi mở siêu phẩm giả đối ứng tấn thăng nghi thức sử dụng sau biến mất sử dụng tại dô len trong tay phương tiêm bịa dần dần phi hôi yên diệt đồng thời dô len trong lòng dâng lên hiểu ra tấn thăng nghi thức tại một cái dân cư không ít hơn hai trăm triệu trong vùng biển chọn lựa một chủng tộc tiến hành hướng dẫn tiến hóa làm cho này chủng tộc trở thành nên hải vượt bá chủ làm ta đánh ra dấu chấm hỏi thời điểm không phải ta có vấn đề mà là ngươi có vấn đề nhìn một cái nay mẹ nó là bảy giai tấn thăng sáu giai nên có tấn thăng nghi thức sao hồi tưởng lại quá khứ dâu đen sáu giai tấn thăng năm giai cũng chỉ là hiến tế mấy vạn người mà thôi giữa hai cái này độ khó hệ số hoàn toàn không giống dô l e n suy nghĩ có lẽ đây chính là chân thực tạo vật chủ nhất định phải bước qua ngạch cửa a dô l e n ánh mắt rơi vào một đám thâm tiềm giả trên người liền quyết định là ngươi mấy ngày kế tiếp dô l e n không ngừng mà tiến hành thí nghiệm cái gì gọi là hướng dẫn tiến hóa thư sinh vật học góc độ tới nói g e n có hướng dẫn tính đa dạng cùng năng lực tiến hóa chính như cùng trong thiên nhiên rộng lớn đồng loại hình sói nếu như sinh hoạt trong rừng rậm thân thể sẽ càng thêm linh mẫn nếu như sinh hoạt tại rét lạnh khu vực sẽ lớn lên g a chịu nhiệt độ thấp bộ lông màu trắng làm tinh bên trên người thông qua ba ước năm tiến hóa từ phổ thông động vật có vú tiến hóa thành có trí k h ô n nhân loại mà bây giờ dỗ len muốn làm đến sự tình thì là đem thời gian tiến hóa rút ngắn đến năm năm thậm chí một năm trong vòng trên giường bệnh một đầu thâm tiềm giả nghiêng đầu một cái tắt thở trước khi chết trên mặt của nó tràn đầy vẻ thống khổ lại thất bại tiện tay đem một cây c h â n ống ném tới thùng rác rô len nổ một ngụm trọc khí một lần nữa hợp thành thủy tổ mầm độc tăng thêm k h u ầ n hụ s ú c tu hết dịch hôn hợp thành thuốc thử tiến hành hướng dẫn tiến hóa thí nghiệm mặc dù thất bại rất nhiều lần nhưng ta đã nắm giữ một chút quy luật chỉ cần mục tiêu có mãnh liệt cảm xúc l i ề n sẽ lệnh hướng dẫn tiến hóa càng thêm thuận lợi giờ khắc này rô len trong đầu nhớ tới một người s a xa k i đêm dài một chiếc trên thuyền hải tặc xa xa kỳ trầm trọng chính là ngủ không yên mỗi khi hắn hai mắt nhắm lại thời điểm trong đầu không kìm lòng được hiện ra khu vực chủ giáo các tơ đối với hắn bạn gái tiến hành trò ch muốn sinh hoạt không có trở ngại trên đầu nhất định phải mang một ít lục đây hết thể đều giống như kim đâm một dạng hung hăng nhói nói h h á n tâm hô một trận phong từ ngoài cửa sổ bay vào tới x à x à kỳ nháy mắt một cái liền thấy người áo vàng đứng tại bên cửa sổ huyết s ắ c dưới ánh trăng không cách nào thấy rõ ràng m ũ trùm ở dưới khuôn mặt người là ai x à x à kỳ lớn tiếng quát một tiếng ý đồ gây nên khắc thủy thủ trong khoang thuyền hải tặc chú ý đồng thời xa xa kỳ phi thân bổ một cái vạt mẹo chân đốt hung ác đâm về người áo vàng nhưng mà hắn lại vồ hụt xa xa kỳ không có bề n g i lại lần nữa khởi sướng đủ loại thế công nhưng mặc kệ hắn sử dụng loại phương thức nào toàn bộ đều tuyên cáo thất bại càng làm x ạ x ạ kỳ hoảng sợ là chiến đấu thời gian dài như vậy thế mà không có bất kỳ cái gì hải tặc đi vào điều tra tình huống người áo vàng một cước đem x ạ x ạ kỳ đạp lăn trên mặt đất từ trong ngực lấy ra một bình thuốc thử ta cảm nhận được người ở sâu trong nội tâm khát vọng đối với lực lượng v ố n s xong đó người đem có thể thu hoạch được tha thiết ước mơ lực lượng bên hai chuyển đến cổ thần nói nhỏ x ạ x ạ kỳ quỷ thần xui khiến tiếp nhận thuốc thử hắn mở ra nắp bình một cỗ mùi hương thấm vào lòng người tràn ngập khi sâu một hơi xa xa kỳ tức khắc cảm nhận được thân thể chuyển đến cực độ khát vọng đây là cái gì áo bào màu vàng m ũ t r u n g dưới chuyển đến m ê hoặc thanh âm đây là đủ để đánh vỡ trần thế quy củ chi vật nó là tiến hóa d ứ c thủy chương tám mươi sáu đa gồng sinh ra chương tám mươi sáu đa gồng sinh ra từ người áo vàng trong tay tiếp nhận ý vị không rõ dược tề xạ xạ kỳ nhìn chăm chú dược tề vận đục trong dược thủy không ngừng mà sinh ra b ạ c khí tiến hóa dược thủy dỗ len nít m i ệ n g lên m ê hoặc nói ngươi khát vọng lực lượng sao vốn s n g đó ngươi sẽ thu hoạch được toàn bộ thế giới dược thủy mùi thơm tràn ngập dẫn ra bản năng của thân thể đặc biệt là dô len một phen càng là lệnh xạ xạ kỳ hạ quyết tâm làm đi n g ử a đầu b u ợ n bậc dưới a xạ xạ kỳ uống xong tiến hóa dược thủy sau cả người co q u ắ p tại trên mặt đất tứ chi co q u ắ p miệng sùi bậc mép hai mắt trắng bệnh thậm chí không rõ đến từ tuần hụ xúc tu ô nhiễm làm hắn lý trí nhận to lớn s u n g kích đến từ thủy tổ mầm độc kích thích điên c u ầ n mà đảo móc trong cơ thể hắn tiềm lực tại dô len chiều không gian chi nhãn nhìn chăm chú cái thêm ộ t căn tượng trưng cho phong nhiều nữ thần màu lục sợi tơ đang tại điên quần mà có rúm cùng bên cạnh tượng trưng cho hải thần cuốn hủ màu lam sợi tơ â m t h ầ m phân cao thấp dỗ len nhúng tay nắm chặt màu lục sợi tơ ép buộc nó đình chỉ có rốn mất đi nó ảnh hưởng xạ xạ kỳ thân thể bình phục hỗn loạn đồng thời cổ thần t h i t h ầ m tại xạ xạ kỳ trong tâm linh bồi hồi ngẫm lại a nữ nhân của ngươi bây giờ đang tại nam nhân khác trong phòng hoàn hảo tâm linh huyễn thuật ảnh hưởng dưới đã từng nghĩ lại mà kinh một màn phản, phản phục ả n p h phục tại xạ xạ kỳ trong đầu phát ra có thể xưng nhiều lần làm trì hắn lại lần nữa nhìn thấy cắt tơ thấm kia làm cho người chán ghét khuôn mặt cùng mình bị như đầu nhân một màn đây hết thạy tựa như là một cái đau nhọn hung hăng đâm vào trái tim của hắn bên trên nhưng như thế vẫn chưa đủ một bên dỗ len không quên lửa cháy đổ thêm dầu người có biết hay không vì cái gì các tơ không có giết người là bởi vì người quá yếu đi căn bản không có giết chết giá trị i ê u hận a căm hận a sau đó xấu xí mà sống sót giống như là một đầu dòi bọ một dạng một nôn mà ở trên đời này tham sống sợ chết mỗi chữ mỗi câu vết thương sắt mối đau đau lòng đau thấu tim gan tùy theo mà đến là một cô manh liệt toán hận b ỗ n nhiên phun lên náo hải ta hận a tiềm năng của con người là vô hạn x à xạ kỳ khuôn mặt v n mẹo cắn chặt răng cắn vào cơ lồi ra hắn răng chống đỡ thân thể đứng lên toàn thân cốt đ ụ c chuyển đến đ ố n đốt tiếng vang t h ư ợ n h ư là a n tết đốt pháo đồng dạng x à xạ kỳ nghiến răng nghiến lợi cơ hồ là từ trong hàm răng tung ra lời nói tới ta hận cắt tơ ta hận mì dầu cổ ta hận cái này đáng chết thế giới hắn nắm chặt s o n g quyền mười ngón bóp ở trong thịt h ổ khẩu không khô huyết ta muốn trở nên mạnh hơn trở nên so tất cả mọi người đều cường đại hiện thực cũng không phải an nhìm Sà s ạ kỳ càng không phải là nhiệt huyết khắp nhân vật chính nói bạo loại liền bạo loại thủy tổ mầm độc cũng không phải là chỉ là phát triển z o m bi e hắn trên bản chất là đào móc nhân thể tiềm năng thủy tổ mầm độc tăng lên thân thể tiêu hao Sà s ạ kỳ mắt trần có thể thấy gầy gò nếu như không có ngoại bộ lực lượng can thiệp chỉ sợ hắn sẽ sống sinh sinh mà chết đói rỗ len lấy r a tuần hủ xúc tu chặt đứt một đoạn đ ứ t ăn cho hắn ôm lấy thô to một đoạn xúc tu s ạ xạ kỳ hai con ngươi tràn ngập tơ máu trong thân thể truyền đến sâu sắc mà khát vọng làm hắn không lọt vào mắt trước mắt khủng bố chi vật há mồm liền tán nước văng khắp nơi miệ uống xong h ắ n huyết huyết n g u y ệ t phía rơi ánh sáng dường như hoàn thành một trận bí ẩn lại nguy hiểm nghi thức biểu tượng phong nhiêu nữ thần màu lục sợi tơ bắt đầu lung lay sắp đổ biểu tượng hải thần t u ấ n hú màu lam sợi tơ dần dần trở nên cứng cỏi dỗ len linh cơ khé động nắm chặt màu lục sợi tơ tay đột nhiên phát lực văng màu lục sợi tơ đứt gãy dỗ len tay mắt lanh l ẹ thừa dịp trong tay c ắ t đứt quan hệ còn chưa biến mất cưỡng ép mà nhét vào xạ xạ kỳ trong miệng này phản phất thần lai chi bút xạ xạ kỳ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn màu tím đôi cáo tảo giống như lân giáp, từng hình thể mắt trần có thể thấy lớn mạnh kích thước trực tiếp đánh vơ thủy thủ khoang thuyền trần nhà xạ xạ kỳ đưa tay dùng sức xé ra chất gỗ trần nhà dường như trang giấy đồng dạng giòn mỏng trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy một cái trước nay chưa từng có quái vật sừng sững tại huyết nguyệt phía dưới ánh sáng đầu cá nhân thân đuôi cá toàn thân bao trùm lấy màu xanh nâu v ả i cá hai đầu cánh tay bắp thịt c u ộ n c u ộ n ánh mắt lồi ra trên mặt có má tay chân dài với mảng trong cơ thể điên c u ồ n phun trào cảm giác mạnh mẽ lệnh xạ xạ kỳ kìm lòng không được n ử a mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng giống bong tàu bên trên rất nhiều hải tặc nhận tâm linh h u y ễ n thuật ảnh hưởng như c ũ đắm chìm trong giấc ngộng xạ xạ kỳ bàn tay lớn v ù a một cái đem một cái hải tặc bắt lấy một căn bén nhọn lợi t r ả o đâm xuyên hải tặc lồng ngực nhận xạ xạ kỳ chuyển hóa tên này hải tặc bắt đầu phát sinh khủng bố biến hóa nhân loại thân thể bắt đầu rút đi đồng dạng mọc ra đầu cá nhân thân tựa như là giòm bị mầm độc lây nhiễm người bình thường một dạng đơn giản một đầu thâm tiềm giả liền như vậy dễ dàng sinh ra không ngừng cố gắng xạ xạ kỳ lục tục chuyển hóa những người khác đem nguyên một chiếc thuyền hải tặc đều biến thành khuôn mặt xấu x d ỗ len trôi nổi tại giữa không trung thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy tiến hóa dược thủy thành công chứ nhân loại mãnh liệt cảm xúc bên ngoài còn cần có thần trị chiều không gian a n mòn xa xa kỳ xuất lĩnh một nhóm thâm tiềm giả đứng tại bong tàu phía trên xa xa kỳ ngửa đầu nhìn chăm chú người áo vàng hắn nhưng không có quên chính mình lấy được đây hết thảy đều là b á i đối phương ban tặng dù là đột nhiên thu hoạch được lực lượng khổng lồ xa xa kỳ như cũ trong lòng r ụ t rẻ không có tự tin chiến thắng người áo vàng thật lâu hắn mới bất đắc dĩ nửa quỳ trên mặt đất trầm giọng nói đại nhân cảm tạ ngài ban cho ta tân sinh vì tuyên cáo cùng quá khứ nhân sinh c á o biệt ta cần tên mới thì n h đ ạ i nhân vì ta ban tên xạ xạ kỳ vừa rồi tiểu động tác sớm đã bại lộ chính mình tiểu tâm tư bạch nhãn lan một cái đối phương trung pi không phải dô len tạo vật cũng không phải là đơn n h ấ t nhận thủy tổ mầm độc lây nhiễm sinh linh tăng thêm tuần hụ xúc tu mang ý nghĩa dô len cùng hải thần tuần hụ riêng phần mình chiếm cứ một nửa lực ảnh hưởng đương nhiên tại hải thần tuần hụ lâm vào ngủ say ngay sau đó dô len tương đương với trăm phần trăm trưởng không áo bảo màu vàng mũ c h ù phía dưới chuyển đến xa xăm thanh â m về sau ngươi liền gọi đ ạ gồng làm hắn tiếng nói vừa ra xa xa kỳ trên c h á n xuất hiện một cái dấu ấn bí ẩn mậu lục ấn ký phía trên ấn khắc hoàng y người áo bào hạ là vô số sốc tu từ này ấn ký phía trên dỗ len mơ hồ cảm thấy được một cỗ quen thuộc sinh cơ giạt g i o hẳn là ta lấy ra thần linh t r i ề u không gian ăn mòn có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng đây chính là can thiệp chi lực chân chính công dụng sao dỗ len trong lòng dường như n ắ m chắc đến quyết khiếu tại tâm linh ám chỉ hiệu quả dưới dỗ len lại lần nữa truyền âm đi thôi kêu gọi đồng bọn của ngươi đem mảnh này đại hải huyên áo nghiêng trời l ệ c đất đã gồng đông xuống hạ đầu tuân t r ư ơ n g tám mươi bảy cấp ss s thiên phú đa tử đa phúc t r ư ơ n g tám mươi bảy cấp ss s thiên phú đa tử đa phúc in mu tiểu trấn đây là phổ l ẩ n đảo tây bắc ven bờ một tòa thôn trấn các thôn dân lấy ra biển đánh bắt mà sống trên mặt biển thuyền đánh cá theo sóng nước chập trùng các đem lưới đánh cá vung hướng đại hải ngày qua ngày tiến hành đánh bắt làm việc mười chiếc ngoại lai ba cột buồng thuyền b u ồ n dừng s á t ở cảng cá bên cạnh hắc long hội thành viên đáp ứng lời mời đến đây đi gặp trên đường đi bọn hắn kể vai sắt cánh bầu không khí vô cùng hòa hợp xa xạ kỳ thế mà đào móc đến t ư ợ n g cổ di tích thật sự là tiện sát người c h ế ta hhh như thế một khối to bánh gà tổ hắn cũng biết độc chiếm không dưới b ằ n g không mà nói hắn cũng sẽ không đem chúng ta đều gọi qua đám người cười cười nói nói dường như không có tính cảnh giác sở dĩ như thế chính là bởi vì bọn hắn đều lệ thuộc vào phong nhiêu giáo hội t h á i vương phái hệ một khi đạp lên nhập ma con đường hóa thân thành phái vật cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen đừng nói là thọ tổ phe phái không cách nào tiếp nhận bọn hắn liền thế lực khác cũng vô pháp dung hạ bọn hắn đây cũng là vì cái gì hắc long hội có thể như thế đoàn kết đồng hương tình nghĩa lợi ích liên minh thế nhân tri địch này ba món đồ làm bọn hắn chặt chẽ mà đoàn kết cùng một chỗ vì mở tiệc chiêu đại đám người s a s a kỳ bay xuống long trọng tiến hội qua ba lần rượu đồ ăn quang ngũ vị tại s a s a kỳ cố ý dẫn đạo dưới tất cả mọi người đều uống đến say m ề m đang lúc đám người coi là tiến hội sắp kết thúc lúc đông nhiên s a s a kỳ thân hình b ở biến thân thể cao lớn xé rách quần áo trên người hóa thành đầu cá nhân thân quái vật trước mắt một màn t h ư ợ n h ư một chậu nước lạnh tới tỉnh không ít người, Sasaki, người muốn làm gì xa xa kỳ quái vật khỏe miệng một phát lộ ra một loạt đồ hình tam giác răng nhọn cái kia đã là đi qua thức danh tự bây giờ ta là biển sâu chi vương đạ gồng đạ gồng đ h u n g tay bắt lấy một cái đồng hương đón những người khác ánh mắt hoảng sợ đem hắn sống sờ sờ mà chuyển hóa thành xấu xí thâm tiềm giả này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu đạ gồng tiếp tục hướng người khác đ h u n g tay khắp khuôn mặt là từ phụ một dạng nụ cười tới đi làm con của ta đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt lưng t r ọ n g phía sau đánh một thương đạ gồng hoàn mỹ đạt thành này một thành liền khi tất cả đồng hương tất cả đều chuyển hóa thành thâm tiềm giả một khắp này đạ gồng dường như ăn thập toàn đại bộ hoàn vốn là thân thể cao lớn giống như là thổi phồng lên khí cầu vậy nhanh chóng bành trướng d ô len ẩn thân một bên toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này mà phát sinh cấp ss s thiên phú đ a tử đa phúc d ô len đối đây mơ hồ có chút ấn tượng đạ gồng đã từng tại thế giới kênh nổi lên qua công bố chính mình sinh ra ở gỗ lìn hòn đảo thiên phú của mình hoàn toàn phế đi bây giờ xem ra hắn xác thực không cách nào đối đám kia gỗ lìn h ạ miệng đến mức cấp ss s thiên phú minh châu bị long đong nói theo một ý nghĩa nào đó nhận đạ gồng chuyển hóa thâm tiêm giả đều là con của hắn kể từ đó thành công kích hoạt cái này gần gà thiên phú để thăng các hạng thuộc tính cường hóa siêu phàm năng lực chiết xuất nồng độ huyết mạch hình thể thẳng bức hai mươi tầng lầu cao đã gồng cả người đẩy cơ bắp ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ làm hắn mở ra mọc ra màng hai tay trong lòng bàn tay ngưng tụ lại cao nồng độ thủy pháo đạ gồng tiện tay ném đi thủy pháo rơi vào trên sân nam hơi anh có thể so với đạn đạo tầm xa một dạng n g i lực trực tiếp phá hủy này một mặt đàn ú i thu hoạch được lực lượng ngay lập tức đạ g ồ n ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía p h í lần trung ương đạo khu vực chủ giáo các tơ hắn suốt đời tri địch là ở chỗ này mắt thấy đã gồng xuất lĩnh số lớn thâm t i ê m giả chuẩn bị tiến đánh phổ lần đ à o giáo đường jolen lắc đầu quả nhiên là một đầu dưỡng không quen bạch nã h lang đều gọi ngươi đi phát triển một chút tuyến hết lần này tới lần khác chống lại mệnh lệnh của ta jolen trên người hát vụ cuồn cuộn cổ thần con non hưng phấn mà chui ra bên ngoài thân hiện lộ ra nhà chọc trời một dạng hình thể hỗn độn cổ thần thể chất hỗn hợp cấp ss s thiên phú ta có thể nhặt thuộc tính trở nên mạnh mẽ đi qua thời gian dài như vậy tích lũy cổ thần con non thuộc tính đạt tới mười phần khủng bố tình trạng đã xa xa siêu việt jolen tại cổ thần con non trước mặt đã gồng chính là một cái đệ bên trong đệ. cả hai gặp mặt chi sơ cổ thần con non lập tức đ ộ n g thủ thuộc tính lên s o n g toàn bộ nghiền ép phối hợp một thân hoa lệ siêu phàm năng lực cổ thần con non sức chiến đấu viễn siêu đạ gồng tưởng tượng thâm linh đánh nổ ta năng t r í nắm ám ảnh sung kích vẹn vẹn vừa đối mặt công phu đạ gồng bại hoàn toàn nó thất khiếu chảy máu tê liệt ngã xuống tại mặt đất toàn thân trên dưới cơ h ộ không có một mảnh hoàn hảo địa phương dỗ len người mặc áo bào màu vàng từ trong bóng tối đi ra lúc này coi như đạ gồng đầu góc lại thế nào thiếu toàn cơ bắp đều hiểu lại đây đến cùng là thế nào một chuyện ngài ngài làm sao tới rồi đạ gồng chân chu mà quỳ xuống đất nơi nào còn có nửa phần phách lối khí diễm dỗ len nâng tay phải lên một chỉ điểm tại đạ gồng trên c h á n hoàng y đánh dấu lên mặt ngươi không đủ trung thành hắn vận dụng can thiệp chi lực khuấy động phong nhiêu nữ thần lưu lại chiều không gian ăn mòn đạ gồng giống như là m ặ c lên kim cô chú hắc hùng tinh t h ố n g khổ tại trên mặt đất liên tục lăn lộn cầu xin đại nhân tham hạ cầu xin đại nhân tham hạ tiểu nhân cũng không dám lại chống lại mệnh lệnh của ngài dỗ len trôi nổi giữa không trung n ũ chùm hạ chuyển đến hừ lạnh một tiếng nhớ kỹ ngươi chỉ có lần này phạm sai lầm cơ hội dô len trong tay động tác dừng lại nhất thời làm đạ gồng như chút được gánh nặng đạ gồng nằm dạp trên mặt đất cũng ít dập đầu mặt đất liên tục chấn động tựa như cấp tám địa chấn ăn một hố không ngoan nhìn xa trông rộng đạ gồng dường như minh m ạ c h nhất cử nhất động của mình đều tại dô len giám sát phía dưới h á n vội vàng thu liễm lại tất cả không nên có tiểu tâm tư tại dô len chỉ thị dưới đạ gồng dẫn đầu hướng phụ cận thuyền hải tặc độc thủ nhờ vào nội ứng chiến tranh giáo hội trú điểm kinh lịch khiến cho đạ gồng đối với rất nhiều thuyền hải tặc bố trí đều rõ như lòng bàn tay đạ gồng xuất linh thâm tiềm giả từ đáy biển tấp kích càng là được tr Phổ phụ lần đảo chiến ậ n t u y ề n h ả tặc, tổn thất bảy thành. Thâm tiềm càng ngũ, như bảy giả đội lại v t dầu l o a g tranh í c Chiến h phá lũy, đột t nam và người. và giáo hội trụ sở một cái võ trang đầy đủ thú nhân tướng quân đang ngưng mắt nhìn chằm chằm địa đồ chiến tranh giáo hội trụ sở người phụ trách dùng lôi đình c h i nộ cùng các tơ một dạng đều là sáu dài siêu phẩm giả chú ý chiến tranh giáo hội t h ờ phụ chính là không dai chiến tranh c h i thần cũng không phải là không dai chiến thần chiến tranh con đường danh sách n g h nghiệp từ thấp tới cao theo thứ tự là chín giai người nhặt rác tám giai sinh tồn chuyên gia bảy giai đồ đảng chiến sĩ sáu giai hoang dã kỵ sĩ năm giai hủ bại quần thú bốn giai chiến tranh x a mạng ba giai huyết tế chủ giáo hai giai nguyên thủy c h i ác một giai cơ hoàng cự thú không giai chiến tranh c h i thần bởi vì không giai chiến tranh c h i thần là gia s a n h thú nhân xuất thân cũng bởi vậy chiến tranh giáo hội bên trong lấy gia s a n h thú nhân vi tôn gần lôi đỉnh c h i nộ quan sát địa đồ cũng không phải là bình thường địa đồ chiến tranh địa đồ đây là chiến tranh con đường đặc sắc có thể tại trên địa đồ chỉ định truy tung địa đồ â y là chiến t r a n con đ ư c sắc c thể tại trên địa đồ chỉ truy t u n địa nhân lại hiện l m c t i gấm lôi đ ỉ n h chi nổ nhấc lên hai thành trụy sắt lớn khỏe miệng n h è răng cười tìm tới ngươi đáng chết bọ sát chương 88. hợp thành truyền kỳ trang bị sạt sg mọi giờ chương 88. hợp thành truyền kỳ trang bị sạt sg mọi giờ thiên khung phía trên dỗ lên một thân hoàng y rỉa mắt lạnh nhìn phía dưới bộ phát chiến tranh ra xanh thú nhân k h ô n g chế chiến hạm tràn đầy nguyên thủy bộ lạc phong cách vong tàu lên khung lên đại pháo phát ra từng viên đạn pháo rồi đặc trên mặt biển tóe lên khung lên đại pháo phát ra từng i ê đạn pháo rồi đặc trên biển tóe lên đoái đoáo b ọ nước năm vạn h â m tiềm giả đại quân tại dưới đáy bi kẻ sau tiến lên mà đi tới đáy thuyền dưới bọn này xấu xí thâm tiềm giả phát huy chủng tộc đặc sắc điên cùng đục xuyên đáy thuyền các tiểu binh đánh cho khí thế ngất trời lại cũng không có thể quyết định chiến trường xu thế chân chính quyết định chiến tranh kết quả một người khác hoàn toàn đ ã gồng bại lộ chân dung hai mươi tầng lâu thể hình đứng lặng trên mặt biển hô phong h o a n vũ long hút nước hiện trên biển cuốn lên mãnh liệt s ó n g lớn hóa thành chín đầu rắn nước gấm lôi đ ỉ n h chi nộ tay cầm song truy chân đạp nước biển hắn nhìn như khôi ngô to con thân thể lại có được không xứng đôi nhanh nhẹn thân thủ linh hoạt từ rắn nước chập trần thân eo bên cạnh gặp thoàng nhưng i mà được từ phì nhiều con đường di tặng khiến cho đạ gồng bị thương nặng thân thể mắt chẩn có thể thấy khỏi hẳn phì nhiều con đường lớn nhất đặc sắc là sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy đạ gồng đưa tay lau khỏe miệng vết máu trong mắt toát ra ngang ngược chi sắc ta mới không phải bỏ sát đạ gồng bay nào đi lên một người một thú nhân song phương triển khai một trận quyền quyền đến thịt bỏ sức chiến tranh con đường am hiểu nhất chiến đấu đặc biệt là gớm lôi đ ỉ n h c h i nộ nắm giữ siêu phàm năng lực có vỡ nát hiệu quả võ trang đầy đủ siêu phàm giả đứng ở trước mặt hắn đều không nhịn được hắn đánh dù là bị đánh cho liên tục hộc máu dù là bị đánh cho máu thịt bé bét dù là bị đánh cho bị vỡ nát gãy xương đạ gồng cũng không hề từ bỏ chỉ có trong mắt hôm băng càng hơn lúc trước ta muốn chứng minh cho vị đại nhân kia nhìn ta có thành t i ể u vương c h i tư đón thú nhân tướng quân kinh ngạc ánh mắt một tấm dài mảng cự trường đập xuống mà xuống đem hắn toàn bộ thân thể vô xuống đáy biển đã gồng thuận thế chìm vào đáy biển hắn ý đồ lợi dụng hải dương ưu thế sống sờ sờ kéo t ử đối thủ đầy hết thảy tự nhiên không gạt được dô l e n hai con n g ư ờ i dô l e n b u ô n g xuống mí mắt nhìn xem ôm chính mình cái eo tóc trắng ma nữ cảm thấy đau đầu những ngày này tiểu nữ hải này là đối với hắn một tấc cũng không rời liền xem như tắm rửa nàng cũng một đường đi theo nếu không phải những người khác nhìn không thấy tóc trắng ma nữ nếu không dô lên không chừng bị người hiểu lầm trả thù tính mà vớt vớt nàng cái k i a một đầu mềm mại tóc trắng dỗ len dường như cảm khái lại như là thăm dò hỏi ngươi có thể hay không cảm thấy ta làm như vậy quá mức tàn nhẫn cảm thụ được khoan hậu bàn tay ấm áp vớt ve cái h ố t của mình tử tóc trắng ma nữ vui vẻ mà nheo mắt lại giống như là một cái được sùng á i mèo thật lâu nàng mới ngẩng đầu lên cặp kia trong suốt đôi mắt đẹp tựa như là ngân hà vậy mỹ lệ đón dô len kinh ngạc ánh mắt tóc trắng ma nữ nâng lên tay ngọc nhẹ nhàng vớt ve dô lên gương mặt ấu thái mặt bên trên là thường nghiêm túc chỉ cần là ngươi làm được sự tình ta cảm thấy chính, là chính đúng và sai là cùng không phải thiện và ác trong mắt của nàng kỳ thật đều không trọng yếu trọng yếu vẹn vẹn chỉ có trước mắt người này d ố len cũng không biết nàng trong lời nói này có mấy phần thật có mấy phần giả nhưng hắn hiểu được trong nháy mắt này chính mình dần dần băng l ê n h tâm ở sâu trong nội tâm mềm mại tựa hồ bị xúc động một chút loại cảm giác này cùng đối mặt những nữ nhân khác thời điểm đều hoàn toàn khác biệt tựa hồ càng thuần túy một chút mặt trời lặn hoàng hôn huyết sắc tà dương sắc chết trôi khắp nơi cột buồn bẹ gãy chiến kỷ t i ê u đốt Tổn cốt chiến hại hài h ạ của mặt lẻ loi trọi trơ trên mà m biển phiêu hải nhộm Liên đại hải đều bị máu tươi lưu. đều máu bị dâng ầ n thành huyết sắc, trong không khí tràn ngập huyết một khí sắc, cô g y mũi mùi màu tươi. ngũ biển dâng cục. Mặt lên rất nhiều bậc khí một cột nước phóng lên tận trời đa gồng nắm lấy thú nhân tướng quân thi thể từ đáy biển leo ra mặt biển trên người hắn cơ hồ liền không có một khối hoàn chỉnh thịt lột ra thị t xương bên trong thậm chí có thể nhìn thấy nội bộ tổn hại nội tạng có thể rõ ràng đụng phải cơ hồ chí mạng thương thế đa gồng thế mà ngạnh sinh sinh mà khiên qua tới đa gồng tiện tay chụp tới bắt lấy mấy cái xui xẻo thâm tiềm giả không để ý đối phương mở miệng cầu xin tha thứ hắn trực tiếp ném vào miệng to như chậu máu bên trong giang giác giang giác kèm theo một trận làm cho người dùng mình nhấm nuốt âm thanh đạ gồng thân thể thu hoạch được tiếp tế vết thương lại lần nữa bắt đầu khép lại mắt thấy người áo vàng từ trên trời giang xuống đạ gồng chân chu mà quỳ gối trên mặt biển hai tay của hắn nâng lên thú nhân tướng quân thi thể tranh công giống như đưa lên t i ề n đến thừa dịp thú nhân tướng quân vừa mới chết trên người lưu lại chiều không gian ăn mòn còn chưa tiêu tán dỗ len đưa tay trộm ộ t cái r ú ra ba tốt tốt tốt nay mẹ nó thế mà đều không nhìn thấy bất kỳ tin tức gì may mắn d o len e cũng không thèm để ý chỉ cần có thể lấy ra làm hợp thành tài liệu liền xong việc tay phải hắn lật một cái trong lòng bàn tay thêm ra một con mắt đánh cắp chi nhãn chi thức giáo hội chăm mắt lao nhân móc móc siêu muốn con ngựa chạy nhanh lại không muốn cho con ngựa ăn cỏ d o len e từ trong đầu liền không nghĩ tới cho chi thức giáo hội làm việc chắp tay trước ngực thành k í n h cầu nguyện hát cám quả thực từ tuyên cổ vực sâu mọc ra cà chua độc giả lao ra nhóm đem cùng thiên địa cùng nhau lâu dài giúp ta một chút sức lực đánh cắp chi nhãn ba sạc e g mọi giờ truyền kỳ truyền kỳ trang bị dô len trong lòng vui mừng đi qua nhiều lần như vậy hợp thành lại thêm vơ vét cả một cái t o i tinh h ả i vực tài nguyên dô len cũng đại khái rõ ràng trang bị cấp bậc phân chia từ thấp đến cao theo thứ tự là màu trắng màu lục màu lam màu tím màu cam cùng bây giờ truyền kỳ màu cam trang bị dô len trước mắt chỉ gặp qua một lần đó chính là tợ dễ lạ thi sở kẹo bục hải thần giáo hội lịch đại giáo tông vật truyền thừa có thể nghĩ truyền kỳ trang bị đến cơ nào hiếm thấy một bản da đen trang b ị thư tịch xuất hiện tại dô len trong tay tuyên cổ xa xưa khí t ứ c đập vào mặt phảng phất quyển sách này sớm đã tồn tại trên vạn năm sạn ép ghi mọi giờ truyền kỳ từ vĩ đại mà t à ác lực lượng chế tác mà thành nắm giữ quyển sách có thể thành lập giáo phái chế định giáo quy phát triển tín đồ hấp thu tín ngưỡng chi lực liên này mới đầu khi nhìn đến trang bị giới thiệu v ấ n tắt lúc j o l e n e thất vọng có thể ngay sau đó j o l e n e nhớ lại khu vực chủ giáo cắt tơ lịch d u y ệ t trên thế giới này cũng không phải gì đó người đều có thể thành lập giáo phái bình thường mà nói chỉ có đến một giai siêu pham giả mới có thể thành lập giáo phái phát triển tín đồ chính mình độc lập phát triển giáo phái là rất gian tân sự tình có hai điểm khó khăn một cần cực kỳ dài dòn g buồn chán thời gian hai sẽ tao nộ g đến đối địch giáo phái đả kích đây cũng là vì cái gì phong nhiêu giáo hội nội bộ sẽ buộc phát phân liệt nguy cơ vị tiên một giai thai vương muốn cưỡng đoạt phong nhiêu giáo hội tín ngưỡng chi lực để cho mình đi đường tắt mà bây giờ dỗ len lại có sớm khởi đầu giáo phái cơ hội có lẽ hắn có thể làm chút gì chương tám mươi chín sáng tạo cựu nhật giáo phái chương tám mươi chín sáng tạo cựu nhật giáo phái dung thần sơn phong nhiêu giáo hội tổng bộ chỗ cũng là toàn bộ phong nhiêu hải vực g i à u có nhất địa phương dung thần sơn chỗ hòn đảo diện tích vượt qua ba vạn km theo một ý nghĩa nào đó tới nói đây cũng không phải là một hòn đảo mà là một khối to lớn đại lục đại lục hai bên địa thế thấp bé dọc theo hẹp dài đường ven biển phân bố hình thành gió mùa t i n h khí đợi bình nguyên đại lục trung bộ cao cao nổi lên hình thành độ cao so với mặt biển vượt qua bốn mệ cao nguyên rộng lớn cao nguyên phía trên trải rộng núi tuyết thảo nguyên ao hồ trong đó độ cao so với mặt biển độ cao tối cao thế núi nhất là cao và dốc sơn nhạc chính là dung thần sơn tại phong nhiêu giáo hội giáo nghĩa bên trong dung một từ cũng có thần uy nghiêm trị ý trong giáo hội giáo tông a lui đang cùng mục thủ alexander tiến hành thông thường cãi lộn khu vực chủ giáo c a t t e r đánh giết chiến tranh giáo hội dùng lôi đỉnh tri nộ có thể xưng một cái công lớn lẽ ra đem hắn để bạn hồng y giáo chủ trước ta phản đối c a t t e r như thế hành vi vi phạm phong nhiêu giáo hội định ra kế hoa binh không nên cho ban thưởng ngược lại muốn nghiêm trị giáo hội một đám cao tầng sớm đã đối một màn này tập mãi thành thói quen bình thường mà nói một cái giáo hội bên trong giáo hội cùng mục thủ đều là lãnh đạo tối cao nhất thường thường chỉ có thể có một người đảm nhiệm nhưng mà bởi vì phong nhiêu giáo hội con đường một giai danh sách đạn sinh ra thọ tổ cùng thái vương dẫn đến giáo hội nội bộ xuất hiện phân liệt khiến cho giáo hội ra hiện như thế kỷ hoa hiện tượng giáo tông a lý là kiên định thọ tổ phái tự nhiên sẽ không cho phép t h á i vương phái hệ làm lớn làm mạnh mục thủ alexander vì mở rộng t h á i vương phái hệ lực ảnh hưởng cố gắng c a t t e đãi ngộ giữa song phương đấu tranh kịch liệt về phần bọn hắn trong miệng c a t t e bây giờ đã đi tới đại lục sườn đông lớn nhất bến cảng càng mát hạ dỗ len không có vội vã đi d u n thần sơn báo cáo mà là chỉ huy nhân thủ đem từng d ư n g nước khoáng vận chuyển hạ bến tàu thuê xe ngựa vận chuyển về cửa hàng làm dô len cùng tóc trắng ma nữ tiến vào thành nội thời điểm đập vào mi mắt chỗ đi đầy đường đều kéo lên quảng cáo hành phi phố lần nước khoáng có chút ngọt mỗi ngày một bình phố lần nước khoáng sinh hoạt vượt qua cảng có tư vị phố lần nước suối mỗi ngày giá đặc biệt để ngươi b ấ t lo lại tiết kiệm tiền một bình nhìn như phổ phổ thông thông nước khoáng tại cảng mặt t h ả miệng nhấc lên một cô mua dậy sóng lam tinh đồng minh trong thành thuê m ờ i nhà cửa hàng cửa ra vào sắp xếp lên một hạt giải người người đều tới dành chức mua lam tinh đồng minh thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp dô len trong lòng âm thầm c ả n khái lấy ánh mắt của h ắ n nơi nào nhìn không ra nay xếp hàng người ở trong chỉ ít có một nửa đều là nắm nhưng tại cái này có thể so với thời trung cổ bối cảnh ở dưới phong nhiêu hải vực đơn giản thu bạo marketing chiến thuật có thể nói là giảm chiều không gian đa kích gặp dô l e n đích thân tới hiện trường bạch vân cùng h ấ t thổ hai người vội vàng ra liên tiếp hội trưởng ngài làm sao tới rồi dô l e n để hạ nhân đem cái dương vận chuyển vào cửa hàng thô sau đó hắn lật ra số sách tùy ý mà hỏi thăm khoảng thời gian này trong cửa hàng sinh ý vẫn được lúc trước dốt lên tại phố lần đ ả o thành lập nước máy ở nhà xưởng sau liền đã bắt đầu phái người đến đây càng mặt thả miệng đánh trước tròi canh mắt thấy t u ơ n hụ x ú c tu huyết dịch pha loáng sau hiệu quả không tệ dốt lên dĩ nhiên là lựa chọn không ngừng cố gắng đương nhiên vì để tránh cho quá sớm bại lộ lấy ra mua bán p h ố lần nước khoáng đều là trải qua nhiều lần pha loáng sau sản phẩm bạch vân hắt thổ hai người một mặt kích động Hội sinh chỉ thực nhìn chỉ tháng phần một một rồi. cái, trưởng, tốt, tốt này nào Ngay này là là là ý quả quá từ khi đi theo dô len đại lao về sau bạch vân hắt thổ mới phát hiện bọn hắn trước kia trôi qua là dạng gì sinh hoạt căn nhà nhỏ bé tại đất đỏ đảo mặt hướng đất vàng l ư n g hướng lên trời có thể có gì tiền đồ nha vẫn là thu hoạch thổ dân túi tiền tới tiền nhanh n a dỗ len thuận miệng lên tiếng đem sổ sách còn cho hai người về sau p h ố lần nước khoáng năm thành l í c lợi liền từ các người chia đều đi này như vậy sao được bạch vân hắt thổ hai người vội vàng k h o á tay hội trưởng m ư ơ i cửa hàng một tháng chị ít có thể kiếm lời hai vạn kim lóng tệ bây giờ vẫn là cất bước giai đoạn chờ chúng ta sinh ý mở rộng đến toàn bộ phong nhiêu hải vực cái kêu hích lợi đem không dám tưởng tượng chúng ta đều chỉ là chân chạy mà thôi ngài cho chút tiền lương liền đủ hai vị này đông bắc h áp tử dường như bởi vì xấu hổ chiếm tiện nghi đỏ bừng cả khuôn mặt chân tay luôn cuống dỗ len vô vô bờ vai của bọn hắn không chỉ có là đối với bọn hắn hai người cũng là đối ở đây làm tinh đồng minh đám người ngữ khí bình thản nói tại ta chỗ này chẳng phân biệt được người ta chỉ cần ta có thể ăn thịt liền sẽ không bạc đái các minh đệ ngay vậy tất cả mọi người hốc mắt đỏ lên mọi người tại đây vị thành niên chỉ là số ít đa số người tại xuyên qua trước đều tại xã hội sở bỏ l a n lộn qua bọn hắn rất rõ ràng có thể có dô len đại lao dạng n à y hội trường đó là cỡ nào may mắn cùng p h ư c khí lại càng không cần phải nói bọn hắn sau khi xuyên việt đều từng chịu đựng thổ dân đánh tàn nhẫn bọn hắn hiểu thêm nơi này kiếm được mỗi một cái kim long tệ đều có thể chuyển hóa thành thực lực mua ma dược mua trang bị mua dược tề n à y đều có thể thật sự mà tăng lên mỗi người chiến lược cũng thế bọn hắn tại dị thế giới sinh tồn tiếp lực lượng đám người lấy quyền tích n g ự lời gì cũng không có nhiều lời nam nhân ở giữa thế giới t â mỗi một tòa thành thị dưới nền đất đều thành lập bốn phương thông suốt làm nói lao thử con rắn loại hình sinh vật khắp nơi có thể thấy được gỗ lìn huyện cư nhân loại hình kỳ huyễn sinh vật ngẫu nhiên cũng có thể đụng tới làm dô len đi tới bí ẩn một góc nơi này sớm đã có một đám người áo đen chờ ở đây dỗ len người mặc áo bào màu vàng từ trong bóng tối hiện thân thứ ấ t cả n g ư ờ hôm nay cựu nhật giáo phái chính thức thành lập người áo đen bên trong lấy đạ gồng làm thủ lĩnh bọn hắn hướng phía hoàng y tượng đá quý báy a vĩ đại hoàng y tri vương không thể danh trạng người thân không tinh hại tri chủ ta kỳ vọng có thể nắm giữ cùng ngài đồng dạng tử t h i ta sắp hết ta có khả năng chương u n g p ụ i chín mươi ỡ n g hợp thành n hệ n ngừng c thống tạ h ư ô n g tín c h ư ỡ n g chín mươi hợp thành hệ thống t t hướng pha tạp không thuần đồng thời. Phàng phất một trận gió thổi tới, sát, 90, thành thống, 90, thành, thống, hướng, tín ngưỡng chi lực từ phiếm tín đồ tín ngưỡng sinh ra một loại lực lượng có một loại nào đó nguyên lực thần linh hấp thu quá nhiều sẽ cải biến tự thân con đường cùng trận doanh tín ngưỡng nguyện lực j o l e n e suy nghĩ cái này cùng miếu thờ cung phụng tự thần cần dân chúng hưng ơ hỏa tựa hồ là một cái đạo lý hưng ơ hỏa càng nhiều đại biểu nên miếu thờ càng được hoang đen càng kiếm tiền nhưng cùng lúc hưng ơ hỏa sinh ra hơi khói cũng sẽ ô nhiễm tự thần trở nên p h a t ạ p không chịu nổi siêu p h à m ba đại định luật siêu p h à m lực vạn vật hấp dẫn chất vấn hắn lý giải hắn trở thành hắn siêu việt h ắ n nếu như tất cả tín đồ đều tuân theo một loại giáo nghĩa sẽ sinh ra đơn nhất tín ngưỡng chi lực thần linh phải trăng liền có thể thu hoạch được chính phạt quỹ dỗ lên, lên, lên trong lòng nhảy một cái không nghĩ tới hợp thành da bực này đại sát khí hiến tế hệ thống cùng ngươi sinh ra liên hệ người có thể thông qua bí ẩn nghi thức tiến hành hiến tế từ người nơi này thu hoạch vặn vẹo nhiều sóng lực lượng mỗi khi có người hiến tế ngươi đều có thể thu hoạch được một phần tinh khiết tín ngưỡng chi lực đồng thời hiến tế hệ thống triển khai hiến tế hối đoái danh sách dỗ len có thể đem chính mình cùng tạo vật siêu p h à m năng lực phong thơ hiến tế hối đoái danh sách phía trên hắn thử nghiệm đem nộ không lông tơ phân thân để lên dỗ len nâng cao hai tay m ũ trùm hạ chuyển đến cổ thần nói nhỏ kẻ tita n đến vĩnh sinh dâng lên các ngươi tế phẩm các ngươi sẽ thu hoạch được không gì sánh kịp lực lượng một đám người áo đen hai mặt nhìn nhau bọn hắn đều là bị đạ gồng cưỡng ép chuyển hóa thâm tiềm giả đối vị này trên danh nghĩa chủ thượng. Từ、trong ừ t đầu k một một、so、lòng một trận quyết tâm i chijo ito dẫn đầu ra khỏi hàng hắn mắt lộ ra cung nhật giống như là chân chính cuồng tín đồ hướng phía dô len quỷ báy ta chủ ta nguyện vì chúng ta vĩ đại sự nghiệp kính dân ta di bẩn nói i c h i d o i t o rút đau mà ra dùng võ sĩ đạo tinh thần m ộ bụng năm ngón tay vươn vào trong vết thương một trận chơi b ù a hắn sát mặt một trận tái nhợt móc ra một viên đấm máu di bẩn i c h i d o i t o vốn cho rằng chỉ là một trận giả vờ giả vịt mà thôi thậm chí nội tâm của hắn cảm thấy này không phải là không một loại chỗ làm việc cục cần sau đó hắn lại đem di bẩn nhét vào trong cơ thể nương tựa theo thâm tiềm giả tự lành năng lực chỉ cần nghỉ ngơi hai ba ngày thời gian liền có thể khôi phục nhưng mà làm hắn trong đầu vừa mới dâng lên ý nghĩ này liền thấy trong tay di bẩn mắt trần có thể thấy biến mất cùng lúc đó một cỗ từ nơi sâu xa sinh ra liên hệ lệ n h ý trị dô y tô minh bạch chính mình từ đó thu hoạch đến cái gì ý trị dô y tô nằm trên mặt đất miệng há mở khoa trương biên độ h ệ từng đầu nhỏ bé huyết tuyến t r ù n g từ trong miệng phun ra triệu hoán huyết tuyến t r ù n g những n à y huyết tuyến t r ù n g vây quanh ý trị dô y tô giống như là bảo vệ chủ nhân ý trị dô y tô mặt mũi tràn đầy vui mừng hai đầu gối quỳ xuống đất cảm tạ ta chủ bản t â n những người khác thấy thế trong lòng một mảnh lửa nóng hiến tế tế phẩm thế m ạ có thể thu được siêu phàm năng lực đây không phải có tay là được đem một đám tà giáo đồ cùng nhiệt biểu hiện xem ở đáy mắt d o l e n có chút im lặng hắn cảm giác chính mình hoa phong càng ngày càng tạ ác Không không không. ta thế nhưng là nho nhã hiền hòa mỹ nam tử làm sao có thể cùng tà giáo đồ có bất kỳ liên quan Y trị dỗ y tổ hiến tế thành công lệnh d o l e n thu hoạch được một phần tinh khiết tín ngưỡng chi lực tinh khiết tín ngưỡng chi lực có thể tăng lên đối quyền năng lý giải cùng nắm giữ cân nhắc đến chính mình không có khả năng lần nào đến đ ề chủ trì triệu bái tượng đáng nghi thức lại thêm pha tạp tín ngưỡng chi lực kém xa tinh khiết tín ngưỡng chi lực dỗ lên đem sạt ép g mọi giờ tạm thời cấp cho đả gồng đạ gồng ta rất xem trọng ngươi ngay mặt trời mọc ta bổ nhiệm ngươi làm cựu nhật giáo phái g i á o t ô n g đạ gồng hai tay tiếp nhận sát ép ghi mọi giờ nội tâm trở nên kích động ta tất không phụ ngài chờ mong an bài đạ gồng phát triển một chút tuyến âm thầm lớn mạnh cựu nhật giáo phái dỗ l e n nhanh chóng rời đi cống thoát nước đem áo bảo màu vàng cất kỹ dỗ l e n thân hình một trận b i ế n ảo hán khu vực chủ giáo cắt tơ tội ác k h ắ c tinh loại sáng căng tràng dỗ l e n thu thập x o n g hành lý sau ngồi xe n g a rời đi cảng mát hạ chính thức tiến về jun thần sơn báo cáo nay không chỉ có trong h ể t h núi h t rừng lá cây to bẹ lâm dần dần giảm bớt bãi phi lao dần dần tăng nhiều nước mắt nhìn lại có thể nhìn thấy xa xôi chân trời đều là một mảnh liên miên bất tuyệt sân mạch trên đỉnh núi giữ lại một tốn tuyết động lưu lại tuyết trắng vòng quanh núi lường cái vốn lượng khúc chiết liên miên bất tuyệt phảng phất đây là một đầu vinh vô chỉ cảnh tiết lộ không có gì bất ngờ xảy ra l i ê n muốn xảy ra ngoài ý muốn ẩm ẩm làm đội xe tiến lên đến sườn núi nửa đường lúc chợt nghe trên đỉnh núi chuyển đến một trận nổ thật to lưu tắc long ngẩng đầu nhìn lại con người bỗng nhiên co r i t lại tuyết đập vào mi mắt rõ ràng là lao nhanh tuyết lãng cẩn thận tuyết lở thượng như đê đập vỡ đê lại như vạn mã buông đằng tuyết lãng khí thế bằng bạc phảng phất có thể nuốt hết hết thảy tại thiên địa này uy lực tự nhiên trước mặt đám người lộ ra nhỏ bẽ như vậy ngựa kéo xe thớt hoảng sợ đào chừng có nếu như không phải bị lưu tắc long bọn người chết k ì n h lôi kéo dây thừng bọn chúng đã sớm chạy trốn đang lúc đám người b ố i r ố i thời điểm chỉ nghe toa xe bên trong chuyển đến một thanh âm vang lên chỉ ba một vệ bóng tối từ đội xe dưới chân k h u y ế t tán ra hóa thành một mảnh to lớn bóng tối ao hồ thanh nhãn cứu cực long dần dần nổi lên dọc lớn lưng rồng đủ để chịu t ả i cả c h i đội xe ba bài cự long vũ cánh bay cao nhấc lên một trận mạnh mẽ sóng gió tại tuyết lãng đến trước đó thanh nhãn cứu cực long thành công dẫn đầu đám người thoát ly hiểm cảnh không trung khí lưu mang đến gào thét hàn phong đỉnh núi tại trong tầm mắt của mọi người dần dần rút ngắn đồng thời đám người phát hiện tuyết l ở kẻ đầu tư ê thế mà là một đám khôi ngô cao lớn thực nhân ma thực nhân ma hoảng sợ nhìn xem ba bài cự long tới gần phát ra liên tiếp ý vị không rõ gào thét ngay sau đó cầm đầu xong đầu thực nhân ma g ơ lên trong tay pháp côn trong miệng niệm tụng t r ú n g ngữ sau một khắc một viên cực đại hoa cầu hướng phía ba bài cự long đối diện đột kích dỗ len vén màn c ử a lên hai con người yêu ớ t một đám vốn không quen biết thực nhân ma sẽ đối phong nhiều giáo hội khu vực chủ giáo độc thủ thật sự là vụng vẻ mưu kế tranh cử sở phán quyết dị đoan t r á n h án chương chín mươi mốt tranh cử sở phán quyết dị đoan t r á n h án tránh ra chạm mặt tới đại h ỏ a cầu thanh nhãn cứu cực long phát ra đ i ế t hai gào thét giống tiếp theo một cái trước mắt thanh nhãn cứu cực long vũ cánh dương ra từ trên cao đáp xuống ba viên đầu rồng đồng thời mở ra miệng rồng phun ra ra nóng rực long t ứ c không khác biệt rửa sạch phía dưới rất nhiều thực nhân ma còn không có phản ứng kịp liền hóa thành một mảnh t h a n cốc quét kiệt thụy ánh mắt n g h i ê trọng hướng phía dô len lắc đầu quả là thế dỗ len trong mắt l ó e lên một tia hiểu rõ chắc hẳn kẻ sau màn cũng minh bạch chỉ là một đám thực nhân m à căn bản không có thành tựu vì để tránh cho bị người tìm hiểu nguồn gốc tìm tới kẻ sau màn manh mối cho nên mới có như thế an bài thành công là vật khí không thành công cũng không có bất kỳ tổn thất nào chỉ sợ tại dô len tiếp tục đi tới trên đường như là loại này kinh hỷ còn có rất nhiều như vậy vấn đề tới kẻ sau màn tại sao phải làm như thế dỗ len ánh mắt nhìn về phía chỗ xa xa phá phất nhìn qua tầng tầng khoảng cách nhìn ra xa đến run thần sân chỗ có lẽ dung thần sơn xảy ra chuyện gì không muốn người biết đại sự dỗ len vốn là không muốn như vậy t r ư ơ n g dương dù sao hắn chỉ là một cái tên giả mạo dù là những ngày gần đây lưu t ắ c long vất vả cần cụ địa vào phó bản lệnh dỗ len biết được rất nhiều c á t tơ chuyện cũ có thể như cũ sẽ có sơ hở chỗ nhưng bây giờ không giải thích được đụng phải tập kích dỗ len hỏa khí rất lớn thanh nhãn cứu cực long tiếp tục lên không thẳng vào tầng đối lưu mênh mang biển mây trời cao đất rộng cho đến trước mắt dỗ len đều chưa từng gặp qua những người khác nắm giữ phi hành toạ kỵ chắc hẳn phi hành là một loại cực kỳ chân quý vật tư chiến lược cũng bởi vậy nhằm vào phi hành sinh vật thủ đoạn cũng cực kỳ có hạn thanh nhãn cứu cực long không có nhận bất kỳ q u ấ y nhiễu nào tại vạn mét thiên không phía trên cao tốc phi hành không trung áp lực thấp cao nguyên phản ứng nay đều khiến cho đội xe ngựa từng cái đã hôn mê tại trên đường đi liền bị đạp hạ lưng rồng x â y dịch ra không gian ngồi người Siêu. Hồn áo náo động âm thanh xé gió bên Hồn thanh náo động trong, long áo âm xé rực v d u n g thần sơn độ cao so với mặt biển vượt qua tám ngàn mét từ sân núi đi lên lâu dài bao trùm lấy thật dày tuyết động đỉnh núi cao vút trong mây bốn phía biển mây chìm nổi xa xa nhìn lại tự có một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh đập vào mặt tại trên đỉnh núi dọc theo hiểm trở v á c h núi tạo hình xuất cung điện của lạc vàng tương ngói đỏ trang nghiêm tốc mục l i ê n phăng phất một đám không dính khói l ử a trần gian thế ngoại cao nhân từ trên cao nhìn xuống quan sát nhân gian muôn màu thanh nhãn cứu cực long khổng lộ như thế hình thể s ố n đã gây nên phong nhiêu giáo hộ cao độ coi trọng đám tra cố toàn thân áo đen tụ t ậ p trên quảng trường thần sắc cảnh giác nhìn chẳng chẳng ba bài d ố len dẫn đầu xoay người rơi xuống hắn lấy khu vực chủ giáo cutter khuôn mặt gặp người ánh mắt như điện quét ngang bốn phía nhìn cái gì vậy đều nhanh cút trở về cho ta cutter là người xưa nay ngang ngược cắn rỡ không đem những người khác để vào mắt d ố len bây giờ diễn kỹ có chỗ để t h ằ n g diễn dịch đến ăn vào gỗ sâu ba phân nguyên lai、like、là cutter chủ giáo một đám hắc y tra cố thân s ắ c khiếp sợ mà lui ra phía sau bọn hắn biết rõ cutter sớm đã nhập ma tính tình tản nhận bạo ngược một khi trêu chọc đối phương xác định vững chắc sẽ hải cốt không còn dỗ lên một đ o à n người nên ngang đi vào cung điện cũng không lâu lắm một cái tu nữ đâm đầu đi tới tu nữ hai tay trùng điệp đặt trong bụng hạ thấp người hành lễ cắt tơ chủ giáo mục thủ miệng hạ cho mời cắt tơ là thai vương phái hệ luôn luôn duy mục thủ như thiên lôi sai đầu đánh đó hành lang dài ràng giặc bên trên thảm đỏ p h ô hướng cuối cùng hành lang hai bên vách tưởng treo lịch đại giáo hội anh hùng tượng bản thân mỗi một bức chân dung dường như vẫn sống nhìn chăm chú vãng lai mỗi người tả linh chân dung người sắp chết thông qua tà ác bí pháp chuyển sinh thành tả linh dung nhập họa bên trong có thể kéo dài tuổi thọ nhìn xem rất nhiều tà linh chân dung d o len kèm chút nhịn không được bệnh nghề nghiệp muốn đưa chúng nó toàn diện rút ra vì hợp thành tài liệu nhìn xuống đẩy ra trầm trọng cánh cửa d o len đi vào rộng thoáng phòng hội nghị một tấm bàn dài bảy tấm chỗ ngồi trừ thủ tọa ngồi mục thủ alexander bên ngoài mặt khác sáu tấm chỗ ngồi đã ngồi đầy năm người mục thủ alexander là một cái rất có mị lực nam tử tóc vàng mắt xanh khuôn mặt cương nghị ngũ quan thâm thúy một thân cắt may đúng mức mục thủ trường bảo cũng vô pháp che giấu cái t i ề một thân khôi ngô thân thể ngược lại tôn lên hắn quý khí bất người đồng thời hắn cũng là một cái bốn dài siêu phàm giả phong nhiêu hải vực là một mảnh cỡ chung hải vực vùng biển này còn không đáng đến phong nhiêu giáo hội đại bút đầu tư bởi vậy thiên hai cấp cường giả đều không đóng tại nơi này d o len hơi hơi xoay người hướng m ụ c thủ hành lễ miễn hạ chúc một ngày tốt lành mục thủ a l e x sang đ ơ n một tay c h ố n g cằm một cái tay khác hướng phía d o len mới gọi ý bảo hắn ngồi tại chỗ trống d o len đi hướng không bị không ngờ bên cạnh trên chỗ ngồi một cái đầu chọc đột nhiên dối ra vặn mẹo chân đốt y đổ vặn ngã dô len bất ngờ không đề phòng dỗ len tám chín phần m ư ơ i sẽ ngã ngã nhạo một cái sau đó ở trước mặt mọi người mất mặt hiện mặt z o lên p h ả n phất chưa tỉnh nặng nề g h mà một cước đạp xuống đi cổ thần con non lâu dài bám vào hắn trên thân thể một cước này nhìn như bình thường kỳ thực mượn nhờ cổ thần con non cái k i a khủng bố tuyệt luôn lực lượng g i a n g d ắ c một tiếng thanh thúy tiếng vang đầu chọc v ạ n b ẹ o chân đốt trực tiếp bị z o lên một cước đạp gãy a một trận kêu thảm như h e o bị làm thị tâm thanh truyền đến đầu chọc ôm chặt chân đốt khắc đầy hình xăm khuôn mặt một mặt vạt mẹo cutter người muốn chết đang lúc đầu chọc muốn bay nào đi lên thời điểm mục thủ alexander hử lạnh một tiếng giống như là sau lưng bị hồng hoang mạnh thu để mắt tới đồng dạng đầu chọc nhanh chóng thu liễm hung、tướng. ngồi nghiêm chỉnh mà ngồi ngay ngắn ở trên vị trí của mình mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm kỳ thực hắn đã mổ hôi đ ầ m đ ị a dô len thấy rõ trong lòng cười lạnh không thôi một cái đóng vai mặt đỏ một cái đóng vai mặt đen tiện thể còn cho hắn tới một hạ mã uy xem ra này mục thủ alexander cũng không phải kẻ tốt lành gì mục thủ alexander vỗ tay mà cười hòa hoan lúng túng màu không khí đầu tiên chúc mừng carter thành công tấn thăng hồng y giáo chủ về sau các ngươi đều là cộng đồng vi thai vương truyền lựa chấp hòa giả hy vọng các ngươi có thể vui sướng ở chung tiếp theo lần này triệu kiến các vị hồng y giáo chủ đến đây tự sự là có một kiện chuyện trọng đại tuyên bố sở phán quyết dị đoan tránh án bên ngoài thi hành công vụ trong lúc đó đụng phải chiến tranh giáo hội năm dai hủ bại quần thú cùng sợ ngược thần chọn liên hợp mai phục bây giờ đã v ỡ lạc sở phán quyết dị đoan tránh án trước quan hệ trọng đại không thể chống chỗ vì có thể công bằng tuyển chọn nhân tài ta cùng giáo tông đi qua cộng đồng thương nghị quyết định khai thác tranh cử biện pháp các vị đang ngồi đều có tư cách tranh cử tránh án trước ngay vậy trong mắt mọi người một trận lửa nóng chương chín mươi hai hợp thành hồn hoàn chương chín mươi hai hợp thành hồn hoàn t r á n h cử sở phán quyết dị đoan tránh án khảo hạch nội dung chia làm hai cái một đấu võ bảy ngày sau các ngươi đem cùng thọ tổ phe phái hồng y giáo chủ cùng đài thi đấu hai văn trị tránh án trước không chỉ là nhìn thực lực còn cần nhìn năng lực làm việc đến lúc đó các ngươi riêng phần mình sẽ phái đi dung đại lục một tòa thành thị khảo sát công tác của các ngươi năng lực mục thủ alexander mophen lệnh roland như có điều suy nghĩ nếu như dựa theo nguyên bản hành trình hắn vốn là cần một tuần mới có thể đến đạt dung thần sơn như thế xem ra là có người không hy vọng carter xuất hiện không duyên h ư n g cớ tăng thêm một cái đối thủ cạnh tranh tiếp xuống mục thủ alexander hướng joel ban phát màu đỏ giáo bảo cùng hồng y giáo chủ con dấu đang giảng một chút râu ria nhàn thoại sau hội nghị tuyên bố kết thúc đám người giải tán j o l e n bám theo một đoạn đầu chọc đầu chọc bước chân dừng lại quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm j o l e n có việc đầu chọc toàn thân căng cứng tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị j o l e n muốn v a i lộ ra nụ cười s á lạ tuya ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau ta là muốn cùng ngươi làm một bút mua bán nơi này không tiện nói chuyện chúng ta đến ngươi trong phòng đàm tuya nghi ngờ nhìn chằm chằm j o l e n không rõ đối phương trong hồ l ô bán được là cái gì dược nhưng tự xưng thực lực bản thân quá cứng tuyệt as cũng không sợ cắt tơ đùa nghịch cắm chiêu tuyệt as h ừ lạnh một tiếng chỉ cần ngươi không sợ chết liền đi theo ta hai người một trước một sau đi tới tuyệt as gian phòng hồng y giáo chủ thân phận tôn sùng gian phòng cũng phá lệ r ộ n t thoáng đổ vật bên trong cực kỳ xa hoa tuyệt as ngồi tại mềm mại trên ghế sofa hai chân khoác lên trên mặt bàn hung tợn nhìn chằm chằm dỗ len nói đi ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì không để y đến tuyệt as thái độ ác liệt dỗ len từ trong ngực lấy ra một cái hiền giả chi thạch hình đa g i á c hồng mã não ngoại hình tản ra mỹ lệ màu sắc tuyệt as nhìn xem hiền giả chi thạch t r ợ n cả mắt lên tựa như là một cái nói hán nhìn thấy ho nghèo tạo dáng mỹ nữ đồng dạng hiền giả chi thạch ngươi lại có thứ đồ tốt này đối với cao giai siêu phàm giả mà nói hiền giả chi thạch thực sự là quá trọng yếu có thể thay thế bất luận cái gì tấn thăng nghi thức tài liệu liền đủ thấy nó chân quý chỗ thường thường chế ước cao giai siêu phàm giả tấn thăng cũng không phải là chỉ có tấn thăng nghi thức càng có tài liệu khó tìm điểm này t u y as đồng thời không có động thụ c ư p đoạt chớ nhìn hắn tướng mạo thô lỗ kỳ thực thô bên trong có mảnh hắn hiểu được nếu các tơ dám can đảm xuất r a hiền giả chi thạch liền có lực lượng bảo trụ món bảo vật này đem tuệ ạt phản ứng thu vào đ á y mắt dỗ len khoe miệng ngậm lấy nụ cười thần bí bảy ngày sau đấu võ nếu như ngươi cùng ta cùng đài thi đấu ta cần ngươi đổ nước chẳng những như thế tại chúng ta riêng phần mình quản lý thành thị thời điểm ngươi ta cần cùng hưởng tình báo chỉ cần ngươi có thể giúp ta trở thành sở phán quyết dị đoan t r á n h án viên này hiền giả chi thạch chính là của ngươi tuệ ạt cơ hồ không cần nghĩ ngợi lập tức đánh nhị quyết định thành giao dỗ len cùng tuệ ạt nắm tay hai người đều cảm giác chính mình thắng t a dần lúc rời đi gian phòng sau dô len lần lượt tìm tới hai vương phái hệ mặt khác bốn tên tranh cử người lấy lời giống vệ thuật dô len lấy được bốn tên tranh cử người tán thành tất cả mọi người đều đối cuộc giao dịch này rất hài lòng mắt thấy dô len kịp thời thu tay lại tóc trắng ma nữ một mặt không hiểu đại ca ca vì cái gì ngươi không tìm thọ tổ phe phái hồng y giáo chủ dô len dắt tóc trắng ma nữ mềm m ộ t tay nhỏ hướng phía dung thần sơn hậu sơn đi đến hắn giơ tay lên nhẹ nhàng sờ sờ tóc trắng ma nữ mũi ngọc tinh xảo cười nói đông đốc hai vương phái hệ người sở dĩ ủng hộ ta không chỉ có là bởi vì ta đưa ra hiền giả chi thạch này một cái thẻ đánh bạc càng quan trọng chính là chúng ta là cùng một phe phái người cuối cùng thịt đều sẽ nát trong nồi không cần lo lắng bị người khác phân đi nhưng nếu như là thọ tổ phe phái vậy thì không giống tóc trắng ma nữ nhúm mũi đôi mắt đẹp hiện lên một tia suy tư cuối cùng nàng đạt được một cái kết luận thế giới của người lớn thật phức tạp hậu sơn tuyết trắng mênh mang nơi này nhiệt độ không khí lâu dài tại âm hai mươi trở xuống phong t u ế t như lao lẫm liệt t h u xương dỗ len ngắm nhìn một phía đều là một mảnh trắng xóa thế giới người cảm ứng được ngươi thứ muốn tìm ngay ở chỗ này tóc trắng man ữ đi chân đất nhà bước về phía phía trước ta cảm giác được nơi này có vật gì đó đang kêu gọi ta làm bàn chân của nàng rơi vào nơi nào đó khu vực bên trong trên mặt tuyết loáng thoáng phát h ỏ a ra nghi q u ỷ vết tích không gian xuất hiện gợn nước nhộn nhạo gợn sóng t r i ể n lộ ra ẩn tàng một mặt đó là một tòa lồng giam lồng giam bên trong giam giữ một thiếu nữ đồng dạng tóc trắng đồng dạng thân cao đồng dạng dung nhan mọi người đều biết trên thế giới không có đồng dạng một chiếc lá nhưng trước mắt này một màn lại tựa h ộ như đánh vỡ một loại nào đó tất nhiên định luật tóc trắng ma nữ giật giật dô l e n ống tay áo ngóc lên đầu nhỏ đại ca ca có thể giúp ta một chuyện hay không giúp ta giải khai cái này lồng giam dỗ len không có mở miệng đáp ứng hắn thử nghiệm đem tay đụng vào lồng giam linh hồn lồng giam lấy bí pháp nào đó đem một người linh hồn lưu vong tại thời không gian khe hở bên trong chịu đủ vô tận c h ố n g giông cùng trà tấn dỗ len như có điều suy nghĩ nói như vậy lồng giam bên trong thiếu nữ là thuộc về tóc trắng ma nữ linh hồn một trong nói một cách khác tóc trắng ma nữ thời kỳ toàn thịnh rốt cuộc mạnh cỡ nào mắt thấy dỗ len dường như trần trờ không biết tóc trắng ma nữ đôi mắt đẹp rừ gấp đến độ cũng nhanh muốn rơi lệ d ố len trầm âm d u n g thần sơn là phong nhiêu giáo hội tổng bộ chỗ g i a m cầm tóc trắng ma nữ một đạo linh hồn trước đây khu vực chủ giáo cắt tơ cũng đang đổi rết tóc trắng ma nữ đây có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn song phương ở vào đối địch trạng thái địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu nhất niệm thông suốt thiên địa rộng rút ra trước mắt linh hồn lồng giam chỉ một thoáng biến mất không thấy gì nữa lúc này lồng giam bên trong thiếu nữ phản phất mới vừa vặn phát hiện hai người tồn tại nàng hơi có vẻ ngây ngốc đứng gậy dẫn động tới tay trên đùi liên hoàn phát ra xoạt tiếng vang giúp người g i ú p đến cùng thiên đưa phật đưa đến tây dô l e n dứt khoát đem thiếu nữ trên người liên hoàn cùng nhau rút ra hợp thành tài liệu tuyệt biết liên hoàn trường kỳ đeo vật này sẽ dần dần phai mở ý thức thật là ác độc dô l e n âm thầm kinh h ã i đến cùng là dạng gì t i u hận mới có thể đối đãi mình như vậy định nhân tóc trắng ma nữ đi đến ngốc t r ẻ thiếu nữ trước người dán tay đụng vào đối phương một máy mắt hai người nháy mắt hợp hai là một một trận quang mang n ở rộ nhìn như mười hai tuổi hoa quý thiếu nữ mắt trần có thể thấy mà cao lớn trở thành nụ hoa chấm nợ mười bốn tuổi thiếu nữ trước mắt một màn để dô lên sinh ra một loại lao phụ thân trần an nhà ta có cô gái mới lớn dỗ len lắc đầu đem trong đầu tạp n i ệ m vung ra chắp tay trước ngực thành k í n h cầu nguyện tại rời xa nhân loại nhận thức chống g ô n g tri địa ẩn nút không khả quan đo các lao già bọn họ cường đại không thể danh n ôn thỉnh c h ú c phúc ta linh hồn lồng giam tuyệt biết vòng liên hồn hoàn hồn hoàn chương chín mươi ba có biết hay không tả đạo tốc độ chạy thông hàm kim lượng chương chín mươi ba có biết hay không tả đạo tốc độ chạy thông hàm kim lượng bảy ngày thời gian thoáng qua liền mất một ngày này một đám hồng y giáo chủ tệ tụ trên quảng trường các chủ giáo người mặc hồng y trường bảo phân biệt rõ ràng mà đứng thành hai nhóm phong nhiêu giáo hội lấy trái là tôn bên trái đứng tám người đều là thọ tổ phe phái phía bên phải đứng sáu người dỗ len tại hắn liệt thứ nhân số nhìn lại thọ tổ phe phái chiếm cứ ưu thế giáo tông a lý mục thủ alexander hai người một trước một sau tiến vào q u ò n trường giáo tông a lý là một vị nghiêm túc thận trọng nữ tử lê hình dáng người hai ngọn núi sung mãn phần eo tinh tế vốn là cổ phát trang trọng giáo tông trường bảo xuyên tại trên người nàng lại cho người ta một loại sa đọa cảm giác thần thánh cùng tam mị hai loại tương phản khí chất đồng thời xuất hiện tại trên người một người chẳng những không có khiến người cảm thấy không ổn ngược lại câu lên nhân tâm chỗ sâu tả ác trong đầu không khỏi miên man bất định rỗ len m í mắt buông xuống khoe mắt liếc qua đảo qua đám người hắn phát hiện một cái hiện tượng rất kỳ lạ nắm giữ như thế tương phản khí chất cũng không phải là duy nhất cái này một người trên thực tế ở đây nữ tính đều hoặc nhiều hoặc ít dính một chút căn cứ các tơ lịch duyệt đến xem nữ tính siêu phàm giả mới có thể thu được phì nhiêu con đường lực lượng chân chính phong nhiêu giáo hội tất cả ba giai trở lên siêu phàm giả thuần một sắc nữ tính cái gì gọi là lực lượng chân chính điểm này các tơ cũng không rõ ràng tơ hồ quan hệ này phong n h i ê u giáo hội ẩn tàng sâu vô cùng bí ẩn giáo tông a lý đứng tại trên đ à i cao chính thức tuyên bố hôm nay tranh cử đấu võ mở ra mỗi người đều đưa quyết đấu ba lần đấu võ đối thủ ngẫu nhiên rút ra các người tại đấu võ bên trên chiến tích đều sẽ trực tiếp quan hệ đến thành tích cuối cùng tổng cộng mười bốn tên hồng y giáo chủ lần lượt bắt đầu rút thăm dỗ len từ trong dương sờ một cái mở ra tờ giấy xem xét tuyệt as dỗ len ngầm đầu vừa vặn cùng tuyệt as tiếp nhau hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng hết thệ đều không nói bên trong tại giáo tông a lý chủ chỉ dưới lục tục có người lên đài đấu võ hồng y giáo chủ này g bình thường đều là người thể diện nhưng khi lên đài đấu võ cả đám đều m a o đủ kình thậm chí có người trực tiếp xé mở trường bảo lộ ra phong nhiêu nghiệt thú hình dáng chiến đấu kịch liệt k i n h k h í bôn quét nếu không phải quảng trường có ma pháp trận gia cố vẹn vẹn là chiến đấu dư ba là đủ dẫn phát một trận khủng bố tuyết lở thật lâu rốt cục đến p h i ê n dô len giáo thông a lý thói quen tuyên đọc đấu võ quy tắc đấu võ trong lúc đó mỗi phụ sinh tử như lựa chọn đầu hàng ta sẽ ra tay can thiệp đơn giản thô bạo quy tắc thường thường mới là hữu hiệu nhất quy tắc không có bất kỳ cái gì ư ớ c t h ú c tùy ý bọn hắn phát huy rỗ len cùng đầu t r ọ c mặt đối mặt đối lập bốn mắt nhìn nhau phảng phất có hỏa hoa v a n g khắp nơi hiện trường tràn ngập ngưng trọng bầu không khí thậm chí rất cây kim đều có thể nghe được tất cả mọi người không khỏi sắc mặt nghiêm một chút ý thức được chiến đấu giữa bọn họ có lẽ sẽ vượt qua bọn hắn sở liệu thậm chí liên mục thủ alexander cũng không khỏi đem tâm n h ấ t đến cổ họng nay đều là dưới tay hắn tướng tài đắc lực nếu là vạn nhất có cái sơ xuất vậy sẽ được không bù mất mục thủ alexander âm thầm chuẩn bị sẵn sàng tùy thời hạ tràn v ớ người một giây trôi, qua. Mười giây trôi qua. một phút đồng hồ đi qua hai người như cũ mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ tựa hồ đang nổi lên một loại nào đó đáng sợ đại chiêu đón đám người ánh mắt nghiêm trọng dỗ len dẫn đầu phóng ra một bước tới rồi đám người tâm thần chấn động tụ tinh hội thần nhìn chăm chú cutter đặc biệt là thọ tổ phe phái thành viên bọn hắn đều đưa vị này tân tấn hồng y giáo chủ xem như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt càng là không công tha bất kỳ một cái nào chi tiết cùng lúc đó tư u as cũng động hắn long hành h ồ bộ mà xông về phía trước đâm sau đó tại cutter Các cách không một trường phía dưới tư as đổ xuống t đám người không khỏi hít sâu một hơi đặc biệt là thọ tổ phe phái thành viên càng là sắc mặt tái xanh mẹ nó các ngươi đây là tại đánh giả thi đấu dô len cười ha ha dưới ban ngày ban mặt các ngươi không muốn vô căn cứ nói xấu ta đây là gia truyền cách sơn đảng yêu hiểu được đều hiểu không hiểu không nên nói lung tung tất cả mọi người đều trong gió lộn xộn gặp qua không biết xấu hổ còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy người thọ tổ phe phái thành viên nhao nhao nhìn về phía giáo tông a lý hy vọng nàng có thể chủ trì công đạo cái này đến p i ê n giáo tông a lý nàng người đều tê dần trầm ngâm một lát sau nàng chỉ có thể kiên trì nói đấu vo quy củ bên trong cũng không ước thúc đại gia thi triển thủ đoạn dỗ len cười ha h à hạ tràng bộ k ê u tiểu nhân đắc chí bộ dáng tức g i ậ n đến thọ tổ phe phái thành viên cả đám đều nghiến răng nghiến lợi đấu vo thay phiên bắt đầu thường xuyên có lẽ là vận khí cho phép dỗ len lần thứ hai rút thăm vẫn như cũng là đủ tới người một nhà tại một trận hư thanh bên trong dỗ len lại lần nữa lấy được thắng lợi giáo tông a lý sắc mặt tâm trầm đen như đ á nổi nếu là thật để các tơ lấy như thế bẩn t h i u phương thức thắng liên tiếp ba trận mặt của nàng để nơi nào tại một lần cuối cùng rút thăm bên trong giáo tông a lý âm thầm thi triển siêu phàm năng lực ảnh hưởng kết quả rút thăm dỗ l e n nhìn thấy kết quả rút thăm nháy mắt trong lòng liền lộ bột một chút chú pha tì mạ thọ tổ phe phái bên trong trẻ tuổi nhất hồng y giáo chủ đồng thời nàng cũng là giáo tông a lý coi trọng nhất gia tộc h ậ u bối dỗ l e n ngước mắt nhìn lại một thân trường b à o màu đỏ cũng vô pháp che giấu pha tì mạ trước ngực vĩnh n ạ thấm t i ê u thanh lệ khuôn mặt bây giờ tràn ngập cười lạnh tựa hồ nàng đã ăn chắc các tơ thời gian từng giây từng phút trôi qua rốt cục đến phiên hai người bọn họ ra sân pha tì mạ lạnh lùng nhìn chằm chằm c ắ t tơ thử l ệ n h một tiếng như ngươi loại này giáo hội bại hoại ta nhất định sẽ làm cho ngươi thua rất khó nhìn mặt đất chấn động thổ nhưỡng bung lỏng tựa như mọc lên như nấm đồng dạng tường cây đen nhánh dây leo từ dưới nền đất trôi ra một chút dây leo nở rộ đ ó a hoa hướng không khí gieo rắc khả nghi phân hoa dỗ l e n tay phải chụp tại áo trên bay dùng sức một trận xé rách tại trong từ điện của ta cho tới bây giờ không có thua cái chữ này đem trên người áo bảo chút bỏ dỗ l e n bỗng nhiên n h i u sóng thành quái vật con quái vật này ngoại hình cực giống một đồ hiệu toàn thân dường như từ màu tím đôi c á o tạo tạo thành giang cưa hình dáng phi lá tầng tầng lớp lớp hình thành bên ngoài vảy này rõ ràng là sáu dài phong nhiêu nghiệt thú tại phong nhiêu nghiệt thú dưới chân đang c h ậ m chậm mà lưu chuyển lên màu sắc đỏ sầm hồn hoàn hồn hoàn, hoàn. giam cầm mục tiêu linh hồn có thể sử dụng mục tiêu tất cả siêu phàm năng lực đây là một cái tương đương khủng bố trang bị này ý vị nếu là ngày nào d o len giam cầm một cái thần linh hắn thậm chí có thể thay thế đối phương đang ứng câu nói kia sinh hoạt không nỗ lực hồn hoàn bên trong làm h u y đệ g i n g dô len phát ra đinh hai nhức ó c tiếng gầm gử sóng âm xung kích phía dưới đen nhánh dây leo từng khúc thân thể cao lớn nâng lên vạt mèo chân đốt hung hăng hướng phía thanh lệ mỹ nhân một cước đặt xuống có cổ thần con non khủng bố thuộc tính gia trì một cước này lại là đá da âm bạo thanh vê anh nhận ma pháp trận ra cố quảng trường không chịu nổi gánh nặng giữa sân lom xuống to lớn cái hố pha thị mạ nằm tại trong hố bất tỉnh nhân sự phong nhiêu nghệ i thú t mở ra t r u n g đồng lớn sông đồng nhìn chăm chú thọ tổ phe phái đám người còn có ai t r ư ơ n g chín mươi b ố khắc tổng hoàn tay chương chín mươi b ố khắc tổng hoàn tay phong nhiêu nghệ thú hai con ngươi xích hồng chung đồng lớn trong mắt l i u chuyển hà quang thọ tổ phe phái đám người sắc mặt có chút khó xử thấy không có người trả lời phong nhiêu n g h i ệ t thú rút đi t h ú thân một lần nữa biến trở về nguyên hình dỗ len xoay người nhặt lên trên đất trường b à o màu đỏ tùy ý mà khoác lên ở trên người lười biếng đi ra hãy cha cố vào sân đem phạ tị mạ mang lên cáng cứu thương cẩn thận từng ly từng tí mang xuống tràng vì nhiều danh sách siêu phàm giả sinh mệnh lực cực kỳ c h ầ n đấy chỉ cần tính dưỡng một đoạn thời gian phạ tị mạ thương thế liền có thể khôi phục nếu không phải như thế giáo tông a lý sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát lần lượt đi qua mấy trận đấu võ sau trận này tranh cử đấu võ hạ màn kết thúc xem như số ít thắng liên tiếp ba trận hồng y giáo chủ cutter có t h ụ đám người c h ú n g mục d ố l e n rõ ràng cảm giác được bốn phương tám hướng chuyển đến ác ý loại này ác ý không chỉ đến từ thọ tổ phe phái đồng thời cũng tới từ t hai vương phái hệ người một nhà cây mọc cao hơn rừng gió tất thổi bật dễ d ố l e n phảng phất chưa tỉnh hai tay nút túi k h ẽ hát vô địch là cỡ nào cỡ nào tịch mịch một bài tiểu khúc l i ề n mục thủ alexander cũng không khỏi vì thế mà tròn v á n g cutter như thế dũng sao là ai cho hắn giúp khí mắt thấy cutter hướng chính mình đi tới môn thần vậy đứng ở sau lưng mình mục thủ lập tức cảm nhận được vạn trung chú mục áp lực hiển nhiên mọi người đều nghĩ lầm là hắn cho carter d ũ khí thang hề lại là chính ta mục thủ alexander mặt đều đen nhưng xem như t hai vương phái hệ lãnh đạo hắn luôn không khả năng phất tay khu chủ, c carter hắn chỉ có thể lộ ra lung túng lại không mất thể diện mỉm cười một cử động kia tựa hồ càng chứng thực carter là tâm phúc của hắn t ư ớ n g tài giáo tông a lý hướng phía bên này l ư ớ t mắt trong lòng một trận cười lạnh tiếp xuống ta đem tuyên bố văn trị khảo hạch bên trong tranh cử các vị nhậm t r ư c chỗ nhậm t r ư c thời gian duy trì một năm tương u Ngu. y t Thạ. Tị Cát As, đóng giữ cảng Mạc Thạ. Phạ đóng giữ Cảng Cảng giữ giữ Mạc Mạ, Phạ g tự dạ cụ thành loại này đất liền thành thị bởi vì thân ở dung đại lục nội địa mặc dù hệ số an toàn rất cao nhưng mà chính là bởi vì quá an toàn c phần ộ i tìm k h này nhậm chức danh sách là từ giáo tông cùng mục thủ cộng đồng thương nghị quyết định từ danh sách gian bài tình huống đến xem đây là điển kỵ đua ngựa thức mà đánh cờ mục thủ alexander chủ động từ bỏ các tơ để t u y ệ as có thể tiến về phồn hoa nhất cảng mạt thả nhậm chức giáo tông a lý cũng không có ăn thiệt thòi thọ tổ phe phái người đều tại trung đẳng quy mô trở lên bến cảng nhậm chức mọi người đều có một cái tương lai tốt đẹp đạt thành chỉ có các tơ một người thụ thương thành t ể u tan cuộc sau t u y ệ as lặng lẽ tìm tới j o l e n hắn hoạt động cổ tay k h ớ p đ ố i nhét miệng lên một tia n h e răng cười các tơ trận này văn trị tranh cử ngươi đã không đùa không bằng ngươi đem hiển giả chi thạch giao ra chờ ta ngồi lên sở phán quyết dị đoan tránh án vị trí sau ta sẽ làm ngươi chỗ dựa dô l e n thân thể quần quần r a vặn mèo chân đốt tản ra dọa người khí tức thế nào nghĩ đến cứng răng c ư ớ c ta phụng b ồ i tới cùng dường như hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước t u y ệ as trong mắt hiện lên một tiệc k i ê n kỵ t u y ệ as hư lạnh một tiếng hiện giả chi thạch thứ đồ tốt này người l à thủ không được chờ ta trở thành sở phán quyết dị đoan tránh án về sau ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết t u y ệ as phất tay h áo rời đi nhìn xem hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng dô l e n miết miệng lên t u y as c ả mặt thạ cũng không phải địa bàn của ngươi a một đám hồng y giáo chủ sắp tiến về đi nhậm chức những người khác rời đi lúc đều có một đám hát ý cha cố cùng tu nữ t i ễ n biệt duy chỉ có j o len không có bất kỳ người nào đưa tiễn chứ bên cạnh hắn mang tới nhân thủ bên ngoài lại không bất luận kẻ nào j o len một đoàn người đi xuống dung thần sơn đi tới chân núi dạ cụ thành đây là một tòa không lớn không nhỏ thành trấn kinh tế đồng dạng nhân khẩu đồng dạng muốn ở chỗ này tìm một cái tà giáo đổ so tại trong hầm phân đãi vàng sát xuất còn thấp hơn j o len an bài nhân thủ và o ở sau một thân một mình đợi trong phòng tính toán thời gian hôm nay lại đến hôi vụ nghị hội tổ chức thời gian chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện sương mù sám phía trên nghị hội gõ vang chư thần hoàng hôn đến tiếng trung từ trong giới chỉ bắn ra một tia sáng rơi vào trong b ộ n tắm b ộ n tắm tích xúc ao nước nổi lên một trận vận sóng dỗ len đi vào ao nước cả người dần dần bị d ì m ngập càng đi xuống càng thâm thúy dỗ len trên cánh tay đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo ân ký ngay sau đó từ phương xa đ ỗ n g nhiên truyền đến một tiếng anh gáy một dạng tiếng vang ô ô ba một đầu khổng lồ vân k ỉ n h từ mộng giới một góc nô ra to lớn đầu dỗ len túi đầu nhìn xem ân ký tri thức giáo hội tiêu ký chẳng lẽ lúc trước ta không ngừng thông qua chi thức khảo nghiệm kỳ thực là tại thay đổi một cách vô c h i vô giác mà cho ta cấy ghép tiêu ký khó trách khó trách chăm mắt lao nhân căn bản cũng không sợ d o len đổi ý hóa ra hắn sớm đã làm xong phương diện này chuẩn bị vân kình mở ra miệng to như chậu máu muốn như dị vãng như thế đem d o len nuốt vào trong bụng dô len tăng tốc bước chân đẩy ra một cái cổ phát đại môn cả người chui vào làm thông qua đại môn thời điểm d o len cánh tay chuyển đến một trận kịch liệt đau đớn t r ớ c mắt rộng mở trong sáng dô len k h ỏ mắt liếc qua tho nhìn trên cánh tay ân ký đã biến mất không thấy gì nữa xem ra hôi vụ nghị hội có xóa đi ấn ký công năng cũng đúng nếu như không có thủ đoạn như vậy hôi vụ nghị hội như thế nào có thể tồn tại mấy ngàn năm m a n h vương c ố t vương n h ệ tất cả mọi người toàn bộ ở đây m a n h vương vậy vây tay thân thiết chào hỏi hoàng y thỉa đã lâu không gặp các tiền bối đã lâu không gặp dỗ len hướng đám người lên tiếng c h à o chậm rãi ngồi xuống m a n h vương nhảy nhảy n h ó t n h ó t mà rơi vào trên mặt bàn cười tủng tìm nói hôm nay giao dịch thông lệ từ ta tới trước đoạn thời gian trước tiểu khác cũng không biết nội điên làm gì tại trần thế bên ngoài khóc lóc gom sòm l a n l ộ t gây nên rất lớn chấn động sau đó hắn liền bị chư thần thành đoàn đánh đến tận cửa hiện tại cũng bị đánh tự bế đương đương một cái hải thần thế m à n h ư thế bất thức thật sự là cười chết ta có ai biết là nguyên nhân gì dẫn đến tiểu khắc n ổ i điên ôn lai trở rất cấp bách ta muốn bắt việc này hung hăng chế rêu tiểu khắc tiểu khắc nguyên lai、like、là khắc tổng dỗ len sắc mặt cổ q h á i khắc tổng n ổ i điên sẽ không phải là bởi vì chính m ì n h a không phải liền là ngay trước mặt ngươi làm ngưu đầu nhân đến nội đi chương chín mươi lăm hợp thành t i ê n tri tỏa chương chín mươi lăm mạnh vương ở trên bàn lan qua lan lại phình bụng cười to rơi ra nước mắt thật lâu mạnh vương hướng phía dô lên liếc mắt cười nói hoàng y v ỉ người người bạn kia sẽ không phải chính là người đi ta không phải ta không có người chớ nói lung tung dỗ lên cự tuyệt ba liên thế thốt phủ định hôi vụ nghị hội cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào địa phương mộng giới bên trong đứng lặng cái kia phía đại môn không có nhất định vị cách căn bản là không có cách đề ra vừa rồi m a n h vương cũng thật là đang nói đùa trong lòng mọi người nhiều lắm là suy đoán tên kia siêu phàm giả là hoàng y một vị nào đó huyết duệ hậu nhân về sau nếu là ngẫu nhiên đ ụ n g tới liền tiện tay chiếu cố m ộ t hai m a n h vương cười tủm tịm từ trong miệng p h u n ra một vật tiểu khác đời này đoán chừng đều phải không ngóc đầu lên được làm thần hoàng y tin tức rất có giá trị kiện vật phẩm này ngươi liền lấy đi thôi phong ân k h ó truyền kỳ có thể phong ấn thiên thai cấp cường giả siêu phàm năng lực dỗ len lông mày nhữ lại không hổ là cự lão thiện tay đưa ra vật phẩm chính là truyền kỳ trang bị kế tiếp đến phiên nhận phát biểu hoàn toàn như trước đây ta giá cao thu mua các loại sinh vật cường đại huyết đ ủ c dỗ len có dấu tuần hủ s ú c tu v ậ t này hắn còn hữu dụng chỗ lúc này không tiện lấy ra giao dịch m a n h vương cùng quốc vương cũng không có giao dịch lý nguyện đến phiên quốc vương hắn n g n g đầu dâng lên hai đoàn nóng bỏng hồn hỏa nhìn chằm chằm dỗ len hoàng y kể người nơi đó có hay không một trăm đơn vị đứng im thời gian ta nguyện ý dùng một sợi thần tính tới cùng ngươi giao dịch thần tính đây chính là vật hy hãn bình thường mà nói chỉ có thần nhiệt thần tính sinh vật thần linh hậu duệ thậm chí dứt khoát là thần linh mới có thể nắm giữ thần tính mạnh vương khoa trương hoa một tiếng cười tủm tìm nói cốt vương xem ra lần trước ngươi bắt giữ thanh đồng long kế hoạch thất bại rồi loại chuyện này cũng không có cái gì hảo dấu diếm cốt vương trong mắt hồn hỏa chập trờn dường như hồi tưởng lại cái gì bực mình chuyện lần trước ta kém một chút liền có thể bắt đến nó nếu như ta có đại lượng đứng im thời gian đầu kia thanh đồng long tuyệt đối trốn không phát thanh đồng long có được vượt qua thời không vĩ lực có thể tiến về quá khứ hiện tại tương lai bất kỳ một cái nào thời gian tiết điểm d o len cũng không rõ ràng cốt vương vì cái gì chấp nhất tại bắt giữ thanh đồng long nhưng nay không trở ngại hắn làm ăn đứng im thời gian chế tác không có bất kỳ cái gì chi phí mượn nhờ tay h áo che lấp d o len qua trong dây lát hợp thành đi ra song phương đối với cuộc giao dịch này đều hết sức hài lòng đến t h i ê n d o len chuyến này hắn đã thu hoạch một kiện truyền kỳ trang bị cùng thần tính bên ngoài vật nhu cầu phương diện đã cơ bản thỏa mãn tiếp xuống chính là thu thập tình báo d o len mở ra tay phải trên lòng bàn tay dâng lên một đoàn tà năng n g h ĩ diễm liệt diễn biến n o bên trong hiện ra tóc trắng man ữ âm thanh dung mạo tướng mạo các tiền bối các ngươi là phủ nhận biết nàng vốn là dỗ l e n chỉ là thuận miệng hỏi một chút không ôm cái gì hy vọng dù sao tóc trắng ma nữ tồn tại hình thức quả thực có chút không hề tầm thường tuy ý dạng này một cái thân thế không rõ người luôn là quấn ở bên cạnh mình không phải dô l e n tác phong không ngờ m a n h vương cốt vương nhận ba người tất cả đều sắc mặt ngưng trọn m a n h vương này g bình thường cười tùng tịm bây giờ đồng dạng như lâm đại địch hoàng y thỉ nếu ngươi bảo ta một tiếng tiền bối ta liền khuyên ngươi một câu có thể cách hắn có bao xa liền có bao xa đừng trêu chọc phải hắn nhân quả cốt vương cũng là gật đầu trầm giọng nói bây giờ tại trong trần thế thịnh hành ma dược danh sách thần linh có thể tại xa xôi đi qua trần thế là tự nhiên thần cùng tín ngưỡng thần thiên hạ người nói là dỗ len lông mày níu chặt nàng là một vị vẫn là thần không cốt vương thật sâu nhìn dô len hắn a là thế giới này bản thân thế giới bản thân một câu lượng tin tức bạo tạc nếu như bạch thi ma nữ chính là thế giới vì cái gì linh hồn của nàng sẽ bị chia cắt như vậy giam cầm nàng một bộ phận linh hồn phong nhiều giáo hội lại là cái gì thành phần nghĩ kỹ vô cùng sợ nghĩ kỹ vô cùng sợ a mạnh vương nhảy nhóp nhóp đi tới nhẹ nhàng vô v ố dô l e n bà vai hoang y vỉa cái này trần thế nước rất sâu chờ ngươi chừng nào thì trở thành giống chúng ta dạng này người điều khiển mới có tư cách hiểu rõ một bộ phận chân tướng người điều khiển dô l e n ánh mắt khẽ động chẳng lẽ đây là so thần linh tồn tại càng cường đại hơn cự lao nhóm thế giới quá cao cấp tiểu manh mới căn bản là không có cách lý giải dô l e n giấu trong lòng phức tạp tâm tư từ mộng giới trở về vật chất giới dầm d ầ m bể tắm dâng lên một thân ảnh băng lanh nước chạy theo áo bảo màu vàng chạy xuôi xuống dô lên lấy xuống áo bảo màu vàng đổi một thân quần áo sạch sẽ vừa đi ra phòng tám dô l e n liền gặp được tóc trắng ma nữ từ góc tường nhô ra đầu nhỏ nhút nhát nhìn xem hắn không dám tới gần tại quá khứ tóc trắng ma nữ luôn luôn cùng dô l e n như hình với bóng mặc kệ dô l e n đi tới chỗ nào nàng đều theo tới chỗ đó liền đi nhà xí cũng không ngoại lệ có thể trước đây làm hắn lấy ra hôi vụ nghị hội giới chỉ, sắp tiến về hôi vụ nghị hội lúc tóc trắng ma nữ liền không rên một tiếng như một làn khói chạy dô l e n vốn là không có lưu ý chi tiết này ngược lại là may mắn tóc trắng ma nữ không cùng chính mình nhưng hôm nay từ cự lao nhóm trong miệng biết được trần thế ẩn tàng sâu vô cùng bí ẩn đối với vị này tóc trắng man ữ j o len trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần thương hại j o len đi lên trước ngồi sồn người xuống hắn nâng tay phải lên giống thường ngày nhẹ nhàng u ố t ve nữ hải cái kia một đầu nhìn thấy mà giật mình tóc trắng ngươi đã từng nói ngươi quên tên của mình không bằng về sau ta liền xưng hâu ngươi là thế giới a thế giới hơi hít mắt lại giống như là tiểu mẹo một dạng hưởng thụ lấy j o len vớt ve cũng không biết là thoải mái vẫn là đồng ý nàng trong mui truyền đến một tiếng h ư n h ẹ ừng d len cũng không rõ ràng có phong ả i hay h k giác ấn h t khóa một sợi thần tính đứng im thời gian thiên tri tỏa truyền thuyết thiên tri tỏa c h u y ề n thuyết không cách nào đối bình thường sinh linh có hiệu quả chỉ có đối thần tính sinh vật sinh ra hiệu quả có thể phong ấn đối phương siêu phạm năng lực một đầu vóng ánh sinh huy s i ề n g xích rơi vào d ô len trong tay trên s i ề n g xích hiện đây nhỏ bé t h ầ n văn ẩn chứa một loại nào đó phong ấn chi lực hồi tưởng lại khắc tổng bây giờ đang tại tự bế d ỗ len nhìn chằm chằm dưới chân mình hồn hoàn trong đầu của hắn đ ỗ n g nhiên dâng lên một loại nào đó tà ác suy nghĩ sinh hoạt không nỗ lực hồn hoàn bên trong làm huynh đệ khắc tổng là thời điểm tới hồn hoàn đi một đợt Trường tổ Trường giờ, giờ, gạ bây bây mạ mạ kỳ. dòng người dày đặc d o lên điệu thấp mà trở về không có gây nên bất luận cái gì ngoại nhân chú ý đi qua phổ lần nước khoáng cửa hàng độc quyền cửa ra vào lúc d o lên phát hiện nơi này kinh doanh tình huống cùng ngày xưa khác biệt đã t n g mỗi đại môn cửa hàng đều có nhóm lớn người tiêu dùng xếp hàng bây giờ lại là trước cửa có thể răng lưới bắt chim bạch vân hắc thổ b ọ i người tại cửa hàng bên trong vô kế khả thi đông nhiên phát hiện d o lên trở về đám người mừng rỡ hộ i trưởng ngài có thể tính trở về chúng ta cửa hàng độc quyền ra đại sự hai ngày trước c à n mặt hạ tới một vị mới tổng đốc tây as hắn vừa lên mặt cho liệt yêu cầu chúng ta cửa hàng độc quyền chuyển nhượng cho hắn chín thành quyền lợi chúng ta bởi vì không đáp ứng hắn yêu cầu vô lý hắn liền điều động vệ binh đổi u đi khách nhân chỉnh chúng ta bây giờ không cách nào kinh doanh xuống tuyệt、as. hóa ra là người âm thầm dở cho quỷ dô l e n trong lòng minh bạch đây là tuyệt h à đối với hắn trả thù đồng thời cũng là một loại nho nhỏ cảnh cáo chỉ cần dô l e n ngoan ngoãn mà giao ra hiền giả chi thạch cái kia mọi chuyện đều tốt thương lượng bằng không mà nói một khi tuyệt à t h à n h công thợ vị dô lên hậu quả khó mà lường được kiếm tiền sự tình trước để qua một bên đón đám người không hiểu ánh mắt dô lên mở ra l i ệ đồ Chỉ trận Các ngươi l này văn trị khảo hạch dô l e n bắt đầu cái giám hồ muốn chiến thắng khác tranh cử người liền nhất định phải mở ra lối riêng cảng ma thạ xảy ra đại sự trong lòng mọi người nghiêm nghị hiển nhiên bọn hắn cũng thăm dò rõ ràng dô lên phong cách làm việc một khi ra tay nhất định là muốn làm lớn chuyện bất quá làm tinh đồng mình tất cả mọi người ăn ý không có mở miệng mà là yên lặng thu thập hành lý bọn hắn minh bạch mình bây giờ vốn có hết thảy đều là d o lên cho chỉ cần d o lên gật đầu bọn hắn nguyện ý vì hắn sông pha khói lửa không chối tử đưa mắt nhìn đám người rời đi về sau d o lên đổi một bộ áo b à o màu vàng để lộ trong ngõ nhỏ nắp giếng d o lên xoay người xuống trong không khí trừ công thoát nước hoàn toàn như trước đây mùi thối bên ngoài còn nhiều cá lớn loại mùi tanh tới gần thâm tiềm giả căn cứ l o a n thoang có thể nghe tới kiềm chế tiếng gầm dô lên mặc một cái đi vào căn cứ lúc này bây giờ một đám đầu cá nhân thân xấu xí quái vật đang nằm dạp trên mặt đất bên trên màu xanh nâu vải cá người khoác lê đất áo bào đen đầu cá cực đại hai mắt nối lên tay chân dài với mảng thứ chi phát triển những ngày này tại đạ gồng cẩn trọng mà nỗ lực dưới thâm tiềm giả đội ngũ nhiều lần mở rộng toàn bộ căn cứ kín người hết chỗ d ô len tin tưởng trước mắt những ngày thâm tiềm giả cũng không phải là toàn bộ đạ gồng đứng tại hoàng y tượng đã trước đem một cái gỗ lìn kéo đến nghi thức bên trong hắn rút ra một cái vết máu loang lộ truy thủ cắt gỗ lìn đất hầu máu tơi nhộm dần nghi thức mùi tanh tràn ngập không khí đạ gồng giơ hai tay lên một mặt c ù n g n h i ệ t hướng bái a vĩ đại hoàng y tri vương không thể danh c h ẳ n g người thâm không tinh h ả i tri chủ hèn bọn tín đồ hướng ngại thành tính dâng lên tế phẩm nghi thức bên trong gỗ l i n còn chưa hoàn toàn tử vong nó mở to con ngươi hoảng sợ bất an nhìn xem một màn này phát sinh gỗ l i n có thể cảm giác được nhục thân của mình cùng linh hồn đang bị một loại nào đó đáng sợ chi vật t h ô n vệ tiếp theo một cái chớp mắt gỗ l i n biến mất không thấy gì nữa một cái người áo đen kích động đứng dậy hát chỗ tay đông nhiên chui ra từng đầu mầm thịt những này mầm thịt ở giữa không chung xoắn hình thành một đầu bạch tổ xúc tu người áo đen cơ tân sinh cánh tay một mặt hưng phấn tay của ta tốt khắc người áo đen nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ đã gồng rèn sắc khi còn nóng dùng tràn ngập mê hoặc nước khí truyền bá tín ngưỡng ta chủ đã từng nói tin ta người đến vinh sinh chỉ cần ngươi có thể cung phụng thượng đầy đủ giá trị tế phẩm ngươi đem có thể thu hoạch được tha thiết ước mơ c h i vật tại một mảnh cuồng nhiệt bầu không khí bên trong một đám người áo đen ánh mắt l ử a nóng nhao nhao nâng cao hai tay hô to khẩu hiệu muốn thành công ra tay trước điên liều lĩnh làm cống lên hiến một lần phú tam đại hiến tế mới có thể không thất bại nhân tài người mẹ nó thật sự là nhân tài dô l e n trước đó làm sao lại không có phát hiện đạ g ổ n g thế mà còn có phương diện này mới có thể hiến tế nghi thức tiến hành một đợt lại một đợt tế phẩm đơn giản là cống thoát nước sinh vật như là gỗ lìn huyệt c ư nhân tế phẩm tuy nhỏ hữu cầu tất ứ n g tất cả tham dự hiến tế nghi thức người áo đen hoặc nhiều hoặc ít mà thu hoạch được siêu phảm năng lực đây chính là hiến tế hệ thống chỗ cường đại không cần dô l e n phân tâm chỗ hắn liền giúp hắn đem sự tỉnh xử lý đến ngay ngắn rõ ràng chờ một đám người áo đen giải tán sau đạ cổng bỗng nhiên quanh người hướng phía dô lên phương hướng không người cối đầu Ta chủ. Từ. đặc ạ Đạ Đạ mạnh i biến thành bây giờ, ta chủ, cổng đối biến tiếp biến. mới biến quái thời điểm, nội mười nhân, thành Cổng len xưng hô biến hóa, trực tiếp phản ứng hắn tâm tính chuyển、biến. Nguyên bản, mới đầu biến thành quái vật thời điểm, Cổng nội tâm mười phần mâu thuẫn. Nhưng hôm nay, hắn đã luôn hám vào trở nên chủ, hô hóa, hôm hám h bây tâm tâm mâu ta trực vật trở vào đầu đã dô mẽ o dụ hoặc ở trong. Đặc biệt là đa cổng bây giờ thân là cựu nhật giáo phái giáo tông có thể nói là dưới một người trên vạn người mỗi lần hưởng thụ được loại kia người khác ánh mắt kính sợ đa cổng mới hiểu được người trên người là một loại gì tư vị cho dù là cho hoàng y làm cậu thì tính sao nay có thể so sánh hắn xuyên qua trước tại lam tinh làm xã súc mạnh hơn quá nhiều d ô len nhìn chăm chú người trước mắt từ đạ gồng trên người toát ra tới khí tức đến xem thân thể của hắn thuộc tính đã đạt tới sáu d a i siêu phạm giả trình độ cấp ss thiên phú đạ tử đa phúc mỗi khi đạ gồng phát triển ra một đầu thâm tiêm giả thực lực của hắn liền có thể cố gắng tiến lên một bước đề thăng b ả y vây thuộc tính cường hóa siêu phàm năng lực chiết xuất nồng độ huyết mạch một khi sinh ra quả cầu tuyết hiệu ứng đạ gồng thậm chí có thể trở thành sánh vai thần linh tồn tại d ô len ánh mắt khé động có lẽ tại xa sôi đi qua những cái t i ê tự n h i thần chính là như vậy đàn sinh không cần phục d ụ n g danh sách ma dược từng bước một mà đạp lên đăng thần trường giai vẹn vẹn chỉ là dựa vào một thân ngang ngược thực lực liền đủ để thành thần dỗ len cùng đạp gồng trước sau đi ra cống thoát nước hai người đứng lặng tại một ngôi lầu trên đỉnh quan sát đường đi thượng còn kiến hôi đám người dỗ len hướng phía trước một chỉ khảo giáo giống như đặt câu hỏi ngươi nhìn đó là cái gì đạp gồng đã từng thân là xa xúc không thế nào ưa thích phỏng đoán lãnh đạo tâm tư bây giờ hắn chỉ hận lúc trước chính mình không dụng công chỉ có thể mỗi chữ mỗi câu mà mủ suy nghĩ thật lâu đ ạ gồng suy nghĩ sau cẩn thận từng ly từng tý trả lời bọn hắn đều là tế phẩm mặt trời lặn hoàng hôn trên đường chân trời hào quan g và màu dỗ l e n một thân áo bào màu vàng thân ở ngàn vạn sinh huy bên trong gương mặt mơ hồ khí chất mờ mịt bây giờ mạ gạ tổ kỳ dỗ l e n vỗ tay phát ra tiếng tại đạ gồng kinh ngạc vô cùng nhìn chăm chú tất cả mọi người đ ỗ n g nhiên biến thân trung tiên h mùi tanh tấu mặt hạ toàn thành tất cả đều thâm tiệm giả chương chín mươi bảy tuần cù giáng lâm chương chín mươi bảy tuần c ụ giáng lâm càng mắt hạ phủ tổng đốc huyện as hai mắt nhắm chặt hưởng thụ lấy thư ký non mềm ngón tay xoa bót bót nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa r ồ n r ậ p tiến được đến tuệ y as đáp ứng văn phòng đại môn mở ra một cái nhân viên thần chức xông vào văn phòng đầu đầy mồ hôi tổng đốc đại sự không ổn tuệ y as mở mắt ra nhẹ nhàng mà vô vô tay của bí thư có ý bảo nàng dừng lại hắn mới t r ầ m rãi cầm lấy cà phê trên bàn ly túi đầu nhấp một miếng không muốn sự t ì n h gì đều đại kinh tiểu khoái ngươi bây giờ vội vàng hấp tấp dáng vẻ nếu như bị khác tranh cử người nhãn tuyến trông thấy xác định vững chắc ở sau l ư n g chế dêu ta sẽ không dùng người nhân viên thần chức bước chân dừng lại trên mặt toát ra thần sắc quỷ dị ngay sau đó hắn bỗng nhiên xé mở trên người háo bảo thân thể bỗng nhiên phát sinh n h i u sóng không chỉ có là tên này nhân viên thân chức liền tuệ a sau s lưng nữ thư ký đồng dạng biến thân xấu xí thâm t i ề m giả làm hai tên đầu cá nhân thân quái vật xuất hiện s á t na tuệ as cảm giác đầu góc không đủ dùng tình huống như thế nào nhất lệnh tuệ as k h ó mà tiếp nhận chính là liền chính mình người bên gối đều là loại này xấu xí thâm t i ề m giả vốn cho rằng ngày bình thường ăn đến là bảo ngư xạ xì mi kết quả lại là ăn được khe nước phóng xạ hải sản tuyệt à tránh mắt phát lạnh m u ố n chết hai đầu vặn vẹo chân đốt hất lên lưới đao hình dáng biên giới dị thường sắp bén cả hai va chạm nháy mắt t h ư ờ n như dao nóng cắt mỡ bỏ trong khoảnh khắc hai đầu thâm tiềm giả đầu một nơi thần một n g o dòng máu màu xanh lục hiện ra bắn tung t ó é hình dáng phun ra đến cả phòng đều là mùi máu tươi mùi cá canh hôn tạp tạp cùng một chỗ hình thành một cỗ làm cho người buồn nôn hương vị tuyệt à l â u máu trên mặt dấu vết một mặt ghét bỏ mà xoa xoa tay sắc mặt hắn xanh xám đi ra văn phòng mới phát hiện toàn bộ phủ tổng đốc đều triệt để lộn、sột. số lượng đông đông đang cùng phong nhiêu giáo hội nhân viên thần chức sống mãi với nhau thâm tiềm giả thực lực không giống nhau có chút thậm chí không vào dai có thể so với người bình thường nhưng mà mỗi khi chiến đấu thời điểm luôn có như vậy một hai cái nhân viên thần chức làm phản bọn hắn biến thân thành thâm tiềm giả đâm lưng đã từng đồng bạn gia nhập vào vây công trong hàng ngũ loại này biến cố đột nhiên xuất hiện đánh tất cả nhân viên thần chức một trở tay không kịp đặc biệt là đồng bạn phản bội càng là lệnh mỗi một cái nhân viên thần chức trong lòng cũng bắt đầu rủi rẻ không thể tin được bên người bất luận kẻ nào nay cũng liền dẫn đến bọn hắn rõ ràng đơn thể thực lực càng mạnh lại bị một đám thâm tiềm giả đẻ lên đánh t u y ệ as hai con ngươi phun lửa nghiến răng nghiến lợi b à n đ ị a tà giáo đồ thực sự là quá không lễ phép làm vị này sáu giai siêu phàm giả ra trận máy mắt trận này hỗn loạn không có bất kỳ cái gì lo lắng đầy đất b ư ợ t b ụ n tử thi đ ầ y đất một cước đá văng cản đường cá chết t u y ệ as đi ra phủ tổng đốc phủ tổng đốc bên trong mùi vị n ồ n g đậm hắn vốn định đi ra hít thở không khí hóa giải một chút buồn nôn cảm xúc chỉ cần vừa nghĩ tới tối hôm qua ngủ cùng thư ký thế mà là một đầu xấu xí thâm tiềm giả t u y as liên cảm giác trong bụng một trận nhưng mà đập vào mi mắt cảnh tượng kém chút để tuệ á s nghĩ lầm chính mình thân hãm ma quật đã từng đường phố phồn hoa bên trên vậy mà tất cả đều là thâm tiềm giả làm tuệ á s bước ra phủ tổng đốc một nháy mắt tất cả thâm tiềm giả đồng thời xoay đầu lại n ô ra mắt cá ngưng mắt mà xem một giọt mồ hôi hột lớn t r ừ n g hạt đậu từ tuệ as cái chán theo chót mũi trượt xuống hán mồ hôi đ ồ n g địa không có người so hắn rõ ràng hơn nguyên một tòa thành thị đều biến thành dị tộc ý vị như thế nào đặc biệt là đây là hắn thượng nhiệm tổng đốc chi sơ b ộ c phát tác liệt sự kiện là tên hôn đàn nào cho ta hạ đến hát thủ tuệ as trong đầu không khỏi hiện ra khác tranh cử người âm thanh dung mạo tướng mạo thậm chí hắn một trận hoài nghi giáo tông a lý cũng tham dự trong đó bằng không mà nói căn bản là không có cách giải thích vì cái gì phát sinh trước mắt một màn này giống lồng ngực manh liệt p h ẫ n đất cảm giác hóa thành một tiếng kinh thiên n ổ hống tuyệt ạt xé mở áo bảo t r i ể n lộ phong nhiêu nghiệt thú chân dung con quái vật này ngoại hình cực giống một đầu hiệu toàn thân dường như từ màu tím đôi cáo tạo tạo thành răng cưa hình dáng phi lá tầng tầng lớp lớp hình thành bên ngoài vảy thân hình khổng lộ mang tới áp lực trực tiếp đẻ sập phụ tổng đốc tiền viện t i ề n viện sàn nhà da bị nẻ hình thành mạng n h ệ n vết rách chết chết hết cho ta ý thức được chính mình vô vọng tranh cử sở phán quyết dị đoan t r á n h án tuyệt h ạ a hướng thâm tiềm giả đại quân dốc hết c ă m giận g ú t trời chiến đấu không đây là thiên vệ một bên mà đổ sát thâm tiềm giả đại quân không có mộng giới tiến công thủ đoạn căn bản là không có cách đối sáu d a i phong nhiêu nghiệt thú sinh ra bất cứ thương tổn gì trái lại phong nhiêu nghiệt thú vẹn vẹn chỉ cần một cái đơn giản đạp chân động tác là đủ dẫn phát một trận quy mô kinh người địa chấn tựa như là nông dân cầm liêm nao tại trong ruộn cắt mạch tuệ đồng dạng thâm tiềm giả đại quân từng hàng mà đổ xuống nhưng mà tuyệt àt chẳng những không có cảm thấy vui sướng chút nào ngược lại trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất an đồng thời loại bất an này cảm giác đang nương theo đại lượng thâm tiềm giả chết đi không ngừng mà phóng đại hắn ở trên cao nhìn xuống quan sát đầy đất núi thây biển máu đột nhiên dùng mình một cái không thích hợp thực sự không thích hợp vì cái gì bọn này thâm tiềm giả biết rõ sẽ chết như cũ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đ ỗ n g nhiên tuyệt àt trong đầu dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ sẽ không phải đây là huyết tế nhắc tào tháo tào tháo đến lúc này bây giờ đạ gồng trong tay bưng lấy sạt é t gỉ mọi giờ xuất lĩnh lấy cựu nhật giáo phái hạch tâm quốc cán cùng nhau cùng nhiệt mà nhiệp t ụ q u â n tinh quy vị thời điểm chư thần khôi phục n g à i ngài là chư thần lãnh tụ ngài là hải dương c h i thần ngài là tận thế phương chu vĩ đại hải thần chúng ta khẩn cầu ngài thần giáng vốn là tử vật huyết hải đ ỗ n g nhiên sôi trào lên một đạo huyết sắc của sáng đ ỗ n g nhiên phóng lên tận trời tuyệt ạt trong lòng lộ buộc một chút hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh lấy nhiều như vậy dị tộc xem như tế phẩm phía sau màn hát thủ ý đồ huyết tế kết quả hiển nhiên toan tính quá lớn lại dám tại địa bàn của lão tử thượng dương a i tuyệt át hung tận nhìn chằm chằm n i ệ m tụng phương hướng âm thanh truyền tới từ không trung nhanh chóng bay đi lao tử nhất định phải làm cho các ngươi trả giá bằng máu tuyệt át thân thể cao lớn căn bản là không có cách làm bất luận cái gì che giấu dỗ len cười ha ha xoay tay phải lại thánh di vật t u ấ n thủ kỷ niệm trương rơi vào lòng bàn tay của hắn hắn nhanh chóng n i ệ m tụng cầu nguyện từ sau cùng t u ấ n thủ sinh ra liên hệ nào đó khát tổng ta cùng mấy vị người điều khiển cự lao chia sẻ ngươi hai nạn xấu hổ trần thế bên ngoài ngoại vực nơi nào đó dỗ len ngả ngớn trêu tức cầm thanh không ngừng mà bồi hồi ở bên h a i h á m sâu ngủ say tự bế không thể diễn tả người đông nhiên mở ra to lớn vô cùng hai con người là người đáng ghét kẻ bội tín vừa nghĩ tới chính mình sắp tại chư thần trước mặt mất hết thể diện đã từng bị dô len phản bội cảm giác nhục nhã thù mới hận cũ cùng một chỗ phun lên tuần hụ trong lòng giờ khắc này t u ầ n h ù đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời hắn muốn kẻ bội tín chết tiếp theo một cái t r ư ớ c mắt t u ầ n h ù g i á n g lâm chương chín mươi tám triệu hoán sâm chi hát sơn dương con non chương chín mươi tám triệu hoán sâm chi hát sơn dương con non không trung vỡ ra một viên to lớn con người treo cao tại thiên khùng phía trên Cái kia vô cùng kia i vô lớn thân to thể, l ề ầm ầm mây đen dày đặc sấm sét v a n g rội kèm theo màn mưa rơi xuống khủng bố thần linh thần uy c h ú t xuống bao quát đạ gồng ở bên trong thâm tiềm giả kêu lên một tiếng đau đớn bọn chúng nao h nhao, nhao s ủ i lơ trên mặt đất toàn thân không còn chút sức lực nào tuyệt a cũng không thể ngoại lệ phong nhiêu nghiệt thú thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất g i lên một mảnh bụi mù hắn ngửa mặt ngã xuống đất con người phản chiếu cái kia không thể diễn tả thân thể tuyệt khoe mắt không ngừng chảy ra huyết lệ bởi vì mắt thấy hải thần tuôn h ủ vô tự hỗn loạn điên cuồng đang tại tàn phá trong đầu hắn lý trí tuyệt a s khuôn mặt dần dần vặn vẹo biến thái thần g á n g lâm rồi dù là hải thần thần cách sớm đã phá toái nhưng hắn vẫn như cũng là một vị thần linh thần linh vĩnh sinh bất diệt đây là siêu phàm thế giới chung nhận thức bọn họ có thể bị đánh bại có thể bị phong ấn duy chỉ có không thể bị giết chết to lớn cảng m ặ t hạ chỉ có r o len cùng thế giới không bị ảnh hưởng thế giới phảng phất nhận lớn lao kinh hãi đa điệu giống như trốn ở rô len sau lưng không dám nô ra đầu nhỏ rỗ len ngầm đầu vừa vặn đối đầu tuần thủ to lớn con người bốn mắt nhìn nhau hỏa hoa v a n g khắp nơi coi như dô len hóa thành t r o tuần thủ cũng nhận ra hắn từ khi đại thai biến bị chư thần vây công về sau tuần thủ lâm vào lâu d à i ngủ say đã từng huy hoàng nhất thời hải thần giáo hội càng là có đầu rút cổ tại toái tinh h ả i vượt loại này đất nghèo chỉ còn lại m è o lớn m è o nhỏ hai b à con mấy ngàn năm qua này kỳ trước hải thần giáo hội giáo tông bao quát dâu đen ở bên trong đều không có một cái cuồng tín đồ tuần h ủ chờ a chờ thật vất vả mới đợi đến dô len cái này cuồng tín đồ kết quả dô len nhưng căn bản không phải cái gì cuồng tín đồ mà là một cái đại lửa gạt sẽ ra hổ kéo dài cờ đem h ắ năn xong lau sạch lại một cước đ á văng tựa như là hoa quý thiếu nữ bị hoa hoa công tử lửa gạt thân thể vì cặn bã nam s ả y thai vì cặn bã nam mượn vay nặng lãi cuối cùng cặn bã nam lưu lại một tờ giấy liền nhẹ nhàng đi xa trùng dương tuân thủ trong lòng đắng hoa kẻ bội tín không bố tiếng gầm gừ vang tận mây xanh lôi quang t r ợ t hiện v a n h minh không nớt từ phía chân trời bên cạnh chuyến đến quần quận tiếng sấm hải thần tuân hụ kiệt lực muốn tiến vào trần thế lại nhận mãnh liệt trở ngại chỉ có thể miễn cưỡng luồn vào mấy cái xúc tu Từ khu vực chủ giáo tơ lịch duyệt bên trong ừ khu chủ vực cắt giáo trần i thế sinh linh chính là máy tính trong trò chơi của người chơi là không cách nào tiến vào máy tính cường sắt trong máy vi tính của người chơi chỉ có thể thông qua sáng tạo nhân vật tài khoản đăng nhập trong trò chơi đưa vào thần lượng khắc kim khiến cho nhân vật tài khoản nhanh chóng kéo lên mãn gốc từ đó ngược sát khắc tuần hủ xúc tu khuấy động p h o n g v ậ n muốn đem cả n g mặt thả từ trên bản đồ xóa đi đứng trước như thế hiểm cảnh d ỗ len như cũ phong khinh vân đạm ánh mắt của hắn rơi vào tệ u ạt trên người tệ u ạt nhận tâm linh ám chỉ ảnh hưởng trong lòng dâng lên một cỗ kiên quyết nơi này là ta chủ chăn thả c h i địa nơi nào tha cho ngươi hung hăng ngang ngược hắn toàn thân run dậy nói chuyện cũng va và chạm chạm nhưng như cũng tại tuần hủ xúc tu đến trước đó hoàn chỉnh nói xong cầu n g u y ệ n tử sắp nicolas h á cám dòng dõi vạn vật chi mẫu không thể giải thích thế tử vĩ đại mẫu thần h á cám phong nhương tri nữ thần trí cao mẫu thần t một, Bành. Bành. Bành. Bành. một trận mãnh liệt tim đập tâm thanh không ngừng mà từ tròng phôi thai chuyển ra、Xoẹt. một tiếng phong nhiêu n g h i ệ t thú phần bụng bị xé ra từ phần bụng khe hở bên trong leo ra một đầu đáng sợ quái vật sâm chi hát sơn dương con non nó có cây khô một dạng thân hình khổng lồ cường tráng móng dê vậy bắt chân quanh thân tới lui tuần tra từng đầu sơn hát kính cực một cỗ đầm l ầ y vậy mùi hôi mùi từ trên người của nó tràn ngập ra dưới chân đại địa bị ô h ế hình thành mộ địa bốn phía thổ nhưỡng tràn ngập tâm khí hàng cây bên đường lá cây nháy mắt khô héo vặn mẹo trên cành cây mở ra vô số con ngươi dỗ len sớm đã toàn bộ tiếp nhận các tơ di sản đối với trước mắt một màn này cũng không ngoài ý mớn siêu phàm ba đại định luật một trong siêu phàm lực vạn vật hấp dẫn chất vấn hắn lý giải hắn trở thành hắn siêu việt hắn một giai thọ tổ một giai thai vương cùng một cái danh sách bên trong gần với thần nhất con đỉnh tiêm cường giả đối phỉ nhiều sinh ra khác biệt lý giải thọ tổ cho rằng lệnh thế gian vạn vật sức sống chặt r ề nắm giữ kéo dài tuổi thọ mới là phì nhiêu chân lý hai vương lại cầm hoàn toàn tương phản quan điểm giá hỏa thiêu bất tẫn gió xuân thổi lại mọc hai vương cho rằng chỉ có cho trần thế trầm trọng tai nạn mới có thể nên đón càng thêm l o n g trọng phì nhiêu như vậy như thế nào làm đâu đó chính là dẫn vào á không gian một vị nào đó tồn tại lượng biến đổi hai vương phái hệ người người đều là phong nhiêu nghề thú bọn hắn đồng thời cũng là thai ngén sâm chi hát sơn dương dòng roi dương ấm một khi điều kiện thành t h ủ l i ề n có thể triệu hoán vô số sâm chi hát sơn dương dòng roi r á n g lâm đến lúc đó đem trần thế hết thể hủy diệt hầu như không còn nên đón thế giới mới đến cỡ nào cố chấp cỡ nào điên cuồng này vừa vặn chính là thai vương lý niệm anh sâm chi hát sơn dương con non phát ra một tiếng h ó t vang tuyên cao chính mình sinh ra nó cúi đầu há muộn bỗng nhiên khẽ hấp phong nhiêu nghiệt thú thân thể tàn p h ế hóa thành lưu động dịch dinh dưỡng bị hắn hấp thu hầu như không còn ngay sau đó sâm chi hát sơn dương con non hình thể mắt trần có thể thấy mà bành trướng nó con ngươi nhìn chăm chú j o len một lát có lẽ là hải t h ầ n cu sốc tu sơn hắc kinh ơ cước cả hai va chạm ném mắt buộc phát ra tiếng vang đình thái như góc tiếp theo một cái trước mắt vô số sơn hắc kinh cước từng khúc băng liệt sâm chi hắc sơn dương con non thân thể cao lớn càng là bay ngược mà ra liên tiếp va sụp tính ra hàng trăm nhà dân lưu lại đầy đất kiến trúc hải cốt nhân cơ hội này dỗ len mang theo thế giới nhanh chóng tránh đi phần h u trong mắt t o á t ra mấy phần vẻ trầm trọng như thế nào kẻ bội tín ngươi chỉ biết trốn dỗ len đứng tại một tòa phong ốc trên lầu chót một thân áo bảo màu vàng đón gió p h ầ n phật một đầu x â m chi hát sơn dương con non không đủ vậy nếu như như vậy chứ dỗ len vỗ tay phát ra tiếng tiếp theo một cái trước mắt càng m ặ thạ t một phía đều truyền đến thành kính cầu nguyện âm thanh đã từng nhân viên thần t r ư ớ c chỉ là bởi vì uốn g phổ lần nước khoáng mà biến thành thâm tiềm giả nhưng bọn hắn đồng thời không có đả g ồ n may mắn như vậy trên người như cũ có phong nhiêu nữ thần triệu không gian ăn m n cầu nguyện âm thanh bên trong kích phát phong nhiêu nghiệt thú chân thân đồng thời lấy ngàn mà tính s ô n g chi hát sơn dương con non xuất hiện tại tuần hủ trước mặt d ô len miết nhựt lên dếu dêu nói khắc tổng n g ư ơ i đoán xem nhìn n g ư ơ i nếu là đem bọn nó đều giết phong nhiêu nữ thần có thể hay không bỏ qua cho ngươi chương chín mươi chín ta hoàng y chi vương chương chín mươi chín ta hoàng y chi vương s ô n g chi hát sơn dương con non hàng trăm hàng ngàn lớn nhỏ không để ự bọn chúng gào thét chạy nhanh liều lĩnh phóng tới hải thần tuần hủ tuần cù sắc mặt trầm xuống những điệu gia hòa này đều là phong nhiêu nữ thần d ò n dõi phong nhiêu nữ thần lại là có tiếng bao che cho con một khi dòng dõi tử thương thảm trọng thật là có có thể t r e o chọc tới phong nhiêu nữ thần l ử a giận nếu là tuần hủ thời kỳ toàn thịnh tự nhiên sẽ không phạm sợ hãi nhưng hôm nay hắn cũng không dám t r e o chọc cái kia con mụ điên kinh thiên trụ giống như tuần hủ xúc tu vụ v ề tránh đi s n g chi hát sơn dương con non tựa như là một tên t r ắ n g h á n cẩn thận từng ly từng tí tránh làm bị thương nhà trẻ tiểu bằng hữu thừa dịp tuần hủ tạm thời không giành để ý chính mình d ỗ len xoay tay phải lại một đầu bóng ánh sinh huy xiên xích rơi vào trong lòng bàn tay của hắn thiên trí tỏa truyền thuyết không cách nào đối bình thường sinh vật sinh ra hiệu quả có thể phong ấn đối phương siêu phàm năng lực dỗ len trên người bốc cháy lên t à năng liệt diễm t à năng truyền t ố n g tiếp theo một cái trước mắt nơi xa mở ra một đạo liệt diễm c h i môn dỗ len từ đó một c ư ớ c phóng ra dỗ len tay phải hất lên trong tay thiên tri tỏa tựa như mang xả kéo dài vô hạn ra ngoài loại này đặc biệt nhằm vào thần tính sinh vật vũ khí trước kia còn chưa hề từng xuất hiện tuần thù căn bản không biết là kế hắn nghe răng cười một tiếng thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi từ ném khoảng cách gần nhất một đầu tuần h ụ xúc tu hung ác bay vung qua không gian ẩn ẩn chấn động khủ k h bố khí bạo âm thanh nhắc lên từng trận xung kích sóng âm đại lượng dân chạch lọt vào t hai bay vạ gió trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt lúc này lệnh tuần hủ không h i ể u sự t ì n h phát sinh rất nhiều sâm chi hát sơn dương con non lại là không màng sống chết kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên mà ngăn tại tuần hủ xúc tu trước người đồng thời trong miệng của bọn nó còn phát ra cùng nhiệt đến cực điểm cầu hiệu muốn thành công ra tay trước yên liều lính xông về trước nhìn bọn chúng này sức mạnh đơn giản so cùng tín đồ còn muốn cùng nhiệt tuần tu không thể nào hiểu được các ngươi có bị bệnh không hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những n à y sâm chi hát sơn dương con non tới một đợt lại một đợt sau đó tại tuần hủ xúc tu trước nhao nhao bị ép thành vùng thịt tươi sương mù giống như pháo hoa tại không trung nở rộ gần gần hơn mắt thấy tuần hủ xúc tu sắp rơi xuống rô len trên người mắt thấy cái này lệnh hắn vô cùng chán ghét kẻ bộ tín sắp rơi xuống thịt nát xương tan hạ tràng thế nhưng là tuần hủ trong lòng một chút cũng không vui thậm chí hắn cảm giác phía sau lưng mắt lạnh bởi vì kèm theo đại lượng sâm chi hát sơn d ư ờ n g con non chết đi một cố khí thế khủng bố bỗng nhiên khoa chặt tại tuần hủ trên thân là ai zeta đang yêu bọn h ỏ giờ khác này không trung ám trầm không ánh sáng liền cao huyền vu không huyết nguyệt cũng lặng lẽ che giấu tại tầng mây về sau to lớn c ả n g mắt hạ vô số thảm thực vật điên cuồng mà vặn vẹo lớn lên không trung bồi hồi không ngừng âm thanh càng la lệnh vô số thâm tiểm giả màng nhị vỡ tan bọn chúng gào thét têu thảm bọn chúng đem hai mắt đào xuống đem lỗ hai cắt đứt đem đầu lưới cắt đứt không thể danh trạng c ủ a bố bao phủ tại phiến thiên địa này bên trong dù l a liền tuân thủ cũng không khỏi mà thân thể cứng nở tuần h ủ xúc tu tại khoảng cách dô len còn có năm trăm mét địa phương đông nhiên dừng lại thiên tri tỏa thuận thế quấn quấn quấn ở tuần hữ làm cảm nhận được tự thân siêu phàm năng lực bị phong ấn máy mắt tuân thủ lập tức vong hồn đại mạo hắn minh bạch hóa ra đây hết thảy đều là phong nhiêu nữ thần cùng kẻ bội tín liên thủ làm được cụ bằng không mà nói chỉ là kẻ bội tín lại sao có thể có thể nắm giữ phong ấn thần linh trang bị tuân thủ vô ý thức rút về xúc tu muốn rời xa trần thế nhưng khi hắn xoay người lại thời điểm đột nhiên con n g ư ờ i có rụt lại trước mắt xuất hiện một cái dáng người nở nang nữ tử một đầu màu đen đủi gai tóc dài người khoác màu xanh s ố n cổ điện váy xòe lê hình dáng người cực kỳ phong mãn một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp nhộn não mẫu phong nhiêu nữ thần sắp ni cổ lát hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tuần h ủ từ h lạnh một tiếng sát hại ta dòng dõi hung thủ nguyên lai là ngươi tuần h ủ mồ hôi lạnh cuồn bốc lên thế thốt phủ nhận không ta không có người c h ớ nói lung tung phong nhiêu nữ thần căn bản không nghe tuần h ủ giải thích một đầu nhốn máu b ù i gai t r ư i n g tiên xuất hiện tại hắn trong tay hắn vung vẩy b ù i gai t r ư i n g tiên muốn cho tuần h ủ ước điểm chút giáo huấn lúc này bây giờ thừa dịp này tốt đẹp thời cơ dỗ len dưới chân dâng lên một đạo hồn hoàn hồn hoàn giam cầm mục tiêu linh hồn có thể sử dụng mục tiêu tất cả siêu phạm năng lực hai tay của hắn ôm chặt tuần h ữ u xúc tu rút ra hợp thành tài liệu thần cấp thiên phú cùng hồn hoàn cùng nhau nắm kéo tuần h ữ u linh hồn a một tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên không phía trên phong nhiêu nữ thần túi lầu xuống nghi ngờ nhìn trong tay b ù i gai t r ư i n g tiên chính mình thanh này vũ khí lúc nào lợi hại như vậy rồi mặc kệ phong nhiêu nữ thần trong mắt lóe lên một tia hưng phấn huy vũ liên tục b ù i gai t r ư i n g tiên mỗi một lần rơi xuống tuần hủ thân thể run lên phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu cũng không biết quất roi bao nhiêu lần dù sao phong nhiêu nữ thần là tật hứng lúc này ta liền t h a ngươi tiếng nói vừa ra thật lâu không có đạt được tuần h ủ đáp lại phong nhiêu nữ thần đang cảm thấy kỳ quái tiến lên tìm hiểu một chút lúc này hắn mới hoảng sợ phát hiện một cái sự thực đáng sợ hải t h ầ n tuân h ủ chết không phải nói hắn linh hồn từ trong cơ thể biến mất là ai làm phong nhiêu nữ thần nhìn t r u n g quanh đều không có phát hiện gì thường chẳng lẽ nói bốn cuối cùng hắn đem ánh mắt ném rơi vào trần thế hắn nông trường bên trong vô tận hắc ám n ú c nhích bên trong người khoác áo bảo màu vàng người trôi nổi tại không đón thanh lanh gió đêm áo bảo màu vàng bay phất phới tại hắn áo bảo phía dưới nô ra từng đầu tuần hủ x ố c tu thiên thời địa lợi người cùng tam trọng nhân tố thôi động phía dưới khiến cho hồn hoàn thành công bắt giữ tuần hủ linh hồn nay cũng khiến cho d â len có thể sử dụng tuần hủ lực lượng không dai tuần hủ hữu danh vô thực hải thần siêu phàm năng lực hải dương quyền hành hải dương quyền hành từ quyền năng cùng thần vị đem kết hợp năng lực của thần cẩn thần cách thôi động k h á t tổng ngươi được hay không a như thế nào ngươi chỉ có một cái siêu phàm năng lực tuần p h lợi tại hồn hoàn bên trong khóc không ra nước mắt sinh hoạt không nỗ lực hồn hoàn bên trong làm h u n h đệ hắn đăng a đừng nói đừng nói ta chỉ là đại thai biến thời kỳ kẻ thất bại một thân quyền năng cơ hồ đều bị khắc thần linh cấp đi dỗ len im lặng khó trách khắc tổng tự bế đổi lại là hắn chỉ sợ cũng cũng không khá hơn chút nào bất quá khắc tổng ý tứ trong lời nói tựa hồ chư thần ở giữa tranh chấp không chỉ là tranh đoạt địa bàn cùng tín đồ thậm chí là vì cấp đoạt khắc thần linh trong tay quyền năng này không phải liền là cỡ lớn dưỡng cổ tràng ngươi là người phương nào đến từ thiên k h u n g phía trên t r á hỏi đánh gây dô len mạch suy nghĩ dỗ len ngẩm đầu lên cùng phong nhiêu nữ thần giao giao đối lập ta chính là hoàng y tri vương t r ư ơ n một trăm h ợ p thành kinh nhờn phiền đá t r ư ơ n một trăm h ợ p thành kinh nhờn phiền đá gió đêm thổi qua hát cám lúc ních đã từng r u n đại lục phồn binh nhất cảng mát hạ bây giờ đã biến thành một vùng phế tích đầy đất kiến trúc hải cốt lọt vào trong tầm mắt đều là máu tươi cùng thi thể v ạ n mẹo lớn lên thực vật đón gió dáng dấp hiệu điệu tại địa phương này căn bản tìm không thấy bất kỳ một cái nào hoàn hảo chỗ phong nhiêu nữ thần mỹ mắt bung ô xuống một đầu sơn hát kinh cất tóc dài ở sau góp như rắn quảng vũ âm thầm suy tính hoàng y căn nguyên về sau phong nhiêu nữ thần kinh hai phát hiện một cái sự thực đáng sợ hắn đã không tại mệnh đồ bên trong cũng không tại đăng thần trường giai bên trên liền phăng phất người trước mắt căn bản không tồn tại một dạng không có khả năng đây không có khả năng trong trần thế làm sao có thể có người có thể thoát ly mệnh đồ rõ ràng đây là chư thần liên hợp bố đến cục để trần thế anh t à i đều đạp lên đăng thần trường giai không cách nào thoát đi chúng ta trường khống ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo phong nhiêu nữ thần càng là suy tính trong lòng càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng khó trách khó trách người này dám đi thí thần cử chỉ phong nhiêu nữ thần thật sâu nhìn hoàng y dỉ đem hắn âm thanh dung mạo tướng mạo vững vàng lạc ấ n ở trong lòng ta nhớ kỹ ngươi từ hôm nay trở đi hoàng y chi danh sẽ danh dương trần thế âm thanh dần dần m ở mịt huyết nguyệt tái hiện bầu trời đêm vãi xuống huyết sắc ánh trăng tắm rửa tại dưới ánh trăng dỗ len trong lòng âm thầm thở dài m ộ t hơi phàm la bất luận kẻ nào trực diện thần linh đều sẽ tiếp nhận cường đại áp lực tâm lý nếu là phong nhiêu nữ thần lựa chọn ra tay dỗ len chỉ có thể ngồi quá hủ phẹt chi thuyền tiến về thời gian trường hà tránh đầu gió tuân thể cao lớn như c ũ vắt ngang trên bầu trời mấy cái xúc tu từ thiên k h n g mềm nhún bông xuống như thế chất lượng tốt hợp thành tài liệu d o l e n cũng sẽ không bỏ lỡ rút ra hải thần tuân h ữ nhục thân được đến chân quý như thế hợp thành tài liệu d o l e n thậm chí có cân nhắc qua muốn hay không chờ sau đó một lần hôi vụ nghị hội thời điểm cùng nện tiến hành một trận giao dịch một lần nữa trở về mặt đất sau d o l e n vô vô áo bảo màu vàng ở dưới tên nhỏ con thế giới ra đi áo bảo màu vàng một trận run run nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trôi ra phát hiện phong nhiều nữ thần thật sự không tại thế giới một mặt nghĩ mà sợ vô vô có chút u y mô ngực đại ca ca thế giới chắp tay sau lưng sau lưng g ơ lên đầu、nhỏ. non nớt trên khuôn mặt tràn ngập nghiêm túc t h ầ n sắc cảm ơn ngươi cũng không biết nàng là cảm tạ dô len hỗ trợ yểm hộ tránh cho bị phong nhiêu nữ thần phát giác lại hoặc là là cảm tạ dô len thí thần cử chỉ không đợi dô len phản ứng k ị p thế giới nhón chân lên cánh ngôi nhẹ nhàng mà tại dô len ngoài miệng vừa chạm vào tức đi chôn chôn lướt nước cảm giác phản phất giống như một trận gió thổi qua dô len trên mặt tràn ngập kinh ngạc không chỉ là bởi vì chính mình đau mất nụ hôn đầu tiên càng là bởi vì thế giới hướng hắn đưa tặng một kiện hiếm thấy tri vật thế giới bản nguyên từ thế giới trên đầu một căn tơ bạc nhẹ nhàng rất xuống rơi trên mặt đất n g á y mắt biến mất không thấy gì nữa thế giới vốn là hồng nhuận khuôn mặt đột nhiên một mảnh trắng bệnh có như vậy một s á t na dỗ l e n trong lòng hiện lên một tia đau lòng ngươi đây là làm gì thế giới hai tay nâng lên dô l e n bàn tay đặt ở gò má của mình bên trên cặp tia trong suốt sáng tỏ đôi mắt đẹp dường như ngân hạ vậy mỹ l ệ làm rung động lòng người ta cảm thấy ngươi bây giờ càng cần nó không thể không nói làm nữ hải tử học được chọc người thời điểm bất luận cái gì sắt thép thẳng nam ý chí sắt đá đều sẽ mềm hóa dỗ lên sắc mặt đậu dùng trịnh trọng kỳ sự làm ra hứa hẹn thế giới ta sẽ dẫn ngươi tìm tới khắc phân liệt linh hồn ta tin tưởng ngươi thế giới trên mặt tách h ra thuần khiết nụ cười loại nụ cười này không mang theo bất kỳ tạp chất gì giàu có sức cuốn hút d o len e có thể cảm giác được chính mình dần dần trượt hướng hắc cám băng lanh tâm tại trong trần thế tìm được nhân tính bên trên neo điểm tại thế giới trước mặt d o len e có thể bóc mặt nạ trên mặt không cần bất luận cái gì ngụy trang hắn không phải hoàng y gì càng không phải là bất luận kẻ nào hắn vẹn vẹn chỉ là tại dị thế giới dãy rủa cầu sinh lam tinh người dỗ len hít sâu một hơi bình phục nội tâm nhấc lên vận sóng chắp tay trước ngực thành tính cầu nguyện ở đây phát thệ ta làm thế chi thiện giả cung tận thế chi á c giả phù hộ ta cà chua độc giả lao ra nhóm thu nhục thân thế giới bản nguyên khinh n h u n phiến đá không trọn vẹn khinh n h u n phiến đá v ậ t này câu lên dô l e n hồi ức lúc trước tại tranh đoạt hải thần bảo tàng trong lúc đó hắn đã từng từng thu được tương quan vật phẩm khinh n h u n phiến đá bắt t r ư ớ c thất bại phẩm tứ đại tư mệnh cùng một ư ơ i hai tư thần từng sáng tạo khinh n h u n phiến đá n g h e đồn phía trên có một trăm linh tám đầu danh sách tri huyền bí đây là từ hải thần điện bắt chước chế tạo thất bại phẩm như cũ có một tia thần bí tác dụng bây giờ dỗ len lại là thần xứ quỷ sai mà thu hoạch được chính bản chi vật. dù là có chỗ không trọn vẹn cũng là vạn kim khó cầu bảo vật không thể không nói dô len cùng các tổng thật có duyên phận đương nhiên là n g h i ệ t duyên một khối cổ phát phiến đá hiện lên ở dô len trước mặt k i n h n h u n phiến đá phía trên dùng văn tự hình trên phát họa ra từng hàng văn tự cứ việc dô len không hiểu văn tự hình trên lại tự nhiên xem h i ể u có ý tứ gì chín giai người săn cá voi tám giai thâm h ả i thủ vệ bảy giai thâm h ả i đốc quân sáu giai biển sâu phệ hồn ma năm giai biển sâu nạp tế ma bốn giai biển sâu tử ma ba giai hải ma hai giai thâm hải ma vương một giai ma thần đồng không giai hải thần này rõ ràng là hải thần con đường danh sách nghề nghiệp làm d ô len nhẹ nhàng m à vùng tay chợt phát hiện chín giai một cột biến thành t r ố n g không chẳng những như thế d ô len đã từng từ h ả i t h ầ n điện cùng dâu đen lịch duyệt bên trong thu hoạch có quan hệ chín giai người săn cá voi ký ức cũng cùng nhau bị xóa bỏ đến sạch sẽ tình huống như thế nào k i n h nhuần viên đá không trọn vẹn ngươi có thể tại vốn có một trăm linh tám đầu danh sách con đường bên trong một lần nữa chỉnh sửa một đầu danh sách con đường cái này bốn đơn giản chân thực tạo vật chủ con đường là kết hợp một trăm linh tám đầu danh sách con đường chi lực bây giờ hắn lại là có thể tự mình bàn gốc ra một đầu danh sách con đường kích động tâm tay run dậy dỗ len lại lần nữa chạm đến khinh n h u n p h i ê n đá đã minh bạch nên làm như thế nào một chế định danh sách nghề nghiệp hai chế định nghề nghiệp tương quan liên siêu phạm năng lực ba siêu phạm năng lực tài liệu đến từ tự thân cùng tạo vật bốn chế định phục d ụ n g ma dược cùng ma dược tài liệu năm chế định tấn thăng phương pháp cùng tấn thăng nghi thức nói đến đơn giản làm rất khó cũng t ỉ như nói một cái danh sách nghề nghiệp đô tệ luôn không khả năng nắm giữ triệu hoán lôi đình siêu phạm năng lực a mà lại sau này tấn thăng danh sách nghề nghiệp còn muốn có chỗ liên quan luôn cảm giác đây là muốn đầu hói tiết ấu dỗ len gãi gãi đầu ta nắm giữ ghi chép chính mình cùng vận mệnh máy dịch vải như vậy ta có thể hay không lập ra một cái tương ứng danh sách nghề nghiệp đông nhiên trong đầu hắn xuất hiện một cái t ử người chơi tại khinh n h u n phiến đá bên trên dỗ len trang nghiêm mà khắc xuống một nhóm chữ vông chín dai người chơi siêu phàm năng lực luật lưu trữ số liệu hóa thân thể đến nội sau này tấn thăng nghề nghiệp dỗ len tin tưởng toàn t r í toàn năng cả chua độc giả lão ra nhóm nhất định sẽ giúp hắn hoàn thiện đúng không chương một trăm linh một đệ tứ thiên hai chương một trăm linh một đệ tứ thiên hai cái nào đó huyết tộc c ủ bảo một cái to lớn con rơi phá cửa sổ mà ra trên mặt c h e kín vẻ hoảng sợ từ phía sau của nó chuyển đến trung khí mười phần âm thanh các h ệ hạ m ệ hạ mạnh mẽ chi khí dâng lên mà ra trong khoảnh khắc cái này sáu giai huyết tộc hoàn toàn chết đi vương lộ phi xoay người nhảy lên từ cửa sổ nhảy xuống mặt đất hừ hừ tại ta cấp ss thiên phú gấp trăm lần tăng phúc trước mặt chỉ là sáu giai huyết tộc còn không phải dễ như t r ở bàn tay đứng tại huyết tộc bên cạnh thi thể vương lộ phi kích động lấy ra một bình ma dược bây giờ ta đã hoàn thành tấn thăng nghi thức tiếp xuống chỉ cần ta uống xong bình này ma dược ta liền có thể từ bảy giai vo đạo ra tấn thăng làm sáu giai hồng tế ti xem như một cái lòng háo thắng tràn đầy trung nhị thiếu niên vương lộ phi thực sự là không cách nào khoan dung chính mình vạn năm láo nhị thân phận dựa vào cái gì chính mình tại bảng xếp hạng bên trên luôn là bị r o len đẻ một đầu lần này ta nhất định có thể vững vàng vượt qua r o len làm hắn rút ra nắp bình máy mắt đ ỗ n g nhiên con ngươi co rụt lại thế giới thông cáo nhiệt liệt chúc mừng r o len tự sáng tạo danh sách con đường mỗi một tên làm tinh người đều có thể miễn phí tẩy luyện một lần chuyển tới nên danh sách con đường bên trong thu hoạch được danh sách nghề nghiệp chín giai người chơi tự sáng tạo danh sách con đường chín giai người chơi một nháy mắt vương lộ phi cảm giác trên tay ma dược không thơm cùng d ô lên đại lao so sánh vương lộ phi cảm giác bản thân chính là một tên hệ hắn không kịp chờ đợi mở ra kênh thế giới ngáy mắt kinh ngạc ngưu bờ ca chín giai người chơi nắm giữ lưu trữ luật số liệu hóa thân thể các huynh đệ kể từ hôm nay chúng ta v u hồ cất cánh vừa rồi ta thử qua số liệu hóa thân thể làm chúng ta không có nhược điểm trí mạng chỉ cần thanh máu không rõ không chúng ta liền tuyệt đối sẽ không chết có hay không vị nào đại huynh đệ thử qua luật trên lầu huynh đệ trong lòng ngươi đánh cho tính toán nhỏ nhặt ta thật xa chỉ nghe thấy khu khu tại hạ bất tài vừa rồi tìm đường chết qua mỗi ngày một lần tử vong cơ hội sau khi chết có thể trở lại lưu trữ một khắc này ngoa tàu ngoa tàu một nghìn tám mươi sáu bốn vương lộ phi trong lòng hơi đ ộ n g khắc chín giai người chơi một ngày chỉ có thể phục sinh một lần nhưng mà chính mình không giống a tại cấp ss thiên phú gấp trăm lần tăng phúc dưới h ắ n một ngày có thể phục sinh một trăm l ầ n ở trong đó có thể thao tác không gian thực sự là quá nhiều thậm chí vương lộ phi trước kia dò xét đến hiệp cảnh bí bảo đều có thể lớn mật mà đi sông trong lòng làm ra quyết định vương lộ phi cầm trong tay ma d ợ a quăng ra sáu d i a i hồng tế ti h không cần cũng được bốn là một người không còn bởi vì tử vong mà sợ hai ý vị như thế nào mang ý nghĩa hắn không có uy hiếp chính như cùng tại xuyên qua trước rất nhiều người đều cho rằng chính mình chỉ là một người bình thường bọn hắn không dám đi ra chính mình thoải mái dễ chịu vòng đi trên thị trường sông sáo nóng lòng khảo nghiên khảo công nhờ vào đó thu hoạch được bắt sắt vững vàng sống hết đời nhưng tại dị thế giới nơi này nhưng không có bắt sắt thậm chí tất cả mọi người mỗi giờ mỗi khắc đều đang dãy rủa cầu sinh nhưng ế u n quá mức h yếu, nói n k ô c hôm ừ n ngày nào, liền trở thành người khác tấn thăng nghi thức bên trong thế phẩm. Ngay cả mình là thế nào chết, cũng g là trở thức thế thế chết, khác phẩm. k cả n Nhưng g biết. h ô nay xem như vì chín giai người chơi nắm giữ mỗi ngày phục sinh một cơ hội duy nhất tất cả mọi người trong lòng một loại nào đó gông xiềng liền triệt để p h á t h o á i bọn hắn có thể thỏa thích đi làm cái nào đó muốn làm sự tình mà không có bất luận cái gì nối lo về sau tên là đệ tứ thiên thai tồn tại cũng liền thuận lý thành trương sinh ra giờ khắc này dỗ len có thể phát g i ấ c được có vô số người cùng hắn sinh ra liên hệ nào đó chiều không gian chi nhãn nhìn do phía dưới duy nhất thuộc về hắn chiều không gian ăn đan mòn đang kết nối tại mỗi một tên chín giai người chơi trên thân chỉ cần d o lên nguyện ý hắn chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể quyết định đám người này sinh tử nhất nghiệm sinh nhất nghiệm chết khủng bố như vậy khó trách chư thần không lo lắng siêu phạm giả làm lớn làm mạnh hóa ra từ đạp lên đăng thần trường giai bắt đầu tất cả mọi người đều là cá trong chậu đến nỗi loại này chiều không gian ăn mòn phải chăng còn có khác tâm h ý d o lên tầm mắt quá cạn chưa thể nhận biết hoàn cảnh bây giờ hắn đã lặng yên trở lại giả cụ thành bạch vân hắc thổ đang dẫn theo một bộ phận làm tinh đồng minh thành viên ở đây như h ỏ a như đồ mở rộng nghiệp vụ hướng các cư dân trào hàng phổ lần nước khoáng vô thanh vô tức hủ hóa nguyên một tòa thành thị khiến cho mọi người nhiều sóng thành thâm tiềm giả loại thủ đoạn này thương đương khủng bố jolen đã từng gặp qua một lần càng là đại lực ủng hộ cửa hàng độc quyền k h u y ế t trương phong nhiêu hải vực là cỡ trung hải vực diện tích là toái tinh hải vực hơn gấp m ộ ư ơ i lần muốn trong khoảng thời gian ngắn đem nghiệp vụ khuyết trương đến toàn bộ phong nhiêu hải vực vẹn vẹn khai thác cửa hàng độc quyền là không đủ bạch vân hắc thổ minh mạch đạo lý này hướng jolen làm báo cáo lúc nói. Hội trường, chúng ta bây giờ sinh ý làm được rất tốt rất nhiều thương nhân đều muốn cùng chúng ta hợp tác vì hội trưởng đại kế chúng ta dự định đẩy ra gia nhập liên minh cửa hàng kế hoạch các thương nhân chỉ cần cho một bút gia nhập liên minh phí liền có thể sử dụng phụ lần nước khoáng chữ bài chúng ta đem thống nhất trang trí phong cách huấn luyện nhân viên phục vụ kể từ đó chúng ta chỉ cần vững vàng trưởng khống sản phẩm cùng vận chuyển liền có thể trưởng khống tất cả gia nhập liên minh thương dỗ l e n sắc mặt cổ quái này không phải liền là kiếp trước tiệm trả sữa gia nhập liên minh sách lược sao quả nhiên làm tinh đồng minh bên trong mỗi cái đều là nhân tài dỗ lên vung tay lên phê chuẩn hai người gia nhập liên minh cửa hàng kế hoạch có thể tưởng tượng không lâu sau tương lai những n à y gia nhập liên minh cửa hàng tựa như là tế bào ung thư một dạng nhanh chóng tại phong nhiêu hải vượt khuyết t á n ra c à n g ma thạ hủy diệt tổng đốc tuyệt à chết đi cùng thần linh giáng lâm những chuyện này đang tại phong nhiêu giáo hội nội bộ lên men bên trong d o l e n e thân cư giả cụ thành đã liên tiếp thu được mục thủ alexander nhiều phong gửi thư yêu cầu hắn lập tức tiến về d u n thần sơn họp đối với những n à y thư tín dô lên hết thể không có trả lời chắc chắn triệu chi tức tới vùng chi liền đi dô lên cũng sẽ không như thế phạt tiện dỗ lên, thì tuyệt lên. Chi 4. nhìn xem trên bản đồ mặt khác bốn tên đồng bạn đóng dữ liệu hai con ngươi sâu thẳm tính toán thời gian lời nói cũng là thời điểm đến phiên này bốn tòa hải cảng thành thị bộc phát tà giáo đầu nguy cơ dỗ lên bắt chéo hai chân chuẩn bị chờ đợi sự tỉnh tiến một bước lên men cùng mục thủ alexander cho hắn hứa hẹn chốt tốt hắn lấy ra khinh n h u n p h i ế n đá những ngày gần đây dỗ len suy nghĩ hồi lâu đối với danh sách con đường sau này quy hoạch có một chút ý nghĩ tám giai liều đế siêu phàm năng lực nhiệm vụ hệ thống rèn luyện cường hóa ngẫu nhiên một môn nguyên tố hệ gia hội nhiệm vụ hệ thống hoàn thành thổ dân nhiệm vụ gia tốc ma dược tiêu hóa giảm xuống á không gian ô nhiễm để thang siêu phàm năng lực độ thuần thục rèn luyện cường hóa quanh năm suốt tháng mà rèn luyện có thể cường hóa siêu phàm năng lực còn lại danh sách nghề nghiệp dỗ len tin tưởng từ bi thiện lương các lao gia sẽ giúp hắn hoàn thiện bây giờ to lớn phong nhiêu giáo hội đang đứng ở mưa gió phiêu m i ệ u bên trong một phương diện phong nhiêu giáo hội đang cùng chiến tranh giáo hội tiến hành tín ngưỡng chiến tranh một phương diện khác càng mặt hạ hủy diện vì phong nhiêu giáo hội g õ vang cảnh báo dung thần sân thượng giáo tông a lý quỷ lệ tại tượng thần trước mặt tiến hành thường ngày cầu nguyện đ ồ n g nhiên một thanh âm đ ồ n g nhiên xuất hiện tại giáo tông a lý trong đầu tìm tới hoàng y c h i vương thế lực d i ệ t trừ nó giáo tông a lý mở ra hai con người trong mắt toát ra không dám tin thần sắc thần dụ bao nhiêu năm phong nhiêu nữ thần cũng không từng hạ đạt qua thần dụ bây giờ bởi vì một cái không biết chi đồ động viên toàn bộ phong nhiêu giáo hội nhân lực cứ việc nội tâm điểm khả nghi bộc phát nhưng giáo tông a lý sẽ không tự tuyệt thần dụ nhiệm vụ từ trên x u ố n g dưới phái phát nhiệm vụ hoàng y chi vương tranh chân dung càng là truyền khắp phong nhiêu hải vực xem như tân tấn hồng y giáo chủ các tơ tự nhiên cũng thu hoạch được một phần tranh chân dung tranh chân dung bên trong là một cái người que người k h o á c hoàng y thể bào hạ xúc tu nhìn xem chân dung bên trong chính mình dỗ len có chút i l ặ n này a y vẽ như thế nào như thế t r ừ tượng thì tay đem tranh chân dung v à thành một cục ném vào trong thùng rác dô len trà sát tay dự định tới một đợt học thành càng mặt tham một trận chiến dô len thu hoạch tương đối khá trong đó sâm chi hát sơn dương con non thi thể liền có hơn một ngàn bộ dô len suy tư một chút hắn bây giờ bên người nhân thủ có h ạ n cần đề thăng một chút hát ảnh binh đoàn thực lực chắp tay trước ngực thành k í n h cầu nguyện cuốn quanh tam đại nôn linh chi bảy ngày xuyên qua ước chế chi luôn xuất hiện đi cây cân cả chua độc giả lao ra nhóm tám giai ác ma quỷ ảnh sâm chi hát sơn dương con non thi thể bảy giai á nhân quỷ ảnh hát ảnh binh đoàn bảy giai á nhân quỷ ảnh dung hợp p h í nhiêu lực lượng màu đen đũ linh siêu phàm năng lực đa trọng ảnh phân thân bóng tối thân thể khí t ứ c gián đoạn biến hóa chuyên gia cấp t à năng gia hộ chuyên gia cấp ám ảnh gia hộ thân thể đúc lại mậu giới che chở p h í nhiêu bụi gai chuyên gia cấp t à năng gia hộ thi triển bất luận cái gì t à năng hệ pháp thuật thu hoạch được một lần hiệu quả tăng phúc chuyên gia cấp ám ảnh gia hộ thi triển bất luận cái gì ám ảnh hệ pháp thuật thu hoạch được một lần hiệu quả tăng phúc thân thể đúc lại sau khi chết sẽ hấp thu bóng tối nguyên tố phục sinh mậu giới che chở thường nhân không cách nào trông thấy sẽ không nhận không phải mậu giới thủ đoạn tổn thương phì nhiêu phỏng hộ năng lực một đạo đen nhánh thân ảnh đứng lặng tại jolen trước người tại á nhân bị ảnh trên thân thể bọc lấy một t ầ n g bùi gai hộ giáp khi nó đứng ở trước gương thời điểm m ặ t kính không cách nào phản chiếu ra thân ảnh của nó tay xoa hơn ngàn tên á nhân bị ảnh jolen phất phất tay ý bảo bọn hắn tiềm phục tại mục tiêu bến cảng thành thị qua năm ngày mục thủ alex s a n d đ ư lại lần nữa gửi thư thúc giục hắn tiến về run thần sân họp cùng trước đó khác biệt chính là trong phong thư trong câu chữ nhiều hơn mấy phần vội vàng cùng chân thành jolen miết miệng lên xem ra cựu nhật giáo phái tiến triển rất không tệ thuận lợi mà tại mặt khác bốn tòa bến cảng thành thị nhắc lên một đợt thâm tiệm giả thủy triều đ ă n t r ư ở n g bây giờ thai vương phái hệ bốn vị tiểu đồng bọn bây giờ đều tại sức đầu mẹ chán xử lý cái này cục diện dối giam à. thu hồi phong thư sau dô len đi ra đại môn dưới chân bóng tối quyết tán hình thành to lớn bóng tối ao hồ thanh nhãn cứu cực long trầm c h ầ m nổi lên gánh chịu lấy dô len giương cánh bay cao ngắm nhìn tuyết trắng mênh mang sân phòng dô len trong lòng quét tới ngày xưa vẻ lo lắng hắng hắn hôm nay không còn là có cũng được mà không có cũng không sao con cờ mà là nắm giữ trở thành kỳ thủ năng lực bạch vân đồng bền cùng phong gào thét đón rất nhiều cha xứ kính sợ ánh mắt thanh nhãn cứu cực long chậm rãi hạ xuống một cái tu nữ sớm đã chờ đã lâu mang theo nụ cười ngọt ngào tiến lên nên đón các tơ chủ giáo mục thủ miệng hạ cho mời d o l e n khẽ gật đầu đi theo tu nữ sau lưng cùng nhau đi tới chung quanh nhân viên thần t r ư ớ c hướng phía d o l e n chỉ trỏ châu đầu ghé thai nghị luận ở mỹ nghe nói không lần này tranh cử hai vương phái hệ toàn diện lặp lại ha ha cái này lại không phải cái gì tin tức lớn bao quát tuyệt ạ chủ giáo ở bên trong năm tên tranh cử người đóng dữ l i ệ đều đụng phải tà giáo đồ xung kích tuyệt ạ chủ giáo bây giờ càng là hồn về ta chủ nếu như các tơ chủ giáo bị ủy nhiệm tại hải càng thành thị có lẽ còn có thể l ậ p bản bây giờ đi khó những n à y tra s ứ đều là lệ thuộc thọ tổ phe phái bọn hắn không có chút nào che giấu ý tứ lớn tiếng thảo luận ngẫu nhiên còn buộc phát một vòng cười vang hiển nhiên theo bọn hắn nghĩ thọ tổ phe phái tại một vòng này giáo hội phe phái đấu tranh bên trong tranh cử sở phán quyết dị đoan t r á n h án một chuyện đã là chuyện chắc như đinh đóng cột có lúc dị đoan so dị giáo đổ đáng ẩn hơn, hơn không hề nghi ngờ tại thọ tổ phe phái người trong mắt hai vương phái hệ chính là dị đoan phàm là có bất kỳ có thể đã kích h a i vương phái hệ cơ hội bọn hắn tuyệt đối sẽ không đúng tha bọn hắn vốn cho rằng các tơ chủ giáo nghe tới những n à y luân luận gặp mặt sắc khó xử có thể ra hồ bọn hắn dự kiến chính là bọn hắn càng là lớn tiếng thảo luận dỗ l e n càng là n ế t miệng lên phong nhiều giáo hội nội đấu càng kịch liệt ta mới càng có thể đục nước béo có a thậm chí dỗ l e n hận không thể thỉnh làm tinh đồng minh người lại đây dạy một chút bọn này thổ dân như thế nào làm tổ an nhân nói chuyện như thế văn minh thế mà đều không mang theo chữ thô tục như thế nào bước lên địch nhân cảm xúc xoa bình tiến vào phòng họp j o len e lại lần nữa nhìn thấy mục thủ alexander vị này mục thủ gần nhất thật là áp lực như núi xuất hiện đồng đậm mắt cuồng thâm hiển nhiên mục thủ áp trọng chú thủ hạ đắc lực tệ u à tử vong đối với hắn đả kích rất lớn mục thủ alexander chủ động rời đi chỗ ngồi đầy nhiệt tình mà nghênh đón j o len e carter nhìn thấy ngươi ta rất cao hứng j o len e trong lòng một trận cười lạnh lúc trước hắn vừa tới thời điểm vị này mục thủ còn cho hắn một hạ mã h uy bây giờ hắn lại giống như là biến thành người khác đồng dạng vô sự hiến ân cần p i g a n tức đạo chủ khách ngồi xuống về sau mục thủ lập tức cắt vào chính đề carter người ý kiến gì gần nhất tuệ as bọn người trên thân phát sinh sự t ì n h dỗ len sớm có nghĩ săn trong đầu hắn đ ằ n g một chút đứng dậy mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn tuệ as là bạn trí thân của ta ta rất rõ ràng thực lực của hắn dù là hắn đánh không lại đ ị c h nhân cũng có thể c h n tới nhưng hôm nay hắn lại chiến tử cản g mặt t hạ giáo tông gửi tới thông cáo công bố tuệ as là bị tà giáo đổ làm hại ta lại không cho là như vậy ta cảm thấy n à y nhất định là thọ tổ phe phái âm mưu bọn hắn cùng tà giáo đổ trong ngoài cấu kết bố trí thiên la địa võng mới lệnh tuệ as bất hạnh bỏ mình d ố len phát biểu tình cảm giạt g i o lợi chân ý cắt không rõ chân tướng người thật đúng là nghĩ lầm hắn cùng tuệ ả là nhiều năm trí hữu mục thủ sắc mặt đậu dùng liên tục gật đầu cắt tơ lời ấy rất được lòng ta nếu thọ tổ phe phái dự định cùng chúng ta d ở trò vậy chúng ta cũng không cần khách khí với bọn họ cái gì ta quyết định bổ nhiệm ngươi vì đặc s ứ âm thầm cùng sợ ngược thần tuyển tiếp xúc chương một trăm linh ba thì dạ sinh ra chương một trăm linh ba thì dạ sinh ra trời cao biển rộng vạn dặm không lây một chiếc quá hủ phẹt chi thuyền phá vỡ xong biết trên biển cả phi tốc đi thuyền hồng giáo đường cao ngất kiến trúc đứng lặng tại trên v ắ n thuyền t ừ trong giáo đường thỉnh thoảng lại chuyển ra c u ồ n g loạn tiếng giống j o l e n e hai tay mang theo nhuồn máu vào tay đem một chi ống kim vào mì rổ cổ trên cánh tay mì rổ cổ ngươi cũng không muốn bạn trai của ngươi biết ngươi sự tình a kèm theo tiếng nói chuyện j o l e n e dùng sức nén ống kim nội n ạ o mỹ lệ màu sắc tiêm vào dịch mắt trần có thể thấy giảm bớt loại này tiêm vào dịch cũng không phải vật tầm thường j o l e n e chuyên môn từ hát sơn dương con non trong thi thể rút ra huyết dịch hỗn hợp có c ư ờ hụ chi huyết hình thành rất có ô nhiễm tính chất lỏng mỹ r ồ cổ con n g ư ơ i phóng đại tầm mắt ngưng lại trên b à n cùng nhau trên cậy ảnh trụ bên trong nàng cùng xạ xạ kỳ giúp vào với nhau hạnh phúc tựa hồ thành một cái xa không thể c h ạ mở m tưởng thân thể dần dần tan vỡ tâm linh trượt đỏ vực sâu vô tận hát đám vô tận tuyệt vọng từ bốn phương tám hướng bao vây lấy tâm linh của nàng nhưng sau đó không lâu nàng lại tại tại chỗ đầy máu phục sinh này rõ ràng là bảy giai khắc hoàng siêu phàm năng lực bảy giai khắc hoàng siêu phàm năng lực khắc kim chúng sinh kiêm chức khắc kim tiêu hao tùy ý tài nguyên cường hóa tự thân thủ tính hoặc là siêu phàm năng lực chúng sinh sau khi chết Có trong h hào tùy ý tài nguyên, lập tức tại điểm phục sinh ể điểm sinh tiêu hào tùy ý tài tức tại t nguyên, ý lập ù n sinh g kiếm tiêu h trước, tùy tài ý u y ê n nhưng cách trước là khoảng á sách c Khắc danh nghề nghiệp. h thời gian ngắn liên tục nhiều lần tử vong tiêu hao kim long tệ tăng lên gấp bội rỗ len trong tay cái khác không nhiều liền kim long tệ nhiều nhất tới tới lui lui thí nghiệm mấy lần về sau mì rổ cộ tạ i vô cùng tầm tình tuyệt vọng lôi kéo dưới cuối cùng là thành công hấp thu hỗn hợp với dịch ôi ôi ôi mì rổ cộ từ trên bàn thí nghiệm chi lăng đứng lên xoay ngược mà ghé vào trên trần nhà thân thể truyền đến từng trận đôn đốt tiếng vang một chuyện hai hồi thục dỗ len quả quyết cắt đánh gãy đỉnh đầu nàng bên trên màu lục sợi tơ thừa dịp phong nhiêu nữ thần triều không gian ăn mòn còn chưa tan đi đi trực tiếp mạnh nhét vào mì rổ cộ trong miệng mì rổ cộ tóc như thác nước trên mặt mọc ra mang cá khí quan đồng thời ở trên trán của nàng in dấu xuống hoàng y tiêu chí nay chẳng những không có hư hao vẻ đẹp của nàng ngược lại cho nàng tăng thêm một loại dị vực phong tình cũng đã gồng khác biệt chính là m ỹ dồ cộ đồng thời không có nhiều sóng r a thân thể khổng lồ ngược lại là trên đỉnh đầu sợi tóc sinh ra n h i ề u sóng hình thành chín đầu tướng mạo g i ữ t ậ n rắn độc t t rắn độc miệng phun lười rắn lãnh mô nhìn chằm chằm dô len dô len vuốt ve rắn độc bóng loáng lân phiến tấm tắc lấy làm kỳ lạ m ỹ dồ cộ cái tên này đã trở thành quá khứ thức thứ n a y về sau ngươi liền gọi hy dạ hy dạ đẩy ra dô len tay bẩn lạnh lùng nói ngươi đem ta cải tạo thành quái vật chẳng lẽ chính là muốn nói với ta những này dỗ len cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng cũng không nóng giận sau một khắc hắn đưa tay một chỉ điểm ở trên trán của nàng khi dạ như gặp phải xe đánh thống khổ tê liệt ngã xuống tại trên bàn thí nghiệm dỗ len lấy xuống nhuốm máu găng tay ném lên bàn căn cứ mục thủ cho ta tình báo biểu hiện sợ ngược thần tuyển cắt thiết hầu người đồ đỏ gì ạ là một vị ham mê săn g i ế t cường đại ma quái thợ săn ta cần ngươi trợ giúp ta đem hắn cầu dẫn đi ra khi dạ t r ê ngực n run run dày dày đi xuống bàn thí nghiệm nàng trân trọng đem trên mặt bàn tình lữ ảnh chụp ôm vào trong ngực ngóc lên thanh lệ thuần khiết khuôn mặt nếu như ta làm xong chuyện này ngươi có thể hay không thả ta dỗ len khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên lộ ra thần bí nụ cười đương nhiên h i dạ cũng không hề hoàn toàn tin tưởng nam nhân trước mắt này nhưng mà nàng không có tuyển h i dạ bước chân lạo đ ả o đi ra hồng giáo đường ngoài p h o n g sán l ạ n ánh nắng làm nàng nhất thời không cách nào thích hứng nàng đưa tay che chắn tia sáng đi tới mạn thuyền một bên thả người bay v ọ t phu phu một tiếng b ọ t nước đoá đoá quan sát hỉ dạ dần dần từng bước đi đến dỗ len có chút chờ mong đối phương sẽ cho hắn mang đến niềm vui bất ngờ ra sao tứ đại tư mệnh mười hai tư thần đây đều là cư trú ở Á không gian kinh khủng tồn tại sợ ngược xem như tứ đại tư mệnh đứng đầu hán la đỏ cùng đồng chi yếu tố đầu n mơn chiến đấu cùng chiến tranh điên cùng cùng huyết hải tàn bạo cùng phẫn nộ hủy diệt cùng s á t lục nhưng phạm là dính đến trở lên lĩnh vực phía sau đều có sợ ngược thân ảnh đây cũng không phải là một loại nào đó quyền năng quyền hành càng giống là những vật này bản chất cùng căn nguyên mục thủ a l e x a n d e r cắt cử j o len đến đây cùng sợ ngược thần tuyển tiếp xúc cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm hắn vừa đến dô len đóng giữ dạ cụ thành cơ bản vô duyên tranh cử được chủ đem hắn cắt cử ra ngoài xem như phế vật lợi dụng thứ hai sợ ngược thần tuyển cùng chiến tranh giáo hội pha trộn cùng một chỗ muốn đơn độc nhìn thấy sợ ngược thần tuyển cũng không phải là một chuyện dễ dàng tại dô len gian phòng trên vách tường phủ lên một mặt to lớn địa đồ đây là phong nhiêu hải vực địa đồ tại trên địa đồ lấy khác biệt màu sắc đánh dấu hai phe địch ta thực k h ố n g khu vực màu lục đại biểu phong nhiêu giáo hội màu đỏ đại biểu chiến tranh giáo hội màu lục chiếm cứ tám thành trở lên khu vực màu đỏ chiếm cứ phải phía dưới một góc tại màu lục khu vực trong nhận phong nhiêu nữ thần quyền năng ảnh hưởng Chỉ có h p o nhưng g n i giáo hội mới siêu thiết kiến tới ê u dụng năng dụng dựng công trình kiến trúc tới phản công. Khác doanh thể phàm doanh, chỉ thể trình phản trận trận trúc vận bản n có lực. có sử kế, xây mà đến màu đỏ khu vực tình huống hoàn toàn khác biệt tại màu đỏ khu vực trong chiến tranh c h i thần quyền năng đã bao trùm phong nhiêu nữ thần quyền năng bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng siêu phàm năng lực hồng lục tranh chấp sư h ổ vật lộn tín ngưỡng chiến tranh phe thắng lợi đem có thể chiếm lấy cái này cỡ chung hải vực như vậy xem như phe thắng lợi thần linh sẽ từ đó thu hoạch cái gì đối phương quyền năng hồi tưởng lại k h c tổng đã từng thổ lộ đôi câu vài lời dô len trong lòng có chỗ phỏng đoán đáng tiếc khắc tổng đợi tại hồn hoàn bên trong đã triệt để tự bế mặc kệ dô len như thế nào hảo n ô n q u y ê n bảo khắc tổng cũng không nguyện ý phản ứng hắn dô len vây lên một quân cờ rơi tại địa đồ phía trên như vậy liền từ hải thần giáo hội xung làm vào cuộc bên thứ ba a áo bào màu vàng phía dưới xúc tu phun trào trong n g á y mắt này dô len cảm nhận được tuần h ủ cái tia bàng bạc lực lượng hải dương quyền hành cần thân cách mới có thể thôi đ ộ n nhưng hải dương quyền hành hạ vị là quyền về lãnh hải có thể vẫn như cũ có thể sử dụng dô len vẫn là lần đầu sử dụng quyền năng tới xâm lược k h á c thần linh địa bàn tại thời khắc này dỗ l e n tầm mắt vô hạn cất cao từ trên cao nhìn xuống nhìn thấy một tấm lưới cách hình dáng cỡ t r u n g hải vực tại vùng biển này bốn phía tràn đầy nồng đậm mê vụ không cách nào nhìn thấy ngoại giới ra sao cảnh tượng đồng thời dỗ l e n có thể nhìn thấy phong nhiêu hải vực bên trong vô số cùng chính mình tương quan liên màu làm sợi tơ chỉ có tại sử dụng quyền năng bao t r ù m một phương k h á c thần linh quyền năng thời điểm mới có thể thể hiện ra chiều không gian ăn mòn một cái khác cách dùng ngay trong bọn họ mỗi người liền như là trên bàn cờ con cờ sinh sản hoạt động phá hư hành động những n à y hành động đều sẽ ăn mòn khác thần linh địa bàn dốt lên d ọ n g trầm thấp xuyên thấu qua chiều không gian ăn mòn chuyển đến trong thai mỗi một người chứ quân chúng ta khát vọng chiến tranh t r ư ơ n g một trăm linh bốn thăng cấp chi lực đem thế giới đốt r ụ i đốt hết đến từ thanh âm xa xôi q u a n q u ẩ n tại mỗi một cái thâm tiềm giả bên thai quần v ề lãnh hải có thể bao trùm tại trên thân thể nháy mắt đạ cổng có thể rõ ràng phát giác được một loại nào đó gông xiềng có thể bung lỏng thân thể cao lớn đạp lên tiêu đốt bến cảng thành thị đạ cổng trên vai nâng lên một căn to lớn cây cột xuất lĩnh lấy số lớn thâm tiềm giả chúng chung điệp điệp mà chúng sát đi lên ta chủ đang nhìn chúng ta d ế ta t một đám thâm tiềm giả tựa như thành kính cùng tín đồ cùng nhật mà hô to khẩu hiệu liều một lần phú tam đại liều mạng mới có thể không thất bại bến cảng thành thị lâm vào hỗn loạn nay một tòa bến cảng thành thị vẹn vẹn chỉ là một cái ảnh thu nhỏ hai vương phái hệ mấy tên khác tranh cử người đóng giữ thành thị đồng dạng nhấc lên một vòng lại một vòng thâm tiềm giả thủy c h i ề u những này thâm tiềm giả tựa như là danh nước bên trong lão thử tiêu diệt một đợt lại tới một đợt phán phất vô cùng vô tận c ự nhật giáo phái bóng tối khuế tán thế giới mới thủy triều quần cuộn máu tươi tử vong đây là kẻ yếu vận mệnh ô nhiễm nhiều sóng đây là hoàng ý q u ả t ạ o thâm tiềm giả đại quân tại thanh tỉnh cùng điên cùng điểm tới h ạ dẫm lên lưới đao tiến về phía trước bọn chúng không sợ hy sinh không sợ tử vong mỗi một vị tử trận nhân viên thần trước đều đưa là hiến tế cho hoàng ý tri vương tốt nhất tế phẩm thâm tiềm giả nhóm tại thành thị phế tích bên trên c u â n hoan thành kính cầu nguyện âm thanh bồi hồi thiên khung phía dưới tạ ác hiến tế nghi thức làm chúng nó trở nên càng thêm cường đại lệnh tất cả thâm tiềm giả đều trầm mê trong đó luật pháp đạo đức danh rơi cuối cùng nhân tính những nhân loại này tôn sùng sự vật t ự a n h ư trang giấy v ậ y giòn m ỏ n g trở nên mạnh mẽ tiến hóa đây mới là lạc ấn tại mỗi một cái sinh linh rn a dây xích bên trong bản năng tại sinh mệnh bản năng thúc đẩy phía dưới thâm tiềm giả đại quân dần dần trở thành nhân viên thần trước các ngộ làm đạ gồng chiếm cứ một tòa hải cảng thành thị nháy mắt vốn là bao phủ tại chỗ này khu vực phong nhiêu nữ thần quyền năng bắt đầu liên tục bại lui quyền v ề lãnh hải có thể chính thức thay vào đó đứng lặng tại đại hải bên cạnh bao quát đạ gồng ở bên trong thâm tiềm giả đều có thể cảm nhận được thực lực bản thân tăng lên tại quyền v ầ lãnh hải có thể phù hộ dư tất cả hải dương hệ sinh vật đều đưa đề cao hai thành thực lực hai thành tăng phúc nhìn như không cao cũng đừng quên dị thế giới là lấy hải dương làm chủ thế giới nếu như là quyền về lãnh hải có thể thượng vị hải dương quyền hành thực lực tăng phúc sẽ càng thêm khoa trương này cũng có trách tại đại thai biến thời kỳ chư thần sẽ liên thủ xử lý hải thần tuân thủ bỏ mặc tuân thủ quyền năng vô hạn quyết trương khắc thần linh căn bản là đừng nghĩ sống yên ổn phát triển liên thủ xử lý tính uy hiếp lớn nhất tuân thủ là tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất phương án cũng là có lợi cho đại đa số thần linh hành động quyền năng quyết trương nháy mắt Tại chẳng lẽ cái này cùng siêu phàm giả hoàn thành tấn thăng nghi thức là đồng dạng đạo lý chư thần muốn tiến thêm một bước cần hoàn thành thăng cấp nghi thức như vậy trước đây phá hủy cảng mặt thạ thời điểm vì cái gì hắn không có thu hoạch được thăng cấp chi lực chẳng lẽ là bởi vì lúc ấy thiếu khuyết chiều không gian ăn mòn xem như ở giữa con đường nhà có một lão như có một bảo z o len gõ gõ hồn hoàn hướng tuần h ủ hỏi thăm chuyện này khắc tổng người có biết hay không thăng cấp nghi thức sự tình tuần h ủ nguyên bản tự bế hồi lâu hôm nay lại dường như biến thành người khác đối mặt z o l e n vấn đề tuần h ủ biết gì nói đấy mỗi khi huyết nguyệt giáng lâm thời điểm chính là thăng cấp nghi thức bắt đầu ngày chư thần tranh đấu ra người thắng đem có thể thăng cấp vì người điều khiển chư thần phía trên chính là người điều khiển m a n h vương quốc vương nhệ chẳng lẽ bọn họ đã từng đều là thăng cấp nghi thức bên trong người nổi bật đại hai biên thời kỳ khoảng cách bây giờ gần vạn năm lâu n ó i một c c á h khác. h t ă n g cấp ngày h thức, cách i mỗi một lần. Dỗ len trong lòng một trận người bình thường năm, mở gần lòng Người vạn lần. len năm, ra lưỡi lưới. bình có thể sống đến 100 năm, cũng đã cũng lao thiên gia dai thiên tuổi thọ phù hộ phàm hơn hạ. Những siêu giả sống đến hơn 300 năm, cũng đã đến n à đã cực hạ. Những này thần linh tựa hồ không có tuổi thọ khái niệm có lẽ đối bọn họ mà nói chỉ là một vạn năm thời gian vẹn vẹn một cái búng tay dỗ lên để xuống trong lòng điểm khả nghi hoài nghi tuần h ủ động cơ không thuần khắc tổng ngươi ngày bình thường đều không để ý không hỏi ta hôm nay như thế nào đột nhiên nổi t i n g rồi tuần phu hư lạnh một tiếng nếu ngươi h ỏ i thăng cấp nghi thức chắc là trước đây mượn dùng lực lượng của ta có thu hoạch đi năm đó chưa thần hố đến ta thảm như vậy ta đương nhiên cũng muốn nhìn xem ngươi này âm hiểm xảo trá hốt đản như thế nào đem bọn họ cả đám đều hỗ chết đến lúc đó đừng quên đem bọn họ linh hồn cũng mang vào hồn hoàn bên trong tới ta có thể nghĩ chết bọn họ đến khắc tổng đây là ngồi tù lâu muốn có người bạn a thành toàn ngươi j o len cười hắc hắc khắc tổng vậy ngươi có biết hay không còn có cái gì thần linh cũng giống như ngươi rơi vào trạng thái ngủ say khắc tổng lâm vào lâu dài trầm mặc khắc thần linh ta không biết nhưng ngươi có thể tìm tìm có hay không bị phong ấn nguy thần tà thần khắc tổng một phen lệnh dô len câu lên đã lâu phía trước hồi ức ác m à quân chủ à, mùa xem ra chờ ta hoàn thành tấn thăng nghi thức sau có thể dành thời gian trở về t o i tinh h ả i vượt một chuyến nghĩ đến những thứ này bị phong ấn đại lão dô len liền thay bọn họ đau lòng từng cái lẻ loi h ư u quạng quái đáng thương vẫn là đi vào hồn hoàn cùng một chỗ đoàn kiến a đông nhiên dô len phát giác được cùng chính mình có chiều không gian ăn mòn liên hệ một người đang từ nơi xa nhanh chóng tới gần tính toán thời gian khi g i đã rời đi gần tới thời gian một tuần Cũng một cái điểm dị tộc đứng lặng tại mỗi tàu bên trên hai tay khoanh trước ngực nó dường như hồng i a thú nhân thể trạng khôi ngô cao lớn một đôi cánh tay có chân voi lớn như vẩy tráng trên đầu mang theo xương sọ mũ giáp trên cổ mang theo xương sọ dây chuyền thân trên tờ trần eo treo ra hồ váy hai con người bên trong h ô g quang bạc phun sợ ngược thần tuyển cắt tiết hầu người đồ đ ỏ gì ạ phát hiện đối phương là hồng gia thú nhân nháy mắt r ố t lên liền minh mạch hắn bị mục thủ a l e x sang đơ hố thú nhân nhất tộc chia làm ra xanh cùng hồng gia hồng gia thú nhân huyết mạch thuần chính nhất xưa nay là thú nhân nhất tộc người nổi bật huyết mạch nhận ô nhiễm mới có thể sinh ra ra xanh thú nhân đồ đ ỏ gì ạ rút đao ra khỏi vỏ n h a răng cười một tiếng vốn cho rằng chỉ là đi ra đi săn một đầu tiểu ngư không nghĩ tới lại đụng tới phong nhiêu giáo hội một con cá lớn tiếng nói vừa ra đồ đọ dị ạ biến mất không thấy gì nữa thuần dị thú nhân khôi ngô thân thể đột ngột xuất hiện tại dô len sau lưng hung ác đánh xuống chừng một trăm linh năm ta sợ ngược thần tuyển chừng một trăm linh năm ta sợ ngược thần tuyển đang một cây gậy sắt chắn ngang tại đổ đỏ di ạ lưỡi dao trước tiếng nổ vang bên trong hồng g i a thú nhân ánh mắt ngưng lại m u ố n chết sợ ngược thần tuyển cùng nộ không chiến đấu song phương đánh cho hỏa hòa vang khắp nơi dô len âm thầm kinh hãi vừa rồi đối phương thuấn di đến sau lưng thời điểm dỗ len lại là không phát ra gì không thể không nói này sợ ngược thần tuyển thật có ý đồ nếu là đổi lại bình thường sáu giai siêu phàm giả nộ không có thể bằng vào tinh xảo kỹ xảo chiến đấu vượt cấp m à chiến có thể một bộ này không cách nào sử dụng tại sợ ngược thần tuyển trên người tứ đại tư mệnh bên trong sợ ngược rất thích chiến đấu có thể có được hắn ư u hái đồng thời mang theo thần tuyển chi danh người không có chỗ nào mà không phải là tinh thông chiến đấu người nộ không đỡ trái hở phải dần dần rơi vào hạ phong thất bại là chuyện sớm hay muộn đồ đỏ di ạ càng đánh càng là hư vấn trong mắt hung quan g bạo phun đã lâu đều không tìm được giống như thế có lực đối thủ thuấn di kính tượng tật phong bộ tàn bạo đà kích đồ đỏ di ạ thân ảnh chia ra làm ba nhanh như gió x thừa thừa, tốt, tốt, tốt. đồ đỏ gì ạ cười lửa. bên ha ha hướng nộ không có cách t ném ra ngoài cảnh ô lưu hậu tử tới cùng ta đi chỉ là phong nhiêu giáo hội hồng y giáo chủ Căn bản không đáng bị hiệu tiếp t ố sẩm.、Khá、lắm. Ta gọi thẳng khá lắm. Khá khá thằng h Ta t gọi mà mặt làm đào nào ở ngay trước mặt ta đào chân tường. như nhân, giờ người ta ta bây trước tới t rồi. Cho chỉ có ta làm như đầu nhân, lúc nào bị người khác đầu châu đầu đầu i bị ế theo một cái trước mắt nộ không biến mất tại đổ đỏ di ạ trong tầm mắt thay vào đó chính là ở phía sau hắn dâng lên một cô vô cùng kinh khủng ký t ứ c tại sợ ngược trong từ đ i ể n đầu cho tới bây giờ đều không có chạy trốn cái từ này quán triệt sợ ngược lý niệm độ đỏ di ạ cũng tuyệt đối sẽ không đem phía sau lưng mặt hướng bệnh nhân hắn b ỗ n nhiên mà xoay người hung á c trong con mắt phản chiếu một bộ hoàng y thân ảnh một giọt to như hạt đậu m ồ hôi lạnh từ độ đỏ di ạ thái dương trở xuống giờ khắc này hắn có loại bị thần linh nhìn chăm chú ảo giác không thể diễn tả không thể nhìn thẳng người tên cây có bóng càng mặt hạ chiến dịch kết thúc về sau hoàng y chi danh sớm đã dương danh trần thế phong nhiêu giáo hội càng đem hoàng y tranh chân dung chuyến khắp phong nhiêu hải vực mỗi một nơi h ẻ o lánh nguyên bản độ đỏ gì ạ coi là phong nhiêu giáo hải vực mỗi một nơi hẹo lánh nguyên bản độ đỏ gì ạ coi là phong nhiêu giáo hải vực mỗi dỗ len người khoác áo bào màu vàng trôi nổi tại giữa không trung từ áo bào màu vàng phía dưới mấy cái tuần hủ xúc tu theo gió c h ậ p trờn ngũ t r ù m phía dưới khuôn mặt từ vô số b ọ t khí tạo thành hình thành không thể diễn tả khủng bố long vương uy áp tâm linh c h ấ n n hiếp song trọng ảnh hưởng phía dưới chiến hạm màu đỏ n g ò m bên trên thú nhân nhao nhao sủi lơ trên mặt đất miệng sùi bọc mép thứ chi có quáp vừa đối mặt công phu bọn hắn mất đi sức chiến đấu chỉ có đồ đỏ gì ạ một người đó làm cho người kính sợ uy áp cường n ạ n h thẳng cai e o áo bào màu vàng bay phất phới ngũ chùm phía dưới chuy n g ư ơ i như quỳ xuống cầu ta ta có thể tha người một mạng đ ồ đỏ gì ạ hít sâu một hơi hai đầu cánh tay gân xanh nổi bật n ắ m thật chặt trôi đao không thắng lợi không bằng chết thuần di hắn lập lại chiêu cũ ý đổ đi tới j o len sau lưng đối với hắn khởi s ư ớ n g tập kích đáng tiếc tại hợp thành tất cả tạo vật sau j o len có được nộ không nhìn thấy tương lai hắn sớm đã đối tương lai trong vòng ba giây phát sinh sự tỉnh thấy rõ j o len nâng tay phải lên năm ngón tay thu quyền nắm chặt phản phất hắn đem đối thủ trái tim bất bạo đến nỗi mục thủ giao phó nhiệm vụ để hắn gặp quỷ đi thôi thời gian đình chỉ tâm linh phong bạo ám ảnh xung kích t à năng đ ố n người đ ồ đỏ gì ạ thân ảnh tại không trung trệ ngừng trên mặt tràn ngập kinh ngạc chi sắc trên cổ xương sọ dây chuyền chính là sợ ngược ban cho chết thay trang bị mỗi một đầu l â u cốt đều có thể thay thế một lần tử vong bây giờ xương sọ dây chuyền phía trên tất cả xương sọ đốt pháo giống như liên tiếp vỡ ra có này một tầng trở ngại khi thời gian đứng im hiệu quả qua đi đ ồ đỏ gì ạ nhẹ răng cười một tiếng trong tay hắn lơi dao không chút do dự bổ về phía hoàng y đầu lâu, lâu người bị giết liền sẽ chết độ đỏ di ạ tin tưởng đối phương cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ có thể vắt ngang tại bọn hắn cả hai ở giữa tuần hủ xúc tu lại ngạnh xinh xinh mà đánh vỡ hắn huyết tượng lưỡi đao rơi vào tuần hủ xúc tu bên trên mở ra một đầu sắc bén vết thương huyết dịch văng khắp nơi rơi lầy đất suy suy bong tàu bên trên bị ăn mòn đến m ấ t mô r o l a n hơi kinh ngạc không nghĩ tới đối phương thế mà tại chính mình một bộ liên c h i ề u dưới có thể bình yên vô sự xem ra cao giai siêu phàm giả nắm giữ một bộ c ự c phẩm trang bị đem đối chiến l ự c có mười phần rõ rệt tăng thêm so sánh rô len đặc nhiên đồ đỏ di ạ đơn giản sắp sổ đồ tình huống như thế nào vì cái gì ta liền hắn một đầu xúc tu đều không có cách nào chặt đứt giờ k h ắ c này đồ đỏ gì ạ nhiều năm qua dựng nên tự tin lần đầu sinh ra dao động đối mặt trước mắt thâm bất khả chất đối thủ hắn thật sự có thể sống sót này chính là đồ đỏ gì ạ khi còn sống sau cùng tàn niệm hắn kinh ngạc mà túi t h ấ p đầu chẳng biết lúc nào lên một căn tuần hụ xúc tu từ phía sau xuyên t h ủ n g trái tim của hắn sủ cỏ mỹ huyết thuật song trọng ảnh hưởng ngũ rác phía dưới đồ đỏ gì ạ thảm tao thất bại dỗ len giải trừ hợp thành trạng thái trên trán mang theo nồng đậm ra rời hợp thành đối tượng càng cương đại dỗ len gánh chịu tinh thần áp lực lại càng lớn điều này tương tự thích hợp với hồn hoàn may mắn dô len chưa bao giờ thích cùng địch nhân nói nhảm cũng không thích đánh đánh lâu dài có thể t a đạo tốc thông làm gì còn giả vờ chính đáng chiến hạm màu đỏ n g ò m bên trên thú nhân tự nhiên do hát ảnh b ì n h đoàn đi giải quyết dô len xoay người nhặt lên đối phương trang bị xương sọ dây chuyền cam nhận sợ ngược chúc phúc mỗi một đầu lâu cốt đều có thể thay thế một cái mạng đã hư hao xương sọ mũ giáp cam nhận sợ ngược chúc phúc sẽ không nhận bất luận cái gì mặt trái trạng thái ảnh hưởng vịnh viên không mỏi mệt tinh lực tràn đầy các t i ế t hầu người chi nhận cam nhận sợ ngược chúc phúc mệnh trung địch nhân t i ế t hầu nhất định tạo thành tử vong. Một cước đá văng đổ đỏ văng d o lên e e n b ngoài thân hát vụ phung trào. Qua trong Jolene hình thể cất cao, biến thành cao 3 mét sợ ngược thần tuyển. Cái gì sợ ngược? bản. Jolene giây gì trào. cao, cao lão Cái phải gọi hát lát. thể cất mét vụ Về Qua sau, sợ sợ sợ đã minh m ạ c h mình bị mục thủ trong lúc vô tình hố việc đã đến nước này hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt chỉ có thể mượn nhờ sợ ngược thần chọn thân phận đánh vào chiến tranh giáo hội trận doanh sờ lên chính mình gương mặt này j o l e n e sắc mặt c ủ quái ta đây có tính hay không là ba họ gia nô phi phi phi thật mẹ nó điểm xấu dỗ lên đem ba kiện thu được tới trang bị hiện lên đặt ở trước mắt là thời điểm hợp thành một đợt chương một trăm linh sáu hợp thành đâm xuyên cái chết cứt thương c h ắ p tay trước ngực thành kính cầu nguyện không c h i vương hải c h i hoàng thiên hai quân chủ c ả chua độc giả lao ra phù hộ xương sọ dây chuyển xương sọ mũ giáp cắt thiết hầu người chi nhận đâm xuyên cái chết cứt thương đâm xuyên cái chết cứt thương truyền kỳ nhân quả c h i thương tất c h ú n g trái tim một cái trường thương màu đỏ hiện lên ở rô len trước mặt mũi thương sắp bén phong mang tất lộ mắt thấy nộ không trong tay phối hợp côn sát vẫn là ban đầu trang bị dô l e n đem thanh này nhân quả chi thương p h ó thắc đến trong tay của hắn nếu là vận dụng được tốt thanh này nhân quả chi thương chưa hẳn không phải thần khí nộ không như cũ kiệm lời ít nói chỉ có nhìn về phía dô l e n ánh mắt nhiều hơn mấy phần tán thành dô l e n thay hình đổi dạng lấy sợ ngược thần chọn gương mặt gặp người đổi thừa chiến hạm màu đỏ ngầm sau một đường hướng phía chiến tranh giáo hội thực k h ố n g khu đi thuyền căn cứ đồ đỏ gì à nhân sinh lịch u y ệ t dô l e n đại khái tìm hiểu tình huống chiến tranh giáo hội nội bộ lấy thú nhân vi tôn thú nhân văn minh vẫn ở vào bộ lạc văn minh mỗi một tri thị tộc đều ở giáo hội bên trong đảm nhiệm trọng yếu chức vụ n à y một c h i phụ trách xâm lấn phong nhiêu giáo hội thú nhân thị tộc chính là lôi đ ỉ n h c h i nộ thị tộc tộc trưởng và giữ lôi đ ỉ n h c h i nộ bốn giai chiến tranh xà m ạ n trong tộc thờ phụng lôi c h i đồ đằng giao phó tộc nhân lôi nguyên tố gia hộ lần này vàng tộc trưởng xuất quân quy mô x â m lấn có nó mục đích một là vì hoàn thành chiến tranh c h i thần giao phó nhiệm vụ hai là vì tuyển chọn trong tộc nhân tài từ trong tay hắn tiếp nhận tộc trưởng c h i vị dỗ len trong khi trầm tư đã đi tới mục đích trong tầm mắt chỗ từng chiếc từng chiếc phong cách thô cạnh chiến hạm bắt ngang trên mặt biển thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy một chút t h ú nhân ghé vào mạn thuyền môn mửa say sóng đây là các thú nhân vĩnh viễn không cách nào tránh khỏi sự tình ai có thể nghĩ đến bọn này cao lớn t h u kệ thú nhân hết lần này tới lần khác sẽ say sóng mặc dù nói trở thành siêu phàm giả về sau thể chất khác hẳn với thường nhân nhưng mà thú nhân huyết mạch c h ỗ sâu giấu trong lòng đối hải dương e ngại cho dù là bọn họ đã trở thành siêu phàm giả vẫn sẽ không định giờ mà say sóng luôn mửa chuyện này trở thành khốn nhiều tất cả thú nhân vấn đề lớn dỗ len khống chế chiến hạng màu đỏ ngòm nên ngang mà lái về phía trung ương để khí chết thẳng cảng, thả người nhảy lên làm d ô len vững vàng rơi vào tộc trưởng tọa hạng b o n g tàu bên trên lập tức có thú nhân đến đây đón lấy thân tuyển đại nhân xin mời đi theo ta thú nhân bộ binh đi phía trước đường xốc lên lều trướng một góc lúc này bây giờ lều trướng bên trong đang buộc phát một trận kịch liệt khỏe miệng mẹ nó hắc dạ giáo hội đám kia x u ố nơ g n ư môn thế mà đánh lén chúng ta tại chiến tranh hải vực đại bản doanh tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ chẳng lẽ ngươi nghĩ từ bỏ bây giờ chiến quả rời khỏi phong nhiêu hải vực bằng không thì đâu ngươi muốn nhìn hắc dạ giáo hội vơ vét một lần sau vây báo tự đắc rời đi chiến tranh hải vực một đám thú nhân tướng quân cãi lộn không đất đều không thể đạt thành nhất trí chung nhận thức đám người ở trong chỉ có một cái giả mua hồng gia thú nhân bình chân như vại ngồi tại chủ tọa bên trên và tộc trưởng hơi khép hai con người nhìn như tại nhắm mắt dưỡng thần kỳ thực hắn đang âm thầm quan sát ai biểu hiện tốt ai biểu hiện kém dưới mắt liếc qua thấy ngay làm dô len đi vào lều t r ư ớ n g nháy mắt lập tức gây nên đám người chú ý sợ ngược thần chọn thân phận và địa vị đều không phải bình thường thú nhân có thể so sánh tất cả thú nhân tướng quân lập tức n g ậ m miệng đứng dậy hành lễ dô len hướng đám người gật đầu đáp lễ chắp tay nói ta có một kế có thể dùng thú nhân u mã phụ minh một đám thú nhân tướng quân sắc mặt cổ quái thú nhân nhất tộc thứ chi phát triển đầu nao đơn giản bọn hắn luôn, luôn là có thể độc thủ liền không độc não lúc nào vị này sợ ngược thân tuyển thế mà lại còn dùng ngữ kế tất cả thú nhân tướng quân trong lòng một trăm cái không tin và tộc trưởng trong lòng cũng là không tin nhưng cũng không thể rơi xuống sợ ngược thần chọn mặt m ũ i hắn ôn hòa nói đồ đọ gì ạ xin hỏi ngươi có gì thượng sách dỗ l e n không có lập tức trả lời ngược lại là hỏi lại đại gia một câu các ngươi có hay không nghĩ tới giải quyết như thế nào thú nhân say sóng một chuyện đón đá m người bán tín bán nghi ánh mắt dỗ l e n vỗ ngực cam đoan như mỗi một đầu thuyền lớn ở giữa đều dùng xích sắt liên tiếp không chỉ có thể kháng cự cồn phong sóng lớn còn có thể lệnh hạm đội đầu đôi nhìn nhau từ đây đã không còn say sóng phong hiểm đơn giản như vậy đám người mặt mũi tràn đầy không tin vạn tộc trưởng sợ lệnh sợ ngược thần tuyển sinh khí vội vàng dùng ánh mắt ý bảo người bên dưới trên làm dưới theo hiệu suất rất cao không đến hai giờ tất cả chiến hạm ở giữa đều từ xiềng xích liên tiếp lúc này đám người đột nhiên phát hiện một sự thực kinh người dưới chân b o n g tàu không còn sóc này thậm chí liên loại kia làm cho người trong bụng rời sông lấp biển cảm giác cũng cùng nhau biến mất một đám thú nhân tướng quân đem rô l e n bao vây lại thần. thần tuyển đại nhân người đơn giản thần vì cái gì đơn giản như vậy p h ư ơ n pháp chúng ta trước kia liền không nghĩ tới đâu dỗ lên thận trọng cười một tiếng hắn rất rõ ràng nếu như nói ra tình hình thực tế căn bản sẽ không được đến các thú nhân lý giải ngược lại sẽ t r e o chọc tới ngờ vực vô căn cứ thế là h ắ n giả thần giả q u ỷ nói hôm qua ban đêm ta mộng thấy ta chủ đến ta chủ đề điểm ta cuối cùng biết được nên như thế nào phá giải dưới mắt khởi cục bộ lạc văn minh ngu muội không chịu nổi các thú nhân không tin khoa học mù quáng tin tưởng thần học theo bọn hắn nghĩ thần linh nói đến lời nói liền nhất định là đúng nếu như không đúng đó nhất định là phía dưới thi hành lệnh một đám thú nhân mặt mũi tràn đầy nóng bỏng thần tuyền đại nhân có gì thượng sách d o len không đáp hắn vượt qua đám người p h u phù một tiếng nửa quỳ tại và dân tộc t r ư ở n g trước mặt đồ đọ dị ạ phiêu linh nửa đời chỉ hận chưa gặp được minh chủ công như không bỏ ta nguyện bái làm nghĩa phụ và dân tộc t r ư ở n g hai tay nâng d o len y đổ dịu hắn đứng lên nhưng mà hắn lại phát hiện đối phương khí lực thật lớn chính mình nâng bất động trong lúc nhất thời và dân tộc trưởng d ở khóc d ở cười đồ đọ dị ạ chẳng lẽ đây cũng là tư mệnh ý chỉ không sai nếu như ta không thu ngươi làm nghĩa tử ngươi liền không chịu hiền kế không sai và tộc trưởng bị d â len cho không biết làm gì ngươi đường đường một cái sợ ngược thân tuyển về sau có quan g minh t i ề n cảnh b á i ta lão già họng h ẹ m này làm nghĩa phụ đến cùng làm hưu đồ gì đồ ta lão đồ ta không tắm rửa và dân tộc trưởng do dự thú nhân khác tướng quân xem xét tức k h ắ c gấp tộc trưởng nếu đây là tư mệnh ý chỉ ngươi liền theo a đúng vậy a tộc trưởng n g ư ơ i rời gôi không con tuổi già có thể thu hoạch như thế một cái hảo đại nhi là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khi a và dân tộc trưởng âm thầm trợn mắt nhưng không chịu nổi đám người nhiệt tình và n tộc trưởng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy nghĩa tử bây giờ ngươi dù sao cũng nên hiến kế a nghĩa p h ụ ta chủ đề nghị để chúng ta ném đi chương một trăm linh bảy sợ ngược ngươi có chút quá cực đoan chương một trăm linh bảy sợ ngược ngươi có chút quá cực đoan một chi khổng lồ thú nhân h ạ g đội t r ù n g t r ù n g điệp điệp mà xuyên qua e o biển v ạ n tộc trưởng ngắm mắt nhìn về nơi xa ánh mắt yếu đớt đồ đ ỏ gì à, phía trước đã từng là khu vực chủ giáo cắt tơ quản lý phổ lần đảo dương đã từng táng thân tại cắt tơ trong tay trở thành hắn thăng nhiệm hồng y giáo chủ công tích hắn thật sự sẽ như như lời ngươi nói như thế tùy ý chúng ta thông hành chiến hạm màu đỏ ngọc bên trên dựng lên một cái nồi trong nồi lấp đầy ác ma chi huyết d o len cầm thiện cố sức mạc máy trong tay động tác dừng lại d o len đưa tay l a u thái dương mồ hôi nghĩa phụ người c ứ yên tâm đi đây đều là ta chủ ý chỉ vị tiêu các t e r chủ giáo lên trước sau bị vắng vẻ trong lòng tích góp mánh liệt oán giận cùng bán h ậ n ước gì chúng ta tìm phong nhiều giáo hội phiền phức đâu vạn tộc trưởng thật sâu nhìn d o len căn cứ chiến tranh giáo hội ẩ nút n nội ứng truyền đến tin tức các t e r chủ giáo quả thật có phương diện này động cơ tại mới đầu nghe nói muốn nhìn về phía các tơ chủ giáo một bên cùng đối phương hợp tác thời điểm vạn tộc trưởng còn có chút bán tin bán nghi bây giờ nay tựa hồ là một cái cơ hội tốt một cái chiến tranh giáo hội cơ hội c h u y ể n bại thành thắng khổng lồ thú nhân chiến hạm an toàn không việc gì mà thông qua phổ lần đảo khu vực phổ lần đảo vị trí địa lý đặc thù là thông hướng dung đại lục nam đại môn nếu như dựa theo bình thường quá trình chiến tranh giáo hội nhất định phải phát động một trận thanh thế thật lớn chiến tranh đẩy ngang phổ lần đảo về sau mới có thể đả thông tiến về dung đại lục đường biển chỉ khi nào thật sự làm như thế phổ lần đảo thế tất sẽ dẫn tới phong n h i ề u giáo hội đại quy mô viện trợ tiến công chấp n h o n g trực tiếp phá sản biến thành bền bị tiêu hao chiến lâm vào chiến tranh vũ bùn cộng thêm xâm nhập trận địa địch hậu quả khó mà lường được dỗ lên múc một bát ác ma chi huyết ân cần mà hiến cho và d â tộc trưởng nghĩa phụ đây là ta chủ ban ân c h i vật trong đó tăng thêm ác ma quân chủ c h i huyết uống song sau có thể tăng cường các tộc nhân thực lực tổng hợp và d â tộc trưởng mỹ mắt b u ô n g xuống khoe mắt rất nhỏ c o c gắp nhăn da nếp nhăn nơi khoe mắt trong chén đặc dính huyết dịch bước lên lục quang một cố dụ nhân đọa lạc mùi thơm tràn ngập trong không khí và d â tộc trưởng nhẹ nhàng đ ẩ i ra ta giả rồi thứ đồ tốt này liền tặng cho người trẻ tội á dỗ l n đầu vương xuống trong mắt hiện lên một đạo hà quang rượu mời không uống uống rượu phạt lao già này đã có đường đến chỗ chết thú nhân khác từng cái ma quyền sát trưởng đã sớm kìm nén không được theo bọn hắn nghĩ đây chính là tư mệnh ban dân c h i vật vạn kim khó cầu bảo b ố i a trở nên càng mạnh mang ý nghĩa ở sau đó chiến đấu bên trong sống sót sát s u ấ t cao hơn bọn hắn không cách nào cự tuyệt trở nên mạnh mẽ rụ hoặc tất cả thú nhân nâng cao bắt đá lớn tiếng gào thét một tiếng vê đút hoặc vê đút bọn hắn ngửa đầu uống ngực hào khí ngất trời mà uống sạch gác mà chi huyết sau một khắc bọn hắn đồng thời vứt bỏ trong tay bắt đá tiết hầu chỗ sâu chuyển đến tiếng gào thét nóng hổi ác ma chi huyết chạy sôi tại tứ chi trăng mạch bên trong thú nhân trên thân thể lớn lên ra lớp biểu bì ác ma lân giáp số ít thú nhân trên c h á n n ô lên một cái bánh bao một căn ác ma sừng thú mọc ra tất cả thú nhân khí tức biến đổi tại vốn có man hoang khí tức phía trên tăng thêm một c ố khí tức c ủ a bạo một đôi h á c m ạ c h phân minh con người trở nên một mảnh huyết hồng bọn hắn nhìn về phía dô len ánh mắt nhiều hơn mấy phần c u ồ n h i ệ t dô len khỏe miệng hơi hơi dương lên uống hắn chế tạo ác ma chi huyết những n à y thú nhân ở thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh ở dưới sẽ nghe theo hắn hiệu lệnh đáng tiếc và t thế mà không có mắt lửa bằng không mà nói dỗ len dưới tay đem tăng thêm một vị bốn d a i tay chân đi qua ba ngày ba đêm đi thuyền phía trước xuất hiện một tòa cỡ lớn cảng khẩu hình dáng càng ngu nơi này là phả thi mạ đóng g i ữ đ i ệ n thú nhân chiến hạm trên mặt biển xếp thành một hàng lẫn nhau ở giữa dùng xích sắt vòng vòng đan sen lần này trực tiếp đem toàn bộ cảng khẩu ra cửa biển bắt đầu phong tỏa bén nhọn tiếng cảnh báo vang vọng tại bến cảng trên không bến cảng đám người loạn thành một bầy có người ý đồ đi thuyền rời đi có người ý đồ chạy trốn tới trên lục điện ỗ len đứng tại mũi tàu chỗ hăng hái t ạ ý nghĩa trình ý ế sạch, sạch, theo chiến tranh diễn tiến chiến tranh t h i thần cùng phong nhiêu nữ thần tiến hành quyền năng giao phong ước thúc thú nhân công xiềng dần dần bắt đầu đung lòng tổng đốc phạm thị mạ mang theo một nhóm nhân viên thần chức vô cùng lo lắng mà chạy đến gấp rút tiếp viện đứng tại bến cảng bên cạnh ngắm nhìn trên mặt biển lít nha lít nhít thú nhân chiến hạm ánh lửa phản chiếu ra phạm thị mạ sắp mặt khó coi chiến tranh giáo hội dốc toàn bộ lực lượng trước đây vì cái gì không có đạt được bất luận cái gì thông chi lúc này pha tị mạ dùng đầu ngón chân ngẫm lại đ ề u biết nhất định là phong nhiêu giáo hội ra phản đồ mà lại tên phản đồ này đẳng cấp còn không thấp kẻ thức thời mới là t u ấ n kiệt pha tị mạ một ý niệm l i ề n có chủ ý nàng lập tức quay đầu liền chạy dưới mắt loại tình huống này trừ phi có giáo tông a lý hoặc là mục thủ a lét sang đơ tự mình tọa chấn nếu không căn bản vô lực hồi thiên từ bỏ tranh cử người thân phận đối ta mà nói không đáng kể chút nào chỉ cần ta có thể đem nơi này phát sinh tình huống báo cáo bằng vào ta cùng giáo tông a lý đồng tộc quan hệ liền có thể lấy công chủ tội p h ạ t ì m à ý nghĩ không tệ đáng tiếc sớm tại nàng xuất hiện một k h ắ c này liền đã bị j o len để mắt tới j o len quay người hướng vào d â tộc trưởng chắp tay ý bảo còn xin nghĩa phụ ra tay vạn tộc trưởng cảm nhận được trên người gông xiềng đi hơn phân nửa có thể phát huy bốn giai chiến tranh xả m ạ n thực lực thế là hắn vui vẻ đáp ứng một căn chiến tranh đồ đằng xuất hiện tại và n tộc trưởng sau lưng lôi đình nghe theo hiệu lệnh của ta mây đen đệ thành thành muốn phá vỡ kèm theo một tiếng sấm r ề n tiếng vang ngàn vạn lôi đỉnh n ầ m vang rơi xuống đây không phải bình thường lôi đỉnh đây là mang theo siêu phạm c h i lực lôi đỉnh tấm lụa điện quan g x é rách thiết cung tỏa ra p h ạ ti mạ sắc mặt tái nhuận vì cái gì liền lôi đỉnh c h i nội nhất tộc tộc trưởng đều xuất hiện ở đây tiếp theo một cái trước mắt p h ạ ti mạ thân ảnh bao phủ tại vô tận trong b i ể n lôi dù là p h í nhiêu con đường sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy cũng không chịu nổi vô tận lôi đỉnh tra tấn tổng đốc p h ạ ti mạ vẫn l ạ không hề nghi ngờ đây đối với đóng giữ nhân viên thần chức sĩ khí là hủy diệt tính đ ạ kích ác ma hóa thu nhân đại quân tranh nhau chen lấn mà đạp lên cảng ng ô lạc trên tiếng giống đạp đất t ấ m thanh lưới m á c giao tiếp máu tươi vẩy r a chiến hỏa tràn ngập toàn bộ cảng ngụ ẩn tàng cựu nhật giáo phái như bóng với hình các thú nhân chặt xuống đầu của đ ị c h nhân đ ắ p lên tại trống trải trên mặt đất dỗ len đứng tại x ư ơ n g sọ kim tự tháp trước cử hành long trọng nghi thức huyết tế huyết thần sọ hiến sọ tòa vĩ đại ta chủ hôm nay ta vì người dân lên phong nhiều giáo hội hậu thiên ta vì người dân lên phong nhiều nữ thần tiếp theo một cái t r ớ c mắt một đạo khủng bố tầm mắt từ trần thế bên ngoài quan tới ta thành kính tín đồ Người đoan. thành công, Trước có chút quá cực đoan. Chương 108. Hợp quá một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống bao phủ tại d o len trên người thần chi lò luyện đây là sợ ngược c h ú c phúc thú nhân đại quân cướp bóc một phen sau thắng lợi trở về xem như sợ ngược t h ầ n tuyển d o len nắm giữ quyền ưu tiên ưu tiên chọn lựa chiến lợi phẩm d o len chọn lựa danh sách ma dược cùng phương tiêm bia ở bên trong chiến lợi phẩm hạm đội khổng lồ trầm chậm cách cảng chỉ còn lại sau lưng tiêu đốt chiến hỏa phế tích tiếp xuống thừa dịp phong nhiêu giáo hội còn chưa phản ứng kịp trong e theo n kiên quyết thi hành tiến công châm đoáng. Dọc theo hẹp dài đường bên thi dài biển. quyết chấp hẹp Chiến Dọc a n h g i á hội i l ê tiếp tòa bến phá hủy 46 n c ả Thành Thị. Trong đó bao quát phạ ti mạ ở bên trong tranh cử người toàn bộ bị đào thải bị loại thảm trọng như vậy tổn thất lệnh phong nhiêu giáo hội trên dưới tức giận vô cùng giáo tông a lý thậm chí ngự giá thân trình rời đi d u n thần sơn muốn cùng chiến tranh giáo hội quyết nhất từ chiến thế nhưng là làm nàng xuất lĩnh giáo hội bộ đội tinh nhuệ chạy tới thời điểm chiến tranh giáo hội hạm đội khổng lồ sớm đã n ê n ngang rời đi giáo tông a lý sắc mặt xanh xám nàng không rõ vì cái gì đối phương rút lui mà nhanh chóng như vậy tựa h như là bọn hắn sớm đã sớm nhận được phong thanh chiến h ạ n g màu đỏ n g ỏ m b ê n trên một đám thú nhân đang tại ăn mừng thắng lợi và tộc trưởng cùng j o len cà ly cười ha hả nói lần này đại hoạch toàn thắng nhờ có có n g ư ơ i tại a tiếp xuống ngươi có cái gì kế sách chúng ta là phải ngồi thắng truy kích mở rộng thắng quả vẫn là lựa chọn thấy tốt thì lấy thú nhân khác tướng quân cũng ngao n h a o về hai dục ị c h dỗ len phát giác được đám người chiến ý tràn đầy khỏe miệng hơi hơi dâng lên hắn lấy ra một mặt phong nhiêu hải vực địa đồ ở trên bàn giải phẳng ta đoán bây giờ phong nhiêu giáo hội nhất định tại toàn lực điều tra chúng ta chủ lực bộ đội cho nên ta đề nghị về sau chúng ta muốn phân tán binh lực khai thác đảo nhỏ vây quanh đại đảo sách lược thinh tình chi h ỏ a có thể liệu nguyên dỗ len tại trên địa đồ tô tô vẽ vẽ tất cả thú nhân trận cả mắt lên làm địa đồ bên trên đảo nhỏ đều bị chiếm lĩnh sẽ cắt phong nhiêu giáo hội chiến lược tọc sâu phá hư vận chuyển đường biển lại đầu đuôi không cách nào chiều cố Diệu dô biệt A. Đặc là, loại này tiên tiến chiến lược tư tưởng quả thực là giảm chiều không gian đạp kích này chỉ để phá vỡ các thú nhân tham quan bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới hóa ra chiến tranh còn có thể dạng này đánh chẳng lẽ đây cũng là tư mệnh báo ngộng kế sách đối mặt đám người tìm kiếm ánh mắt j o l e n e cười mà không nói và tộc trưởng mắt b u ố t tinh quang vô tay mà cười ta có nghĩa tử đồ đọ gì à, lo gì đại nghiệp hay sao nghe theo j o l e n e đề nghị chiến tranh giáo hội bắt đầu chê binh bọn hắn tựa như một đám đói linh cầu hung á t nào về phía những cái kia đảo nhỏ xem như người chủ sử sau màn dô lên đồng thời không cùng phong ngược lại là hắn lặng lẽ trở lại giả cụ thành cảm giác sâu sắc thế cục dung chuyển rỗ len lấy ra h i ể n giả chi thạch là thời điểm hợp thành một đợt cà chua độc giả lao ra nhóm thỉnh lắng nghe ta khẩn cầu nguyện tinh thần mảnh vỡ cùng lực lượng thần bí bảo hộ ta Bảy biến giả cảm luyện giai địa ngục hỏa, ngộ không giai công, ngộ không. Ngộ không người chi hiển chi tại đổi loại địa hỏa, được thần toàn thân khí chất biến đổi ở trên hắn, nhận thạch cực chất có khí thể th một tự lò sáu ý ở thần cấp lôi nguyên tố gia hộ định thân thuật lông tơ phân thân hoa quả sơn tàn bạo quyền năng báo thủ quyền năng địa ngục hỏa tụ hình tăng khí tự tại cực ý công tự tại cực ý công một nội tâm bình tĩnh không nhận bất luận cái gì mặt trái trạng thái ảnh hưởng không nhận á không gian ảnh hưởng hai kích phát tiềm năng càng đánh càng mạnh có thể không ngừng đột phá hạn mức cao nhất ba thần c h i ngự kỹ ý thức cùng thân thể c á c h rời có thể không nhận đại nào không chế thân thể tự động làm ra phản ứng lại nhanh nhẹn thuộc tính cực hạn tăng phúc một chữ hình dung mạnh dỗ len t i tưởng b ă n g vào này một thân hào hoa siêu phàm năng lực nộ không tuyệt đối là cấp cao nhất sáu giải siêu phàm giả này nếu là từng bước một leo lên không dai nộ không còn không đánh nổ những cái kia tà thần đầu chó dâu lên vô đầu một cái kém chút quên còn có một vật tinh khiết tín ngưỡng chi lực có thể tăng lên đối quyền năng lý giải cùng nắm giữ khoảng thời gian này cựu nhật giáo phái thâm tiềm giả điên cuồng tiến hành như thế dâu lên nơi này chứa đựng đại lượng tinh khiết tín ngưỡng chi lực vừa vặn có thể cho nộ không hấp thu muốn đem quyền năng tấn thăng trở thành quyền hành không chỉ cần có thân vị thần cách đối quyền năng lý giải cùng nắm giữ cũng là mười phần trọng yếu một vòng có thể hiểu thành kỹ năng độ thuần thục nhất định phải đạt tới mãn cấp điểm điểm đom đóm một dạng tín ngưỡng chi lực vây quanh ngộ không xoay tròn ngộ không hình như có sở ngộ ngồi xếp bằng tại trên mặt đất bắt đầu lĩnh hội quyền năng j o l e n e âm thầm g ậ t đầu ngộ không nắm quyền có thể chẳng khác nào hắn nắm giữ quyền năng j o l e n e lười biếng j o l e n e đáng thức mục thủ alexander triệu k i ế n thư tín so j o l e n e dự đoán phải trả phải nhanh một chút quen thuộc phòng hội nghị quen thuộc mục thủ chỉ là lần này mục thủ alexander sắc mặt chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp vừa vặn tương phản sắc mặt của hắn so trước kia còn khó nhìn hơn các tơ ta chỉ là để ngươi liên lạc sợ ngược thần tuyển để hắn cho hắn hắn tranh cử người quấy dối không phải để các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu tổn hại phong nhiêu giáo hội thực lực không để ý mục thủ gào thét rốt len cười ha hạ ngồi xuống mục thủ miệng hạ ngươi đây liền trách q u n ta ngươi ngẫm lại bị phá hủy bốn mươi sáu tòa bến cảng thành thị có cái kia là chúng ta t h a i vương phái hệ sao mục thủ cẩn thận hồi tưởng một phen thật đúng là không có vậy ngươi suy nghĩ lại một chút thọ tổ phe p h á thực lực đại tổn chúng ta thay vương phái hệ không có thiếu một binh một tốt nay một tăng một giảm phía dưới mục thủ m i ệ n hạ quyền lên tiếng càng lớn hơn a giống như là như thế một cái đạo lý trong lúc bất chi bất giác dỗ len t r ộ m đổi khái niệm thành công phong nhiêu giáo hội là thuộc về tập thể lợi ích quan cá nhân lợi ích chuyện gì tổn hại tập thể mà ậ cá nhân đây mới là vương đạo a mục thủ alexander nghĩ thông suốt điểm này trên mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười carter bây giờ chỉ còn lại ngươi một cái tranh cử người trở thành sở phán quyết dị đoan tránh án một chuyện đã là chuyện chắc như đinh đóng cột nhưng mà ta đến nhắc nhở ngươi một câu sở phán quyết dị đoan là giáo tông a lý đất phần trăm bên trong phần lớn là là người đối với ngươi vị này tân nhiệm tránh án bọn hắn tuyệt đối sẽ không phục ngươi thậm chí, sẽ trong bóng tối cho ngươi chơi ngắn chân ngươi có thể hay không ngồi vững vàng tránh án vị trí này thật đúng là nói không chính xác mục thủ lời nói này cũng là cho j o len đánh hảo dự phòng c h â m miễn cho hắn quan mới thượng n h i ệ m liền bị thủ hạ liên hợp cùng một chỗ hố j o len hai chân bắt chéo khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên ai hô ai thật đúng là không nhất định đâu hán thế nhưng là sợ ngược thần tuyển và tộc trưởng nghĩa tự a chương một trăm linh chín người chơi chính xác mở ra phương thức chương một trăm linh chín người chơi chính xác mở ra phương thức đêm giải vắng người màn đêm bao phủ d u n thần sơn lưu t ắ c long cùng quách kiệt thụy hai người người khoác gần thân áo choàng bọn hắn nhìn chung quanh né tránh nhân viên thần chức tuần tra quỷ quỷ tuy tuy tiến vào một gian phòng úp trong gian phòng này đầu rõ ràng là mục thủ này thường họp phòng hội nghị đi tại hành lang dài ràng giặc bên trên cảm nhận được trên vách tường tà linh chân dung nhìn chăm chú quách kiệt thụy luôn cảm giác nội tâm bất an trái tim thình thịch đập l o ạ n lao lưu chúng ta dạng này thật có thể thành mở ra nặng nề đại môn tiến vào bên trong phòng hội nghị lưu tác long cởi xuống trên bờ vai m à n bao đem cất giữ xương sọ từng cái lấy ra hắn trừng mắt nhìn quách kiệt thụy, biết được đối phương nhát gan sợ phiền phức trấn an nói Ta đã d thôi diễn, thôi diễn ù người cũng biết chúng ta trước kia trôi qua đều là gì sinh hoạt chú ý cẩn thận đã quen lưu tác long tay chân lanh lẹ công chúng nhiều xương sọ đắp lên thành kim tự tháp nâng đỡ đau nhức lương eo lưu tác long vô vô quách kiệt thủy bà vai chúng ta đi theo dô len đại lão về sau nhất định là muốn làm đại sự người đừng hốt hoảng đây đều là tiểu trang diện ổn định chúng ta có thể thắng lấy ra một sấp kim long tệ để lên bàn cùng cắt thiết hầu người đồ đỏ di à một cánh tay lưu t ắ c long phát động kiêm chức năng lực trên mặt bàn hơn vạn kim long tệ biến mất không còn cùng lúc đó hắn cùng cánh tay này sinh ra liên hệ nào đó một máy mắt lưu t ắ c long biết được đây là một đầu tên i là sợ ngược đại ma danh sách con đường chín giai truyền bá giận người tám giai cướp huyết người bảy giai máu tươi chiến sĩ sáu giai cắt thiết hầu người năm giai sắt lục tế ti bốn giai tụng p h n g sứ giả ba giai thị huyết ma hai giai sợ ngược tiên phong một giai chiến loạn sứ đồ không giai sợ ngược đại ma mỗi một đầu danh sách con đường đều có hắn đặc sắc sợ ngược đại ma con đường đặc điểm ngay tại ở càng đánh càng mạnh bọn hắn p h ả n phất chính là vì chiến tranh cùng hủy diệt mà sinh mỗi chiến thắng một cái cường đại hơn mình địch nhân để thăng bày duy thổ tính cường h ó a siêu phàm năng lực ở chính diện chiến đấu phương diện có thể x ư n g số một số hai k i m chức b ả y dai máu tươi chiến sĩ nháy mắt lưu t ắ c long lập tức cảm nhận được trong cơ thể dư thừa lực lượng phát giác được lưu t ắ c long khí tức biến hóa quét kiệt t h ụ cũng lập tức đuổi theo hai người lẫn nhau liếc nhau n g ư ợ nhờ ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu sáng bọn hắn rất nhanh phát hiện tại trên người của bọn hắ nhân loại làn r a bắt đầu hướng phía chất s ừ n g hóa ác ma lân giáp chuyển biến h á c b ạ c h phân minh con người bây giờ trở nên một mảnh huyết sắc răng nanh lật ra ngoài môi lộ ra vô cùng dữ tợn chẳng những như thế bọn hắn đồng thời thâm thụ á không gian ảnh hưởng bên hai không ngừng mà quanh quần sục sôi nhạc khúc kích thích thần kinh của bọn hắn chiến đấu chiến đấu chiến đấu q u á c h kiệt thủy hít sâu một hơi trong mắt có chút nghĩ mà sợ sợ ngược đại ma con đường mạnh thì mạnh vậy mặt trái hiệu quả hụ chết người ta nghĩ trừ sát nhân của ma ưa thích bên ngoài người bình thường cũng sẽ không lựa chọn đầu này con đường lưu tác long không có đáp lời nhưng từ hắn túc mục sắc mặt đến xem vì áp chế trong cơ thể c ù n g bạo chiến đấu m ớ n đã làm hắn thể xác tinh thần đ ề u mệnh đông nhiên quét kiệt tụy lỗ h a i khé động tựa hồ phát giác được có số lớn nhân viên thần chức chạy đến lao lưu nhanh cầu nguyện chúng ta bị phát hiện c h ắ p tay trước ngực thành k í n h cầu nguyện huyết tế huyết thần sọ hiến sọ tòa vĩ đại ta chủ hôm nay ta vì người dân lên phong n h i ề u giáo hội sợ ngược đầy đất xương sọ t a ác cầu nguyện không giống người tốt người áo đen đứng lặng tại huyết sắt dưới ánh trăng làm phong nhiêu giáo hội nhân viên thần chức xâm nhập phòng hội nghị nhìn thấy chính là trước mắt một màn này bởi vì nơi này lệ thuộc mục thủ alexander bình thường nhân viên thần chức không làm rõ ràng được tình trạng này đến cùng phải hay không mục thủ sau lưng thông đồng tà giáo đồ một bộ phận nhân viên thần chức ý đồ bắt lưu t ắ c long hai người một phần khác người lập tức đi lên báo cáo lưu t ắ c long hai người mạnh hơn song quyền nan địch tứ thủ húng chi nơi này vẫn là phong nhiêu giáo hội đại bản doanh mạnh hơn bọn họ siêu phàm giả chỗ nào cũng có rất nhanh hai người song song bị bắt nhưng mà hai người bị bắt vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu một cỗ khó mà lao đi vẹ lo lắng bao phủ tại toàn bộ d u n thần sơn bên trên trong giáo đường giáo t ô n g phe phái cùng mục thủ phe phái giảng co với nhau không d i ớ i lưu tắc long hai người quỳ dạp xuống trung ương dường như thịt cá trên tất gỗ giáo t ô n g a lý mặt không biểu tình ngước mắt nhìn về phía rô len nếu ngươi là tân nhiệm sở phán quyết dị đoan t r á n h án này hai tên tả giáo dị đoan liền giao cho ngươi tới thẩm vấn giáo t ô n g phe phái người ngao nhao, nhao q u ă n g tới cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt đặc biệt là sở phán quyết dị đoan bên trong trung thượng tầng đều muốn nhìn đến rô len kinh ngạc không hề nghi ngờ đây là một cái phòng tay khoe sọ thầm không ra đáp án dỗ len vị này tránh án liền muốn gặp nạn thẩm tra xử lý ra đáp án d o len liền muốn đắc tội mục thủ alexander bị từ bỏ thai vương phái hệ vấn đề này đơn giản khó giải mục thủ alexander mặt tâm trầm thỉnh thoảng lại dùng khỏe mắt liếc qua đảo qua giáo tông a lý hắn dùng đầu ngón chân n g ấ m lại đ ề u biết này nhất định là đến từ giáo tông a lý trả thù bằng không mà nói như thế nào chân t r ư ớ c giáo tông phe phái tổn thất nặng nề chân sau liền có tà giáo đồ tại hắn bên trong phòng hội nghị kiếm chuyện bây giờ hắn chỉ có thể hy vọng vị này tân nhiệm tránh án có thể hiểu chuyện một điểm dỗ len đi tới lưu tác long hai người trước mặt xác nhận qua ánh mắt gặp gỡ lối người ở trước mặt tất cả mọi người d ô len trực tiếp xử quyết hai người dùng cái này để diễn tả mình đối m ụ c thủ trung thành tuyệt đối nhưng mà một cử động kia lại có chút g i ấ u đầu lòi đôi hương vị làm càn giáo tông a lý trợn mắt nhìn mượn đề tài để nói chuyện của mình nói tranh án ngươi đây là muốn làm gì một đám nhân viên thần chức thừa cơ đem d ô len bao vây lại d ô len lạ thường giữ yên lặng chỉ chốc lát sau từ bên ngoài nơi nào đó đ ỗ n g nhiên chuyển ra cao vút cầu nguyện âm thanh huyết tế huyết thần sọ hiến sọ tòa vĩ đại ta chủ hôm nay ta vì người dân lên phong nhiều giáo hội hai lần hiến tế phía dưới sợ ngược dường như có chút phiền một đạo q u a n trụ từ trên trời giáng xuống đám người không lo được để ý tới dô len nhao nhao từ trong giáo đường đi ra làm tầm mắt rơi vào quen thuộc hai tên người áo đen trên người lúc tất cả mọi người tức khắc con người co rụt lại lại là lưu t ắ c long hai người thế nhưng là bọn hắn không phải vừa mới chết rồi sao đám người quay đầu hướng phía trong giáo đường nhìn lại lưu t ắ c long hai người thi thể còn nóng hổi dỗ len khỏe miệng hơi hơi dương lên chín d i a i người chơi lưu trữ cùng loạt nếu là tại game o phờ lìn còn đi vấn đề là toàn dân hàng hải cầu sinh trò chơi cũng không phải cái gì lên o d phờ lìn nơi này là gì thế giới a một cái người chơi lưu trữ luật có lẽ không hứng nổi sóng gió gì nhưng khi đại lượng người chơi mỗi ngày đều lưu trữ luật thời gian trường hà sớm đã bị quáy đục đến dối tinh dối mù trên thực tế đây chính là gì thế giới bờ u g chương một trăm m ư ơ i sợ ngược thần nhiệt chương một trăm m ư ơ i sợ ngược thần nhiệt một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống lưu tác long cùng quách kiệt thụy tắm rửa tại trong c ổ sáng tiếp nhận sợ ngược bàng bạc lực lượng tẩy lễ hai người thân thể dần dần rung hợp huyết n ụ c tan g ã nhục thân gây dựng lại đã không cách nào thấy rõ ràng nhân loại hình thái hóa thành khổng lồ thần nhiệt thân thể ngoại hình của nó cực giống song đầu chó săn da lông toàn bộ chút bỏ c h â n c h ụ i chảy máu rơi cơ bắp miệng lưới đánh thép sắc bén lợi chảo trong mắt màu đỏ ngòm trên sống lưng dọc theo xương của sống khảm n ạ m băng lãnh màu sắc sắt thép cùng đồng hộ lĩnh màu đỏ hai con ngươi bên trong sớm đã không có nhân tính duy chỉ có còn lại bạo ngược cùng đ ế n cuồng huyết nhục chó săn nghe răng trận mắt ở giữa trong kẽ răng chảy ra đặc dính nước bọt giống huyết nhục chó săn phát ra một tiếng đít thai gà thét bốn chân phát lực phía dưới nó nhanh như gió xông vào trong đám người đại khai sát giới sợ ngược thần n h i ệ t sinh ra đánh tất cả mọi người một cái vội vàng không kiểm chuẩn bị lúc này j o len thân là sở phán quyết dị đoan tranh án chẳng những không có ngăn cản huyết nhục chó săn ngược lại là đi hướng m ụ c thủ alexander j o len hai con người dường như hình quạt thống cây đ ổ mang theo ba phần c h ấ n kinh ba phần không hiểu bốn phần giấc ngộ hắn tựa như trung thành vệ sĩ bảo hộ tại mục thủ bên người trung thành không tuyệt đối chính là tuyệt đối không trung thành không có người so ta càng hiểu trung thành mục thủ m i ễ n hạn g à i nếu lựa chọn từ hôm nay chuyện ta tuyệt đối sẽ bảo hộ ngài chu toàn liền xem như đánh bạc đầu này tính mệnh ta cũng sẽ không để bất luận cái gì hạng giá áo túi cơm tổn thương đến ngày không sợ đối thủ giống như thần liền sợ đồng đội như theo lúc này bây giờ tất cả mọi người đều đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía mục thủ cái sau hết đường chối cãi nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói mục thủ đã sớm vạn tiễn suy tâm đại gia vừa rồi đều nhìn ở trong mắt t â n nhiệm tránh án thậm chí không tiếc đắc tội giáo tông a lý cũng muốn giết chết hai tên tà giáo đồ chỉ vì bảo toàn mục thủ thanh danh phần này trung thành nhật nguyệt chứng giám cũng nguyên nhân chính là như thế tất cả mọi người đều đối dô lên lời nói này tin tưởng không nghi ngờ mục thủ quả thật mưu đồ làm loạn muốn hiến tế phong nhiêu giáo hội cảm nhận được đám người nghi kỵ bên trong mang theo mười phần s á c ý mục thủ a lét sang đơn ngực kịch liệt chập trùng tức g i ậ n tới mức muốn chửi màn ó ta đang lúc hắn muốn giải thích thời điểm một đám thủy quân đột nhiên xuất hiện mục thủ chúng ta đã sớm chịu đủ thọ tổ phe phái đ i ề u khí các linh đệ cùng tiến lên chơi chết bọn hắn nhìn xem bọn này quân bạn chùng chùng điệp điệp mà thẳng hướng bên người, người. mục thủ nháy mắt trận mắt hốc mổm n g o tạo các ngươi đều là từ cái nào u cục nơi hẻo lánh bên trong xuất hiện a song con b mục thủ mất hết can đảm cái này hắn xem như nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch bạch vân hắc thổ dẫn đầu làm tinh đồng minh đ á n g người a đi lên không đến ba phút bọn hắn oanh liệt hy sinh nhưng bọn hắn chết đi cũng không phải là không có chút giá trị hai vương phái hệ cùng thọ tổ phe phái tích l u y đã lâu mâu thuẫn tựa như là bị nhen lửa k i ế p nổ đồng dạo triệt để bạo tạng giết giết giết nhận sợ ngược thần nhiệt g ảnh hưởng mọi người nội tâm chỗ sâu sát lục lớn trực tiếp bị cầu dẫn đi ra hai vương phái hệ nhân viên thần trước trực tiếp giật ra quần áo triển lộ phong nhiêu nghiệt thú chân thân t giết giết đây là một cái đơn giản nhất chân lý không đợi mục thủ alexander làm ra quyết định bỗng nhiên hắn cảm nhận được một đạo hùng hổ dọa người ánh mắt khóa chặt hắn thân ảnh alexander người thật là lớn lá gan lại dám phản bội phong nhiêu giáo hội giáo t ô n g a lý nộ khí trung tiên một đôi mắt đẹp cơ hồ muốn phun ra lửa bốn mươi sáu tòa bến cảng thành thị bị phá hủy liền nàng xem trọng gia tộc hậu duệ phạ tim mạ cũng cùng nhau tàng thân tại trong b i ể n lửa làm nàng đi tiền tuyến chuẩn bị cùng chiến tranh giáo hội quyết nhất từ chiến lúc lại phát hiện đối phương đã sớm trốn mất lúc kia giáo t ô n g a lý liền đã hoài nghi giáo hội cao tầng xuất hiện phản đồ hiện tại xem ra tên phản đồ này tám chín phần mười chính là mục thủ alexander thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu giáo t ô n g a lý vô cùng phẫn nộ vô số bụi gai hóa thành giữ tận hung thú mắt thấy bùi gai hung thú đập vào mặt dỗ len lập tức s ú n g kích phía trước người tại tháp tại mục thủ miệng hạ ta nhất định sẽ bảo hộ dỗ len còn chưa có nói xong liền bị bùi gai hung thú cắn một cái vào g i a n g z a c máu tươi văng khắp nơi máu thịt bé bét chỉ còn lại nửa khúc trên thân thể đổ vào một đám bụi trần bên trong mục thủ miệng hạ dỗ len miệng phun máu tươi run run dày dày nâng lên cánh tay phản phất hắn cho dù chết cũng muốn thực hiện chính mình trung thành nhưng cuối cùng cánh tay này trung pi là vô lực đổ xuống người nghe thương tâm người gặp rơi lệ đây chính là đại đại trung thần a mục thủ alexander luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào thế nhưng là trong lúc nhất thời hắn lại không nói ra được đối mặt giáo tông a lý hùng hổ dọa người thế công mục thủ cũng không dành suy nghĩ những vấn đề này dù sao làm liên xong việc từ trên cao quan sát xuống nhân viên thần chức mặc đồng dạng kiểu dáng giáo bảo thi triển một dạng siêu phàm năng lực giữa song phương người bên trong có ta ta bên trong có ngươi thổ dân cũng giảng nhân tình thế sự làm nhìn bên cạnh thân bằng hảo hữu lao sư học sinh n ã vào trong v ũ máu dù là tự xưng t r u n g lập người cũng nao n h a o gia nhập vào trận này đại loạn đấu bên trong cho tới cha sứ tu nữ từ g i á o t ô n g mục thủ tất cả mọi người không biết vì cái gì mà chiến nhưng lại không thể không liều chết mà chiến rất nhiều người mơ mơ hồ hồ mà chết rồi cũng có rất nhiều người r ế t đỏ cả mắt có lẽ duy nhất an dưa chỉ có tư mệnh sợ ngược hắn là thật không nghĩ tới hắn thành kính tín đồ thế mà thật sự vì hắn hiến tế phong nhiêu giáo hội thêm chú nhất định phải thêm chú càng nhiều thần â n chiếu cố hóa thành từng đạo của sáng b a phủ tại lưu tác long cùng q u á c kiệt thụy trên người ẩm một tiếng hai người hóa thân huyết nhục c h ó săn người lập vậy đứng lên trên lưng nô lên hai viên bánh bao thường cây cốt thứ đột xuất trong nháy mắt hóa thành một đôi ác ma cánh rơi g i ữ t ậ n đến cực điểm sợ ngược thần n g h i ệ t thực lực tiến thêm một bước tạo thành lực phá hoại càng lớn tất cả mọi người đều không có chú ý tới một đạo người khoác áo b à o màu vàng thân ảnh trôi nổi thiên khung phía trên mũ t r ù m phía dưới là từ vô số bọn khí tạo thành khuôn mặt rỗ len lâng lên hai tay dường như dàn nhạc diễn tấu nhà nhẹ nhàng mà vung vẩy luyện thuật tâm linh ám chỉ tăng lên trong lòng mọi người c ự hận nhóm lửa bọ nội tâm lửa giận tại đám người nhìn không thấy cương vực bên trong t h â m t i ề m giả đại quân phối hợp chiến tranh giáo hội đối t ừ n g tòa cỡ nhỏ hòn đảo khởi xướng tiến công đem nơi đó cư dân chuyển hóa số t r ò n lượn g càng thêm khổng lồ thâm t i ề m giả đây là một trận bố trí tỉ mỉ sân khấu kịch ngày cũ mây đen thiên hai người tập chưng một trăm mười một thân thăng sáu trước b ậ c tịch chưng một trăm mười một thân thăng sáu trước b ậ c tịch long long long d u n g thần sơn độ cao so với mặt biển vượt qua năm ngàn mét bây giờ dần dần tan vỡ đổ sụt liên tiếp phản ứng dây chuyển hình thành tác động đến phạm vi cực lớn tuyết lợ dường như vạn mã buôn đẳng lại như là sơn băng địa liệt đi qua mười ngày mười đêm chiến đấu đã từng huy hoàng nhất thời phong nhiều giáo hội bản bộ sớm đã biến thành một vùng phế tích theo tuyết lở xuất hiện phế tích hài cốt vùi lấp tại thật dậy tuyết động phía dưới đại lượng nhân viên thần chức chết đi gia tốc sợ ngược thần nhiệt trưởng thành bây giờ tại tư mệnh sợ ngược đốt cháy giai đoạn thúc đẩy sinh trường phía dưới sợ ngược thần nhiệt lại là có thể cùng hai gã khác cường địch ngắn mùi bình địa phân sát thu tiếng gầm ngừ tiếng giống giận dữ từng tiếng lọt vào h a i ba ở giữa đại chiến mỗi một lần sinh ra kinh khí đều đủ để đem bất luận cái gì một cái đê giaiêu phảm già giết chết bây giờ, giáo tông a ly đồng dạng rút đi nhân loại hình thái đầu trở xuống hình thành không thể đếm hết sơn hắc kinh c ư c những n à y b ù i gai bao trùm mảng lớn sân mạch hình thành khủng bố kinh c ư c tùng lâm phí nhiêu b ù i gai những nơi đi qua bài tiết ra màu ngã sữa chất nhảy cây khô gặp mùa xuân vạn giảm phiêu hương hết thệ đều biến thành xuân ý giạt r à o chi cảnh hiện lộ r a sinh cơ bừng b ừ n g này chính là thọ tổ phe phái lý niệm thọ tổ phe phái cho rằng lệnh thế gian vạn vật sức sống tràn trề nắm giữ kéo dài tuổi thọ mới là phí nhiêu chân lý tại mảnh này kinh c ư c tùng lâm bên trong giáo tông a ly chiến lực rõ ràng thu hoạch được biên độ lớn tăng lên. t r nó dù là nắm giữ lớp biểu bì ác ma lân giáp cũng căn bản không cách nào phòng được phì nhiêu b ù i gai gai ngược kim đâm xuống sợ ngược thần nhiệt hình thể mắt trần có thể thấy thu nhỏ trong thời gian ngắn sợ ngược thần nhiệt huyết dịch cơ hồ bị hút một nửa mục thủ alexander an ý cùng giáo tông a lý liên thủ thừa dịp sợ ngược thần nhiệt không cách nào động đậy một căn vặn vẹo chân đốt phi đâm mạ qua lưu t ắ c long cùng quách kiệt t h ủ y hai người đầu giống như là dưa hấu một dạng vỡ r a hồng bạch rơi lả tả trên đất thi thể không đầu từ trên cao rơi xuống giơ lên một mảnh bông tuyết không có bên thứ ba vướng chân vướng tay giáo tông cùng mục thủ lại lần nữa ra tay đánh nhau đối với bốn giai siêu phàm giả đặc biệt là cùng một cái danh sách siêu phàm giả thời gian m ộ ư ơ i ngày căn bản không đủ để làm bọn hắn phân ra thắng bại húng chi giáo tông cùng mục thủ lẫn nhau đều hiểu tận gốc dễ cung lệnh trận chiến đấu này tựa hồ trở nên buồn t h không thú vị dỗ len vô thanh vô t ứ c đi tới bên cạnh thi thể hắn cũng không lo lắng lưu tắc long cùng quách kiệt thụy hai người chín giai người chơi cùng bảy giai khắc hoàng riêng phần mình nắm giữ l u ậ t cùng trùng sinh năng lực bọn hắn coi như muốn chết đều rất khó khăn rút ra tài liệu năm sợi thần tính không thể không nói sợ ngược không hổ là tứ đại tư mệnh đứng đầu ra tay chính là xa xỉ này cũng khó trách sợ ngược thần nghiệt có thể tại ngắn ngủi trong mười ngày trưởng thành là đủ để chống lại bốn giai siêu phạm giả trình độ cũng may bây giờ những vật này bây giờ đều làm lợi dô lên một người dô lên nhìn về phía trước mấy ngày chính mình bỏ sót một đầu tin tức bảng xếp hạng cuối tháng đổi mới bảng xếp hạng trên một tháng xếp hạng trước một trăm tên đều có thể thu hoạch được một phần thần bí ban thưởng làm tinh người chúc mừng ngươi ngươi ở cái trước n g u y ệ n xếp hạng thứ nhất tên ngươi thu hoạch được tịch diện thế giới thụ nhanh cây trong trước mắt lại là một tháng lặng yên tàn biến dỗ len không kịp cảm khái ngưng mắt chú ý phần thưởng tịch diện thế giới thụ nhanh cây bị kẻ ngu thiêu đốt hầu như không còn linh tính c h i vật v ậ t này lệnh dỗ len hồi tưởng lại đã từng có một bản cổ tịch nó lấy thi từ hình thức ghi chép kẻ ngu sự tích ư ám thâm nguyên ngồi một mình tại tĩnh mạnh hoàng tuyền b hy vọng ngọn lửa hơi hơi chậm trởn khó có thể tin tồn tại sinh ra đem thế giới thụ mầm non cất đặt tại giá ba chân chính giữa đem hoàng tuyển thủy dội về áo b à o màu vàng hạ và tháo cùng đủ mặt thần dụ kinh dị lệnh áo b à o màu vàng phía dưới thân thể run dày quỷ quyệt quan g hoàn bên trong tư mệnh cùng ta cùng ở tại chẳng lẽ kia bản cổ tịch cũng không phải là bịa đặt mà là chân thật ghi chép lịch sử nếu như phỏng đoán thành thật n a y một căn thế giới thụ nhánh cây hẳn là liền bắt nguồn từ cái kia một gốc thế giới thụ mầm non như vậy quyền cổ tịch này lại là người nào chỗ nó mục đích lại làm mưu đồ cái gì tại dô len có ý định đã lâu mưu đồ phía dưới trận này đột nhiên xuất hiện đại loạt đấu sao trộn phong nhiêu giáo hội bố trí đồng thời cung lệnh phong nhiêu giáo hội rắn mất đầu tại quá khứ trong m t mươi ngày ném thành mất đất một tổ chức khổng lồ một khi vận chuyển mất linh sẽ sinh ra đại lượng vấn đề tin tức tình báo không thông nhân viên vật tư không thông nếu như vẹn vẹn như thế còn không phải trí m ạ n g nhất dỗ len rời đi trước đã từng cho chiến tranh giáo hội m ộ ư ơ i sáu chữ phương châm chiến lược địch tiến ta lùi địch l ù i ta truy địch t r ú ta nhiễu địch mệnh ta đánh phong nhiều giáo hội nơi nào được chứng kiến tình hình như vậy tại thường ngày bọn hắn đều là trực tiếp triển khai chiến trận binh đ ố i binh tướng đ ố i tướng chỉ cần phía trên cao giai siêu phàm giả thắng lợi cũng dẫn đến quân đội cũng đạt được thắng lợi tại nắm giữ siêu phàm lực lượng dị thế giới đơn giản như vậy thô bạo chiến thuật không thể nói là sai lầm thậm chí bị rất nhiều người cho rằng là chuyện đương nhiên sự tình nhưng mà Không thể x e mười nhẹ một điểm đạp lên đăng thần một điểm t đạp r n g sáu i chữ phương châm phá vỡ hết thể truyền thống các nơi khu vực chủ giáo c h â n thủ c h i địa liền như là cô huyền hải ngoại thuộc địa đối mặt chiến tranh giáo hội cùng cựu nhật giáo phái tập kích bọn hắn căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực các thú nhân đốt giết c ấ t giật thu hoạch được đại lượng chiến lợi phẩm nguyên bản bởi vì hấp dạ giáo hội đánh lén đại bản danh dẫn đến sĩ khí hạ áp chế bây giờ tại liên tiếp thắng lợi cùng lượng lớn chiến lợi phẩm kích thích lưới sớm đã trừ khử ảnh hướng trái chiều tất cả thú nhân lòng tin bạo dạc coi như dung tộc trưởng lão cầm nặng nề g h muốn ổn một tay có thể đang nghe phong nhiêu giáo hội tổng bộ xuất hiện biến cố về sau hắn rốt cuộc bình tĩnh không thể đại lượng thú nhân trèo đèo lội suối nhanh chóng chống đỡ tiến dung thần sơn ngắm nhìn nơi xa xuất hiện thú nhân thân ảnh rỗ len cười nhẹ một tiếng quả nhiên là ở vào bộ lạc văn minh t r u n g tộc kiến thức cuối cùng quá mức nông cạn vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ liền đánh mất tất cả lý trí chân chính mười sáu chữ phương trầm cũng không phải dạng này giữ đất mất người nhân đ i ệ đều mất giữ người mất đất đất đều đều đều Zotlen lấy ra quang ra chương i yếu tố cùng xích chi chính yếu tố bắt đầu một trăm ậ n này l mười hai hợp thành chân thực tạo vật chủ con đường sáu giai nông trường chủ ma dược c h ư n một trăm mười hai hợp thành chân thực tạo vật chủ con đường sáu giai nông trường chủ ma dược toàn nào đó bến cảng trên mặt biển từng chiếc từng chiếc t h u cạnh chiến hạm dây sắt liên hoàn thành một loạt các thú nhân trên b o n g thuyền n ộ n h ẹ t đám chìm tại thắng lợi dư khánh chi bên trong bọn hắn toàn vẹn không có phát giác được nguy cơ trí mạng lạc yên đến đã gồng xuất lĩnh lấy một nhóm thâm tiêm giả từ vâng vâng vâng vâng tà năng liệt diễm rơi vào chất gỗ thuyền bên trên giống như là liệt hỏa nấu dầu đồng dạng kịch liệt mà tràn ngập thế lửa mạnh liệt thế lửa ngập trời chiếu rọi không trung hoàn toàn đỏ đậm rất nhiều thú nhân ý đồ giải khai dây sắt mới phát hiện cực kỳ khó khăn thế lửa theo dây sắt đem toàn bộ hạm đội đều bao bọc ở trong biển lửa dưới mắt bay ở bọn này thú nhân trước mặt chỉ có hai lựa chọn hoặc là thắng thân biển lửa hoặc là nhảy xuống biển tự cứu nhưng mà làm các thú nhân nhảy vào trong biển chờ đợi bọn hắn chính là mài đao xoèn xoẹt thâm tiềm giả bộ đội một màn này vẹn vẹn chỉ là phong nhiễu hải vực một cái nho nhỏ ánh thu nhỏ tại quá khứ trong mười ngày các thú nhân đốt sát ký cướp c ư ớ p vật tư c ư ớ p tài nguyên chỉ có thâm tiềm giả là tại cướp người so với ngay từ đầu mèo lớn mèo nhỏ hai ba con bây giờ thâm tiềm giả quân đoàn sớm đã phát triển đến mấy chục triệu người đang ứng một câu kia giữ đất mất người nhân địa đều mất giữ người mất đất nhân địa đều tồn mỗi một c h i thú nhân bộ đội đều lọt vào hủy d i ệ t tính đ ả kích dầu dĩ thi hải đắp lên đất cát đã gồng suất lĩnh lấy thâm tiềm giả nằm dạp trên mặt đất bên trên a vĩ đại hoàng y c h i vương không thể danh c h ẳ người n g thâm không tinh hải c h i chủ ta sắp hết ta có khả năng cung phụ c ngài phụng dưỡng ngài này đã là tà ác hiến tế đồng thời cũng là hoàn thành dô len tấn thăng nghi thức mấu chốt một vòng thành kính cầu nguyện hình thành hồi âm mặt trời lặn mặt trăng lên dư âm lờ lúc này bây giờ và tộc trưởng cũng không biết phía sau bọn họ xuất hiện to lớn biến cố Hắn xuất l ĩ phong lấy t h nhiêu nghiệt thú thân thể cao lớn phía trên lưu lại rất nhiều bất quy tắc vết thương từ trong vết thương chạy ra tới ô huế chi huyết chiếu xuống đại địa phía trên toàn bộ đại địa âu chọc không chịu đổi tiếp à n ra đầm ầ l theo dạng một cái trước i mắt vạn tộc trưởng triệu hoán lồi chi đồ đằng hai tay nâng cao lớn tiếng kêu gọi lôi đình nghe theo hiệu lệnh của ta chỉ một thoáng mây đen dày đặc tiếng sấm cuồn cuộn từng đạo siêu phàm lôi đình bổ xuống mỗi một kích đều có vỡ nát hiệu quả nhưng p h à m là bị siêu phàm lôi đình đánh trúng người nhao nhao đụng phải đáng sợ thương tích m à n g lớn kinh c ấ c tùng lâm bẻ gãy nghiền nát vậy mà bị xóa đi mạnh như phong nhiêu nghiền thú cũng bị siêu phàm lôi đình đánh cho ra chóc thịt bong chiến tranh con đường siêu phàm giả tại tấn thăng bảy giai đổ đ ẳ n g chiến sĩ sau nắm giữ vỡ nát chi lực loại này siêu phàm năng lực theo cấp bậc không ngừng tăng lên trở nên đáng sợ hơn một khi tụ quần xung kích có thể con kiến n ă n tượng ô lạc một đám thú nhân tinh nhuệ toàn thân quấn quanh hồ con điện nhao nhao sống tới giáo tông a l y tại quái vật hình thế giới nhận lôi hại diện tích lớn chiếu cố đại lượng kinh c ư c tùng lâm bị phá hủy bất lực ngăn cản thú nhân tinh nhuệ tiến lên kỳ thật nương tựa theo phỉ nhiều con đường đáng sợ sinh mệnh lực chỉ cần cho giáo tông a lý một điểm cơ hội t h ở dốc nàng rất nhanh liền có thể tập hợp lại đáng tiếc và tộc trưởng sẽ không cho nàng cơ hội này mục thủ alexander đồng dạng không cho nàng cơ hội này thừa dịp n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi đông đảo thú nhân vung vẩy quanh quần lôi quang tiết truy khai sơn và nói không có gì không phá tàn bại bụi gai đầu miễn cưỡng chống cự một lát liền lại lần nữa đụng phải lôi đỉnh chi hải điền cùng tề lễ thừa dịp giáo tông a lý đại bộ phận lực chú ý tập trung ở thú n h â n một bên mục thủ alexander từ mộng giới chui ra xuất hiện tại giáo tông a lý sau lưng phong nhiêu nghiệt thú mở ra miệng to như chậu máu đột nhiên nuốt mất giáo tông a lý đầu người ha ha ha một trận tiếng cùng tiếu h vang tận mây xanh rõ ràng phong nhiêu nghiệt thú cả người là tổn thương có thể mục thủ tinh khí thần lại phá lệ nhanh nhẹn quét qua trước đây vẻ mệt mỏi chiến tranh giáo hội ra xanh nhóm cảm tạ các ngươi rốt cục để ta hoàn thành tấn thăng nghi thức và tộc trưởng sắc mặt tối sầm vì nhiêu con đường bên trong bốn giai huyết n ụ c thần quân như thế nào tấn thăng ba giai khô khốc tiên tri hướng này đều là một bí mật không vì ngoại nhân biết ngoại giới chỗ biết rõ chính là nhưng phạm là ba giai trở lên thiên thai cấp siêu p h à m giả đều không ngoại lệ đều là nữ tính bây giờ đám người minh bạch hóa ra phong nhiêu giáo hội phân liệt còn có này một tầng thâm ý ở bên trong có lẽ cái gọi là phe phái đấu tranh cũng là tấn thăng nghi thức một bộ phận bốn giai huyết nhục thần quan lẫn nhau đều là đối phương tấn thăng tư lương phát giác được mục thủ khí tức trên thân không ngừng tăng cường và tộc trưởng hơi biến sắc mặt ngăn cản t u y ế t không thể để hắn ăn vào ma dược đang lúc thú nhân tinh nhuệ hoảng hốt lo nghĩ đang lúc mục thủ tự cho là cười đến cuối cùng Đồng nhiên, thiên dư âm lượt lờ phảng phất giờ k h ắ c này đang có vô số thành kính tín đồ đang cầu khẩn a vĩ đại hoàng y tri vương không thể danh c h ẳ n g người thâm không tinh h ả i tri chủ ta sắp hết ta có khả năng cung phục ngài phụng dưỡng ngài rỗ len rơi chân nghi quỹ nợ rộ c a n mang hắn lấy ra thu được mà đến ma dược hợp thành sáu giai chân lý đạo sư ma dược sáu giai thi vu ma dược sáu giai nông trường chủ ma dược tại vô tận cầu nguyện âm thanh bên trong một cố viễn siêu phong nhiều nghẹt thú khí tức khủng bố xông thẳng lên trời mục thủ tiếng cùng tiếu im bặt mà dừng các thú nhân bước chân dừng lại hãy nhân bay đầu ở nơi đó ở trên vòng trời một đạo áo bảo mỏ vàng thân ảnh từ trên cao nhìn xuống quan sát trần thế đón ngàn vạn cầu nguyện đón chúng sinh kính sợ hoàng y chi vương mở ra nắp bình cầm trong tay ma dựa uống một hơi cạn sạch thanh thuộc tính thính danh rỗ len chủng tộc nhân loại nghề n g i ệ p sáu giai nông trường chủ thiên phú vô hạn h o à thành thể chất b lực lượng b nhanh nhẹn b cảm giác b tinh thần b ma lực b mị lực b siêu phàm năng lực chuyên gia cấp nguyên tố trưởng khống hư hóa thời gian đình chỉ ghi chép tự thân vận mệnh máy dệt vải chiều không gian chi nhãn can thiệp chi lực tiến hóa thoái hóa chuyên gia cấp nguyên tố t r ư ờ n g khống ngươi thi triển bất luận cái gì nguyên tố hệ pháp thuật thu hoạch được hai lần hiệu quả tăng phúc tiến hóa chỉ định một mục tiêu một chủng tộc tiến hành vô tự tiến hóa thoái hóa chỉ định một mục tiêu một chủng tộc tiến hành vô tự thoái hóa chương một trăm m ư ơ i ba lật tay thành mây trở tay thành mưa chương một trăm m ư ơ i ba lật tay thành mây trở tay thành mưa dọc theo thiên cung mở ra đám mây huyết sắc trăng tròn chìm đ biển hoàng y cái bóng bao phủ thiên đ i ệ hiến tế cầu nguyện âm thanh không người không hiểu y mắng khủng kh là hắn là hắn chính là hắn giờ khác này đám người phản p h ấ t bị nắm chặt vận mệnh ít hầu không phát ra thanh âm nào chỉ có trong con mắt dung mạnh bán bọn họ nội tâm thấp thỏm cùng bất an hoàng y tri vương người tên cây có bóng làm dô len xuất hiện trong nháy mắt tự động trở thành tiêu điểm của thế nhân dù là mục thủ alexander cũng thu liêm không ai bị nổi cuồng ngạo hắn làm sao lại xuất hiện ở đây xem như phong nhiêu giáo hội người đứng thứ hai mục thủ so những người khác hiểu càng nhiều vị này thế nhưng là có thể lệnh phong nhiêu nữ thần tức giận đại nhân và ta hắn trên trán mang theo một vệ ngưng trọng hướng vào dân tộc trưởng phát ra đề nghị giữa chúng ta mâu thuẫn trước để qua một bên việc cấp bách chúng ta hẳn là liên hợp lại và dân tộc trưởng vẫn chưa đáp lời lại dùng hành động biểu lộ quyết tâm lôi đ ỉ n h nghe theo hiệu lệnh của ta t h ô to như thùng nước siêu phàm lôi đ ỉ n h vạch phá đen nhánh bóng đêm ẩm ẩm trắng bệnh lôi quang chiếu rọi thiên địa tại thiên địa này chi u i trước mặt dỗ len thân ảnh lộ ra nhỏ bé như vậy nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới chính là hoàng y ngâm tại trong biển lôi lại là lông tóc không thương xem như bốn giai siêu phàm giả và n tộc trưởng cũng không phải là không có kiến thức hoàng bét đây là hiếm thấy không gian hệ năng lực vận mệnh không r a n h â n quả xưng hoàng thời gian vi tôn không gian vi vương nhưng phạm là dính đến vận mệnh nhân quả thời gian không gian siêu phàm năng lực đều mười phần hiếm thấy cùng khó giải quyết ta tới mục thù hét lớn một tiếng khủng bố đến cực điểm phong nhiêu nghệt thú xuyên qua đến mộng giới bên trong vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt hắn giống như là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại rô len sau lưng đen nhánh thiên k h u n g vỡ ra một đạo cái khe to lớn phong nhiêu nghệt thú từ đó trôi ra một tấm miệm to như chậu máu mở ra muốn đem hoàng y nuốt hết vào bụng mục thủ alexander có tự tin một khi hoàng y tiến vào hắn trong bụng xác định vững chắc thập tử vô sinh hai vương phái hệ tổn hại vật vật lợi bản thân phong nhiêu nghiệt thú xem như s ô n g chi hát sơn dương đản sinh phôi thai hắn tiêu hóa năng lực số một số hai dỗ len nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh chóng xoay người lại đối mặt đối diện mở ra miệng to như chậu máu hắn lạnh nhạt nâng tay phải lên chỉ về phía trước thoái hóa rõ ràng chỉ là nhìn như bình thường một c h ỉ có thể hết lần này tới lần khác xem như người trong cuộc mục thủ lại cảm nhận được một cô lớn lao cảm giác sợ hãi đó cũng không chết vong man tới sợ hãi càng giống là đ ế từ sinh vật huyết mạch bản năng giống một tiếng thê lương tiếng giống xét qua bầu trời đêm tại một đám thú nhân hoảng sợ bất an ánh mắt dưới vừa rồi không ai bị nổi phong nhiều n g h ệ thú t mắt trần có thể thấy mà thu nhỏ hình thể chẳng những như thế liền nhập ma sau t r ù n g tộc cũng phát sinh thảm liệt biến hóa h ắ n thế mà biến thành một đầu đáng thương c h ầ m luân ma thấp bé thân thể lớn m ậ p đầu vô thần hai con người một đôi ác ma cánh rơi bất lực đập dường như chưa thể thích hứng mới thân thể toàn bộ thân thể rơi xuống tại đất ba kít một tiếng từ ngàn mét trở lên không trung rơi đập mà xuống chấm luân ma toàn thân không có một chỗ hoàn hảo địa phương chết rồi tất cả thú nhân t r ấ n mắt h ố t mồm bọn hắn tưởng t ự a qua sẽ gặp được cỡ nào hiểm ác chiến đấu thậm chí bọn hắn đã làm tốt chiến tử s a trường tâm lý chuẩn bị thế nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chiến đấu hướng đi sẽ lấy loại phương thức này xuất hiện và tộc trưởng nắm chặt thiết truy trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lật tay thành mây trở tay thành mưa loại thủ đoạn này chưa bao giờ nghe thấy chưa từng nhìn thấy sự sợ hãi vô hình bao p h ủ tại tất cả thú nhân trên người dỗ len buông xuống mí mắt cảm thụ được trong cơ thể tiêu hao ma lực đại khái hiểu rõ thoái hóa năng lực tuyển l ự a mục tiêu về sau mục tiêu sẽ sinh ra ngẫu nhiên tính mà thoái hóa thời gian duy trì quyết định bởi song phương thuộc tính trên l ệ n h lấy d o l e n bây giờ hợp thể chi tư nhằm vào mục thủ thoái hóa trạng thái có thể duy trì trọn vẹn ba phút đồng hồ d o l e n nhìn về phía và d â tộc trưởng bọn người lại lần nữa nâng tay phải lên một đám thú nhân sớm đã là chim sợ c ả n h cong doa đến cuốn quýt tứ tán chạy trốn nhưng mà rất nhanh bọn hắn lại phát hiện hoàng y cũng không phải là lại lần nữa sử dụng loại kia quỷ quệt khó phòng năng lực mà là ngón trỏ cùng ngón tay cái khoa tay mùa h ơ n một chút xem ra ta muốn so các người hơi mạnh nhất điểm, điểm. tất cả thú nhân sắc mặt t á i xanh và tộc trưởng nâng cao thiết truy gầm thét gào thét thú nhân vĩnh viễn không chịu đ ủ một đám thú nhân tinh nhuệ dừng lại chạy trốn bước chân đồng dạng nâng cao thiết truy ô lạp giấu trong lòng thấy chết không sờn tinh thần bọn hắn điên cuồng mà phóng tới hoàng y đi cho dù chết cũng muốn kéo một cái đ ệ m lưng làm một đám chiến sĩ đối mặt cao quý pháp g i a lúc sẽ phát sinh sự tình gì đặc biệt là vị này pháp g i a còn có được quỷ quyệt khó phòng năng lực mỗi khi j o len chỉ một ngón tay một cái cường đại khôi ngô thú nhân tướng quân liền ngẫu nhiên thoái hóa thành đủ loại tiểu đ ộ n vật a m i u a cẩu gà vị nông h e o một tiếng hóa quy thoái n g ư hóa o không chi lực bao phủ khắp nơi nơi trốn có thú nhân trên thân tại bọn hắn còn chưa phản ứng kịp trước đó rất nhiều tuần thủ xúc tu đem bọn hắn toàn diện rạo sát thi thể đầy đất máu tươi văng khắp nơi sáu d i a i nông trường chủ như cũ kéo dài chân thực tạo vật chủ con đường đặc thù không có trên mặt nổi lực sát thương nhưng loại này quỷ quệt y khó phòng thoái hóa chi lực đã h i ể n lộ ra hắn tồn tại giá trị to lớn phong nhiêu hải vực phong nhiêu giáo hội cùng chiến tranh giáo hội đều bị đá bị loại theo thâm tiềm giả đại quân tiếp thu mỗi đ ả o lớn cựu nhật giáo phái từ phía sau màn đi hướng tiếp tân hải thần quyền năng bao trùm khu vực nhanh chóng khuyết trương toàn bộ hải vực tiếp theo một cái chớp mắt r ố lên ý thức dường như thoát ly nhục thân qua trong giây lát hắn nhìn thấy gặp mặt một lần phong nhiêu nữ thần tại nàng đối diện, đứng nghiêm một cái ghê tởm thú nhân da đen thú nhân gương mặt chỗ lớn lên ra từng cây mầm thịt mầm thịt cuối cùng kết nối một viên đồng tử ngàn vạn ánh mắt nhìn chăm chú j o l e n hoàng y tỉa người đây là đang chọn lên một trận chiến tranh j o l e n đ ú i v a i mở ra bàn tay dựa theo chư thần ở giữa thần thánh thăng cấp nghi thức các ngươi muốn có chơi có chịu giao ra các ngươi quyền năng chiến tranh c h i thần sắc mặt khó chịu như cũ nhanh nhẹn mà các quyền năng phong nhiêu nữ thần tự nhiên cũng không ngoại lệ trộm cướp quyền năng kích động quyền năng căn cứ tuấn hủ thuyết pháp quyền năng bên trong cũng chia đủ loại khác biệt thích thứ mặt rộng quyền năng thuộc về thượng tam đẳng quyền năng. loại này thích đứng mặt t r ậ t hẹp quyền năng thuộc về hạ tam đẳng quyền năng chiến tranh c h i thần hung t ậ n nhìn chằm chằm dỗ len hoàng y vỉa giữa chúng ta chiến tranh vừa mới bắt đầu ta vừa rồi đã cùng phong nhiêu nữ thần đạt thành hiệp nghị chúng ta đem cùng hắc giả nữ thần kết thành đồng minh đưa ngươi triệt để đá ra khỏi cục c h ư một trăm mười bốn hợp thành mười đôi thần thụ c h ư một trăm mười bốn hợp thành mười đôi thần thụ bị hai tên t à thần nhìn chăm chú là một loại gì thể nghiệm dỗ len đẩy ra cái ghế đặt mông ngồi xuống hai cái đùi khoác lên trên bàn tậy mạnh đem mặt bàn trên bàn cờ quân cờ quất ra bộ này cà lơ phất phơ thái độ. trực tiếp dứt lấy hai vị tà thần trận mắt nhìn tại dô len nhân sinh trong từ điển cho tới bây giờ không có sợ cái chữ này dô len miết miệng lên r ề u r ề u nói như thế nào các ngươi cảm thấy ba vị thần linh liên thủ liền ăn chắc ta rồi hai tay gối lên cái hót dỗ len bình chân như vậy tiếp tục nói nếu như dựa theo chư thần ở giữa thần thánh thăng cấp nghi thức sau đó ta nếu là thua nhiều lắm là chỉ bồi một môn quyền năng chắc hẳn các ngươi cũng không đủ phân cứ như vậy thực sự không đủ kích thích không bằng như vậy đi chúng ta tăng lớn tiền đặt cược như thế nào chiến tranh tri chi thần cùng phong nhiêu nữ thần lẫn nhau bọn hắn luôn cảm giác hoàng ý tựa hồ tính trước kỹ càng thế nhưng là đối phương còn không phải thần linh đến cùng ở đâu ra lực lượng v ư ơ nghĩ n g tới bên mình có ba vị thần linh toa c h ấ n tam đại chính thần giáo hội cộng đồng ra tay ưu thế tại ta chiến tranh c h i thần trong lòng nhất định nhai răng cười lạnh ngươi ngược lại là nói một chút ngươi muốn làm sao cái cách chơi hắn vốn cho rằng dỗ len nhiều lắm là xuất r a quyền về lãnh hải có thể cùng vừa rồi thắng được hai cái quyền năng làm tiền đặt cược ai ngờ dỗ len trở tay khẽ đạo tình dục quyền năng tàn bạo quyền năng trả thù quyền năng cùng hắn vừa mới thu hoạch hai môn quyền năng trộm cướp quyền năng kích động quyền năng nếu như lại thêm hải thần t u ầ n thủ quyền về lãnh hải có thể c h ọ n vẹn sáu môn quyền năng hai vị thần linh nhìn về phía hoàng ý ánh mắt nháy mắt thay đổi đó là đối đại đại dê béo ánh mắt ha ha ha một trận tiếng cười như chuông bạc chuyển đến một cái d á người n g u y ệ n chuyển nữ tử từ vô tận trong đêm tối cất bước đi ra nữ tử đầu đội hát xa che gương mặt một bộ đen nhánh lễ phục g i á hội trên ngọc thủ mang theo màu đen tơ tầm găng tay dạo bước bên trong hiển thị rõ xinh đẹp thú vị như vậy sự tình làm sao có thể thiếu được ta đây hát g i nữ thần tìm cái băng tùy tiện ngồi xuống cặp tia thâm thúy đen mắt xuyên thấu qua hát x dường như muốn nhìn thấu hoàng y chân diện mục nhưng mà lệnh hắc giả nữ thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là chân thị chi nhãn lại thái độ k h á c thường không cách nào dò xét đến hoàng y bất kỳ tin tức gì nam nhân này có chút ý tứ dỗ lên làm lơ hắc giả nữ thần tìm kiếm ánh mắt hai chân bắt chéo ta lấy sáu môn quyền năng làm tiền đặt cược nếu như tiếp xuống tam đại chính thần giáo hội đối cựu nhật giáo phái vây quét thất bại các ngươi riêng phần mình phải bỏ ra ba môn quyền năng thường cho ta ba vị thần linh âm thầm suy nghĩ ba đối một tại sao thua cuộc mua bán này có lời a hắc g i nữ thần tay lấy ra ra cựu cần t r ụ để lên bàn chúng ta đều đồng ý trận này tiền đặt cược lấy tứ đại tư mệnh cùng mười hai tư thần xem như người chứng kiến phần này khế ước thành lập dỗ len cùng ba vị thần linh từng cái ký tục danh dỗ len viết xuống hoàng y chi danh bút lạc đ h á y mắt dỗ len phía sau lưng lông tơ đường đấy giờ khắc này hắn phẳng phất cảm nhận được từ nơi sâu xa bị mười sáu hai con mắt nhìn chăm chú lên tại khế ước thượng viết xuống tên là gì kỳ thật cũng không trọng yếu trọng yếu chính là phần này khế ước nhận tứ đại tư mệnh cùng mười hai tư thần cộng đồng chứng kiến một khi bất kỳ bên nào trái với đều ước sẽ đụng phải bọn họ thành đoàn tới cửa không có vị nào thần linh dám c a n đảm bước lên khổng lồ như vậy phong hiểm trừ phi hắn điên rồi từ không biết không gian rời khỏi sau d ố l e n âm thầm nhẹ nhàng thở ra trên thực tế đối mặt bất luận cái gì một cái thần linh d ố l e n đều cảm thấy áp lực như núi có thể càng là loại tình huống này càng là không thể bối rối từng có tại sân làm ăn thượng làm đàm phán kinh nghiệm người hẳn là sẽ minh bạch điều này làm song phương thực lực không bình quân chính mình so với đối phương thực lực t r ê n lệnh một mạng lớn thời điểm một khi tự thân biểu lộ ra bất luận cái gì luôn uống đối phương liền sẽ được đà lần tới thậm chí là công phu sư tử ngoạn yêu cầu càng nhiều lợi ích ngay tại lúc này không muốn làm cái gì giấu tài loại hình chuyện ngu xuẩn mặc kệ là phô trương thanh thế cũng tốt lại hoặc là tính chức kỹ càng cũng được yếu thế một phương muốn bảo hộ chính mình lợi ích liền nhất định phải biểu hiện ra cường thế một mặt bằng không mà nói liền đợi đến bị đối phương ăn xong lao xảy ra đương nhiên dỗ len cũng không phải không có lực lượng tại hắn tấn thăng sáu giai nông trường chủ sau cổ thần con non cũng theo tấn thăng sáu dai ẩn ẩn muốn tiếp xúc đến quyền năng ngạch cửa sáu dai cổ thần con non ý ộp xa rồng chân thực tạo vật chủ trung thành nhất chó săn lệ thuộc vào ngoại thần con đường siêu phàm năng lực thần cấp t à năng t r ư ờ n g khống thần cấp ám ảnh t r ư ờ n g khống thần cấp tâm linh t r ư ờ n g khống vận mệnh gián đoạn vô địa giả hỗn độn cổ thần á không gian thích hướng thể thần cấp t à năng t r ư ờ n g khống ngươi tinh thông tất cả t à năng hệ pháp thuật thi triển bớt luận cái gì tả năng hệ pháp thuật thu hoạch được gấp hai mươi lần tăng thêm hiệu quả thần cấp ám ảnh trưởng khống người tinh thông tất cả ám ảnh hệ pháp thuật thi triển bất luận cái gì ám ảnh hệ pháp thuật thu hoạch được gấp hai mươi lần tăng thêm hiệu quả thần cấp tâm linh trường khống người tinh thông tất cả tâm linh hệ pháp thuật thi triển bất luận cái gì tâm linh hệ pháp thuật thu hoạch được gấp hai mươi lần tăng thêm hiệu quả thần cấp trưởng không phía trên chính là quyền năng phạm chủ nếu như d o l e n có thể nhanh chóng tấn thăng năm giai siêu phàm giả cổ thần con non liền có thể thuận thế nắm giữ ba môn quyền năng nương tựa theo đắp lên cường đại thổ tính dô lên cũng có an toàn bảo hộ nghĩ đến này dô lên lấy ra phương tiêm đĩa đây là trước đây chiến tranh giáo hội tịch thu được chiến lợi phẩm một trong phương tiêm đĩa tại nhân loại cực độ khát vọng dục vọng phía dưới thúc đẩy sinh trưởng mà ra, có thể gợi mở siêu phẩm giả đối ứng tấn thăng nghi thức sử dụng sau biến mất sử dụng tại rô len trong tay phương tiêm bia dần dần phi hôi yên diệt đồng thời rô len trong lòng dâng lên hiểu ra tấn thăng nghi thức vậy một đoạn hư giả vận mệnh cũng vì trong cục người đo thân mà làm m ệ n h đồ càng nhiều người tham gia trong đó b á n ra tình cảm càng là kịch liệt hiện ra vận mệnh càng chân thực cho đến lệnh tất cả trong cục người đắm chìm hư giả bệnh đồ bên trong khó mà tự kiềm chế Bây giờ, dỗ lên đại khái cũng minh bạch tấn thăng nghi thức đối ứng tấn thăng danh sách nắm giữ siêu phàm năng lực sáu giai nông trường chủ nắm giữ tiến hóa cùng thoái hóa cho nên tấn thăng nghi thức cần hướng dẫn tiến hóa một chủng tộc khiến cho trở thành nên h ả i v ự c bá chủ dưới mắt liền rất không hợp thoái t h ư ờ n g này năm giai siêu phàm giả nắm giữ vận mệnh hệ siêu phàm năng lực độ khó không phải một điểm nửa điểm vạn sự không quyết trước hợp thành một đợt chắp tay trước ngực thành tính cầu nguyện chấp trưởng n g ộ n cảnh cùng tình không các lao ra thỉnh lắng nghe ngài tín đồ cầu nguyện t ị c h d i ệ t thế giới thụ nhánh cây năm sợi thần tính bốn giai phong nhiều nghệ t t h ú mười đôi thần thụ mười đôi thần thụ thế giới kỳ vật nắm giữ không thể tưởng tượng nổi lực lượng thế giới kỳ vật rốt len trong lòng hơi đậu tại thần kỳ vật phẩm phía trên chẳng lẽ chính là thế giới kỳ vật đông nhiên kinh ngạc nhìn mười đôi thần thụ rốt len trong đầu đông nhiên có một cái t o gan ý nghĩ Bệnh một đoạn hư giả vận mệnh đúng không con mắt truyền kỳ khởi động chương một trăm mười lăm nơi này là hồ ca ba chương một trăm mười lăm nơi này là hồ ca trời cao biển rộng mây trắng từng đó sóng biết dập dởn cá liệm đáy c ạ sóng lớn không dứt trên mặt biển xuất hiện một chi hạm đội khổng lồ toàn thân màu đen nhánh chạch chiến hạm phá vỡ s ó n g b i ế c từ đằng xa đi thuyền mà đến cột buôn phía trên cờ sĩ tung bay đây là tới từ hắc dạ giáo hội hạm đội lý còn khai đứng tại mũi tàu bên trên rất có loại h a n g hái cảm giác cấp ss s thiên phú xanh đậm thêm điểm nương tựa theo cường h a n thiên phú hắn từ tầng dưới chót bắt đầu làm lên một đường nghị tập bây giờ hắn đã lên làm thuyền trưởng chức tại to lớn hắc dạ giáo hội ở trong chính là một ngôi sao đang mới nổi kỳ quái vì cái gì đi thuyền lâu như vậy đều không có nhìn thấy một hòn đảo Lý Cổn ô ba nghi hoặc, đông nhiên g tháp canh bên trên truyền đến ốc biển kéo dài thổi âm thanh đây là hoa tiêu đang nhắc nhở mọi người phía trước xuất hiện tình huống bao quát lý cồn khai ở bên trong tất cả mọi người vô ý thức đề cao cảnh giác tại tầm mắt có thể đụng mặt biển bên trên xuất hiện một tòa cực kỳ to lớn đại lục khối này lục địa liếc mắt một cái không nhìn thấy cuối cùng lý cổn khai lấy ra địa đồ lại nhìn trước mắt lục địa trong mắt không hiểu không phải a nơi này làm sao lại xuất hiện khổng lồ như thế đại lục chuyện ra khác thường tất có yêu không cần lý cổn khai hướng lên báo cáo tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này hạm đội cẩn thận từng ly từng tí tới gần lý cổn khai không yên lòng móc ra kính viết vọng lúc này hắn phát hiện tại xa sôi cao nguyên phía trên đứng nghiêm một gốc thông tin triệt địa thực vật Bởi xôi vì khoảng cách quá mức xa xôi duyên mức cớ, quá xa thuyền ấ y rõ ràng kia rốt kia c ộ một c Cổn khai loang cảm giác, cái kia một gốc thực vật có chút quen mắt. Có lúc chính lúc là Lý loang lại nào vật vật thoáng mắt. thể trong lúc nhất thời, t gì. Nhưng, nghĩ không ra, chính mình lúc nào gặp mình quen hắn Khai h kia ra, qua. u trưởng một tiếng kêu gọi lệnh lý còn khai lấy lại tinh thần hắn ngoái nhìn nhìn một cái l ạ i chính hướng hắn bảo báo chủ giáo thông chi chúng ta từ chúng ta cùng mặt khác hai mươi tàu chiến hạm xung làm tiên phong đội leo lên lục địa sau bắt mấy tên dân bản xứ dò xét tình báo cựu nhật giáo phái lấy sức một mình bình định phong nhiêu giáo hội cùng chiến tranh giáo hội thế lực một mình chiếm lĩnh phong nhiêu hải vực chuyện này sớm đã không phải cái gì bí mật xem như phong nhiêu giáo hội minh h i ế u hát dạ giáo hội bên trong càng là đại lực tuyên truyền đem cựu nhật giáo phái miêu tả thành cực kỳ tà ác tà giáo nhất định phải giúp cho tiêu d i ệ t đối với loại này tà giáo bất luận cái gì cẩn thận đều không quá đáng lý c u ầ n khai sắc mặt cẩn thận mang theo dưới trướng tâm phúc dẫn đầu đặt chân lên bờ đi bộ mấy cây số sau phía trước xuất hiện một t h ô n trang thụ đ i ệ bằng thẳng u ố c xá nghiễm nhiên bờ rộn dọc ngang giao thông gà chó cùng nhau nghe nam nữ quần áo tất như ngo ngư nhân nhóm dắt châu cày tại trong ruộng trồng trọt chờ chút bốn ngư nhân tại cày ruộng lý còn khai cảm giác đầu không đủ dùng chờ khoảng cách gần hắn mới phát hiện thôn khung cửa phía trên treo đại đại chiêu bài ẩn trong khói không đợi đám người phản ứng kịp phía trước mặt đường thổ nhưỡng b u n g lỏng kèm theo dòng nước dâng lên mà ra bảy người thân ảnh hiện ra bảy con ngư nhân kỳ trang dị phục đầu đội hộ nghệch đai l ư n g túi đeo vai mỗi người bọn họ đeo kỳ môn binh khí lý còn khai con ngươi co g i t lại thấy rõ ràng bảy kiện binh khí lai lịch đoạn đao đại đao chém đầu tím đại đ a o giao cơ tím trường đao khâu v đau củn cả bụ tảo cô gì, tím bạo đau bọ bay tím lôi đau răng tím song đau bình điệm tím ta mẹ nó nhẫn đau bảy người chúng nơi này là hộ cạ thiên thị quỷ dao coi như vì cái gì sáu người khác đều là ngư nhân lý còn khai cảm giác sọ nao đau ở trên người hắn không ngừng mạo đằng r a h ắ c khí dối loạn cùng điên cuồng đang tại ăn mòn lý trí của hắn bao quát lai chính ở bên trong đám người nhao nhao rời xa lý c u ầ n khai bọn hắn đều rất rõ ràng đây là siêu phàm mất khống chế biểu hiện một khi lý còn khai tiếp nhận không được cá không gian ô nhiễm liền sẽ sa đọa thành ma cơ hội tốt bảy con ngư nhân hai mắt tỏa sáng bọn hắn vội vàng kết tấn trong miệng vẫn không quên hét lớn một tiếng sợ người khác không biết thủy đột thủy long chi thuật ô huế như bùn chất lỏng hội tụ thành từng đầu thủy long thủy long tứ phía xuất kích đối h ắ c giả giáo hội tiền t r ạ n g bộ đội triển khai thế công ba trăm l i tên nhân viên thần t r ư ớ c không chút nào h o ả n g bọn hắn tay không d ơ lên làm nắm g bắn hình kèm theo bóp cò động tác đầu ngón tay bắn ra từng viên không khí đánh bành bành đại lượng không khí đánh rơi vào rất nhiều thủy long trên người bọn nước văng khắp nơi long thể bất ổn miệng cỡng cọ rửa đến trên thân mọi người uy lực đã không lớn bằng lúc trước mộ mộ xì dạ bù dạ, thừ lạnh một tiếng hắn nằm trên mặt đất mở ra miệng to như chậu máu nhân pháp thông linh chi thuật từng đầu huyết tuyến trùng từ trong miệng điên cuồng mà hiện lên mà ra lý còn khai khỏe miệng hung hăng co lại này không khoa học ngươi không nên sử dụng vụ ẩn chi thuật đối với chúng ta triển khai y mắng thuật giết người sao nghe vậy mộ mộ xì dạ bù dạ, hơi sững sờ hắn không để lại dấu vết nhìn về phía đồng đội p h á n phất là đang hỏi ta chủ cho kịch bản bên trong là như thế này thiết lập sao một đám đồng đội gật đầu ý bảo mộ xì ra bù ra lao đi khỏe miệng vừa rồi lầm bây giờ lại đến hắn một tay k ế tấn một tay chỉ thiên nhất pháp vũ ẩn chi thuật mang theo tính ăn mòn mở nhà sương ngủ nhanh chóng tràn ngập ra sương ngủ lan tràn bóng người biến mất chỉ có tiếng bước chân thỉnh thoảng lại v ă n g lên từ bốn phương tám hướng bên trong chuyến đến hơi có vẻ biến thái trầm thấp tiếng nói t i ế t hầu xương sống phổi gan động mạch cổ xương vai xanh hạ động mạch thật trái tim như vậy m u ố n tuyển chỗ nào yếu hại cho phải đây rõ ràng chỉ là không có gì đặc biệt tra hỏi lại cho người ta một loại cái cổ mát lạnh cảm giác liên phán phất sau lưng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện thân ảnh của đối phương thu hoạch tính mạng của mình mỗi khi có người thư giãn thời điểm một cái đại đao chém đầu bổ ra mê vụ chỉ một thoáng máu n h u ộ n nầm vụ thi thể đổ xuống lý c ổ n khai cố nén đau đầu nắm kéo lai chính chuẩn bị rời đi nơi này chúng ta đi lai chính bay đầu kỳ q u á i nói đội trưởng chúng ta không thể đi chúng ta tiếp nhận làng lá h ủ y thác nhất định phải điều tra rõ ràng làng xương m ù đến cùng tại chơi đ ù a âm như gì không thích hợp mười phần không thích hợp lý còn khai giang chống đỡ mở hai con ngươi cẩn thận quan sát đ ô n nhiên hắn phát hiện trong không khí phiêu đãng từng hạt phấn hoa mắt thường khó mà phát giác phấn hoa vô s ắ c vô vị lại nắm giữ gây h ảo ảnh tác dụng c h ờ một chút chẳng lẽ chính mình trước đó nhìn thấy cái k i a m ộ t gốc thông thiên triệt địa thực vật là mười đôi thần thụ một máy mắt tựa như bị một chậu nước lạnh quay đầu nắp não mà đổ vào mà xuống lý quẩn khai chỉ cảm thấy tay chân một mảnh lạnh bớt mẹ nó nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì a t r ư ơ n g một trăm mười sáu ta không p h â n rõ ta thật sự không p h â n rõ a chương một trăm mười sáu ta không phấn rõ ta thật sự không phấn rõ a phong nhiêu hải vực tới gần ba mặt giáp d i ớ i ba cái cỡ lớn hải vực phong nhiêu giáo hội hát giả giáo hội chiến tranh giáo hội điều động đại quân từ ba mặt mà đến vẹn vẹn là quân hạm số lượng liền vượt qua trăm vạn chiếc tuy hành nhân viên vượt qua một trăm i triệu người có thể chiến siêu p h á m giả càng là vượt qua m ộ ư ơ i vạn người đại quân bắt lộ xuất kích t r u n g t r u n g điệp điệp mà d ế t vào phong nhiêu hải vực bọn hắn vốn định nương tựa theo tuyệt đối nhân số ưu thế cùng nhân tài ưu thế trực tiếp san bằng cựu nhật giáo phái nhưng mà khi tiến vào phong nhiêu hải vực về sau liên tiếp sự kiện quỳ dị khiến cho mọi người dùng mình đầu tiên là nguyên bản trên bản đồ tất cả hòn đảo tất cả đều biến mất không thấy gì nữa ngược lại là tại hải vực trung ương xuất hiện một tòa cực kỳ to lớn đại lục ngay sau đó làm tam đại chính thần giáo hội điều động nhân thủ tiến vào đại lục dò xét về sau t h ư ợ n h ư là bánh bao thịt đánh chó chỉ thấy người sống đi vào không thấy được người sống đi tới anna thân là hắc dạ giáo hội thanh nữ lúc này đã n gửi được không giống bình thường mùi nàng mặc một bộ màu đen váy liền áo bất an trên b o n g thuyền đi tới đi lui xem ra cựu nhật giáo phái thật không phải chỉ là hư danh nó có thể lấy yếu thắng mạnh hại phong nhiêu giáo hội cùng chiến tranh giáo、hội. quả nhiên là có chút v ô liếng thế nhưng là vấn đề đến cùng xuất hiện ở đâu bên trong đang lúc anna lo nghĩ lúc nàng tín nhiệm nhất hồng y giáo chủ victor trong tay dẫn theo một cái thanh niên đi tới anna l ô ngày m nhữ lại ánh mắt ngưng tụ tại thanh niên trên người đối phương mặc hát giả giáo hội giáo bảo trên trán lại đeo siêu siêu vẹo vẹo không rõ hậu nghệch dù là nhìn thấy anna thanh niên cũng không có hành lễ trong miệng như c ũ lại nhải ta là hát giả giáo hội mười bảy phiên đội thuyền trưởng không ta là làng lá lỏ kệ lý hảo hữu trí dao nói một chút thanh niên ôm đầu ngồi xuống từ trên người hắn toát ra quần quần k h đen ta không phân rõ Ta nhưng t h ngài n nhìn ủ thấy lý là ta vô cùng coi trọng một cái học sinh trước đây hắn phục mệnh lệnh của ta xuất lĩnh đội tiền trạm đạp lên đại lục tiến hành thăm dò cùng sự ưu tập tình báo chờ lúc hắn trở lại liền đã thành bây giờ bộ dáng này cũng may ý thức của hắn có lúc sẽ khôi phục thanh tỉnh mang về rất nhiều tình báo quan trọng tại hồng y giáo chủ vít tohem hai nói phía dưới thần bí đại lục dần dần hướng anna để lộ khăn che mặt thần bí mảnh này thần bí đại lục có ngũ đại quốc cùng rất nhiều tiểu quốc ngũ đại quốc theo thứ tự là hòa c h i quốc phong c h i quốc thổ c h i quốc thủy c h i quốc lôi c h i quốc như là sóng c h i quốc thiết c h i quốc canh c h i quốc loại này tiểu quốc thì là tại đại quốc trong khe hẹp sinh tồn ly kỳ nhất chính là phía đại lục này hoàn cảnh địa lý đơn giản không giống như là tự nhiên sinh ra mà thành mười phần kỳ hoa chứ hỏa tri quốc cảnh nội có rộng lớn bình nguyên cùng rừng già rậm rạp bên ngoài phong tri quốc chỗ sa mạc thổ c h i quốc khắp nơi là núi cao cùng sa mạc lôi c h i quốc có cao nguyên cùng hiểm trở sân phong thủy c h i quốc dựa vào núi mang nước lân cận đại lục trên phiến đại lục này sinh tồn ngư nhân nhóm còn hưng khởi một cái chưa từng nghe thấy danh sách nghề nghiệp bọn chúng xưng là ni dạ anna nhữ chặt lông mày cái gì loạn thất bát tao đồ chơi liên loại vật này có thể ngăn được tam đại chính thần giáo hội đội t i ề n trạng anna đầu ngón tay một điểm rơi vào lý cồn khai trên c h á n anna nhắm lại đôi mắt đẹp tra xét rõ ràng một phen làm nàng lại lần nữa mở ra hai con ngươi lúc trong mắt lóe lên một tia trấn kinh hắn có một bộ phận ký ức bị người âm thầm động tay động chân thay thế thành hư giả ký ức khó trách hắn sẽ nghĩ lầm chính mình có mặt khác một tầm thân phận anna cảm giác sâu sắc bất an vạn sự không quyết cầu nguyện hỏi thần anna tắm rửa thay quần áo quỳ gối trên giường êm n g à i là đêm tối chúa tể n g à i là hát cám trụ cột n g à i là chúng sinh đắc ngộng mê man g cừu non khẩn cầu được đến n g à i gợi mở sau một lát anna lại lần nữa mở ra hai con ngươi nàng đã bị hát giả nữ thần lâm thời giao phó trân thị chi nhãn có thể nhìn thấy ẩn tàng sâu vô cùng bí ẩn trên bầu trời tại mắt thường không thể nhận ra cảm giác chiều không gian bên trong thứ phương đấu sức ác đấu quyền năng trong đó một phương chiếm cứ lớn nhất một mảnh diện tích tên là trộm cắp quyền năng đồng thời tại chân thị chi nhãn bên trong anna nhìn thấy trong không khí trôi nổi phấn hoa mười đ u i thần thụ phấn hoa nắm giữ cường đại gây h à o ả n h năng lực ta hiểu cựu nhật giáo phái thông qua những ngày phấn hoa mê hoặc đội tiền trạm ngũ rác về sau m ư ợ n nhờ trộm cắp quyền năng đánh cắp đội tiền trạm ký ức điền vào chỗ trống minh mạch điểm này sau anna đại thụ r u n động cấp cao loại thủ đoạn này thực sự là quá cao cấp nếu không phải được đến hắc giả nữ thần gợi mở chỉ sợ tam đại chính thần giáo hội sẽ tổn thất đại lượng nhân thủ hơn nữa còn là chết được không minh bạch có thể nói đi thì nói lại này có giải sao dù là anna minh bạch hết thảy lại nên như thế nào p h á cục cựu nhật giáo phái một chiêu này có thể coi là dương n h u cựu nhật giáo phái có thể không làm gì an an ổn ổn mà trên đại lục phát triển nhưng mà tam đại chính thần giáo hội lao sư viết trinh có thể ở đây d ư ơ n g mắt nhìn sao hơn ư ớ c người tùy hành nhân viên bao hàm đại lượng hậu cần vẹn vẹn là mỗi ngày tiêu hao lương thực cùng nước ngọn tài nguyên chính là một cái thiên văn sổ tự không có các hòn đảo xem như cập bến liền không có ổn định lương thực tiếp tế điện chẳng lẽ muốn những cái kia siêu phạm giả chiều nào hại bắt cá cái này căn bản liền không thực tế tam đại chính thần giáo hội lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan đây hết thảy tự nhiên đều không thể gạt được z o len ngồi xếp bằng tại mười đôi thần thụ phía trên z o len lộ ra vô cùng nhàn nhã lúc trước hắn tốn hao vài ngày thời gian đem tất cả hòn đảo tiến hành rút ra hợp thành sinh ra dưới chân phiến đại lục này sau đó tại lôi tri quốc cao nguyên bên trên chồng hạ mười đôi thần thụ tiến hóa hiệu quả dưới mười đôi thần thụ lớn lên đến vô cùng cao lớn so đã t ư n g dung thần sơn còn muốn cao m ư ờ i đôi thần thụ cành lá d ậ m dạp trên nhánh cây rủ xuống vô số dây leo dây leo cuối cùng bao vây lấy từng người kén trong n à y người đều là tam đại chính thần giáo hội trước sau lân hãm đội tiền trạm dỗ len nhưng bất mãn với đơn giản trộm cắp ký ức mà làm muốn hoàn toàn cải biến trí nhớ của một người đã từng tại lam tinh bên trên từng có một cái triết học vấn đề một người sống sót là lấy thân thể vì phán định tiêu chuẩn vẫn là lấy ký ức vì phán định tiêu chuẩn triết học vấn đề nên do triết học gia đến trả lời người kén thành thục về sau vỡ ra bốn mảnh cánh hoa toàn thân tái nhận thân ảnh rơi xuống trên mặt đất bên trên một lần nữa đứng lên b ạ c h tuyệt sinh ra bọn hắn như cũ có được siêu phàm năng lực có thể trong đầu đã từng ký ức tất cả đều bị trộm lấy hầu như không còn bây giờ bị h u y ễ n thuật rót vào hư giả nhân sinh rỗ len roi mắt trông về phía xa tự lẩm bẩm tam đại chính thần giáo hội phía đại lục này chính là các n g ư ơ i t r ô n sơn chỗ chương một trăm mười bảy ngươi quản này gọi trung nhẫn khảo thí chương một trăm mười bảy ngươi quản này gọi trung nhẫn khảo thí chúng ta bây giờ đóng vai là đến từ thảo ẩn thôn nị dạ đang tại tiến về làng lá tham dự trung nhẫn khảo thí phong nhiêu giáo hội thần tử vì li am nói như vậy anna thả ra trong tay hồ sơ cá nhân đau đầu mà vớt vớt h u y ệ t thái dương khảo thí đời ta đều không có kiểm tra q u thí. Bằng không thì đâu uy ly a mặt không biểu tình đi qua trọn vẹn cựu luân đội tiền trạm bỏ mình chúng ta mới rốt cuộc thăm dò ra một đầu an toàn chui vào phương pháp đó chính là đóng vai pháp chất vấn nó lý giải nó trở thành nó siêu việt nó chúng ta mỗi người chỉ cần đóng vai tốt chính mình nhân vật liền sẽ không nhận mười đôi thần thụ phấn hoa ảnh hưởng càng sẽ không bị trộn cướp quyền năng đánh cắp trí nhớ của chúng ta cứ việc rất không hợp t h o i thường sự thật liền bày ở trước mắt làm cho người không thể không tin phục lý còn khai con ngươi hơi co lại trong đám người bông u xuống h ạ đầu hắn tự hồ phát hiện cái gì ghê gớm bí mật đóng vai pháp còn có tương tự siêu phàm ba đại định luật quy tắc tạ tiên cựu nhật giáo phái phía sau màn hát thủ đến cùng là thần thánh phương nào còn có vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn thảo ẩn thôn loại này pháo hồi nhận thôn a lý còn khai nội tâm điên cùng mà nhà r á n h lại lần nữa đạp lên làm hắn mỗi đêm làm ác mộng đại lục từ túi beo vai bên trong lấy g a ngụy tạo thảo ẩn thôn hộ nạch mang tại trên trán lý còn khai đi theo đám người hướng phía làng lá phương hướng tiến lên lần này lý còn khai cảm giác được một mực khốn nhiều chính mình siêu phàm mất khống chế được đến rõ ràng chuyển biến tốt đẹp sọ não không đau eo không chua chân không đau đi ra đi hai bước người tinh thần k ỉ n h vô cùng sảng khoái và o thôn đăng ký dừng chân hết thảy tựa hồ cũng rất bình thường nhưng lại lộ ra không bình thường nhìn xem đường đi thượng người đến người đi ngư nhân cùng bạch tuyệt lý còn khai âm thầm hít sâu một hơi tại một đám bạch tuyệt bên trong hắn nhận ra mấy tên người quen một người trong đó vẫn là hắn đã từng thợ lái chính nhưng mà làm xong phương lại lần nữa gặp nhau lúc lái chính đầu đội làng lá hậu ngạch cùng lý c u n khai gặp thoáng qua tam đại chính thần giáo hội tất cả mọi người sắc mặt nghiêm trọng những người này đều là đã từng đội tiền trạm thành viên bọn hắn đã hoàn toàn mất đi ký ức trở thành cựu nhật giáo phái k h ô i lỗi một cố lớn lao sợ hãi bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng bên trên thử vong cũng không đáng sợ đáng sợ chính là sống không bằng chết giữa đường qua vui lên tiệm mì sợ i thời điểm lý c u n khai còn cố ý hướng bên trong lướt qua một đầu ngư nhân thủ pháp rất quen xoa nắn mì vắt kéo mì tia hạ nhập nước canh một mạch mà thành hồng y giáo chủ vít to năm kéo lý q u n khai hai người vội vàng đi ra chớ ăn những thứ kia căn cứ đệ cựu vòng đội tiền trạm liều chết mang về tình báo trong này đồ ăn đều mang theo một loại nào đó đáng sợ ô nhiễm tính có thể đem người cưỡng ép chuyển biến làm thâm t i ề m giả nghe vậy lý c ổ n khai hít sâu m ộ t hơi thế này sao lại là làng lá a rõ ràng là tà giáo ma của ta quả thật giống như thần tử thánh nữ nhóm thiết tưởng như vậy làng lá cũng không để ý bọn hắn giả mạo thảo ẩn thôn ni ra tự hồ chỉ cần bọn hắn có thể tham dự trung nhẫn khảo thí liền là đủ phong nhiêu giáo hội cùng hắc dạ giáo hội sớm nhất kết thành liên minh thánh nữ anna cùng thần tử vì li am lựa chọn cường cường liên thủ hai đại giáo hội khác chủ giáo cũng tổ chức nhân thủ đóng vai khác biệt n h ẫ n thôn n ỹ dạ lục tục tiến vào làng lá trong này duy chỉ có không thấy chiến tranh giáo hội thú nhân h i ệ n nhiên chiến tranh giáo hội vẫn chưa buông xuống khúc m ắ t có thể nhanh chóng tiếp nhận vốn là địch nhân các đồng minh có lẽ bọn hắn là đi khác n h ẫ n thôn dự định thử thời vận trung nhẫn khảo thí cùng ngày khảo thí địa điểm cửa ra vào biển người như tuân thật vất vả chen vào trong phòng học đầu lý cồn khai gặp nhân vật chính ba người đoàn nạ du tô sa cú dạ sa su kè đạ gồng k h i n ô cường tráng ngồi ở trong góc ngáp một cái khi dạ hơi có vẻ khó chịu liên tiếp hướng một bên ngư nhân lấy lòng xui xẻo ngư nhân không dám động sợ động nữ nhân của lão đại hạ c h à n g sẽ rất thảm thật sự là sống lâu gặp lý còn khai âm thầm nuốt xuống một miếng nước bọt hai tay vô vô gương mặt ép buộc chính mình chấn định lại nhưng mà làm ca ca s ì đi vào phòng học nháy mắt lý còn khai có chút không kèm được nhìn xem trịnh khiết mở ra mạn dễ k ỳ ủ xạ dị rằng lý còn khai loáng thoáng lại cảm thấy sọ não bắt đầu đau nữ bản ca ca si còn đi trịnh khiết đứng trên c u c giảng trong tay bưng lấy một s ấ bài thi trung nhẫn khảo thí cửa thứ nhất thi viết chỉ cần có thể tại trong vòng sáu mươi phút hoàn thành bài thi thành tích đạt tới đạt tiêu chuẩn liền có thể tấn cấp vừa dứt lời chính khiết trong tay d ơ n g lên đem bài thi ném đi ra ngoài một máy mắt tất cả mọi người ánh mắt trở nên sắc bén phong mang đa cổng cánh tay phải vô hạn kéo dài ba một tiếng bắt lấy một tấm bài thi đồng thời hắn còn cố ý d ở trò xấu hướng phía khác bài thi trộm tới trận này thi viết nhưng không có quy định mỗi người chỉ có thể nắm giữ một tờ bài thi này ý nghĩa không có bài thi thí sinh trực tiếp bị đào thải bị loại trong ấ t cả có đều l ạ phòng í học gần tới một phần ba thí sinh trực tiếp bị đào thải bị loại bọn hắn thất hồn lạc phách đi ra phòng học cảm giác mất hồn giống như thời khắc mấu chốt lý còn khai cắn đầu lưới một cái mượn nhờ đau đớn kịch liệt cảm giác sông lên đầu hắn cương ép thoát khỏi ô nhiễm run run dày dày mà nhấc lên b ú t máy lý còn khai đầu đầy mồ hôi phí sức chín châu hai hổ mới cuối cùng là đáp song khảo đề làm thi viết kết thúc tiếng trung vang lên lý còn khai cơ hồ muốn s ủ i lơ tại châu ngồi bên trên ngươi quản này gọi trung nhẫn khảo thí đây là trực tiếp cho chúng ta thượng cường độ a lý còn khai rất muốn khóc nhưng mà hắn lãnh đạo kiêm lão sư hồng y giáo chủ vít to quả thực là lôi kéo hắn tiến về kế tiếp địa điểm thi tử vong xâm lâm đây là một mảnh rộng lớn sơn hắc kinh c ư c rừng tây mỗi một vị phong nhiều giáo hội nhân viên thần trước đều có thể từ đó cảm nhận được còn sót lại phỉ nhiều chi lực cũng nguyên nhân chính là như thế trận ừ thần tử William, cho tới thần t cho nhân viên William, ư người đều tấm một gương mặt, giống như là người ớ c cả khác Bọn mọi hắn giống tiền đồng dạng. thiếu tất tấm một mặt, t đều là r thứ hai khảo thí vẫn vẫn là trịnh khiết đương chủ giám khảo nàng cho mỗi một c h i tiểu đội phân phát thiên quyền trù địa quyền trù lần này khảo thí hạ n lúc ba ngày trong vòng ba ngày các ngươi siêu tập đến đối ứng một phần quyền trụ đồng thời đến tử vong t h ắ p cao liền có thể tấn c ấ p trận n à y khảo thí cực kỳ tăng khốc sang chọn đào thải một nửa người thành n ữ anna cùng thần tử vì lý am lướp nhau an ý gật đầu bọn hắn đã quyết định trước đem cùng giáo hội không quan hệ thí sinh Toàn bộ đào thải đào bộ khỏi ra c n h ữ n n g g ư ờ i n à y phản n ứ g đều đạ bị gồng n h một trăm một m ư ờ i tám hợp thành vạn năng cầu nguyện vật chương một trăm một mươi tám hợp thành vạn năng cầu nguyện vật một mảnh rộng lớn sơn hắc kinh cức trong rừng đa gồng chi này nhân vật chính đoàn đang tại đuổi theo chính thần giáo hội thí sinh đa gồng biển chỉ dựng thẳng lên hét lớn một tiếng sợ người khác không biết nhẫn pháp đã chọn ảnh phân thân chi thuật khói đen q u a n quẩn hiện ra phân thân nói là phân thân càng giống là nhận bức xạ hạt nhân ô nhiễm thâm tiệm giả tại bọn chúng nhiều sóng trên thân thể mọc đầy chán ghét bọc m i tản ra kịch bậc mùi phân thân đỉnh lấy đủ loại công kích hung hăng mà phóng tới thí sinh Vâng! viên phân thân lựa chọn tự bạo, gây âm nhân gần chọn nên nổ thật to âm thanh.、Bất、ngờ không đề phòng, tiên thần chức trọng thương ngã xuống、đất. Không đợi bọn hắn từ dưới đất bỏ dậy, một cái đại thủ hùng hắn rơi xuống. Tới tự thật to Bất đất. từ đất một thủ dưới đợi cái đại rơi lúc, lựa chức ba bạo, bỏ dậy, đề hồng y giáo chủ vít to sắc mặt khó coi trầm giọng nói đây là hiện giả chi thạch luyện thành trận đáng chết rõ ràng tại đại thai biến về sau chư thần giáo hội liền cực lực tiêu hủy loại tà ác này trận pháp tại sao lại chạy vào đến cựu nhật giáo phái trong tay ta xem như minh bạch vì cái gì làng lá sẽ đối với chúng ta một mắt nhắm một mắt mở nguyên lai là muốn chúng ta tới trở thành hiện giả chi thạch luyện thành trận một p h â n tử hiện giả chi thạch luyện thành trận lý c u ầ n khai chừng lớn hai con người hắn cố gắng muốn từ trên mặt đất tìm tới một tia một sợi trận pháp vết tích thế nhưng hắn trình độ có hạn căn bản phát hiện không được bất kỳ đầu mối nào đừng nh hồng y giáo chủ vít to go go đầu của hắn sắc mặt tâm trầm này phía sau màn hắc thủ trình độ rất cao đã sớm đem hiền giả chi thạch luyện thành trận dung nhập vào mỗi một tấc đất bên trong lý cổn khai nuốt một ngốm nước bọn hắn nhìn t r u n g quanh trong mắt sinh nghi thậm chí hắn hoài nghi nơi này một ngọn cây cọn cỏ bao quát bọn hắn những người này đều là một loại nào đó tà ác trận pháp một bộ phận thật thảo m ộ t giai binh nạ du tổ một đám thực lực kinh người hồng y giáo chủ vít to lựa chọn nhượng bộ lui bình mang theo lý cổn khai cùng một tên khác nhân viên thần trước hướng phía phương hướng ngược nhau tiến lên đông nhiên nơi xa trong rừng chuyển đến một tiếng t ê minh một đầu to lớn mãng xả từ rừng gai bên trong nhô ra đầu rắn nói là một con rắn nó cũng vẹn vẹn bề ngoài cực giống mà thôi thân thể của nó toàn thân từ màu tím đôi cáo tạo tạo thành g i a n g cơ ư hình dáng phi lá t ầ n g t ầ n g lớp lớp hình thành bên ngoài v ậ y d ô len ngày bình thường sẽ dùng thần cấp thiên phú tới luyện tay một chút một chút ngày bình thường không thế nào trọng yếu hợp thành tài liệu bị tiến hành lợi dụng hợp thành lạ thường kỳ quái quái đồ vật bởi vì bọn chúng tác dụng có hạn trở thành phế phẩm cũng không bị dô len coi trọng dưới mắt đầu này thông linh thú là từ phong nhiêu giáo hội nhân viên thần chức thi thể hợp thành t h ế ba cự xà miệng phun lười rắn lãnh mâu nắm nhìn một phía tại trên đỉnh đầu nó n ô lên một cái bánh bao một cái sắc mặt trắng bệnh bạch tuyệt từ bánh bao bên trong t r i ể n lộ nửa thân thể kiệt kiệt kiệt họ rồ xì mars cười quái dị một tiếng xa su kè liền để ta nhìn ngươi độ lượng a theo cự xà lại lần nữa trốn vào sơn hắc kinh c ấ c rừng cây đám người sẽ không còn được gặp lại thân ảnh của hắn nhìn thoáng qua bên trong hồng y giáo chủ vít to nhận ra họ rồ sĩ m a thân phận đó là vòng thứ nhất đội tiền trạm trung đoàn trường lệ thuộc phong nhiêu giáo hội sáu giai linh chi hành giá rác sẩn không nghĩ tới liên hắn cũng biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng mọi người nội tâm c h ầ m xuống c h ọ n vẹn chín vòng đội thám hiểm đầu nhập to lớn nhân lực vật lực bây giờ tựa hồ cũng trở thành giúp đỡ cựu nhật giáo phái tư lương theo không ngừng xâm nhập h i ể u do cựu nhật giáo phái cứ việc tất cả mọi người đều không có thổ lộ tiếng lòng nhưng trong lòng đã bao phủ lên một tầng ngượng điệu vẻ lo lắng thử vong xâm lâm trở thành một cái danh phủ kỳ thực say t h ị t r à n g chính thần giáo hội nhân viên thần chức cựu nhật giáo phái thâm tiềm giả lại hoặc là bị môi đ ô i thần thụ chuyển hóa b ạ c tuyệt mỗi thời mỗi khắc đều có người mất mạng huyết nguyệt ánh trăng không cách nào xuyên thấu qua dạy đặc kinh c ấ c tùng lâm ném rơi trên mặt đất hát cám hoàn cảnh sinh sôi sợ hãi vô ngẩn mỗi giờ mỗi khắc s á t lục lệnh mỗi người đều lo lắng hãi hùng nhưng mà tại dạng này tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong chính thần giáo hội như cũng bảo lưu lấy một tia hy vọng thông qua trung nhẫn khảo thí xâm nhập làng lá tìm tới cựu nhật giáo phái phía sau màn hát thủ sau đó d i ệ t trừ cái này tà ác cựu nhật giáo phái phía sau màn hát thủ d ô len cảm giác được chính mình thần cấp thiên phú vô hạn hợp thành có thể kéo dài vô hình xúc tu liên tiếp tại mỗi một cái trong cục người trên thân so sánh với trước kia chỉ có thể tiếp xúc gần gối mục tiêu muốn thuận tiện quá nhiều có lẽ đây mới là thần cấp thiên phú chính xác mở ra phương thức vô số tâm tình tiêu cực cùng một chút xíu hy vọng không ngừng mà hiện lên dù chỉ là rút ra một bộ phận cảm xúc cũng sẽ không ảnh hưởng tấn thăng nghi thức c h ắ p tay trước ngực thành k í n h cầu nguyện vĩ đại cà chua độc giả lao ra nhóm chấp trưởng trật tự cùng thủ hộ g i a ngài trung thành tín đồ hướng ngài khẩn cầu hảo vận hy vọng sợ hay bất an ô nhiễm trần thánh làng bằng vàng tạo c h é n thánh hiện lên ở rô len trước mắt chén thánh tràn ngập thánh khiết khí t ứ c làm cho lòng người sinh hào cảm cầm g ầ n xem xét miệng chén bên trong không ngừng mà hiện ra ô huế bùn đen tựa như là một cái thuần khiết tác phẩm nghệ thuật bị tận lực mà làm bẩn đồng dạng ô nhiễm c h é n thánh thư giả vạn năng cầu nguyện vật cuối cùng rồi sẽ hết thầy cầu nguyện dẫn hướng không thể dự đoán nhiêu sóng vật này sẽ không hướng người ngoài t r i ệ n lộ chân thực tin tức rô len ngoắc ngóc đầu ngón tay m ư i đuôi thần thụ nâng lên dây leo đem một cái bạch tuyệt đưa đến rô len trước mặt bạch tuyệt tiếp nhận trần thánh dựa theo rô len phân tiếp theo một cái trước mắt bạch tuyệt dưới chân mọc dễ làn da cây cối hóa thân thể dần dần cứng đ ở chỉ là một cái nháy mắt bạch tuyệt liền trở thành mười đôi thần thụ một bộ phận n g ư ờ i liền nói này trường sinh không trường sinh a bạch tuyệt thành công cầu nguyện chỉ là đây cũng không phải hắn mong muốn kết quả ô nhiễm trần thánh cuối cùng rồi sẽ hết thệ cầu nguyện dẫn hướng không thể dự đoán nhiều sóng liền xem như xem như tạo vật chủ nhân dỗ len cũng không dám tùy thiện hướng chén thánh cầu nguyện ai biết cuối cùng sẽ phát sinh cái gì tai nạn ô nhiễm trần thánh tựa hồ đã chạm tới vận bệnh nhân quả vật khí loại hình hư vô mờ mịt đồ vật cái này thần kỳ vật phẩm công năng có thể xưng ơ thần khí vận dụng được tốt đây là một kiện đại sắc khí vận dụng không tốt đây chính là đồng quy vu tận phá loạn ý vừa vặn ta đang phiền não hợp thành không gian vĩ thú liền lấy vật này xem như nhận giới đại chiến dây dẫn nổ a không biết làm tam đại chính thần giáo hội biết được vật này sau có thể hay không lập tức trở m ặ t dỗ len khỏe miệng hơi hơi dương lên dường như đã tiên đoán được tam đại chính thần giáo hội vì thu hoạch c h i n thánh g i ế t đến máu chạy thành sông cảnh tượng chương một trăm mười chín hắc dạ d ò n roi sinh ra chương một trăm mười chín hắc dạ d ò n roi sinh ra trung nhẫn khảo thí trận thứ hai khảo thí chậm rãi kết thúc một đám t h í sinh cẩm thiên quyền trục cùng địa quyền trục lần lượt đến tử vong t h á p cao bọn hắn còn chưa kịp thở dốc liền nên đón trận thứ ba khảo thí r ú t thăm đơn đấu nhìn như đơn giản nhưng lại dẫn động tới mỗi một tên thí sinh tâm thần đặc biệt là thánh nữ anna cùng thần tự w i l l i am bọn hắn đều thập phần lo lắng sẽ đụng phải một khối lý cổn khai nhìn chằm chằm màn hình điện t ử màn lòng bàn tay đều là mồ hôi làm phát hiện đối thủ của mình thế mà là hồng y giáo chủ vít v o lúc lý cổn khai thật dài mà phun ra một ngụm trọc khí từ lầu hai xoay người rơi xuống lý còn khai đứng tại đài luận v õ bên trên trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu hai người đánh nhau liên tiếp hóa thành một chuỗi hư ảnh hồng y giáo chủ vít to một trường đem lý còn khai cánh tay chém đức trầm giọng nói lý ta trước kia tại thảo ẩn thôn thời điểm là thế nào dạy bảo ngươi đừng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng xuất ra ngươi toàn bộ thực lực lý còn khai khẽ giật mình hắn ngước mắt nhìn về phía lao sư lại phát hiện đối phương vẻ mặt thành thật đây là đóng vai quá đầu nhập thật đem mình làm thảo ẩn thôn đi ra hay là nói trong này có một loại nào đó thâm ý lý còn khai đem tay cụt nối liền đem hết toàn lực công về phía lao sư cấp ss s thiên phú xanh đậm thêm điểm vô luận là thuộc tính vẫn là siêu phàm năng lực lý còn khai thực lực viễn siêu h á giả giáo hội cùng giai siêu phàm giả. nhưng mà tại đối mặt hồng y giáo chủ vít to lúc lý còn khai như cũng không thể tránh khỏi bại trận đối với dạng này một kết quả lý còn khai sớm đã có đ o á n trước vẫn chưa nhụ c trí chân chính làm hắn cảm thấy lo lắng chính là theo trung nhẫn khảo thí tiến trình tất cả thí sinh đều tại phát sinh nhỏ không thể thấy biến hóa mới đầu đến từ chính thần giáo hội thí sinh mười phần kháng cự trên trán đeo hộ n ệ c h mỗi khi không có người ngoài thời điểm bọn hắn thường thường đều sẽ lựa chọn lấy xuống hộ n g ạ c h xuyên về chế thức giá bảo nhưng bây giờ bọn hắn đã có thể đủ thản nhiên tiếp nhận hộ n g ạ c h không còn quá nghiêm khắc mà mặc vào chế thức giá bảo liền phẳng phất mọi người đều đã nhập ra tùy tục h ấ t vấn nó lý giải nó trở thành nó siêu việt nó tất cả mọi người đều tại thực tiễn đầu này lý niệm tránh cho bị t r ộ n cướp quyền năng đánh cắp ký ức thế nhưng là khi bọn hắn đều bị hư giả nhận giới đồng hóa thời điểm bọn hắn vẫn là đã từng chính mình sao đông nhiên lý q u n khai dùng mình một cái dị thế giới danh sách con đường không phải cũng, cũng giống như thế sao chẳng lẽ cựu nhật giáo phái phía sau màn h á t thủ là tại chơi của một trận thí nghiệm nghĩ kỹ vô cùng sợ tại trận thứ ba khảo thí kết thúc sau lý quẩn khai vốn muốn đi tìm lao sư giao lưu tâm đắc quanh đi quẩn lại phía dưới lý quẩn khai tại lữ q u a n trong hậu viện tìm tới hồng y giáo chủ victor lúc này bây giờ hồng y giáo chủ victor tay thuận bóp cung lại đối cố định đ i a luyện tập ném mạnh chẳng những như thế hắn còn đem đêm tối con đường siêu phàm năng lực tiến hành tân trang một phen hình thành đặc biệt thảo ẩ thôn nhân thuật nhẫn pháp trạm không sóng hắn dựng thẳng trường thành a o hướng phía phía trước n g h i ê n vô tới một đạo vô hình vô khí ch x é t qua bén nhọn âm thanh xẻ gió thuận thế đem cố định bia chém thành hai khúc phát giác được lý c ổ n khai đến hồng y giáo chủ vít to tạm dừng luyện tập lý làm sao ngươi tới rồi ngươi tới được vừa vặn tới tới tới bồi ta để luyện tập nhất thuật lần này trung nhẫn khảo thí ta nhất định phải vì thảo ẩn thôn dương d a n h lập vạn lý c ổ n khai ha to miệng muốn nói đ i ể m gì nhưng nhìn lấy lao sư toàn tình đầu nhập lý c ổ n khai vẫn là đem lời đến khỏe miệng nuốt vào trong bụng cố nén cảm giác khó chịu làm xong bồi luyện lý cồn khai trở lại gian phòng của mình hắn càng là suy nghĩ càng là cảm giác không đúng kình lý cồn khai lấy ra một cái làm bằng g cất đặt t ở r ê này b n Phò tượng theo rõ ràng là hát giả nữ thần tại trong trần thế hiện lộ tướng mạo lý c u n khai hai đầu gối quỳ xuống đất chắp tay trước ngực thành k í n h cầu nguyện ngài là đêm tối c h ỗ tể ngài là hát cám trụ cột ngài là chúng sinh ngắc ngộng mê mang cừu non khẩn cầu được đến ngài gợi mở đem trong lòng đầm chiêu suy nghĩ hướng hát g i nữ thần từng cái báo cáo lý q u n khai vốn là chỉ là muốn tìm một cái đối tượng tiến hành thổ lỗ hết vẫn chưa nghĩ tới được đến hát g i nữ thần hồi phục dù sao mỗi đại chính thần giáo hội đẳng cấp xâm nghiêm bình thường nhân viên thần chức không có tư cách cùng thần linh đối thoại giao lưu chỉ có thần tử thánh nữ giáo tông mục thủ loại hình cao tầng mới có dạng này vinh hạnh đặc biệt dùng cái này tới hiện lộ ra bọn hắn thân phận và địa vị bất p h ả m vững chắc giáo hội thống trị nhưng lúc này đây rất là khác biệt một cỗ to lớn âm thanh từ thiên khung bên ngoài mà đến ta thành kính tín độ a ngươi là có hay không nguyện ý trở thành đêm tối dòng dõi trong thanh âm tràn ngập vi nghiêm lý q ẩ n khai không kìm lòng được buông xuống hạ đầu hướng thần linh dân ra thành kính tại dị thế giới chờ đợi thời gian mấy tháng lý c ẩ n khai biết do h á giả giáo hội thế lực khổng lồ nguyên nhân chính là như thế tại đối mặt h á giả nữ thần thời điểm nội tâm của hắn c h ỗ sâu không có chút nào người xuyên việt kiêu ngạo cùng tự tin chỉ có khiêm tốn cùng cung kính hắn cơ hồ không dành suy tư lập tức làm ra đáp lại ta nguyện ý tiếp theo một cái chớp mắt đen nhánh thâm t h ú y qua mang chăm chú mà bao vây lấy thân thể của hắn lý c ẩ n khai cảm giác được có đồ vật gì tiến vào chính mình trong thất khiếu n h ộ t đau đớn khó chịu bốn đủ loại từ ngữ vô cùng chẳng bệnh những này đều không thể chuẩn xác hình dung lý còn khai tâm tình vào giờ khắc này nếu như cứng rắn muốn đánh cái so sánh lời nói hắn giống như là làm bảy ngày bảy đ ê m xe buýt người nào đều có thể từ trên xuống dưới cũng không biết bao lâu trôi qua một giây đồng hồ vẫn là một tuần lễ thời gian trôi qua lộ ra vô cùng dài làng quan g mang giống như thủy t r i ề u thối lui sớm đã không gặp nhân loại thân ảnh một đầu đáng sợ quái vật dần dần hiện ra hình thể ngoại hình của nó cực giống một bãi bù n á o toàn thân hôi thối vô cùng so lão n ã i n ã i mấy trăm năm vải quân chân còn khó hơn e từng cái to lớn con ruồi vây quanh nó xoay quanh không ngừng phát ra o ngang n n g tiếng vang Cái ác c kia tà ôi n trùng mắt ép, ngắm nhìn buồn an toàn. mắt đảm kép, phía, h a bảo Lý Cổn、khai、hé miệng, từ i giã tiếng giống. ế t phát thú t hầu chỗ như sâu ra Ôi!、Từ、cửa sổ leo ra lữ con sau quái vật hình thể mắt trần có thể thấy mà bành trướng giống như là thổi phồng lên khí cầu lý còn khai trong đầu không ngừng bồi hồi một thanh âm nghiền nát bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người đều tiến vào rô len thiết kế tốt mệnh đ ồ bên trong lý còn khai nhiêu sóng vừa v ậ n chính giữa rô len ý m u ố n làm hắc dạ dòng roi xuất hiện tại trên đường chính m á y mắt làng lá trên không vang lên trói hai tiếng cảnh báo một đám làng lá nĩ ra, bên trong tam trọng bên ngoài tam trọng đem q u á i vật bao vây lại chú ý làng cắt đột kích